c h ư n g ba trăm bốn mươi mốt xác định vững chắc bọ cánh cứng như là bọn họ loại này biến dị quái vật muốn đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ trừ phi là có càng cường đại hơn quái vật mới có thể nói thẳng thắn hơn chính là muốn muốn hình thành kích thước nhất định đen đ u ổ i như vậy phía sau nhất định phải có thống l ĩ n h cấp bậc biến dị quái vật mới có thể làm được còn như cái này một đầu thống l ĩ n h cấp bậc biến dị quái vật thực lực mạnh bao nhiêu như vậy ai cũng nói không chính xác còn như lần trước ánh dạng đông căn cứ gặp được một lần kia biến dị quái vật tập kích trên mặt đất càng nhiều hơn vẫn là bởi vì tại nơi một lần thú chiều phía sau rất rõ ràng là có chiến môn cùng đệ nhất tà giá Vừa lâm ú c đó đông nhiên ở l phong bên n g hơi một đống lớn có n trùng bên trong, c một chút ngoài ý m ố n hắn phát hiện cái này một đầu không biết tên côn trùng trên người lại là một điểm bị hỏa thiêu thương vết tích cũng không có mà ngay tại lúc này cái kia đang ở ăn n u ó n nghiến thần thánh thủy chim bỗng nhiên là nâng lên đầu của hắn sau đó liền thừa lại hai con mắt nhắm ngay cái này một đầu ý đồ chạy trốn cổ quái côn trùng thần thánh thủy miệng chim bên trong phát sinh một tiếng lanh lảnh thanh âm sau đó phóng lên cao vũ cánh chính là hướng phía một đầu cổ quái côn trùng như lợi kiếm một dạng đ ộ i va đi cái này một đầu cổ quái côn trùng nó cũng không biết phi hành thế nhưng nó tốc độ bỏ thật nhanh bất quá hắn m a u nữa cực kỳ hiển nhiên cũng không có thần thánh thủy chim trên không trung ưu thế tốc độ đại bất quá chỉ là như vậy chính là năm giây sau đó thủy điệu chính là tới nơi này một đầu cổ quái cô qu sau đó chính là từ giữa không trung đ ắ p xuống như như lưỡi dao móng v ố t chính là rơi vào cái này một đầu cổ quái côn trùng giáp sắc bên trên thân điệu toàn thân cao thấp trừ hắn ra miệng chim là hắn trên người cứng rắn nhất bộ phận bên ngoài còn có một cái địa phương cũng vô cùng cường đại đó chính là móng của nó cái này móng v ố t sắc bén đến có thể dễ như chở bàn tay đem hết thệ cái gì cũng cho xé thành mảnh nhỏ nhưng là rất nhanh làm cho lâm phong không tưởng được một màn xuất hiện cái kêu móng v ố t rơi vào cái này cổ quái côn trùng giáp sắc trên người lúc cũng không hề tưởng tượng bên trong vậy dễ như chở bàn tay đưa nó xé nát ngược lại là phát ra một tiếng sắt thép và chạm thanh âm thụy điệu cực kỳ hiển nhiên cũng không có dự liệu được như vậy đối với phương minh lộ vẻ sửng sốt một chút bất quá rất nhanh hắn liền dùng chính mình miệng chim như muốn đi phá vỡ cái này một đầu cổ quái côn trùng p h o n g ngự tại nơi miệng chim hạ xuống trong n g a y mắt chuyến đến trang giấy bị xé ra thanh âm làm cho lâm phong lần nữa khiếp sợ chính là cái kia mọi việc đều thuận lợi trường mâu một dạng miệng chim cư nhiên chỉ là nhỏ nhẹ phá khai rồi cái này một đầu cổ quái côn trùng p h o n g ngự cũng không có khả năng tổn thương bên ngoài máy may lâm phong lập tức phục hồi tinh thần l ạ i xông tới không đ ể cho cái n à y một đ ầ u thủy điệu một u ố n tấn công tiếp tục cơ h i phải i b ế rằng cổ á i này một đầu cổ quái côn trùng chuẩn bên ị giữ giới lại l người n không nói hai lời đồng dạng cũng là nhất chiêu lôi hổ thông sát cộng thêm thủy đội tổ hợp kỹ năng chính là thẻ qua có thể sử dụng cái này hai chiêu mục đích không ở chỗ giết địch mà là ở chỗ muốn khống chế được đối phương cho trên người đối phương sản sinh tê dại hiệu quả trong nháy mắt hai đạo kỹ có thể chính là rơi vào cái này một đầu cổ quái côn trùng trên người ngay từ đầu lâm phong còn lo lắng một bộ này tổ hợp kỹ năng có hay không có thể đối với hắn sản sinh đầy đủ hiệu quả bởi vì tình cảnh vừa nay đầy đủ nói rõ một điểm đó chính là cái này một đầu cổ quái côn trùng hắn có cực kỳ trắc tuyệt năng lực phòng ngự bất quá rất nhanh lâm phong liền t h ở phào nhẹ nhõm hắn phát hiện mình tất cả đều là nàng suy nghĩ nhiều cái này một đầu cổ quái côn trùng e rằng hắn phòng ngự vật lý đặc biệt cường đại thế nhưng đối với lâm phong loại này thuộc tính kỹ năng mà nói sức phòng ngự của nó cũng liền chỉ là rất giống nhau trình độ Thủy độn cùng lâm ô côn i hiệu quả liền trực tiếp biến đại giác, tiếp cái quái độn đầu một thành cường này trùng tổ trực mất trực t cổ hợp cho h quả cảm làm n nhiên đều lật lên, sau đó từng thể lật cư cây đều đó sau ộ một t như nhận dạng chính nơi điên cuồng run lợi là lâm sâu đủ ở đó ở dậy,、lâm、phong thấy vậy không nói hai lời thừa thắng xông lên lại là liên tục lại ném đi vài bộ tổ hợp kỹ năng trực tiếp đem cái này một đầu cổ quái côn trùng cho nó trở nên triệt để vững quyết đi qua sau đó mới là đình chỉ công kích thần thánh thủy chim ở bên cạnh phát ra vài tiếng lanh lảnh tiếng tê ơ không biết vì sao đang sử dụng thuần thú phù đem các loại nguyên bản rất cường đại quái vật phục tùng bọn họ phát ra thanh âm lâm phong lại có thể nghe hiểu được ý tứ trong đó nói thí dụ như ngay mới vừa rồi thần thánh thủy chim là ở hỏi nàng vì sao chính mình công kích thế mà lại không làm gì được cái này một đầu nho nhỏ côn trùng bất quá lâm phong tuy là nghe hiểu được lời của đối phương thế nhưng hắn nhưng không biết làm như thế nào trở về trả lời phương chỉ là sờ sờ cái kia thần thủy đầu ý bảo hắn không cần đem chuyện này để ở trong lòng làm cho một cái này cổ g á i côn trùng mất đi năng lực hành động sau đó lâm phong đưa ánh mắt rơi vào một bên cái kia một đầu cầu vương trên người cuối cùng cái này một đầu cầu vương hắn đều không hề rời đi bởi vì hắn đã đến nỏ mạnh hết đà đối phương toàn thân toàn bộ đều là vết thương máu chạy rầm rề mặc dù nói hắn mười hai cấp thực lực làm cho hắn năng lực khôi phục vô cùng chắc việt thế nhưng không ngừng được hắn vừa rồi bị thương thật sự là quá nghiêm trọng mới vừa khôi phục vết thương lại bị những côn trùng kia lưới dao sắc bén hàm răng cho xé mở cứ thế hiện tại bởi vì đổ máu quá nhiều tiến nhập cực độ hư ngược trạch thái đối phương cái kia mí mắt đều hữu kh thằng đến lâm phong tiếng bước chân của truyền đến lỗ hai của hắn bên trong hắn mới mở hai mắt ra nhất thời hắn liền muốn lộ ra một bộ tức giận vô cùng trạng thái nhai răng chân mắt đây là hắn phản ứng tự nhiên hắn hy vọng dùng loại dáng vẻ này có thể dọa lui những cái này ý đồ tiếp cận hắn được nhân chỉ là giờ này k h ắ c này hư n h ư ợ c bộ dáng như vậy thoạt nhìn không chỉ có không có bất kỳ uy nghiêm không nói ngược lại thì đồ thêm vài phần chật vợt mười hai cấp quái vật à, cái này cũng coi là một đợt sắc cấp tồn tại chỉ là đáng tiếc bây giờ lại rơi vào cái này làm ruộng bất quá cho dù ai tại loại này trùng quần p ô thiên cái địa công kích phía dưới cũng không thể toàn thân lâm phong những lời này là cố ý nói ra làm cho cái này một đầu cầu vương nghe trên thực tế như là cầu vương loại n ứ i cấp bậc quái vật nó là có đủ nhất định có năng lực hiểu không nói hai lời lâm phong chính là trước chiếu cố một chút đối phương bộ mặt tăng tiến một cái với nhau h ả o cảm thiên xuyên vạn xuyên định b ỡ không xuyên đây tuyệt đối là trí cao vô thượng bát tự châm ngôn như là loại cấp bậc này quái vật vậy cũng đều cũng có như vậy một ít tôn nghiêm hiện tại ngươi có một con đường sống đó chính là thuận theo ta nếu không ngươi chắc chắn phải chết lâm phong thản như nói trên tay hắn thuần thú phủ hầu như đều dùng để bắt những thần kia thành thủy chim muốn phải phục tùng cái này một đầu cầu vương chỉ có thể hiệu chi lấy động tình chi lấy lý dĩ nhiên lâm phong cũng không biết một bộ này có hữu dụng hay không ngược lại hắn là học tập rất nhiều cầu hết u y ti vi thậm chí là ạ n i ề m bên trong quen có tình tiết đó chính là nhân vật chính rõ ràng đánh không ăn đối phương nhưng là lại có thể dùng miệng đem những cái này địch nhân cường đại nói là lạc đường biết quay lại ngay tại lúc lâm phong cho là mình có thể dùng truy đột bắt cái này một đầu mười hai cấp cầu vương thời điểm chỉ có một cái cầu vương lại làm ra nhất kiện làm cho lâm phong vô cùng ngoại ý muốn sự tình hắn tự nhiên đứng dậy xưởng chế thuốc bên cạnh cả người bên trên mọc đầy gai nhọn côn trùng tử thi trên người đục tới đây hết thể đều xảy ra thập phần đột nhiên đột nhiên đến lâm phong đều có điểm trở tay không kịp chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm chính là một đầu cầu vương thân thể đã là cám vào cái kia côn trùng thi thể gai nhọn bên trên con bàn ó dẫu có chết bất quốc tá lâm phong là hoàn toàn trợn tròn mắt hắn thấy cái này một đầu cậu a hắn rõ ràng cho thấy có chi khôn đối phương nếu như nếu không muốn chết nhất định sẽ túi đầu trước chính mình hơn nữa thực lực của chính mình xứng s a o được với hắn nha vì sao điều này cậu vương còn là muốn tuyển trạch đi tìm chết lâm phong suy nghĩ một chút phòng t r ừ cái này nguyên nhân trong đó nhiều lắm dù sao hắm cũng không phải cậu hắm làm sao biết những thứ này cho l bất quá bây giờ lâm phong cuối cùng là rõ ràng một việc đó chính là trước đây vì sao tại hắn cùng lục dũng bọn người nói ra khỏi không trung khoái khách vừa đứng kế hoạch thời điểm lục dũng cùng lý quân hai cái này đại lao bọn họ sẽ lộ ra cái loại này biểu tình khiếp sợ đang không có phục tùng phụ dưới tình huống muốn đi nô dịch đầu biến dị quái vật chuyện này thật sự chính là phi thường khó có thể làm được cũng không biết những cái này tuần thú sư bọn họ là làm sao làm được những thứ này tuần thú sư chỉ là mạt thế hậu nhân nhóm cho bọn hắn xưng hô ở mạt thế phía trước bọn họ trên thực tế cũng chỉ là một ít trong vườn thú nuôi nấm động vật lâm phong âm thầm t h ở dài một h lúc đầu hắn là có thể lại một lần nữa phục tùng một đầu thập nhị giai quái vật đ à n mọi chuyện không cùng mong muốn lâm phong tự nhiên cũng không có thể cứu chữa tuy là đầu này cậu vương lựa chọn tự sát thế nhưng thi thể của nó vẫn làm ở ở chỗ này đối với lần này ngươi vừa tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí cũng sẽ không nói bởi vì đối phương sắp chết bất khuất loại này cao thượng tình tiết đi tuyển trạch cho đối phương lưu toàn thây lâm phong còn không có ngu như vậy trực tiếp là đem cái này một đầu cậu vương tinh thạch đào lên cậu vương trên người ngoại trừ tinh thần bên ngoài duy nhất đáng giá một chút cũng chính là của hắn móng đuốt ngoại trừ này bên ngoài cũng không có nhiều l ắ m đáng tiền địa phương bất quá dù sao thực lực đặt nơi đây lâm phong đem thi thể của hắn cho thu nhập khung vật phẩm bên trong đến lúc đó toàn bộ đóng gói bán cho bên trong căn cứ nghiên cứu khoa học đ o à n đội dù sao hiện giai đoạn có thể cầm ra nhiều như vậy tinh thạch tới mua những thứ này cũng chỉ có quan vương người lâm phong quét dọn một cái chiến trường thanh lý một chút chiến lợi phẩm cái tiêu một đầu cổ quái côn trùng chỉ là bị lâm phong cho đánh ngất d ị u cho nên không có làm để vào khung vật phẩm khung vật phẩm có thể thả vật còn sống nhưng điều kiện tiên quyết là phải lấy được nào đó hỏ cực kỳ hiển nhiên lâm phong vẫn không có mở ra đã đến cho nên cái này côn trùng chị có thể cứ như vậy nâng trở về dù sao quỳ hoa điểm hệ u y thủ t đối với cái này côn trùng cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào đang chuẩn bị muốn rời đi cũng vừa lúc đó các ngươi đều c h ợ t nghe một hồi tiếng kêu trói thai một tiếng này tiếng kêu làm cho lâm phong lập tức liền nổi lên một tầng nổi ra gà sau đó lâm phong lập tức ngẩng đầu đi xem liền thấy nơi chân trời xa có một hồi lôi quang t h i ể m thức giống như là mây đen trong tiềm điện giống nhau giờ này khắp này có một con thể tích như xe đẩy nhỏ một dạng cự đại phi trùng từ không trung chậm bung dung chạy như bay mà qua cái này một đầu phi trùng bên người có không ít lôi điện bao vây lấy thật giống như một cái thần lòng một dạng bất quá khi lâm phong chứng kiến điều này bên người có tia chấp phi trùng thời điểm nhất thời chính là lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc cái này một đầu lôi điện sâu lâm phong phía trước cũng không phải là chưa từng thấy qua ở tháp truyền hình nơi đó lúc đó lâm phong liền gặp được qua cái này phi trùng từ trên trời bay vào đi chỉ bất quá khi đó bởi vì tình huống khẩn cấp cho nên hắn cũng không có lập tức đuổi k ị c đi mà là tuyển t r ạ c đi cứu t r u minh không nghĩ tới giờ này khắp này ở cái địa phương này lại là gặp cái này một đầu lôi quang sâu hắn lâm phong trên đỉnh đầu chạy như bay mà qua lâm phong thấy vậy ánh mắt lấp lóe một cái lập tức quyết định đuổi theo kiểm tra lúc này xem ra ở phụ cận đây tám chín phần mười chính là tồn tại một cái sâu ổ, mà một đầu lôi quang sâu khẳng định chính là chỗ này sâu ổ trong vương giả dĩ nhiên lôi quang sâu tên này là lâm phong tạm thời cho hắn lấy hơn nữa đây hết thể đều là cá nhân hắn thường thường suy đoán chất tướng của sự thật là cái gì lâm phong cũng không biết cho nên hắn quyết định theo đôi đi tới đã từng quan sát một chút cái này một đầu lôi quang sâu cánh sau lưng hoàn toàn chính là lam sắc nhìn qua nhan sắc còn đặc biệt hứa lệ bất quá đối phương trên người tản mát ra mạnh mẽ đại khí hơi thở đầy đủ làm cho rất nhiều sinh linh đều lui tránh ba phần thậm chí chính là lâm phong cái kia một đầu thần thánh thủy chim c ư nhiên đều đã lộ ra khiếp đảm màu sắc cuối cùng vẫn là bị lâm phong bức bách theo đôi ở nơi này phi trùng phía sau và tới cái này một đầu lôi quang sâu có lẽ là mới ăn no đi ra toàn bộ hay hoặc là có thể là dò xét địa bàn của mình đối phương tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh rất nhanh lâm phong liền theo hắn đi tới một mảnh rừng cây bên trong cái này một mảnh bất quá lâm phong cũng là lộ ra vô cùng nặng nề biểu tình bởi vì ở nơi này rừng cây bên trong hắn thấy được rất nhiều côn trùng ở tiến tiến xuất xuất trên bầu trời bay vò dưới đất còn như dưới lòng đất có hay không lâm phong hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng chỉ là cái này trên mặt đất côn trùng liền đầy đủ làm cho lâm phong nhức đầu lớn như vậy t r í liếc mắt một cái lâm phong liền phát hiện không ít khí tức rất mạnh mẽ hơn nữa để cho lâm phong tuyệt đối khó giải quyết sự t ì n h những con trùng này bên trong bất đồng tộc quần côn trùng bọn họ c ư nhiên ngưng tụ trùng một chỗ giống như là một cái đại gia đình giống nhau cùng hòa khí tức giận nước giếng không phạm nước sông không liên quan tới nhau lâm phong có thể chứng kiến rất nhiều côn trùng đang ở nơi đó xách một ít thức ăn một màn này liền như mặt thế phía trước con kiến mang gạo trở lại xào huyệt của mình bên trong tiện cho mình kiến chúa nhìn như vậy tới ở nơi này sâu ẩu bên trong nhất định là có một con tương tự với mẫu trùng một dạng tồn tại à thậm chí không làm được còn không chỉ một đầu lâm phong thầm nghĩ đau đầu vốn tưởng rằng giải quyết hết c h i ế n môn ánh dạng đông căn cứ có thể gối cao không lo nhưng là bây giờ xem ra uy hiếp lớn nhất vĩnh viễn không phải đến từ nội bộ nhân loại mà là tới từ ở dị tộc lúc này ánh dạng đông căn cứ cũng không phải là gối cao vô ưu thậm chí có thể nói là vô cùng nguy hiểm giang thành bên trong có một con trí tuệ cực cao dọn bị vương hổ nhìn chằm chằm mà lúc này lại xuất hiện một cái s â u ổ đây đối với bao quát lâm phong ở bên trong tất cả nhân loại tới mà nói tuyệt đối đều không phải là một cái ti n tốt lâm phong không có đánh rắn động cỏ mà là tại bên cạnh ước chừng quan sát hai giờ ở hai cái giờ này bên trong cái này chủng còn giống như là cái kia phân công chính xác người máy giống nhau lẫn nhau trong lúc đó không có giao lưu chỉ có vội vàng cùng với chính mình trên tay sự tình vô cùng ăn ý vô cùng hài hòa trang diện cũng là vô cùng quái dị chương ba trăm bốn mươi hai chuyển biến tốt đẹp Mà một cái kia một đầu lâm ô i quang s u xuống đắp này cái ộ t m ả phong rừng rậm bên t liền cũng tìm không được nữa đối phương hạ có đánh i ắ n động cỏ mà là ghi chép xuống cái này vị trí sau đó trực tiếp xoay người rời đi hắn biết lấy cá nhân hắn năng lực là căn bản không khả năng tiêu diệt hết cái này sơ ẩu thậm chí hắn liền cái này sơ ẩu cụ thể vị trí ở địa phương nào hắn cũng không biết chỉ biết là ở nơi này một mảnh rừng cây bên trong xem ra cần phải đem chuyện nơi đây nói cho lục dũng bọn họ lâm phong thầm nghĩ trong lòng một đường trở lại long khẩu lâm phong không có bất kỳ dừng lại làm cho lý quản g bọn họ hào hào điều dưỡng sinh tức sau đó liền đem cái kia một đầu cổ quái côn trùng giao cho bọn họ nghiêm ra trông giữ mà lâm phong liền ngựa không ngừng vó đi trước ánh dạng đông căn cứ làm sao phong ca thoạt nhìn một bộ rất gấp dáng vẻ chẳng lẽ là gặp phải vấn đề gì sao không biết toa chẳng lẽ là cái kia một cái cầu vương tại sao có thể là c ầ vương nếu quả như thật chỉ là bởi vì c ầ vương lời nói cái kia phong ca làm sao lại như vậy lo lắng nhất định là phong ca có khác phát hiện không làm được chính là cùng cái k i a một ít trùng quần có quan hệ nếu thật là cùng trùng quần có quan hệ có thể làm cho phong ca thận trọng như vậy khẳng định không phải việc nhỏ lý quảng nhìn lâm phong rời đi bối ả n h ánh mắt bên trong tràn đầy thận trọng màu sắc nói lâm phong bên này c ư â i thần thánh thủy số lượng trực tiếp là đi tới ánh dạng đông căn cứ cửa trụ sở lâm phong trực tiếp chính là rơi xuống trên thực tế nó là có thể cứ như vậy tùy tiện bay vào ánh dạng đông bên trong căn cứ thế nhưng lâm phong không muốn quá rêu dao mà là làm cho thần thủy chim ở cửa trụ sở chờ đấy lâm phong một thân một mình đi trước bên trong căn cứ tìm kiếm lục dũng cửa trụ sở nhân thấy được lâm phong cái kia tự nhiên cũng là một loại sùng bái màu sắc giờ này khắp này lâm phong ở rất nhiều người trong lòng vậy tuyệt đối chính là sùng bái đối tượng nhất là đối với một ít thanh niên nhân mà nói đây chính là chiến thần lâm sân sao vừa rồi cái kia một đầu màu trắng thủy điệu là cái gì hình như là hắn phi hành tọa kỵ a ông trời của ta cái này một đầu thủy điệu thật là cường đại giám vẽ chiến thần cư nhiên đều có thể đem nó cho phục tùng thật bất khả tư nghị lời nói nhảm nếu không tại sao là hắn có thể coi chiến thần cái gì là thần nếu không tại sao muốn gọi hắn chiến thần muốn là bạn trai của ta có thể có chiến thần một phần mười đẹp trai nói ta đây cả đời này chính là chết cũng không tiếc lâm phong trực tiếp tới bên trong phòng làm việc tìm được lục dũng sau đó đã nghĩ chính mình phía trước thấy tất cả đều nói cho đối phương biết lục dũng nhất thời chính là lộ ra biểu tình khổ sở lâm phong tiểu huynh đệ nha tại sao ta cảm giác ngươi mỗi một lần tới ta phòng làm việc tìm ta luôn là muốn mang đến cho ta một cái thiên đại tin tức xấu lúc này đây lại chính là liền chủng quần đều không chịu cô đơn muốn tới nhúng tay cái này trái đất đến cùng là thế nào lấy lục dũng chân ổn tính cách nói ra những lời này là đủ chứng minh lục dũng giờ này khắc này hắn trên thực tế cũng là nằm ở một loại hỏng mất trạ lục dũng ở trong mắt rất nhiều người trên cơ bản chính là nằm ở một loại lãnh tụ địa vị đương nhiên lâm phong càng nhiều hơn chính là một loại tinh thần lãnh tụ có lâm phong ở mọi người còn có hy vọng mà có lục dũng ở căn cứ sẽ trả ở lục dũng vô thì vô khắc đều ở đây gánh vác áp lực lớn thật vất v ả trong khoảng thời gian này vững vàng xuống tới hắn cũng có thể thở một cái thường thường cùng lý quân bọn họ chơi một ván cờ coi như là trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi nhưng là ai biết cái này ngày vui ngắn chẳng tay gang cứ như lâm phong lại mang đến một cái hư hỏng như vậy tin tức xấu lục tướng quân chuyện này có thể không thể khinh thường lâm phong trịnh trọng nói lục dũng gật đầu h ã n tự nhiên biết đây hết thảy hiện nay giang thành bên trong có một đầu dọn b ị vương lúc này lại phát hiện một đầu thập tam d à i sâu hướng đây quả thực là trước có lang sau có h ổ ánh dạng đông căn cứ chọn vị trí thời điểm có phải là không có mời pháp sư tới làm phép lâm phong huynh đệ không biết ngươi bây giờ có thể có biện pháp nào lục dũng nói rằng biện pháp ngược lại không phải là không có cái này sơ u ở mặc dù nói khí thế h u n g hùng thế nhưng nhược điểm của bọn họ cũng là vô cùng rõ ràng lâm phong nói rằng cái gì nhược điểm lục dũng nhất thời nhãn tình sáng lên chỉ cần lâm phong nói có biện pháp như vậy thì đại biểu đó cũng không phải không cách nào tới ra cục diện vậy chính là ta phát hiện những thứ này sâu sâu dường như cực kỳ e ngại h ỏ a diễm ta muốn nếu chúng ta có thể sai một ít phun hòa bình cộng thêm một ít hỏa hệ dị n ă n giả g ta muốn có thể đối với những thứ này trùng quần tiến hành trí mạng tính hủy diệt lâm phong suy nghĩ một chút nói rằng lúc trước hắn thi triển một chiều kêu hỏa độ thời điểm hắn rõ ràng có phát hiện chính mình lực công kích rơi vào những thứ này trùng quần trên người sinh ra một chủng loại giống như bạo kích hiệu quả thì ra là thế nói như vậy chuyện này liền giao cho ta đến đây đi phun hỏa binh sự tỉnh chúng ta ánh dạng đông căn cứ hiến binh đại đội bên trong thì có một con phun hỏa binh trung đội ban đầu là chuẩn bị dùng những thứ này tới đốt z o m bi e về số lượng nói có chừng hai nghìn người gần nhất lại vũ trang một nhóm phòng chừng có thể cầm ra được năm nghìn cái phun hỏa binh trên dưới phun hỏa binh chính là cầm phun d i ệ m vũ khí sĩ binh lúc mới bắt đầu là dùng để đối phó z o m bi e bất quá bây giờ theo d ò m bi đẳng cấp càng ngày càng mạnh hơn nữa một ít d ò m bi tốc độ di động rất cao cho nên nói phun hỏa binh không có phía trước d ữ như vậy nhưng vẫn là một cái rất cường hãn binh chủng mặt khác hỏa hệ dị năng giả phương diện cùng quân bộ đại khái cũng có thể điều động t lục dũng suy nghĩ một chút nói một cái cực kỳ bảo thủ chữ số năm mươi người trên thực tế cũng không nhiều thế nhưng năm mươi cái dị năng giả đó chính là một cỗ phi thường con số không nhỏ húng chi còn là năm mươi cái hỏa hệ dị năng giả có thể nói trên cơ bản chỉ có quân bộ mới có thể cầm ra được nhiều người như vậy cho dù là lâm phong lão long khẩu cũng căn bản là điều động không ra nhiều như vậy hỏa hệ cao thủ những lời khác ta còn có thể mời hỏa vương cùng đi dự hợp lúc này đây nhiệm vụ lâm ụ c Dũng nói rằng, l phong, phong gật đầu đây chính là quân bộ chỗ tốt lớn nhất hắn nói chuyện những người còn lại đều nghe đương nhiên cái này hết thể đều phải xây dựng ở quân bộ bản thân mình là sở hữu thực lực trên căn bản nếu không người khác căn bản cũng sẽ không cho hắn mặt mũi này mặt khác lâm phong huynh đệ nếu là có thể ngươi có thể đi bái phỏng một cái dị năng giả công hội ta nghe nói cái này công hội có không ít h ỏ a hệ dị năng giả nếu là có thể xin bọn họ rời núi như vậy lúc này đây hành động thành công tính sẽ càng lớn lục dũng suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên nói rằng lâm phong nghe vậy ngược lại có chút n g o à i ý mớn dị năng giả công hội cái này công hội lúc trước hắn ngược lại chưa có nghe nói qua chẳng lẽ nói là gần nhất mới tạo dựng lên sao hắn nhớ kỹ chính mình vừa tới ánh dạng đông căn cứ lúc ấy chỉ có công nông biết cũng chính là công nhân cùng nông dân tổ chức không nghĩ tới hiện tại dị năng giả công hội cũng xuất hiện bất quá cũng là đây hết thể đều là thuận theo đ ạ i thế bây giờ theo bên trong căn cứ cao thủ càng ngày càng nhiều dị năng giả số lượng cũng sẽ không giống như phía trước như vậy là lông phượng và sừng lân hát thiết chiến sĩ có được chính mình chiến sĩ hội như vậy dị năng giả cực kỳ hiển nhiên cũng nhất định phải sở hữu tổ chức của mình làm sao lẽ nào ngươi cái này tổng chỉ huy trưởng nói cái này hay là dị năng giả công hội bọn họ đều đã không nghe lâm phong nói rằng lục dũng nghe vậy cười cười xấu hổ ngược lại không phải là không nghe mà là bởi vì ta phía trước có một lần hành động hỏi bọn hắn mượn ba mươi cái dị năng giả kết quả một lần kia hành động thất bại đưa tới bọn họ ba mươi cái dị năng giả bên trong chết phân nửa cho nên cái này công hội bên kia bây giờ đối với ta là có lớn vô cùng ý kiến chúng ta quân bộ cùng quan hệ của bọn họ có điểm vì vi d i ệ u lâm phong không nghĩ tới thì ra còn có chuyện này bất quá cũng là có thể lý giải dị năng giả phóng tới nơi nào đều là bảo vật vật một dạng tồn tại lập tức tổn thất mười mấy đây cũng không phải là số lượng nhỏ không biết cái này dị năng giả công hội hội trưởng bây giờ là người nào lâm phong nói rằng là một cái tên là cổ thiên dương gia hòa nghe nói hắn dị năng dường như là vô cùng lợi hại tối thiểu cũng loạ i cấp thậm chí là cấp lục dũng nói rằng ta làm sao chưa có nghe nói qua người này danh tiếng lâm phong m à y nhắc lại hiện nay phần lớn dị năng giả toàn bộ đều là tự nhiên hệ dị năng trong đó phải lấy h ỏ a hệ là nhất ngẫu nhiên một ít quá cấp dị năng đại bộ phận lại đều là hệ siêu nhân dị năng nói thí dụ như có thể cho trên người mình một cái bộ vị thành dài cũng nói thí dụ như có thể chế tạo phân thân thậm chí còn có thể cho trên người mình một cái bộ vị biến thành hạt cát dùng cái này để ngăn cản trí mạng công kích những thứ này đều là cực kỳ thực dụng thậm chí là rất cường đại dị năng é cấp dị năng lâm phong nói thật cho tới bây giờ hắn cũng đã biết cái kia chiến môn tiền nhậm lao đại lý độ thư chính là như vậy một cái tồn tại thậm chí có thể nói đối phương cái này dị năng là có thể so với cấp dị năng nâng cao một bước é cấp dị năng chỉ là phỏng đoán cẩn thận cái này là cổ thiên dương chúng ta điều tra thân phận của hắn tin tức hắn là giang thành người địa phương bất quá phụ thân của hắn là hiếu thế nhân cho nên ở mặt thế bùng nổ cùng ngày hắn là lái xe đi trước hiếu thành phố cũng liền ở đoạn thời gian trước mới về đến giang thành ở bên cạnh hắn còn theo một ít dị năng giả toàn bộ đều là một ít thực lực rất mạnh sau lại bọn họ liền sáng lập dị năng giả công hội ở chỗ này của ta còn có bọn họ lập hồ sơ tin tức cái này nhân loại hẳn là không có bao nhiêu vấn đề lục dũng nói rằng lâm phong nghe vậy cũng không nói gì nhiều mặc dù nói hắn cảm thấy bỗng nhiên xuất hiện một cái như vậy lại lao nhìn qua dường như có điểm kỳ quái thế nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ được rồi cái kia lý độ thư hiện tại thế nào lúc đó bọn họ cũng không có đưa hắn g i ế t đi mà là tuyển trạch bắt sống đoạn thời gian trước ta còn đi xem đối phương dường như đã có điểm điên điên khùng khùng giá vẻ tình huống không cần lạc quan m u ố nhưng từ trên người của ắ n bộ lấy c giết cái này nhân loại, chính này nhân là mà u ố đối n trên người đối phương từ bộ lấy c n nhiều dùng g sự thực chính là như vậy tạo hóa treo ngươi khả năng là bởi vì mình nữ nhi chết thảm cũng có thể là bởi vì gặp phải nguyên nhân gì người này c ư nhiên điên mất rồi cả ngày ở nơi nào nói mê sảng thậm chí là ăn và ngủ đều cần một cái người đặc biệt đi chăm sóc không thể phớt lờ nói không chừng là hắn cố ý dùng như kế m ạ thôi mặt khác có hay không đệ nhất tà dạy tin tức hiện nay lâm phong cùng lục dũng giữa nói chuyện giọng nói cùng thái độ đã xảy ra biến hóa lớn lâm phong lần đầu tiên thấy đối phương thời điểm nói thật vẫn có chút khẩn trương nhưng là bây giờ căn bản cũng không có vấn đề giống như là nhìn thấy chính mình đồng học giống nhau nghĩ cái gì thì nói cái đó muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì căn bản cũng không cần bận tâm một ít còn lại đồ đạc tạo thành những biến hóa này tự nhiên là bởi vì lâm phong phạm vi nhìn trở nên càng thêm mở rộng đến từ chính chính hắn thế giới nội tâm cường đại mà lục dũng cực kỳ hiển nhiên cũng, cũng không thèm để ý những thứ này đương nhiên cái này cũng chỉ là ở lâm phong trước mặt như vậy mà thôi đệ nhất tà giáo cũng không biết chuyện gì xảy ra gần nhất vẫn cũng không có, có bất kỳ tin tức gì có thể là lần trước trận tiêu diệt bên trong mấy người kia chính là đệ nhất tà giáo giang thành sau cùng mấy người lâm phong nghe vậy gật đầu hắn không biết vì sao luôn cảm giác đệ nhất tà giáo tuyệt đối sẽ không từ đó từ bỏ ý đồ mặc dù nói chính mình lần trước giết một cái đệ nhất tà bên trong giáo bộ bên trong cao tầng bọn họ nội bộ xưng là dạ du thần thế nhưng thời gian dài như vậy trôi qua đối phương hẳn là cũng biết tin tức này sẽ phải phái người tới trả thù lâm phong nhưng là chậm chạp đều không có, có bất cứ động tinh gì thậm chí nói thật ngay từ đầu trong rừng nghe được chính mình lão long khẩu phụ cận c ư nhiên xuất hiện sâu sâu cái này đại tin tức phía sau hắn trước tiên đều tưởng đệ nhất tả dạy người đang phía sau trợ rút đám người kia tốt nhất không nên xuất hiện nếu không ta không ngại một lưới bắt hết bọn họ hiện tại nhân loại chúng ta gặp phải phiền phức đã đủ nhiều bọn họ đến tốt còn phải ở chỗ này làm hủy diệt thật không biết bọn họ trong đầu rốt cuộc là nghĩ gì lâm phong nói rằng ta đây ngay bây giờ lên đường đi một lần dị năng giả công hội từ lục d ụ n g cái kia sau khi rời đi lâm phong liền trực tiếp lên đường đi trước dị năng giả công hội trước khi đến phía trước lâm phong đi xem nhìn một cái tôn sướng kết quả lâm phong chiếm được một cái không kịp chuẩn bị tốt tin tức đó chính là tôn sướng dị năng bạo động bên trong cư nhiên chiếm được vô cùng tốt đẹp chính là trị liệu trong này có một bộ phận là bởi vì tôn mục tiến sĩ dốc hết tâm can l c huyết cái này mấy ngày kế tiếp tôn mục tiến sĩ cả người đều gầy đi trông thấy ban ngày chính là ở nơi đó làm thí nghiệm buổi tối chính là tới tiến hành lâm sàng trị liệu đương nhiên lớn nhất một bộ phận nguyên nhân hay là đến từ với tôn s ư ớ n g ý chí của mình chi kiên cường nếu như một ít lực ý chí yếu người phòng trừng giờ này khắc này đã lắng động ở mộng cảnh bên trong căn bản là không cách nào tự kiềm chế phòng trừng không được bao lâu người người bạn này là có thể hoàn m ị không chế được chính mình dị năng cụ thể muốn lúc nào mới có thể cần xem kế tiếp phát triển tôn m ộ t tiến sĩ cực kỳ hiển nhiên cũng hết sức hư phấn không chỉ có là bởi vì mình trị lâm phong bằng h ữ u bệnh chủ yếu nhất vẫn là vượt qua loại khiêu chí này đó chính là một loại chính mình thăng hoa to lớn cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn chương ba trăm bốn mươi ba buôn bán lẫn nhau thổi không chỉ có là bởi vì mình trị sản sinh bằng hữu bệnh chủ yếu nhất vẫn là đến từ chính đây là một loại khiêu chiến vượt qua loại khiêu chiến này đó chính là một loại chính mình thăng hoa to lớn cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn tôn mục đơn giản cùng lâm phong kể một chút trong khoảng thời gian này công việc của bọn họ nội dung sau đó chính là lái xe mang theo tôn sướng ly khai ánh dạng đông căn cứ bọn họ muốn đi trước căn cứ ra một cái hoang giao giá địa làm cho tôn sướng thi triển ra chính mình dị năng đồng thời bọn họ sẽ thông qua các loại tinh vi máy móc tới chính xác chất lượng tôn sướng thân thể các hạng sinh mệnh chỉ tiêu ở quá trình này bên trong tôn tiến sĩ còn điều khiển một đội hiến binh, đối với những hiến binh này đội. để phòng ngừa tôn sướng không cách nào khống chế năng lực của mình do đó bạo tẩu mỗi cái hiến binh cầm trong tay đều là súng thuốc mê cái này súng thuốc mê bên trong s ở chứa thuốc mê cũng không phải là dùng nét khí cười các loại chở tây phương hóa học thuốc mê mà là thuần túy dùng một ít cụ bị gây tê hiệu quả trung thảo dược trong này có một ít dược thảo cũng tương tự tiến hành rồi biến lĩnh dị đương nhiên bọn họ biến dị là tốt biến lĩnh dị cũng không phải nói để cho bọn họ có có thể ăn thịt người năng lực mà là để cho bọn họ gây tê hiệu quả trở nên càng cường đại hơn cho nên loại này thuốc mê dược hiệu nếu so với tầm thường thuốc mê cường hạn rất nhiều chứng kiến tôn sướng bệnh tình có thể k h ô n g chế thậm chí còn ở hướng tốt phương hướng phát triển lâm phong tâm tình tự nhiên cũng là vô cùng an ủi dù sao nói như thế nào đối phương cũng là chính mình ngày xưa đồng học hơn nữa cái này đồng học còn không vẹn vẹn chỉ là lấy sạch quá tác nghiệp cái chủng loại kia chủ yếu nhất là lâm phong vẫn cùng lúc trước hắn chiến đấu qua tầng quan hệ này tuyệt đối là không thể xóa nhỏa mặc kệ tôn sướng về sau sẽ hay không ở lại ánh dạng đông căn cứ chỉ cần đối phương sống như vậy thì tương đương với lâm phong bên người nhiều rồi một cái đắc lực bản thân hơn nữa k h o a n thành cái địa phương này chiến lược ý nghĩa tuyệt đối là không cần nói cũng biết nhất định chính là bốn thành trung su y tứ Có c tôn sướng như ở, h vậy í lâm phong tìm được đối phương vị trí sau đó nhất thời là khuôn mặt một bức nguyên do bởi vì cái này công hội xây dựng thật sự là quá mức hoa lệ trước mắt cứ nhiên xuất hiện một chủng loại giống như thời cổ cái loại này trang viên đại viện hơn nữa dị năng giả công hội cái này nằm chữ cũng là viết ở một cái trên tấm bảng treo thật cao ở đỉnh đầu của mỗi người bên trên nhìn qua cổ kính càng là nổi lên ba khí giống như là thanh hoa đại học cửa trường giống nhau chủ yếu nhất là ở phụ cận của nó toàn bộ đều là một ít tài lầu nhà trệt nhìn qua tạo thành phi thường so sánh rõ ràng lại có như vậy một loại cửa sơn thịt chó x ú đường có xương chết còn cảm giác từ cửa kia cửa đi qua người không có chỗ nào mà không phải là lộ ra một loại ước ao ghen tị biểu tình nhìn cái này trang nghiêm khí phái dị năng giả công hội lâm phong quét mắt thật đúng là khí phái phòng chừng tốn không ít tiền a dù sao cái này tài liệu kiến trúc đó cũng không phải là có sẵn bây giờ gạch hoàng sa thủy bùn vậy thật là đắt lâm phong cũng lời còn nhiều đối với cái này chút ở bề ngoài gì đó hắn cũng không là vô cùng truy cầu hắn trực tiếp một bước tới nơi này công hội kết quả liền cửa chính cũng không có đi vào đã bị hai người cả lại những người không có nhiệm vụ không được đi vào hai người này cao ngạo nhìn lâm phong đối phương một câu nói lâm phong là không nói và phần cái gì gọi là những người không có nhiệm vụ mình xem cứ như vậy giống như tương du nha lâm phong đã gặp nhiều lần loại chuyện như vậy cho nên hắn đã thấy có lạ hay không ở đối phương nói ra câu nói này đồng thời hắn cũng đã làm móc ra chính mình chứng minh nhân dân đưa cho đối phương cái thứ hai cái cửa vệ là vẻ mặt nghi ngờ nhìn lâm phong không biết người này là có ý gì mình là nói những người không có nhiệm vụ không được đi vào ý tứ chính là làm cho đối phương của đảng nhưng là hắn lại là trực tiếp móc ra một cái chứng minh nhân dân làm sao chẳng lẽ còn là cái gì có lai lịch lớn đại nhân vật hay sao phải biết rằng bọn họ cái này công hội ở nơi này ánh dạng đông căn cứ trong địa vị cực kỳ cao thượng rất nhiều người đều đặc biệt hướng tới có thể tiến nhập bọn họ nơi đây như là bọn họ hai cái này giữ cửa mặc dù nói đứng lên khó nghe chỉ là một giữ cửa nhưng vấn đề là bao nhiêu người tệ phá đầu cũng không có cái kia cơ hội hai người bọn họ cũng đều là cái này công hội bên trong một ít can sự bằng hữu thân thích cho nên mới có thể mưu được một cái như vậy công việc b é mặc dù nói ở kiếm chất béo phương diện không sánh bằng bánh nhưng vấn đề là bọn họ có thể hưởng thụ một loại hiến binh không thể hưởng thụ được hâm mộ và sùng bái như là một vài đại nhân vật tới cái chỗ này vậy cũng phải cho bọn hắn sắc mặt xem cho nên đại nhân vật ba chữ bọn họ còn thật không phải là để ý như vậy nhìn cái gì vậy à ngươi nhìn nữa ngươi cũng căn bản là vào không được nói cho ngươi biết nơi đây nhưng là dị năng giả công hội người bình thường cũng không thể t i ế nào chính là đi nhanh lên đi nhanh lên hai cái cửa vệ là một bộ vô cùng không nhịn được dáng vẻ giống như là đang đuổi đi một con làm người ta ghét con rồi bất quá rất nhanh bọn họ liền nhận lấy lâm phong ném tới chứng minh nhân dân theo bản năng chính là chỗ này sao liếc mắt một cái chính là chỗ này sao liếc mắt thân thể của bọn họ r u lên nhất thời là n ố i rộng ra miệng mở to hai mắt nhìn lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn lâm phong ngươi lại là lâm phong cái kia hai cái cửa vệ không tin tả rủi mắt một cái sau đó cầm chứng minh nhân dân ở trên ảnh chân dung cùng lâm phong so sánh một cái cuối cùng xác nhận trước mắt cái này chính là lâm phong dựao v à chúng tên trùng họ á hộ vệ k i a chính ở chỗ này khuôn mặt h ồ nghi màu sắc dù sao lâm phong sẽ rất ít ở ánh dạng đông căn cứ xuất hiện cho dù có cũng trên cơ bản toàn bộ đều là ở lục dũng bên trong phòng làm việc lâm phong thân phận chứng thực tế bên trên cùng những người còn lại cũng không có chỗ gì đặc biệt cho nên hắn cũng không xác định người này rốt cuộc là có phải hay không lâm phong dù sao lâm phong loại này tên thật sự là nhiều lắm trên cơ bản chính là đứng đầy đường một dạng tồn tại thấy bọn họ còn không tin lâm phong cũng không nét mực trực tiếp là lấy ra tướng quân của hắn kiểm chứng người tướng quân này chính là lâm phong phía trước khi lấy được vật này đầy đủ chứng minh hắn độc nhất vô nhị tính lâm phong trên thực tế nội tâm bên trong là hắn mất đi một nơi đều phiền t á y nhiều như vậy hắn suy nghĩ cùng với chính mình về sau cũng đích sắc muốn hỏi lục d u n g cao hơn một chút tính đặc thù có thể chứng minh thân phận của hắn gì đó ngược lại không phải là nói hắn muốn làm đặc quyền mà là bởi vì nói như vậy sẽ nhanh và tiện rất nhiều thật là lâm phong cái này lớn như vậy ánh dạng đông bên trong căn cứ gọi lâm phong khả năng có một ít thế nhưng có thể bắt được tướng quân chứng lâm phong chỉ có chiến thần một người hai người này biến sắc lập tức chính là thay đổi một cái thái độ phía trước bọn họ mặc dù nói chưa nói tới vênh váo tự đắc thế nhưng ở vô hình bên trong quả thật có một loại tài trí hơn người cao ng nhưng là giờ này khắc này hai người kia thái độ đều trở nên thập phần khiêm tốn còn kém cho lâm phong túi người gật đầu mặc dù nói bọn họ một người công hội ở nơi này ánh dạng đông bên trong căn cứ địa vị cực kỳ siêu nhiên nhưng lại như thế nào đi nữa siêu nhiên ở lâm phong trước mặt bọn họ cũng chính là một đệ đệ mà thôi lâm phong chiến thần mời đến có mắt không biết thái sơn vừa rồi chúng ta cũng là đệ chiếu quy củ làm việc hy vọng chiến thần nghìn vạn đường hướng tâm lý đi thực sự là bởi vì ta nhóm trong khoảng thời gian này có thật nhiều chuyện tốt người đều trong lúc ránh rỗi muốn trà trộn cái này công hội bên trong mở mắt một chút hai cái cửa vệ cũng là lập tức chịu nhận lỗi lâm phong khoát tay á o căn bản cũng không có lưu ý chuyện này bởi vì loại chuyện như vậy xảy ra cũng không phải lần một lần hai đều là da gà tỏi mau chuyện nhỏ các ngươi hội trưởng có ở lâm phong hỏi cái kia hai cái cửa vệ lập tức gật đầu nói rằng lượt chiến đấu thần nói hội trưởng đại nhân vẫn luôn ở lâm phong gật đầu sau đó chính là lớn bước bước chân vào cái này một công hội bên trong công hội bên ngoài thoạt nhìn cũng đã rất là không đơn giản cái này nội bộ lắp ráp tự nhiên cũng là cực kỳ chú ý lâm phong liếc nhìn phát hiện cái chỗ này lại còn có thật nhiều thượng đẳng lê hoa mục thậm chí là một ít hồng mục làm thành đồ dùng trong nhà bình phong điều này làm cho lâm phong nhịn không được tấp tắc kêu kỳ lạ mặc dù nói lê hoa một hồng m ộ t mấy thứ này đặt ở mặt thế bên trong cũng không thể ăn cũng không có thể uống nhưng vấn đề là ở mặt thế phía trước những thứ này hạng sang lê hoa một hồng m ộ t thường thường đều là dùng để làm một ít xa hoa đồ dùng trong nhà tài liệu đại biểu chính là hai chữ xa xỉ một ít thổ hào nhà cái ghế đ ộ n g một chút thì là ba phẩy bốn triệu giá cao đắt tiền giá cả chính là cao ở nơi này trên gỗ lại càng không đàm luận ở nơi này hỗn loạn mặt thế sau cho nên những thứ này giá cả cũng không có nói bởi vì nó không có thể ăn không thể uống thì có sở giảm thiểu mà vừa vặn tương phản những thứ này cao đẳng vật liệu g ô giá cả vẫn cũng là chiếm khá cao chính là câu nói kia vật hiếm t h ì quý chỉ là tất cả tiền từ nguyên lai tóc ra ra biến thành hiện nay tinh thạch ta muốn tìm các ngươi hội trưởng lâm phong tìm được rồi trong công hội tiếp đãi đây là một cái dáng dấp phi thường đúng giờ nữ nhân đối phương khí chất đặc biệt cổ điển giờ này khắc này mặc cũng là nhất kiện hoa lệ sườn s á m lâm phong thấy như vậy một m à n cũng biết khẳng định cái này là cổ thiên dương nhân là một cái phi thường thích văn hóa cổ điển không chỉ là cái này một công hội đều phải lắp tu được như vậy cổ kính thậm chí là trong đó công nhân đều là y phục cổ đại trang phục xin hỏi ngươi có hẹn trước không người sau tao nhã lễ độ nói rằng cũng không có nói bởi vì như thế nào như thế nào đi đối với lâm phong vài phần kính trọng dù sao hắn tâm lý thập phần minh bạch chỉ nếu có thể tiến nhập cái này dị năng giả công hội mà không có bị cửa bảo vệ cửa cho đổi ra ngoài vậy tuyệt đối đều không phải là nhân vật đơn giản lâm phong không có bất kỳ nét mực trực tiếp là lấy ra tướng quân của mình kiểm chứng vật này chính là hết thẻ phương giấy thông hành hắn lâm phong muốn đi gặp cái ai còn cần hẹn trước đùa gì thế cái kia trước sân khấu nghi ngờ tiếp nhận lâm phong đưa tới đồ đạc cứ như vậy nhìn lướt qua sau đó lập tức thái độ chính là thay đổi cực kỳ hiển nhiên đối phương cũng biết người trước mắt này là ai lâm phong hai chữ có thể nói là chân chính không người không biết không người không hiểu khả năng ở nơi này ánh dạng đông bên trong căn cứ bởi vì có người là s a u lại xuất hiện cho nên cũng chưa thấy qua lâm phong bộ dạng thế nhưng lâm phong hai chữ này trên cơ bản mọi người đều biết thậm chí là gần nhất có một ít con mới sinh mới sinh ra cha mẹ của bọn họ cho bọn hắn lấy tên cũng đều gọi lâm phong chính là vọng tử thành long mong con trở thành phượng hoàng chuyện này lâm phong cũng từ mập mạp nơi đó biết được quá một hai nhất thời là dợ khóc dợi mời đi theo ta cái này trước sân khấu cũng không có nói lại đi xác định lâm phong thân phận mà là trực tiếp ở phía trước dẫn đường vẫn là lên ba lầu đi tới một cái trước phòng làm việc nhẹ nhàng gõ một cái lấy phòng làm việc đại môn hội trưởng lâm phong có việc muốn tới t ì m ngươi lâm phong chẳng lẽ là cái kia đại danh đỉnh đỉnh chiến thần hay sao hắn làm sao sẽ chạy đến ta cái chỗ này tới rất nhanh bên trong phòng liền truyền đến thanh âm của một nam nhân tùy theo môn liền mở ra lâm phong liền thấy một cái giữ lại gió xoáy phải đích nam nhân từ trong nhà đi ra người đàn ông này hơn ba mươi tuổi mặc một bộ tây trang phương tây bên ngoài còn vỏ nhất kiện tiểu mã giáp nhìn qua giống như là một bộ dân quốc thời kỳ ngân hàng ra trang phục vô cùng cổ điển người đi mau đi người khác khả năng không nhận ra lâm phong thế nhưng cổ thiên dương là nhân vật nào h ắ n tự nhiên ở những thứ khác cách đã từng lâm phong chân dung chứng kiến đứng ngoài cửa quả nhiên là lâm phong hắn nhất thời chính là nhãn thần sáng lên chiến thần đại giá quang lâm thật đúng là làm cho hàn xá sinh huy nha mau mau đi t ớ i à cổ thiên dương làm một mời động tác lâm phong cười cười người cái chỗ này nếu có thể là hàn xá vậy hắn lao lăng khẩu cái kia chẳng phải quả thực trở thành ổ chó đi tới cổ thiên dương phòng làm việc cái địa phương này lắp đặt thiết bị dĩ nhiên là không cần nói chuyện nhiều chiến thần lúc này đây tới chỗ của ta là vì chuyện gì à người ta đều ở đây ánh dạng đông bên trong căn cứ mưu sinh cứ nói đừng ngại cổ thiên dương từ tủ âm tưởng bên trong lấy ra một bao lá trà sau đó chính là cho lâm phong rót một bầu thượng đẳng thiết quan âm bình thường ta nhưng là cũng không dám uống như vậy một ngụm lúc này chiến thần tới vô luận như thế nào cũng muốn dùng cái này trà tốt nhất tới chiêu đ ã i một chút cổ thiên dương cười cười sau đó chính là dùng nước suối cho ngài rót một chén t r à một chén này t r à đừng nói là sau ta thế chính là mạ n thế trước đó cũng là cực kỳ xa xỉ bất quá lâm phong liếc mắt xa xa băng hồng trà nói thật hắn đối với mấy cái này cái gì thiết quan â m gì đó căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì hơn nữa khá hơn nữa l à trà tại hắn miệng ba c h u n g uống cũng chính là cái dáng vẻ kia còn không bằng cái này ba khối tiền một c h a i thống nhất khang sư phụ băng hồng trà tới thoải mái bất quá nếu là đối phương một phần tâm ý như vậy chính mình tự nhiên cũng không thể cự tuyệt dù sao mình giờ này khắc này tới nơi này là có chuyện muốn nhờ trà ngon thật là trà ngon nhà lâm phong nho nhỏ trước như vậy một ngụm sau đó chính là thật dài thở hát ra tùy theo chính là hàng năm g đầu trên thực tế hắn căn bản là dám đều không uống được thế nhưng bất chấp tất cả đầu tiên là khen một câu là được rồi ta tới nơi đây đâu là có chuyện muốn hy vọng hội trưởng có thể g i ú p một chuyện trên thực tế chuyện này của ngươi cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ lâm phong khai môn kiến sơn nói rằng hắn không quen lời nói cho nên hắn trực tiếp chính là biểu hiện ra mục đích của chính mình ha ha chiến thần thật đúng là k h á c h khí phóng nhãn ta đây lớn như vậy dị năng giả công hội mặc dù nói cái này vỏ bọc làm đẹp thế nhưng có ai có thể so với qua được chiến thần chiến thần mời chúng ta hỗ trợ cái kia tự nhiên là vinh hạnh của chúng ta cổ thiên d ư n g cùng lâm phong cái kia dĩ nhiên chính là buôn bán lẫn nhau t h i dù sao giống như bọn họ loại cấp bậc này nhân vật vậy cũng đều là đứng ở cái này ánh dạng đông căn cứ tần chót nhất là đối với cổ thiên dương mà nói cái này lớn như vậy ánh dạng đông căn cứ trong đó có ai có thể đáng giá hắn đi b a kết vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người mà lâm phong tuyệt đối là một người trong đó trên thực tế lúc trước hắn đã nghị cô ý đi lao long khẩu b á i phỏng một cái lâm phong thậm chí hắn còn hỏi quá lục dũng muốn từ chỗ của hắn bên cạnh đập sân nghe một cái lâm phong hạ lạc nhưng là hỏi gì cũng không biết nội dung thật sự là thái thần bí mật có rất ít người có thể chứng kiến hắn nhất là ở hạo kiếp sau đó nhìn ra được hội trưởng là một cái người sảng khoái như vậy ta có lời liền nói thẳng ở ta lão long khẩu phụ cận ta phát hiện một cái sâu ổ t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bốn cổ thiên dương sau đó lâm phong liền đem chính mình phía trước trải qua sự tình nói tóm tắt nói cho cổ thiên dương nghe được cổ thiên dương là chân mày hơi nhăn lại chiến thần có ý tứ là cần ta cung cấp một ít h ỏ a hệ dị n ă n giả g sau đó tới trợ giúp các ngươi đi tiêu diệt cái kia sâu ổ cũng không phải không phải trợ giúp chúng ta mà là trợ giúp mọi người mặc dù nói cái này trùng triệu là xuất hiện ở ta lão long khẩu phụ cận thế nhưng hắn sau này lại là càng lúc càng lớn khổng、lồ. như vậy hướng về phía ánh dạng đông căn cứ cũng sớm muộn sẽ là một cái thai hoàng ẩm lâm phong nói rằng cổ thiên dương rơi vào trầm mặc đối phương tựa hồ là đang cân nhắc chiến thần nói có lý đã như vậy lời nói như vậy ta làm cái này dị năng giả công hội hội trưởng tự nhiên là có phải phải gánh vác một bộ phận trách nhiệm chiến thần nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ như vậy đi ngươi lưu cho ta một cái phương thức liên lạc sau đó đến lúc đó ta sẽ hoàn toàn công tác thống kê một cái ta dị năng giả công hội có thể điều đi ra bao nhiêu hỏa hệ dị năng giả tối đa một ngày ta sẽ xuất ra một cái kết quả lâm phong gật đầu nói đều đã nói rõ trực tiếp là ô n quyền sau đó chính là cáo từ rời đi thằng đến lâm phong rời đi sau đó có một người mới là trợ từ trong phòng tối đi ra hội trưởng lẽ nào chúng ta thật muốn bang chuyện này sao chuyện này ta muốn không có chiến thần nói đơn giản như vậy dù sao nếu như tầm thường tồn tại nói lấy chiến thần thực lực phòng trường sớm chính là một người liền tiêu diệt nhưng là lúc này đây hắn c ư nhiên đã chạy tới đặc biệt tới mời chúng ta một người nam nhân sâu kín nói rằng thanh âm của hắn nghe dường như có điểm khiến người ta khó chịu trên thực tế hắn ở mặt thế phía trước tiếng nói nơi đó làm qua giải phẫu làm cho thanh âm của hắn thập phần cổ quái mà hắn chính là cái này dị năng giả công hội phó hội trưởng cổ thiên dương không nói gì chỉ là đang châm t ư chuyện này vô luận như thế nào chúng ta dị năng giả công hội cũng nhất định phải làm đệ nhất chính như lâm phong theo như lời chuyện này tuy là là xuất hiện ở hắn cứ điểm phụ cận nhưng là lại quan hệ đến chúng ta ánh dạng đông căn cứ mỗi người chúng quần ta tuy là cũng chưa từng thấy tận mắt thế nhưng đang theo như lời người mới vừa rồi nếu như lâm phong đều không thể một người giải quyết như vậy đầy đủ nói rõ đây chính là một cái phi thường chuyện khó giải quyết thứ hai cũng là bởi vì lâm phong ở nơi này ánh dạng đông bên trong căn cứ địa vị cũng không phải bình thường người có thể sánh ngang cho nên chúng ta muốn cùng cái này lâm phong bảo trì quan hệ tốt đẹp tối thiểu không thể cùng đối phương trở mặt cổ thiên dương thẳng như nói bộ kia hội trưởng không có trong chuyện này tiếp lời của đối phương mà là trầm m ặ t một hồi đ ỗ n g nhiên nói rằng hội trưởng ngươi cảm thấy nếu là ngươi xuất ra toàn bộ thực lực của mình ở nơi này lâm phong trước mặt ngươi phần thắng được mấy thành nói đến đây thời điểm trong mắt của hắn bắn ra một cỗ hoa lửa bởi vì cổ thiên dương là hắn đã gặp người đàn ông mạnh mẽ nhất cổ thiên dương cũng là bỗng nhiên cười cười nhìn thoáng qua cái này hội trưởng làm sao ngươi cho là ta đánh thắng được hắn phó hội trưởng ánh mắt hơi n h a o lại cực kỳ hiển nhiên đối phương những lời này cũng đã nói ra kết quả hắn có chút khó tin nhịn không được nói rằng hội trưởng đại nhân ngươi dị năng nhưng l à cấp hơn nữa thực lực của ngươi có chừng một ư ơ i hai giai lẽ nào như vậy đều không phải là cái k i a lâm phong đối thủ cái k i a lâm phong ta xem hắn cũng chính là một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi d á n g vẻ hắn có thể có đủ mạnh như vậy ở trong mắt tất cả mọi người cái này dị năng giả công hội hội trưởng cổ thiên dương là một gã thập giai dị năng giả thế nhưng chỉ có người quen biết hắn mới biết được cổ thiên dương thực lực chân chính là thập nhị giai vượt qua tất cả mọi người thập nhị giai như vậy một cái cường giả lại còn không phải lâm phong đối thủ cái này có phải hay không có chút quá mức khiêm tốn đánh không lại hắn rất đơn giản bởi vì hắn là thập tam giai tồn tại á cổ thiên dương cũng là trợn thờ d à i phó hội trưởng nghe vậy nhất thời nhãn thần bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc mà giờ này khắc này ly khai dị năng giả công hội lâm phong như có điều suy nghĩ liếc mắt dị năng giả công hội khoe miệng của hắn mang theo một nhàn nhạt độ cung có ý tứ không nghĩ tới là một cái thập nhị giai cao thủ cái này thật là chính là không thấy nhiều lâm phong khoe miệng hơi vung lên mới vừa rồi nhìn thấy cổ thiên dương trong né mắt hắn cũng đã xem thấu thực lực của đối phương mặc dù đối phương giấu rất k thế nhưng ở tử cực ma đồng dình phía dưới chỉ cần là thực lực so với lâm phong thấp hết thể đều không chỗ có thể gần giấu lâm phong sau đó chính là đi tới mới mở tiệm đem chính mình khung vật phẩm bên trong phía trước săn g i ế t biến dị quái vật thi thể toàn bộ đều đem ra trên thực tế căn bản cũng không có bao nhiêu người biết mua những thứ này cấp bậc cao quái vật thi thể thỉnh thoảng sẽ có một ít quái vật học giả có ngọn nhưng càng nhiều hơn vẫn là căn cứ quan phương nghiên cứu khoa học đ o à n đội bọn họ cần những thi thể này tới tiến hành không ngừng nghiên cứu giải phẫu mà lâm phong sở dĩ vẫn như cũng phải kiên trì bền bỉ đem những thi thể này đặt ở mới mở này cửa hàng nguyên nhân lớn nhất chính là vì muốn đem mới mở tiệm bốn chữ này danh khí tiếp tục bảo trì lại nói trắng ra là chính là lấy ra làm trần điếm chi bảo nô tam đoạn thời gian này nhưng là người đều mập một vòng trên tay đối phương một ít nhận lớn cũng đều mang lên những thứ này nhẫn có thể toàn bộ đều là ngọc lục báo cao cấp ngọc thạch nhìn qua cũng không một dạng lâm phong lúc tới đối phương đang cùng một ít tổ chức dưới đất người đại biểu ở nơi nào tiến hành một ít giao dịch trao đổi xem sau khi đến ngô tam lập chính là muốn qua đây hội báo một ít tình huống lâm phong cũng là khoát tay hào ý bảo hắn không cần chú ý mình các o i tại như hắn không tồn c loại chờ ngô tam đem sinh ý nói xong sau đó lâm phong mới là cùng hắn thông báo một sự tình sau đó ngô tam lại là cầm một số lớn đã sớm chuẩn bị xong tinh thạch đưa cho lâm phong lâm phong nhìn lướt qua nhất thời là mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc những thứ này tinh thạch c ư nhiên toàn bộ đều là cựu dai hơn nữa số lượng có chừng như vậy một trăm quả nhiều cựu dai tinh thạch hiện nay đã không thể làm cho lâm phong trở nên sở động nhưng vấn đề là số lượng này thật sự là không phải số ít hh phong k những thứ này đều là trong khoảng thời gian này trong cửa hàng kiếm chỉ tính lợi nhuận đây chỉ là trong đó một phần nhỏ còn có một bộ phận lớn những cái này hộ khách nhiều còn không có thanh toán nô tam cười hát hát nói lâm phong hơi gật đầu người này không sai hoàn toàn chính xác có như vậy một ít buôn bán đầu não nghe nói gần nhất người này còn trở thành thương nhân hội vinh dự hội trưởng có thể nói thân phận địa vị cũng là cực kỳ siêu nhiên sau đó thực lực của hắn cũng đề cao đến rồi bắt giai kỳ thực mặc dù nói ở hôm nay bắt giai trước một trăm danh còn không thể nào vào được thế nhưng phải biết rằng ngô sơn căn bản cũng không có đem tâm tư đặt ở trên thực lực bây giờ có thể có thực lực như vậy cũng để là hắn nhân tiện đột phá dù sao có đôi khi hắn cái cửa hàng t r ư ờ n g này thế nào cũng phải có thực lực nhất định coi như tượng trưng thân phận nếu như một cái cấp một đi ra ngoài cùng người khác h i ệ p đàm một phần vạn nửa đường bị người khác giết chết đây chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay lâm phong đối với lần này cũng không q u á loa trực tiếp chính là lấy ra một ít tinh thạch coi như cho hắn thao còn lại lâm phong liền mang về lao long khẩu chuẩn bị từ mình dùng tới đột phá một trăm kiểu giai tinh thạch số lượng mặc dù không thiếu nhưng trên thực tế căn bản cũng không khả năng làm cho lâm phong từ thập tam giai đột phá đến thập tứ giai chương ba trăm bốn mươi lăm côn trùng cùng tiểu cô nương ở ánh dạng đông bên trong căn cứ lâm phong không có làm quá lâu dừng lại hắn hiện tại có đặt mông sự tình muốn đi vội vàng căn bản cũng không có thời gian lại đi lãng phí cho nên hắn trực tiếp chính là ngựa không ngừng vó về tới lao long khẩu về tới cứ điểm trước tiên lâm phong chính là tìm tới tô vân lao sư làm cho hắn đi đem cái kia sở hữu cùng giã lưu dị nặng cái kia tiểu cô nương kêu đến lâm phong đi tới giam giữ cái kia một đầu côn trùng mất thất. thất còn có mấy cái cao thủ tọa c h â n lấy ánh mắt của bọn họ đều ở đây côn trùng trên người dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này cảm thấy cái đồ chơi này càng xem càng ác tâm nhân loại thiên tính chính là như vậy. lâm chín phong, phong đối với bọn họ gật đầu sau đó chính là đem cửa mật thất mở ra sau đó chính là cầm lấy cái này côn trùng chân đưa hắn kéo ra ngoài nhìn cái kia mấy người cao thủ đều là sắc mặt kinh ngạc nhịn không được thổn thức cảm khái thật đúng là nghệ cao nhân gan lớn nha nếu như bọn họ phòng trừng đều căn bản không dám lâm phong tự nhiên không phải nghệ cao nhân gan lớn mà là bởi vì hắn đã làm bạn toàn chuẩn bị tại hắn trên tay còn mang một phó thủ bộ cái này bao tay là từ lý độ thư đạt được đến là băng tuyết t ầ m ti tay ngoại trừ có thể tản mát ra một cỗ lạnh lẹo thấu xương đóng băng mục tiêu bên ngoài giường như còn có thể chống cự độc tố cho nên lâm phong mới rằng cứ như vậy đi bắt cái này côn trùng chân bất quá cực kỳ hiển nhiên băng tuyết t ầ m ti tay hàn lánh cũng không có khả năng làm cho cái này côn trùng trên người xuất hiện bất kỳ vụ băng cái này đã nói lên điều này côn trùng trên thực tế còn sống đối phương vẫn còn g i ả bộ chết t ô vân đi tìm cái kia sở hữu có thể cùng biến dị quái vật giao lưu năng lực tiểu cô nương một chốc còn không có hạ lạc lâm phong liền trong khoảng thời gian này đáng giá tế tế quan sát đến một đầu cổ quái côn trùng ở phụ cận của nó đã tụ tập không ít người rất nhiều người đều thất truy bắt thiệt nghị luận bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy loại này vật ly kỳ cổ quái trong khoảng thời gian ngắn đưa tới không nhỏ phản ứng lâm phong cũng không có nói muốn đem chuyện này gạt mọi người mà là truyền trạch đem chuyện này truyền cho chúng nhân bởi vì một vị dấu giếm cũng không thể thay đổi cái này một đầu côn trùng nó tồn tại ở trên thế giới t r u y ề n thật hơn nữa mỗi người cũng đều sở hữu hắn cảm quyền để cho bọn họ biết trên thế giới này không chỉ là dọn bị cùng biến dị quái vật sẽ đối với nhân loại mang đến uy hiếp để cho bọn họ trước giờ biết cái này một đầu côn trùng nguy hại cũng xem là khá cho bọn hắn gõ cảnh báo phong ca vật này là gì nha làm sao nhìn qua ác tâm như vậy ai chứng kiến hắn như vậy nhiều chân ta cũng cảm giác cả người nổi lên một tầng nổi da gà ta cũng là còn có hắn cái kia chán ghét hoa văn nhất định chính là ác mộng một dạng tồn tại phong ca đến cùng là từ nơi nào đem vật này trộm tới lâm phong cầm một cây trùy thủ ở nơi này một đầu cổ quái côn trùng trên người gõ một cái nhất thời phát ra hàng loạt sắt thép va chạm thanh âm thật giống như lâm phong gõ không phải côn trùng mà là một cái đại cục sát tự nhiên là làm cho không ít người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này một đầu côn trùng cư nhiên như thế cứng rắn các người bên trong có hay không ai biết này sâu、so、là lai、like、lịch gì lâm phong đối với vây xem đoàn người nói rằng ở lâm phong xem ra hãn v ĩ n v i n tin tưởng vững chắc một câu nói đó chính là bất kể là ở cái gì lĩnh vực luôn là có người có thể so với ngươi càng thêm ưu tú không hiểu liên hỏi đó cũng không phải chuyện may mắn gì dù cho hắn hiện nay thân phận địa vị ở rất nhiều người trong lòng đã gọi là giống như thần tồn tại thế nhưng thì tính sao quanh mình người vây xem toàn bộ đều là lắc đầu bọn họ lại làm sao có thể biết cái này côn trùng lai lịch phong ca ngươi lẽ nào cũng không biết cái này côn trùng là lai lịch gì sao có người tò mò hỏi dưới cái nhìn của bọn họ lâm phong chắc là không gì làm không được lên trời xuống đất xuống biển mọi thứ đều tinh thông thần lâm phong không nói lắc đầu hắn cũng không phải là cái gì bà i đ u bách khoa cái quái gì đều biết hắn cũng chỉ là một rất bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi chỉ là bởi vì vận khí so với bọn hắn tốt một điểm lại thêm đang thắng ở tại hàng bắt đầu cho nên mới phải có hắn hiện thực lực hôm nay cái kia tan nếu như không có đ o á n sai đây cũng là một đầu xác định vững chắc bọ cánh c ứ n g a một người mang kính mắt thanh niên nhân đông nhiên là từ trong đám người ép ra ngoài đẩy một cái chính mình trên sống núi v i ề n vàng tính mắt thận trọng nói rằng hắn đôi mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đầu lao người tới côn trùng nhãn thần bên trong tiết lộ ra một cỗ bất khả thương nghị ngoại trừ này bên ngoài chính là một cỗ điên cuồng a người biết vật này lai lịch lâm phong nhất thời nhãn tình sáng lên quả nhiên cao thủ ở dân gian đại ẩn ẩn vũ thị a cái kia phong ca ta cũng không chắc chắn lắm chẳng qua là ta có thể hay không tiến lên cẩn thận liếc mắt nhìn cái kia gã đeo kính vô cùng câu nệ nói rằng tuổi của hắn so với lâm phong lớn hơn vài tuổi là ở giáo sinh viên năm thứ hai đại học thế nhưng đối mặt lâm phong hắn lại có một loại mì đối với mình đạo sư cảm giác khẩn trương tự nhiên có thể lâm phong gật đầu muốn phải hiểu rõ vật này khuyết điểm biện pháp tốt nhất cũng là biện pháp duy nhất đó chính là muốn đem vật này tất cả tin tức đều biết hiểu rõ chỉ có đem vật này lai lịch khiến cho rõ rõ rõ n g ràng mới có t hắn. Hắn. Xoa xoa hắn, hắn đẩy một cái trên sống mũi kính mắt tỉ mỉ nhận nhận chân chân đem cái này một đầu côn trùng từ đầu đến chân toàn bộ đều cho nhìn một lần giống như là đang thưởng thức trên thế giới này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất giống nhau cuối cùng hắn điểm gật đầu một cái bình tĩnh nói đến ta có thể khẳng định đây chính là xác định vững chắc bọ cánh cứng xác định vững chắc bọ cánh cứng đây là vật gì ta chỉ nghe nói qua thất tinh bọ rùa lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đồ chơi này không ít người đều là thất trùy bắt thiện nghị luận đừng nói là bọn họ đâu trên thực tế lâm phòng cũng căn bản cũng không có nghe nói qua vật này Kính mắt nhi giải thích. nhi mắt giải trên thực tế xác định vững chắc bọ cánh cứng hắn cũng không phải là một loại nào đó sâu tên mà là chỉ xác định vững chắc bọ cánh cứng thuộc 19 c h ủ n g bọ cánh cứng những thứ này bọ cánh cứng trên thực tế đại bộ phận đều là sinh hoạt tại nước ngoài nói thí dụ như mỹ châu những chỗ này bọn họ bình thường chỗ ở cũng đều là ở bó củi bên trên đục lỗ sau đó sinh hoạt tại cái này hốc cây bên trong những thứ này bọ cánh cứng hắn có động vật chân đốt bên trong n h ấ t tưởng tráng xương vào ngoài trên thực tế cũng chính là giáp xác mà hắn sở dĩ là xác định vững chắc bỏ cánh cứng cũng là bởi vì trên người của hắn xương vào ngoài cơ hồ là từ cái kêu bên trong sau cùng phía trước ở texas đại học có hạng nhất nghiên cứu là bày tỏ qua cái này một loại bỏ cánh cứng là rất khó bị giết chết trừ bọn họ ra trên người lực phòng ngự kinh người bên ngoài bọn họ còn có một cái bảo mệnh kỹ năng đó chính là g i ả chết nói đến đây bao quát gã đeo kính ở bên trong những người còn lại toàn bộ đều là lui về sau hơn mười thước nếu nói là loại này s ù n g nàng thế mà lại g i ả chết nói như vậy trước mắt cái này côn trùng có phải hay không đang ở giá chết lân trắng đạn lửa lâm phong đã sớm đoán ra này côn trùng có thể là đang g i a chết bất quá để cho ý hắn bên ngoài là cái này gọi là xác định vững chắc bọ cánh cứng lại là để phòng ngự l ự c c h r ứ danh thảo nào phía trước chính mình thần thánh thủy chim công kích ở trên người hắn c ư n h i ê n không có bao nhiêu hiệu quả nhìn như vậy tới đây một đầu bọ cánh cứng sở hữu tuyệt đối phòng ngự vật lý a lâm phong lẩm bẩm nói lâm phong ngươi muốn người ta tìm tới cho ngươi cũng vừa lúc đó tô vân lão sư cuối cùng cũng là tìm được cái kia tiểu cô nương lâm phong quét mắt cái kia tiểu cô nương nhất thời đã cảm thấy cái này tiểu cô nương thuộc về cái loại này không phải ầm ĩ đừng náo đặc biệt, dịu dàng, ít nói nữ hài. vừa rồi tô vân tỷ tỷ đã đem ta muốn tìm người quá tới làm cái gì sự t ì n h đều đã cùng ngươi nói rõ rõ ràng ràng rồi sao chứng kiến trước mắt đầu này đại trùng từ không có đem hết khả năng đi nếm thử xem xem có thể hay không đủ chọn đọc sóng não của hắn sóng lâm phong giờ này khắc này giọng nói đặc biệt ônu làm cho hắn cảm giác mình bây giờ là không phải có một loại quái thúc thúc cảm giác bất quá trên thực tế tuổi của hắn cũng không có so với cái này tiểu cô nương lớn bao nhiêu mọi người đều là không không phía sau đương nhiên khả năng cái này tiểu cô nương là thuộc về không năm sau vừa rồi tô vân tỷ tỷ đã nói với ta tiểu cô nương gật đầu sau đó hắn liền liếp nhìn cái kia cô trùng cái này đại trùng tử thực lực rất mạnh ta dị năng không nhất định có thể chọn đọc đến ý nghĩ của hắn không có việc gì chỉ phải đem hết toàn lực là được lâm phong vừa cười vừa nói trên thực tế hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn thứ nhất là cái này tiểu cô nương của nàng dị năng chỉ có thể đối với những cái này biến dị quái vật hữu hiệu hơn nữa rất lớn dưới tình huống nếu như gặp phải một ít đối với nhân loại vô cùng kháng c ự biến dị quái vật như vậy nó sẽ có rất lớn tỷ số thất bại mà lúc này hắn phải đối mặt là một cái côn trùng t h n g chi lúc này cái này một đầu côn trùng thực lực nếu so với cái này tiểu cô nương cao hơn nhiều như vậy cho nên nói đối phương muốn phải thành công chọn đọc đ i ề u này côn trùng ý tưởng p h ỏ n g chừng cũng không có hy vọng quá lớn bất quá lâm phong hiện tại cũng không cơ cầu dù sao hắn đã tìm được cái tia sâu ẩ vị trí đương nhiên nếu như có thể được càng nhiều tình báo manh mối cái tia tự nhiên là tốt nhất tiểu cô nương nghe lời gật đầu sau đó nó chính là một bộ đi tới cái tia một đầu xác định vững chắc b ỏ cánh cứng bên người hắn tự tay đẻ ở cái này một đầu xác định vững chắc b ỏ cánh cứng trên người sau đó chính là nhắm hai mắt lại mà lâm phong ngay ở bên cạnh cảnh d ư ớ i p h ò n g ngừa cái này một đầu giả chết xác định vững chắc bọ cánh cứng bỗng nhiên bạo khởi đem cái này tiểu cô nương cho xúc phạt tới đồng thời lâm phong cũng rất tò mò cái này bé gái dị năng rốt cuộc là làm sao thi triển bất quá hắn lại cũng không có khả năng nhìn ra cái gì huyền diệu bởi vì cái này tiểu cô nương cứ như vậy nhắm mắt lại dường như giống như là đang ngủ giống nhau mà giờ này khắp này tiểu cô nương nàng đã bắt đầu thi triển chính mình dị năng nói trắng ra là hắn dị năng chính là một loại bắt t r ư ớ c biến hóa chính mình sóng điện não năng lực mỗi cái t ộ c quần đều có đặc định sóng điện não nhân loại có nhân loại sóng điện não mà phát động vật tự nhiên có động vật sóng điện não đi qua ngụy trang vì cải biến tiểu cô nương có thể làm cho những cái này không phải nhân loại tột quần nghĩ lầm nàng là đồng loại của mình do đó đem một sự tình nói cho tiểu cô nương đây chính là tiểu cô nương dị năng đại thể một lời giải thích dĩ nhiên ở quá trình này bên trong hắn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm nhất định đã từng hắn liền nếm thử cùng một đầu biến dị quái vật giao lưu thế nhưng cái kia một đầu biến dị quái vật phía trước bị loại người hát thiết chiến sĩ sở đánh cho bị thương cho nên đối với nhân loại mùi đặc biệt mất cảm tuy là cái này tiểu cô nương có thể thay đổi bắt t r ư ớ c sóng nao của chính mình sóng nhưng là lại không cách nào cải biến rơi trên người mình đặc biệt mùi tiểu cô nương chân mày thỉnh thoảng nhăn lại cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không có khả năng thành công cùng cái này một đầu côn trùng sóng điện nao cơ cầu đứng lên lâm phong thở dài. trên thực tế đây cũng là ở tình lý trong sự tình ta cũng tới giúp hắn một tay a bên cạnh tô vân lão sư hắn cũng không có nhàn rỗi mà là đồng dạng thi triển chính mình cường hóa dị năng hắn dị năng duy nhất giá trị chính là có thể cường hóa còn lại dị năng giả lúc này cái này tiểu cô nương nếu là dị năng giả như vậy tự nhiên cũng có thể được tô vân lão sư cường hóa quả nhiên tô vân lão sư vừa phát lực nhất thời hiệu quả dựng xào thấy bóng có thể nói cho ta biết ngươi từ đâu tới đây sao chiếm được tô vân lão sư cường hóa tiểu cô nương bỗng nhiên há mồm nói một câu tiếng hoa nghe được chân chân thiết thiết đây chính là một câu vô cùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông lâm phong liếc nhìn tô vân lão sư cực kỳ hiển nhiên cái này tiểu cô nương đã bắt đầu thi triển chính mình dị năng chẳng lẽ nói hắn làm xong rồi lâm phong trong mắt lộ ra một vẻ hưng phấn nếu quả thật là như thế cái kia thật sự chính là một lần niềm vui ngoài ý mớn nếu như là có thể từ nơi này một đầu côn trùng miệng bên trong ngoi ra một ít liên quan tới sâu ổ tin tức hữu dụng như vậy đến lúc đó bọn họ tiêu diệt kế hoạch cũng có thể căn cứ tình huống cụ thể làm ra một ít cải biến yên tâm đi hắn cực kỳ chuyên nghiệp phía trước quân bộ cũng đi tìm hắn hỗ trợ cho nên hắn biết nên hỏi chút gì vấn đề tô vân lão sư ở bên cạnh nói rằng lâm phong g hắn đã sớm nhìn ra cô gái này không đơn giản đối phương khi nhìn đến cái này một đầu côn trùng thời điểm cũng không có biểu lộ ra quá nhiều khiếp đảm màu sắc phải biết rằng ở nơi này bên cạnh nhưng là có thật nhiều dáng người khôi ngâu người trưởng thành đều là sợ liên tiếp lui về phía sau một cái tiểu cô nương có thể có như thế không đơn giản đ á m phách liền đầy đủ nói do hắn coi như là gặp qua không ít cảnh tượng h o à n h t r á n g sau một khắc làm cho lâm phong cảm thấy chuyện kỳ quái xảy ra chính là chỗ này một đầu nguyên bản một mực tuyển trạch giá chết xác định vững chắc b ỏ cánh cứng hắn bỗng nhiên là động c á đậu giống như là cả người điện giật giống nhau a thì ra ngươi là từ chỗ đó tới nhà các ngươi ở nơi nào có ra sao tiểu cô nương tiếp tục nói rằng cuối cùng ánh mắt của hắn đều là thật chặt nhắm lại cái này một đầu xác định vững chắc b ỏ cánh cứng lại giật mình thế nhưng lâm phong căn bản cũng không có nghe t h ế một đầu xác định vững chắc b ỏ cánh cứng tiếng tê chẳng lẽ nói cái này một đầu xác định vững chắc b ỏ cánh cứng thanh â m trên thực tế là một loại sóng siêu âm hoặc là thấp giọng sóng các loại hách tư không phải nhân loại lỗ thai có thể nghe được ráng vẻ lâm phong ở trong lòng phỏng đoán đến con rơi thanh â m có rất ít người có thể nghe được là bởi vì thanh â m của đối phương là một loại sóng siêu âm nhân loại lỗ t a i căn bản là không có cách tiếp thu được loại thanh â m này cho nên tự nhiên chỗ đó là của ngươi ra n h à chứ ngươi ra bên ngoài còn có rất nhiều còn lại đồng loại cái kia ngươi có thể nói cho ta các ngươi nơi đó mạnh nhất là người nào không tiểu cô nương tiếp tục hỏi lâm phong lập tức chính là dựng l ô thai lên cái này tiểu cô nương cực kỳ hiển nhiên thập phần chuyên nghiệp đối phương biết hỏi cái này trùng cực kỳ vấn đề mấu chốt đang ở lâm phong chuẩn bị vểnh thai tỉ mỉ nghe thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện cái này nguyên bản hảo đoan đoan tiểu cô nương đ ỗ n g nhiên là thân thể rung động sau đó lâm phong liền thấy mũi của hắn bên trong để lại lưỡng đạo máu đỏ tươi tích sau đó hai cái này bé gái khuôn mặt nhỏ nhắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tr tiểu cô nương thầm hư một tiếng sau đó mảnh mai thân thể nhỏ chính là nhịn không được lảo đảo hết mấy bước sau đó hắn liền mở mắt trở nên thập phần kiệt sức xin lỗi ta thất bại không có thể hỏi ra hắn một vấn đề cuối cùng lâm phong đỡ lấy tiểu cô nương tốt ngươi đã làm được rất tốt hiện tại ngươi trước hết xuống phía dưới nghỉ ngơi một đoạn thời gian a mặc dù nói không có thể thành công hỏi ra một vấn đề quan trọng nhất thế nhưng đây cũng là tình lý trong sự tình dù sao tiểu cô nương cùng cái k i a một đầu á o giáp sâu giữa đẳng cấp thật sự là kém đến nhiều như vậy có thể cùng đối phương tiến hành giao lưu đó đã là trạng thái cực hạn lâm phong làm cho tô vân dẫn hăn xuống phía dưới trị liệu sau đó ánh mắt hương cái k i a một đầu nguyên bản giả chết bất động xác định vững chắc giáp giờ này k h ắ c này giống như là sống lại như vậy đối phương lật người ý đồ muốn ở trước mắt bao người chạy trốn quanh mình người chứng kiến cái này một đầu xác định vững chắc bỏ cánh cứng viên nặng qua đây dồn dập là như tránh ôn thần một dạng tránh lui ba phần còn muốn chạy tới địa bàn của ta nếu như là đang để cho ngươi trốn thoát trở về đây chẳng phải là ta lâm phong hai chữ trực tiếp có thể viết ngược lại lâm phong cười lạnh một tiếng dưới chân khẽ động trực tiếp chính là liền xông ra ngoài cái này một đầu xác định vững chắc bọ cánh cứng hắn tốc độ di động tự nhiên là không gì sánh được cực nhanh thế nhưng hắn mau nữa cũng mau bất quá lâm phong lâm phong trực tiếp chính là xông tới sau đó đem đối phương vững vàng đẻ ở trên mặt đất vô luận cái này một đầu xác định vững chắc bọ cánh cứng như thế nào dãy r u ộ n nhưng lâm phong hai tay của giống như là cái kia khổn long tắc một dạng đem hắn tử, tử mà đẻ xuống đất không chút sức mẹ lâm phong hướng về phía đầu của hắn chính là h ú t đầu đắp đọc điên cuồng trọng quyền đập lên mỗi một quyền hạ xuống đều sẽ phát sinh một hồi thanh â m trầm thấp giống như là chống trận rung động hắn không chuẩn bị giết chết cái này một đầu hiếm hoi xác định vững chắc bọ cánh cứng mà là chuẩn bị nô dịch đối phương nói như vậy thì tương đương với nhiều rồi một cái lực phòng ngự khá vô cùng tạm c ờ bất quá trước đó lâm phong phải làm duy nhất một việc chính là hướng đối phương hung hãn đánh một trận đánh hắn tâm phục khẩu phục không còn dám có bất kỳ phản kháng mới được ở lâm phong cái này bạo vũ lê hoa vậy thiết quyền công kích phía dưới cái này một đầu nguyên bản còn không ngừng dãy rủa xác định vững chắc bọ cánh cứng rất nhanh thì đình chỉ dãy rủa cực kỳ hiển nhiên hắn cũng biết ở nơi này đại lao trước mặt dãy rủa cũng là vô dụng cùng với như vậy còn không bằng g i ả chết nói như vậy còn có thể thiếu một đống n h â n á n h sau đó lâm phong khiến người ta đem ra một đống lớn vốn có gây tê hiệu quả thảo dược những quả này thuốc gần nhất ở ánh dạng đông căn cứ giá thị trường bên trong cũng là giá cả tăng vọt bởi vì lâm phong nói lên không chúng khoái khách phi hành kế hoạch từ mặt bên kéo theo nhân loại phục tùng quái vật dậy sóng mà nhân loại muốn phải phục tùng một đầu biến dị quái vật như vậy thường dùng nhất phương pháp dĩ nhiên chính là muốn mất cảm giác cái này một đầu nhanh một cách tự nhiên cái này thảo dược giá cả cũng là nhanh chóng tăng trưởng nhất là ở phát hiện loại này thảo dược dược hiệu so trước đó muốn càng mạnh sau đó giá cả kia tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên lâm phong cái này một nhóm dược thảo toàn bộ đều là n ô tam phía trước làm lại mở tiệm bên kia cho sai tới được n ô tam là một kẻ l ọ c lói tự nhiên sẽ vô cùng bén nhạy bạ khống thị trường giá thị trường ở nơi này dược thảo giá cả trước khi phi thăng hắn cũng đã cố ý chuân rất nhiều lúc đó còn tặng mấy dương đến lâm phong cái này lao long cầu tới lâm phong đem những thứ này d ư ợ c thảo coi như cơm mở dạng hướng cái này côn trùng miệng bên trong điên cùng rót đồng thời mệnh lệnh người chồng coi luôn luôn sẽ muốn cho hắn uy một lần ngay cả như vậy lâm phong cũng thập phần lo lắng còn phái phủ vương tự mình t o a c h r ớ n phủ vương truy vương khiên vương cái này một nhóm người một cách tự nhiên thực lực cũng đều đã tăng lên tới thật dai thường tô trí tên kia các người gần nhất có ai chứng kiến lâm phong đột nhiên hỏi phủ vương truy vương khiên vương người toàn bộ đều là lắc đầu lâm phong đem những mảy người này đến cùng chạy đi đâu phía trước người này nhưng là huyết thi đường, đường chủ sở dĩ sẽ ở hắn lâm phong trước mặt làm việc đó cũng là bởi vì lâm phong dùng cái gì k h ô n g chế được đối phương thực lực đối phương sau khi đột phá giải hết lâm phong k h ô n g chế hắn vận sau đó liền chạy mấy dạng dù sao câu ca giao thật là giang sơn dễ đổi đ á n h chết cái nết không chừa bất quá lâm phong lại cảm thấy cái khả năng này cũng không phải là rất lớn lâm phong lắc đầu không có ở suy nghĩ loại vấn đề này mà là để cho hơn người hơi chút chú ý một chút rất nhanh thời gian một ngày cứ như vậy đi qua nhưng mà ngày thứ hai hòm tính đổi mới k e n hệ thống kiểm tra đo lường p ụ cận tồn tại năm quyện cấp hòm tính m ư ơ i tám quyện cấp hòm lâm phong, phong liếc nhìn tự xem thành hồng tính phát hiện lại có thể hợp nhất phạt cấp hồng tính lâm phong cũng không ma kỷ lập tức đem những ngày hồng tính h toàn bộ đều hợp thành phạt cấp hồng tính sử dụng cá mặt mộng tưởng công năng ta muốn đem cấp hồng tính bên trong hết thể mọi thứ đều chuyển hóa thành vũ khí nói như vậy lấy được toàn bộ đều là một ít tuần h một màu vũ khí bởi vì không được bao lâu ngày mai sẽ phải đi tiêu diệt cái kia sơ ổ cho nên nói có thể khai ra một ít tốt vũ khí tự nhiên cũng là không sai bây cấp hỏng thính có thể cho lâm phong mang tới giá trị còn không tiểu nhân còn như cấp hỏng thính lâm phong nhìn một chút cần tối thiểu tám mươi quỵ cấp hỏng thính mới có thể hợp thành có thể nói không phải một chốc liền có thể làm được k e n chúc mừng ký chủ thu được cặp bốn mươi bảy súng trường ba mươi đem k e n chúc mừng ký chủ thu được tám mươi chín thước sáu mươi ly pháo cối mười cố gắng k e n chúc mừng ký chủ thu được kệ xa một trăm năm mươi lăm ly pháo tự hành một cái k e n chúc mừng ký chủ thu được lân trắng đạn lửa ba mươi phát k e n chúc mừng ký chủ thu được hỏa long phủ m ộ ư ơ i tấm k e n chúc mừng ký chủ thu được nhị tinh linh khí kim cương thiết chủ y tất cả cấp hồng thính đã khai hoàn lúc này đây hồng thính bên trong đồ đạc rõ ràng rất tốt đều là một ít lâm phong phía trước không có thấy qua đồ chơi mới mẽ nhi đương nhiên thí dụ như hỏa long phủ vật này lâm phong rất sớm phía trước cũng đã thấy qua hỏa long phủ cùng hỏa diễm phủ đều thuộc về hỏa hệ b ừ a lâm phong hai loại đều được quá hắn phát hiện hỏa long phủ uy lực so với hỏa diễm phủ mạnh hơn một ít thế nhưng sử dụng số lần so với hỏa diễm phủ thấp rất nhiều. Coi như là mỗi người mỗi bất quá ngay cả như vậy lâm phong cũng hết sức hài lòng lúc này đây có thể chạy đến vật này bởi vì hắn vừa lúc muốn đi đối phó s ấ u ổ côn trùng vật này hắn không sợ thủy thế nhưng nó sợ lửa có cái này hỏa long phủ như vậy tự nhiên cũng tương đương với gia tăng rồi hắn bên này sức chiến đấu đến lúc đó coi như hắn dùng không cũng có thể cho mình một ít thủ hạ d ầ u gì cũng có thể làm làm hàng quân n u thường cho nói lên hỏa long phủ thì không khỏi không nhắc tới một cái cùng hỏa long phủ có liên quan chức nghiệp là chế p h ụ sư ba chữ này nghe dường như có điểm huyền trên thực tế không có mơ hồ như vậy chỉ là mọi người đối với hắn xưng hô kêu như vậy mà thôi bọn người kia phía trước trên thực tế chính là một ít nói sĩ ngoại trừ này bên ngoài những thứ này cái gì pháo tự hành pháo cối cũng đều xem như là gia tăng rồi phòng thủ thành năng lực mặc dù nói hiện nay loại này lựa đạn đối phó những cái này cấp bậc cao biến dị quái vật hiệu quả đã không lớn nhưng đối phó với trùng quần cùng thi hải hai cái này phương thức tác chiến là lợi dụng số lượng tới áp dụng ưu thế tộc quần vẫn là ủng có lực lượng không nhỏ dù sao hai cái này tộc quần bên trong phổ thông đẳng cấp vẫn là chiếm cư tuyệt đại bộ phân nếu như dùng viên đạn để giải quyết lời của bọn họ đó nhất định chính là lãng phí viên đạn cho nên tự nhiên mà vậy liền cần những thứ này lựa đạn chương ba trăm bốn mươi bảy bên ngoài có người ngoại trừ này bên ngoài chính là cái kia nhị tinh linh khí kim cương thiết chủ y đây cũng tính là niềm vui ngoài ý m u ố n mẹ k i ế p lâu như vậy cũng không có chạy đến linh khí ta đều nhanh quên mất cái này hòm thính bên trong đều có thể chạy đến linh khí không nghĩ tới lúc này đầy cư nhiên mở cho ta đến rồi một cái hai sao ngược lại cũng coi như không tệ vật này đến lúc đó có thể lưu cho tôn sướng lâm phong nhìn cái này một đôi thép dòng thiết chủ y cầm ở trong tay trọng lượng có chừng là bảy tám ngàn cân đương nhiên hiện nay điểm này trọng lượng căn bản cũng không tính là cái gì chỉ cần là ngũ dai trở lên cường giả cầm trong tay ngược lại cũng coi là nhẹ như hừng bao mập mạp hắn đã có cái kia một cây trường thương mà lâm phong chính hắn lưa lao cho nên đây là cây bữa hắn chuẩn bị đến lúc đó các loại chờ tôn sướng dị năng bạo động ở bên trong lấy được hoàn mỹ ngăn chặn sau đó sẽ đưa cho tôn sướng coi như là chúc mừng đối phương khỏi hẳn một điểm tấm lòng nhỏ hơn nữa tôn sướng dị năng là có thể làm cho tự thân biến thành vĩ nạn cự nhân như vậy cái này một đôi thiết chú ý ở trong tay của hắn cũng đã được coi là tuyệt phối ngoại trừ này bên ngoài lâm phong đặc biệt chung ý chính là đạn lửa cái đồ chơi này nhất định chính là đại sát khí dùng để đối phó t r ù n g quân đó nhất định chính là thần khí một dạng tồn tại hơn nữa còn có ước chừng ba mươi phát đây tuyệt đối là có thể hủy thiên diệt điện vừa lúc ta đây trong cứ điểm cái kia hai chiếc g ạ bạc phi cơ trực thăng võ trang làm mặt thế phía trước toàn cầu mười vị trí đầu phi cơ trực thăng chiến đấu vẫn đặt ở trong cứ điểm làm đồ chơi không để cho hắn có bất kỳ đất dụng võ lúc này ngược lại là có thể phái được với công dụng lâm phong phi thường hài lòng lúc này đ ị cấp h ỏ n thính chạy đến gì đó kế tiếp chính là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu lâm phong hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là đợi dị năng giả công hội vừa cho hắn hồi âm hắn thấy cái này nhân loại biết đáp ứng hắn tình cầu quả nhiên đến rồi lúc xế chiều cổ thiên dương liền cho hắn đánh một trận điện thoại vệ tinh trong điện thoại cổ thiên dương nói đến hắn lúc này đây đã chuẩn bị có chừng sáu mươi cái hỏa hệ dị năng giả có thể nói số lượng cư nhiên so với quân bộ còn nhiều hơn như vậy lâm phong có chút ngoại ý muốn đồng thời cũng không có có vẻ quá mức khiếp sợ đây cũng tính là tình lý trong sự t ì n h lần trước từ dị năng giả công hội sau khi rời đi lâm phong liền đặc biệt biết một chút cái này dị năng giả công hội kết quả lấy được tin tức khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì cái này dị năng giả công hội cho ra phúc lợi thật sự là quá tốt mọi người đều biết ở nơi này lớn như vậy ánh dạng đông căn cứ bên trong quân bộ phúc lợi là tốt nhất thế nhưng đây là có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là dị năng giả công hội chưa từng xuất hiện mà dị năng giả công hội xuất hiện sau đó phúc của h ắ n lợi là có thể cùng quân bộ sánh ngang quân bộ tặng nhà tử dị năng giả công hội cũng tặng nhà hơn nữa chủ yếu nhất là q u â n bộ có một ít tạp thất tạp bắt nhiệm vụ có đôi khi còn muốn cho người đi những cái này địa phương nguy hiểm mà dị năng giả công hội chưa từng có nhiều như vậy yêu cầu thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không cần đảm nhiệm bất kỳ chức trách chỉ cần ở nơi nào treo một cái tên thì có tương đối khá tinh thạch cho rằng chia hoa hồng cũng chính là hay là trực thuộc mất cái này một cách tự nhiên hấp dẫn rất nhiều dị năng giả đi vào thậm chí là rất nhiều dị năng giả ngầm đều gọi chi vì cái này công hội là bọn họ thiên đường cái này cổ thiên dương thật là có bản linh à bất quá dựa theo hắn phương pháp phân phối kiểu này một mình hắn cái này công hội quay vòng tới sao phải biết rằng cái này có thể là rất lớn một khoản chi tiêu a coi như từng cái nhập hội hội viên đều sẽ thanh toán nhất định hội viên phí làm duy trì công hội vận chuyển tài chính nhưng là cùng công hội làm phúc lợi phát thả ra ngoài tài chính so sánh mới những thứ này duy ổn tài chính căn bản là chín châu mất sợi l ô n g hơn nữa gần nhất bọn họ dị năng giả công hội lại mua một tảng lớn đất dùng để kiến tạo ký túc xá cái này có thể đều là tinh thạch a lâm phong trong lòng vẫn là nhất định có nghi ngờ giống như hắn cái tia lão long khẩu mặc dù nói lâm phong hiện tại cảm giác mình vô cùng giàu có thế nhưng hắn cũng không dám bộ dáng như vậy chơi mặc dù nói cổ thiên dương tự thân là một cái thập nhị giai cường giả hơn nữa có người nói người này dị năng cũng đặc biệt cường đại coi như hắn có thể liệp sát thập nhị giai quái vật nhưng nếu nói lấy hắn cá nhân thực lực cũng căn bản không khả năng nuôi sống toàn bộ c ô n g hội lâm phong chăm mối không lời giải hắn luôn cảm thấy cái này c ổ thanh dương không đơn giản e rằng phía sau có một tập đoàn tài chính ở đặc biệt chống đỡ hắn cái này giống như là lâm phong hiện nay giống như hắn lão long khẩu mặc dù nói rất nhiều thứ đều là có sẵn nhưng trên thực tế còn rất nhiều phương tiện đều phải cần tân trang thậm chí là củng cố cái này một cách tự nhiên liền cần tiền cái này một bộ phận duy trì tài chính trong đó có một bộ phận là tới từ ở n ô tam bất quá những thứ này đều không phải là lâm phong cá nhân đi suy tính vấn đề chỉ cần cổ thiên dương nguyện ý sai hỏa hệ dị năng giả cao thủ tới trợ giúp nói như vậy như vậy đủ rồi chỉ cần ngươi tên là người tới giúp ta như vậy mọi người liền đều là hào bằng hữu cùng cổ thiên dương bên này ước định xong sau đó lâm phong lại là lập tức cho lục dũng gọi điện thoại làm cho hắn sáng sớm ngày mai bảy giờ đem chính mình quân bộ bên trong phun hỏa binh cùng với hỏa hệ dị năng giả cao thủ toàn bộ đều tụ tập ở ánh dạng đông cửa căn cứ cửa đến lúc đó bọn họ tam quân sẽ cùng lúc này đây hành động mặc dù không là toàn dân hành động thậm chí là ngoại trừ lâm phong bọn họ một ít cao tầng bên ngoài. người bình thường căn bản cũng không biết vẫn tồn tại sâu ẩu loại chuyện như vậy thế nhưng vẹn vẹn từ số người tham dự đi lên nói lúc này đây hành động tuyệt đối là đại quy mô chỉ là lục dụng phun hỏa binh số lượng t i ể u g i a có chừng hơn bốn n g h n bảy trăm người ngoại trừ này bên ngoài còn có chữa bệnh tiểu đội khoảng chừng năm mươi người mặc dù nói tốt ngay từ đầu định ra nhân số tồn tại nhất định xuất nhập thế nhưng hơn bốn n g h n nhân viên chiến đấu cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ ngoại trừ này bên ngoài lúc đầu nói xong năm mươi hỏa hệ dị nam giả lúc này đây có chừng bảy mươi người tham dự chiến đấu trong đó có mười mấy người là tới từ ở căn cứ trong lúc đó bình dân trong cao thủ còn như lâm phong bên này chuyện này mặc dù nói cùng toàn bộ nhân loại có quan hệ thế nhưng dù sao là xuất hiện ở hắn lao long khẩu phụ cận nếu dị năng giả công hội cùng lục dũng đều đã lấy ra nhiều như vậy binh lực như vậy lâm phong tự nhiên cũng muốn xuất ra một số cao thủ cùng đi tiêu diệt lúc này đây trùng chiều còn như đến tột cùng kêu người nào đi lúc buổi tối lâm phong triệu khai một lần hội nghị đến rồi đại lúc buổi tối hồi lâu không có lộ diện tưởng tô chí xem như là xuất hiện ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này chạy đi đâu lâm phong nhìn đối phương c a o mày nói hắn thật không có nói còn cưỡng cầu hơn bên trong cứ điểm mỗi người đều nhất định muốn vẫn đợi ở lão long khẩu bên trong hắn cũng không có làm như vậy mỗi người đều có quyền lợi của mình thế nhưng giống như đối phương như vậy hơn nửa tháng chỉ có như vậy một hai ngày mới có thể chứng kiến cái này cái này có điểm quá không bình thường lâm phong thậm chí đều muốn đối phương là không phải ở ánh dạng đông căn cứ nuôi cái tiểu l o bà một mực bên kia ở loại ý nghĩ này có thể cũng không phải nói bịa đặt mà là thật chân thực thật tồn tại có thật nhiều người đều là kim ốc tàng tiểu nói thí dụ như có người ở ánh dạng đông căn cứ thế nhưng hắn biết chạy đến lao long khẩu tới nơi này mua một bộ phòng ở sau đó đem chính mình tiểu tam tiểu tứ nuôi dưỡng ở nơi đây đương nhiên là có nam ba o nuôi nữ đồng dạng cũng có một chút nữ đại lao ba o nuôi một ít tiểu m ạ c h kiểm loại chuyện như vậy đều là tư không n h ì n quen chương ba trăm bốn mươi tám tam quân hội hợp tường tô trí nói rằng gần nhất trở về một lần lao ra trước khi đi chưa kịp cùng mọi người chào hỏi chuyện này là ta không đúng về nhà cũ lâm phong n h u chân mày lại trở về nhìn ta một chút mẹ già hắn ở mặt thế cùng ngày liền chết ta đem nàng t r ô n ở trong nhà lâu như vậy không có đi xem nàng hiện tại an ổn xuống tâm lý luôn cảm giác thập phần quan niệm tường tô trí nói rằng lâm phong tuy là cảm thấy kỳ quái thế nhưng đối phương đều đã nói đến chỗ này phân thượng mẹ già đều rời ra ngoài như vậy hắn tự nhiên cũng không khả năng lại tiếp tục dây dưa đến cùng h ỏ i tới hơn nữa lúc này đây chủ đề của hội nghị cũng không phải là muốn thảo luận hắn chuyện này chuyện này ta hy vọng về sau không cho phép phát sinh nữa không chỉ là hắn các ngươi đang ngồi từng cái t a o tầng đều nhất định muốn tâm lý rõ ràng các ngươi là lao đầu dòng người có chuyện gì có cái gì nan nôn g c h i ẩn nhất định phải cùng trong tổ chức nói thậm chí nếu là có nếu cần các ngươi cũng có thể lén lút gọi điện thoại cho ta dù sao ở hiện ở vào thời điểm này mặc dù nói mọi người đều là cao thủ thế nhưng khó tránh khỏi cũng có mã có thất đề thời điểm lập tức chừng mấy ngày không hiện ra rất dễ dàng biết để cho người ta cho là ngươi là hy sinh rồi đến lúc đó chúng ta bên trên đi nơi nào tìm thi thể của ngươi lâm phong nói rằng người đang ngồi đều là bọn họ đều không có cảm thấy lâm phong chuyện bé xé ra to mà là bởi vì hoàn toàn chính xác chính như lâm phong thuật lại nếu như mỗi người dám cũng không thả một cái chính là muốn chơi tiêu thất cái này tự nhiên là còn thể thống gì được rồi trở lại chuyện chính ngày hôm nay ta triệu tập mọi người mục đích đi tới nói vậy mọi người tâm lý cũng đều đã rõ ràng một chút ta không sai chúng ta lão long khẩu p h ụ cận xuất hiện một cái đại quy mô sâu ổ, ta hiện tại đã đại khái có thể xác định cái kia sâu ổ vị trí m ặ t khác chuyện này ta đã nói cho ánh dạng đông căn cứ sau đó lục tướng quân hắn đã quyết định phái mấy ngàn cái phun hỏa binh cùng với hỏa hệ dị năng giả cùng đi viện trợ tiêu diệt cái này một cái sâu ổ, cho nên ta lão long khẩu cũng muốn phái ra một số cao thủ cùng nhau đi vào chiến đấu lâm phong nói rằng sâu、so, ổ nhược điểm lớn nhất chính là ở chỗ nó thập phần e ngại hòa diễm cho nên ta hy vọng chúng ta lão long khẩu hết thể hỏa hệ dị năng giả không phải là không có chuyện hết sức trọng yếu lời nói đều hăng hái tham gia tô vân lão sư căn cứ ngơi ư công tác thống kê chúng ta lão long khẩu hiện tại có bao nhiêu hỏa hệ dị năng giả là có lập hồ sơ tô vân gật một cái đến sau đó chính là lấy ra một tấm tin tức biểu hắn nhìn lướt qua sau một phút mới làm mở miệng nói rằng hỏa hệ dị năng giả hiện nay có hồ sơ lời nói tổng cộng số lượng là ở một trăm ba mươi người bất quá trong này chỉ có bốn mươi người là ở tại long khẩu bốn mươi cái nhiều người như vậy lâm phong có chút ngoài ý、muốn. phải biết rằng hắn lão long khẩu hiện nay cũng chính là hơn hai n g h n người bộ dạng coi như s a u lại từ ánh dạng đông căn cứ tới một số người nhưng tính toán đâu ra đấy cũng chính là ba n g h n người không tới ráng vẻ ở vài cái cứ điểm bên trong nhân số cũng không tính là tối đa đây là phỏng đoán cẩn thận ta cảm thấy nếu như lâm phong ngươi g ử i một cái hiệp trợ thông cáo lời nói sau đó đem thưởng cho làm cao hơn một chút ta muốn nhất định sẽ có rất nhiều dấu ở dân gian hỏa hệ dị năng giả cũng tương tự biết hăng hái tham gia cái này bốn mươi cá nhân trên thực tế chỉ là bảo thủ phỏng chừng có rất nhiều người trước đây ghi danh thời điểm hắn rõ ràng là dị năng giả thế nhưng hắn cũng không có điển chính mình thực lực chân thận tô vân lão sư nói lâm phong gật đầu hoàn toàn chính xác có rất nhiều người đều thích chơi giả heo ăn thì t g ủ tức đã như vậy cứ dựa theo tô vân lão sư nói tối hôm nay liền lập tức đem hiệp phòng thông cáo cho phát không đi xuống bất quá chúng ta yêu cầu duy nhất chính là phải là hỏa hệ dị n ă n giả g hơn nữa còn là có thể chiến đấu hỏa hệ dị n ă n giả g cái loại này chỉ có thể dùng được vội tới điếu thuốc lá châm lửa cũng không cần tới chúng ta nơi đây đục nước béo cỏ ta sẽ đi ngay bây giờ làm lý quảng gật đầu phụ trách về phương diện này chính là hắn hắn lập tức đứng dậy liền đi trước xử lý chuyện này mà một bên khác lâm phong thì tiếp tục triển khai hội nghị mặt khác ngoại trừ hỏa dị năng giả còn có khải vương tô vân lão sư mập mạp mấy người các ngươi cũng theo ta cùng nhau đi trước một lần này chiến đấu kế hoạch có vấn đề hay không tô vân lão sư cùng khải vương tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến ngược lại là mập mạp lúc này đây c ư nhiên không muốn đi nguyên nhân là bởi vì hắn ngày mai hẹn một cái người mẫu trẻ ở ánh dạng đông căn cứ gặp lại lâm phong đây là ngươi huynh đệ ta c h â n á i nha lúc này đây ta không chỉ có riêng chỉ là chơi một chút mà thôi ta ta cảm giác nhìn thấy hắn đầu tiên mắt ta liền yêu hắn thậm chí là trầm luân không thể tự thoát ra được mập mạp ở nơi nào nói rằng lâm phong liếc mắt mập mạp nói thật ở ánh dạng đông trong căn cứ hắn đều đã không biết hẹn nhiều thiếu nữ chuyện này lâm phong cũng là nghe nói qua nói mập mạp nhất định chính là hoa tâm đại củ cải thậm chí là ở ánh dạng đông trong căn cứ đều có một tên hiệu là hoa hoa công tử đối phương lúc này đây lại tìm một cái mười tám tuổi người mẫu trẻ dường như là tới từ ở vịnh vịnh bên kia mọi người đều biết vịnh vịnh bên kia vô cùng mở ra một ít tống nghệ tiết mục đều là một ít rất dê sổm tình gì đó trên cơ bản cùng nghe hồng quốc bên kia không sai lầm bất quá bên kia mọi từ đặc biệt mềm thanh âm nói chuyện cũng là vô cùng ngọt hẹn mập mạp chính là ăn không hết một bộ này lập tức thích cái kia đến từ chính vịnh vịnh người mẫu trẻ nói xong cùng nhau phải làm x ứ nam kết quả đối phương cũng đã là trở thành tình trường cao thủ mà trái lại lâm phong hiện tại cũng còn không có thể nghiệm qua loại cảm thụ đó được chưa được chưa ngược lại nhiều n g ư ờ i một cái cũng không nhiều lâm phong bày khoát tay áo hắn cũng không có mang rất nhiều người đi dù sao hắn cái này lão long khẩu cũng phải cần có cao thủ toa c h ấ n hắn chỉ là dẫn theo khải vương cùng với tô vân lao sư khải vương chính là chu khải là một người học sinh bình thường từng tại hạo kiếp chiến bên trong biểu hiện vô cùng mắt sáng sau lại bởi vì sùng bái lâm p h o n g cho nên mới theo lâm phong làm một trận hắn dị năng chính là có thể làm cho trên người mình xuất hiện một bộ áo giáp giống như là đế hoàng dũng sĩ giống nhau có thể tăng lên trên diện rộng hắn lực công kích tốc độ cùng với sức bật thậm chí là lực phòng ngự có thể công có thể thủ cái này một cái dị năng cũng được gọi là là siêu nhân dị năng trong gã cấp xem như là rất mạnh tồn tại còn như tô vân lao sư vậy thì càng không cần nói nhiều lúc này đây tham gia nhiệm vụ nhân viên chiến đấu ngoại trừ cái k i a m ộ t ít thông thường phun hỏa binh cùng mười mấy cái chữa bệnh đội nhân viên bên ngoài còn lại toàn bộ đều là hòa hệ dị năng giả tô vân lão sư tự nhiên là không có khả năng thiếu có tô vân lão sư tồn tại có thể nói bọn họ một lần này sát xuất thành công trực tiếp là đề cao bá thành đề cử được rồi xuất trình nhân viên sau đó lâm phong liền giải tán hội nghị đến rồi ngày thứ hai sáng sớm sáu điểm lâm phong đã thức dậy hắn trước phải đem hôm nay h n g thính cho thu thập xong hôm nay h n g thính cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm vận khí đều thuộc về không được tốt lắm lâm phong đưa bọn họ toàn bộ đều bảo quản đứng lên sau đó liền mang theo tô Vi lão sư cùng với chu khải hai người đi trước ánh dạng đông căn cứ lúc bảy giờ ánh dạng đông cửa trụ sở đã là xuất hiện không ít đoàn người ở xếp hàng mỗi ngày ánh dạng đông căn cứ đều cũng có thời gian mở cửa những người này đại bộ phận đều là buổi tối ở bên ngoài qua đêm từng cái từng cái cũng đều trên căn bản là thuộc về một ít thế lực lục soát vật tư hoặc là liệu sát tiểu đội đội viên có đôi khi một ít nhiệm vụ trì hoãn đưa tới bọn họ cũng không thể ở làm thiên quan trước cửa trở lại ánh dạng đông căn cứ như vậy không có cách nào cũng chỉ có thể ở bên ngoài qua đêm sau đó đợi sáng ngày thứ hai mở cửa thời điểm khi tiến vào căn cứ giờ này khắp này bọn họ chứng kiến nhiều như vậy quân đội người tụ tập cùng một chỗ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều là nghị luận ở mỹ lộ ra hiếu kỳ màu sắc Chương 349, thiên quân. làm sao nhiều người như vậy chẳng lẽ lại là xuất hiện phiền thoái gì sao ta xem không có giống ngươi xem bọn họ dường như toàn bộ đều là cầm phun s ú n g ống sĩ binh đây là muốn cần gì phải chẳng lẽ là muốn đi phóng hỏa đốt núi sao ngươi không phải quân bộ sao lẽ nào ngươi không có một chút tin đồn như vậy đại quy mô tụ tập tự nhiên là hấp dẫn vây xem quần chúng rất hiếu kỳ từng cái từng cái đều là nghị luận ở mỹ thậm chí còn đưa tới không nhỏ khủng hoảng lâm p h o n g đ á m người lúc tới lục dũng đã là mang theo bộ hạ của hắn đến nơi này lâm phóng ngươi tốt ta là dị năng giả công hội phó hội trưởng tên là hướng u y ệ n đồng thời ta cũng là một gã hỏa hệ dị năng、giả. cho nên lúc này đây hội trưởng đặc biệt nhắc nhở để cho ta tới tự mình dẫn đội còn như hội trưởng bản thân của hắn thì đi trước một lần hiếu thành phố một cái ba mươi hơn tuổi đầu đinh nam đã đi tới cùng lâm phong chủ động nắm tay lâm phong trên dưới liếc mắt nhìn hắn phát hiện người này lại là một gã thập giai cao thủ cả cười cười dị năng giả công hội thật đúng là n g ọ a h ổ tàng long a có thể có nhiều cao thủ như vậy cùng nhau tham gia ta muốn lúc này đây cái kia sâu ổ nhất định phải bị tiêu diệt đâu có đâu có chúng ta dị năng giả công hội cũng chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi ở chiến thần trước mặt ta sao có thể xưng là cái gì n g o ạ hộ tàng long a hướng u y ệ n khiêm tốn cười, cười lâm phong không nói gì chỉ là liếc mắt phía sau hắn cao thủ thuần một màu hỏa hệ dị năng giả thực lực cũng là cao thấp không đều cùng quân bộ mang tới hỏa hệ dị năng giả thực lực t r ê n lệch không bao nhiêu chiến thần đã lâu không gặp cảm giác thực lực này dường như lại có tinh tiến nha một đạo tiếng cười sang sẵn g chuyển đến lâm phong nghiêng đầu nhìn lại liền thấy một người hán tử đứng ở lục dũng bên người không là người khác chính là ánh dạng đông căn cứ đệ nhất hỏa hệ dị năng giả hòa vương lâm phong chứng kiến đối phương đầu tiên mắt lúc có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt thì dường như trước mắt xuất hiện một đoàn đi lại hòa cầu hòa vương những lời này chắc là ta tới nói mới đúng nói vậy ngươi đã đột phá đến thập nhất giai à. thực sự là chúc mừng chúc mừng a lâm phong cười nói những thứ này đều là buôn bán lẫn n h a u thổi thế nhưng không có cách nào có đôi khi người trên thế giới này sống như vậy nhất định phải là một ít loại này phương diện tình cảm sự t ì n h mặc dù nói lâm phong thực lực mạnh hơn bọn họ thậm chí có thể nói căn bản không cần cho bọn hắn bất kỳ mặt thế nhưng nếu đối phương đều là khuôn mặt tươi cười đón c h à o như vậy lâm phong tự nhiên cũng không khả năng nói cấp cho đối phương sĩ diện dù sao có đôi lời nói cho cùng tự tay không đánh người mặt tươi cười lục dũng bên kia mời tới hòa vương còn như chu hoa tại sao không có mang tới dù sao chu hoa thứ nhất là mình mở vó quán có rất nhiều chuyện cần chính mình đã từng nhìn chằm thứ hai cũng là bởi vì chu hoa chỉ là một cường đại hắc thiết chiến sĩ thậm chí có thể nói hắn là ánh dạng đông căn cứ đệ nhất hắc thiết chiến sĩ nhưng ở đối phó sâu ổ trận này chiến dịch bên trên e rằng phát huy tác dụng cũng không có rất lớn mọi người gặp người một số không sai biệt lắm c ũ n g đến rồi sau đó cũng không nét mực trực tiếp là hướng sâu ổ tiến quân đi dẫn đội tự nhiên là lâm phong dọc theo đường đi lâm phong đem ngày xưa hắn thăm dò tin tức toàn bộ đều nói cho hướng nguyện cùng lục dũng dù sao mọi người đều là minh h i ế u như vậy tự nhiên cũng phải trao đổi với nhau tình báo lại có một đợt sắc ấ p phi trùng nhìn như vậy tới cái này sâu ẩu thực lực không thể khinh thường a mọi người dọc theo đường đi đều không có bất kỳ lời nói nhảm mấy ngàn người đội ngũ tự nhiên là một hàng dài từ ánh dạng đông căn cứ chạy tới lâm phong phía trước phát hiện sâu ẩu cái kia một mảnh rừng cây dọc theo con đường này cũng không là vô cùng bình tĩnh đội ngũ tự nhiên cũng gặp phải một ít zombie bất quá đại bộ phận đều là linh linh rời rạc căn bản cũng không ra hồn ở nhiều người như vậy trước mặt tự nhiên là bị nháy mắt giết cục diện thậm chí là thi thể đều không có để lại lâm phong liếc nhìn đội ngũ phía sau đó nhất định chính là liếc mắt nhìn không thấy đầu mỗi cái、si binh đều là. thuần một màu ăn mặc phòng cháy phục cầm trong tay phun hòa khí khó có thể tưởng tượng đến lúc đó cái này mấy nghìn người cùng nhau bấm còi tràn diện đây tuyệt đối là vô cùng chấn động mọi người tốc độ hành quân nhanh vô cùng cái này một ít phun hòa binh trên thực tế bọn họ trong đó tuyệt đại bộ phân cũng đều là một ít tứ giai trở lên hát tiết chiến sĩ thậm chí là một ít trong quân đội cơ tầng sĩ quan như là một ít liên trưởng trung đội trưởng những người đó thực lực thường thường đều là ở sáu giai ở trên thậm chí là thất giai đều cũng không phải là cỡ nào chuyện kỳ quái thông thường sĩ、si、binh cũng đều là ở bốn trên bậc dưới rất nhanh bọn họ liền phát hiện phía trước bắt đầu xuất hiện một phần nhỏ một phần nhỏ trung lục dũng lập tức truyền lệnh xuống làm cho cả bộ đội tạm thời dừng lại t r ư ớ c quan sát một chút sau đó sẽ làm hành động bọn người kia thật đúng là khủng bố a lục dũng hướng nguyện cùng với một đám hỏa hệ dị năng giả toàn bộ đều là không gì sánh được thận trọng nhìn bọn họ cảnh tượng trước mắt ở tại bọn hắn ánh mắt bên trong đây là một khối đất bằng phẳng quanh mình vô cùng trống trải có như vậy mấy trăm con côn trùng đang ở một con quái vật to lớn trên người đem quái vật kia huyết đ ụ c từng cục cắt xuống tới liền một đầu quái vật ở đang ngồi không ít người đều biết là một đầu biến dị niu trừ cái này một đầu bên ngoài có chừng mười mấy con cực kỳ hiển nhiên đây là một con biến dị châu tộc quần. trong đó có một con thực lực có thập giai cái kia trên đỉnh đầu sừng châu có chừng hai đôi rất nhiều sĩ binh phía trước đều thấy quá một con biến dị như, như thế nào đem bộ binh chiến xa cho hắn dễ như chở bàn tay vậy đánh nát trả diện bất quá ngay cả như vậy vào giờ phút này cũng trở thành một cái thi thể trên người đ ầ y vô số tiểu hát sâu những cái này tiểu hát sâu toàn bộ đều dài hàm răng sắc bén tuy là đầu bất quá lớn chừng bàn tay thế nhưng thường thường đập một cái xuống phía dưới chính là một khối huyết nhục bị xé rách xuống tới dù cho cái này một đầu thập giai biến dị trên thân châu da lông đã vô cùng kín những thứ này thành đàn thật đúng là khủng bố a tuy a nhìn thoáng q a không nhìn h t ấ một t đầu h là, là lời này là xuất từ lâm phong trong miệng mỗi người đều biết lâm phong thân phật là không có khả năng nói vậy thế nhưng không ít hỏa hệ dị năng giả tâm lý đều biết bọn họ nhiều người như vậy nhiều cao thủ như vậy ở tại bọn hắn nhiều cao thủ như vậy công kích phía dưới còn có cái gì tồn tại có thể chống đỡ được nhưng là bây giờ khi bọn hắn tận mắt thấy nhóm người này trùng chiều chỗ lợi hại trong lòng mỗi người một màn kêu ý khinh thị toàn bộ đều là không còn sót lại chút gì thay vào đó chỉ có vô tận trầm trọng cùng ngưng trọng trùng chiều thực lực các ngươi vậy cũng đều gặp được à nói cho các ngươi biết đây chỉ là một góc băng sơn mà thôi cái này mấy trăm con côn trùng t ă n bản cũng không ra hồn ta p h ỏ n g chừng cái này một đôi cũng chỉ là sâu ẩu bên trong chuyên môn ngoại phái đi ra ngoài lục soát vật liệu hơn nữa các n g ư ờ i đừng cho là bọn họ thuần túy chính là dựa vào số lượng tới dọa ngược lại đối phương tới thôn phệ mục tiêu trên thực tế cũng không phải là như vậy ta phía trước ở cái tia trong rừng c â y đại khái phát hiện không ít khí tức rất mạnh mẽ lâm phong thản nhiên nói phía trước hắn như thế nào không phát giác ra trên thực tế những người còn lại đối với lúc này đầy tiêu diện hành động thuần túy chính là ôm một lần chơi vui tâm tính có rất ít người đem cái này trở thành một lần chuyện trọng đại thế nhưng hắn tin tưởng khi nhìn đến quá tình cảnh như thế sau đó người đang ngồi chỉ cần không phải kẻ ngu si như vậy thì sẽ phải cải biến tâm tính của mình đồng loạt ra tay đem cái này một cô trùng còn tiêu diện lục dũng cùng hướng nguyện toàn bộ đều là gật đầu hai nhóm người không có bất kỳ nét mực toàn bộ đều là phái gia thủ hạ mình hỏa hệ dị năng giả hai nhóm người cộng lại có chừng một trăm ba mươi nhiều người cái này chừng trăm cái hỏa hệ dị năng giả toàn bộ cũng có thể tùy thời đầu nhập chiến trường cũng không phải nói chỉ là cái loại này chỉ có thể dùng để điểm thuốc lá tư ơ n g d u giờ này khắp này chừng trăm tâm thái của người ta đã từ nguyên b ả n cà lơ phất phơ biến thành một loại sẽ phải đại chiến một dạng t h ậ t trọng đạt được lục dũng mệnh lệnh sau đó cái này khoảng trăm người liền toàn bộ trước tiên tiến nhập trạng thái chiến đấu trong tay mỗi người đều là bắt đầu hỏa quang hiện ra Bất quá cẩn thận đi xem sẽ rõ lộ vẻ phát hiện những người này tuy là đều ở đây ngưng tụ dị năng thế nhưng bọn họ ngưng tụ phương diện tốc độ vẫn có cực kỳ t r ê n lệch rõ ràng trong đó nhanh nhất tự nhiên cũng chính là h ỏ a vương hắn hầu như bên trên chính là có thể ở hai dây bên trong ngưng tụ ra một cái dưa hấu lớn nhỏ h ỏ a cầu vô luận ngưng tụ tốc độ vẫn là h ỏ a cầu cao thấp đều vượt xa còn lại hỏa hệ dị năng giả chỉ lần này một màn liền đầy đủ chứng minh hắn hỏa vương hai chữ cũng không là không phải hư danh ba ba ba sau một khắc mấy trăm đạo hòa cầu giống như là đạn pháo giống nhau gào thét đi vẽ ra trên không chúng từng đạo ngọn l bốn phía hoa khô c ủ a toàn bộ đều là từ đốt đứng lên sau đó những thứ này hỏa cầu chính là rơi vào vậy còn đang gặm ăn biến dị c h â u trùng quần bên trong rầm rầm rầm trong nháy mắt vang lên tiếng nổ kịch liệt tùy theo từng đạo hỏa diễm sóng c h i ề u không ngừng quét ra có chừng trên trăm con côn trùng trực tiếp ở nơi này sóng c h i ề u bên trong bị nuốt hết càng nhiều hơn côn trùng phát r a nhọn như lão kia chuột một dạng tiếng k ê u trên người của bọn họ đều hiện đầy hỏa diễm mấy trăm cái hỏa hệ dị năng giả không có cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội mà là lựa chọn thừa thắng xông lên lại một lần nữa ngưng tụ ra trên trăm đạo hòa cầu sau đó chính là hướng những cái này Tại một ọ i n tiếng như chống làm tinh thần hăng hái thêm giết chết một cái này trùng quần sau đó mỗi người đều thả lỏng một hơi bất quá bọn họ không có bất kỳ khinh thị bởi vì bọn họ đều vô cùng rõ ràng đây chỉ là nhân ra ổ bên trong một ít hà binh đem a chân chính đầu to có thể không phải ở cái địa phương này nói t r ắ n g ra là đây chỉ là một lần khai vị ăn sáng a quét dọn một chút chiến lợi phẩm sau đó tiếp tục xuất phát người của song phương lập tức bắt đầu thu tinh thạch lục dũng thậm chí còn làm cho một cái thủ hạ lắp ráp một đầu côn trùng thi thể cực kỳ hiển nhiên hắn là muốn cầm một cái trở về làm nghiên cứu lục tướng q u â n ngươi không cần đưa ánh mắt vẹn vẹn đặt ở cái này một đầu côn trùng bên trên đến lúc đó chỉ cần chúng ta tiêu diệt cái kia s â u ổ ngươi tùy thời có thể để cho các ngươi nhân viên nghiên cứu khoa học tới nơi này làm thực địa điều tra phải biết rằng côn trùng loại vật này nhưng là rất nhiều lâm phong nói rằng lục dũng nghe vậy thầm nghĩ cũng là một đám người thu thập xong chiến lợi phẩm sau đó không có bất kỳ nét mực trực tiếp chính là tiếp tục tiến quân theo lâm phong đám người không ngừng nổi t i ế n bọn họ cũng bắt đầu càng ngày càng cao tần số gặp phải cái kia ở bên ngoài tìm kiếm vật liệu sâu ổ tiểu đội cái này sâu ổ tiểu đội nói là tiểu đội trên thực tế mỗi một lần lâm phong gặp phải quy mô số lượng tối thiểu cũng đều có năm trăm đầu trên t h giới thậm chí có thời điểm lâm phong nhân còn có thể gặp phải hơn ngàn con liền giống như là lần trước lý quảng bọn họ gặp phải cái kia một đám hơn nữa theo gặp phải tần suất nhiều rồi lâm phong bọn họ rõ ràng phát hiện một điểm đó chính là phạm là có quy mô vượt lên trước một nghìn chùm quần t i ể u trong đội ngũ liền nhất định sẽ có một con thập giai côn trùng giống như là bọn họ tiểu đội trưởng giống nhau còn như cái này thập giai tiểu đội trưởng là một cái cái gì giống không có ai biết giờ này khắp này lâm phong bọn họ lại vừa vặn tiêu diệt cái này một đầu thập giai côn trùng khá lắm đồ chơi này dĩ nhiên có thể gánh vác một lớp công kích xem ra người này cũng không phải cái gì tin tức tốt cái này há chẳng phải là nói do ở nơi này sâu ẩu bên trong rất có thể biết tồn tại một con đối với chúng ta hỏa hệ sở hữu sức đề kháng côn trùng mỗi người biểu tình đều trở nên càng thêm thận trọng lâm phong cũng là hơi n h í u chân mày lại hắn đối với sâu ẩu tế bên trên cùng đám người kia giống nhau cũng không phải là biết bao hiểu rõ giờ này khắc này tên đã trên dây không phát không được tới đều tới như vậy ngày hôm nay nhất định phải đưa cái này sâu ẩu cho nó diện nếu không không chỉ là lao l o n g khẩu chính là chúng ta ánh dạng đông căn cứ sớm muộn cũng muốn chịu đến cái này côn trùng n g uy hiếp phải biết rằng những xa u ấ t tốc sinh sinh sản, này cũng vậy độ x xa so với nhân loại chúng ta nhanh hơn nhiều lắm nha hòa vương trầm giọng nói rằng đang ngồi mỗi người đều là tán đồng gật đầu trên thực tế bọn họ ngay từ đầu qua đây bên trong trong lòng ý tưởng chân thật đều là suy nghĩ bán cho lâm phong mặt mũi thế nhưng cho tới bây giờ bọn họ mới biết được chuyện này không hề chỉ là cùng lâm phong một người có quan hệ mà là hoàn toàn chính xác chính như lâm phong theo như lời cùng toàn bộ nhân loại có quan hệ kế tiếp xuất kỳ là cũng không có gặp lại bao nhiêu côn trùng nhưng mà phát hiện sự thật này mọi người không chỉ không có bất kỳ hoan h ỷ màu sắc ngược lại thì biểu tình càng thêm lương trọng điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ sâu ổ đã biết rồi đến của bọn họ đem những cái này ở bên ngoại sưu tầm vật liệu tiểu phân đội toàn bộ đều triệu tập đi trở về xem ra cái này sâu ổ bên trong khẳng định có mẫu trùng tồn tại hơn nữa cái này mẫu trùng sở hữu cực kỳ kinh người trí tuệ mẹ kiếp ta làm sao có một loại đang quay chiến tranh giữa các v ị sao cảm giác đang ngồi mỗi người đều càng thêm hết sức chăm chú đã không có trùng quần t i ể u phân đội mọi người tốc độ hành quân tự nhiên lại muốn nhanh rất nhiều không bao lâu mọi người liền đi tới lâm phong phía trước phát hiện sâu ổ cái kia rừng cây giờ này khắp này cái này rừng cây cực kỳ an tĩnh an tĩnh thật giống như cái chỗ này không có bất kỳ sinh mệnh trừ cái này từng cây tán cây tươi tốt đại thụ che trời lần trước ta lúc tới chính là ở cái địa phương này thấy được rất nhiều côn trùng tiến tiến xuất xuất giống như là một cái phồn hoa bến tàu giống nhau xem ra cực kỳ hiển nhiên những con trùng này đã biết chúng ta đến lâm phong nói đến mỗi cái ánh mắt của người đều là ở nơi này một mảnh rừng cây bên trong đánh giá trên thực tế cái này rừng cây không có đặc thù gì duy chỉ có chính là cây cối hơi chút tươi tốt một điểm không hơn nhưng càng như vậy mỗi người trong lòng thì càng bất an chương ba trăm năm mươi p h ó n g hỏa đốt núi nhưng là giờ này k h ắ c này lại an tịnh thập phần quỷ dị không có từng chút một t ạ c â m duy chỉ có lưu lại cái kia gió mát nhẹ nhẹ thổi qua cái này tươi tốt đại thụ tán cây lưu lại tiếng vang xào xạc nhưng mà nguyên bản phi thường tuyệt vời thanh â m giờ này khắc này lại nổi lên vài phần quỷ dị mọi người ở đây không có kẻ ngu si sẽ nghĩ tới những con trùng này là bởi vì sợ bọn họ cho nên từng cái từng cái mới tuyển trạch tiêu thất dưới cái nhìn của bọn họ những con trùng này sở dĩ tiêu thất cái kia đơn giản chính là muốn âm bọn họ một bả dù sao cái này rừng cây nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ chỉ là từ nơi này bên ngoài nhìn sang căn bản cũng không có bất luận cái gì sâu ổ tung tích cho nên nói bọn họ muốn phải tì như vậy nhất định phải tiến nhập cái này rừng cây bên trong cũng chính là muốn sống sờ sờ tiến nhập những thứ này t r ù n g q u ầ n trước giờ bố trí xong vòng đây chiến thần ngươi nói làm sao bây giờ lúc này bọn người kia hiển nhiên là muốn cùng chúng ta chơi chiến thuật du kích bọn họ cũng không phải cùng chúng ta tuyển trạch chính diện xung đột hứa nguyện nhìn lâm phong nói rằng lâm phong khẽ gật đầu một cái hắn nhìn thoáng qua điểm tả h ư u tử cực ma đồng thôi động sau đó hắn đều xem không đến bất luận cái gì một đầu c o n trùng cực kỳ hiển nhiên những con trùng này đều đã nước vào hoặc là chính là dấu ở mảnh này rừng cây chỗ sâu hơn hoặc là chính là dấu ở dưới lòng đất cái này đối với chúng ta mà nói đã là một cái tin tốt cũng là một cái tin tức xấu tin tức tốt chính là nói rõ bọn họ e ngại chúng ta những người này lực lượng tin tức xấu nói đúng là bọn chúng ta dưới có thể phải mạo rất nhiều nguy hiểm tiến nhập mảnh này rừng cây bên trong đến lúc đó mỗi người đều muốn chú ý trên đầu của mình còn có dưới chân của mình lâm phong nói rằng lục dũng cùng hướng nguyện đều gật đầu sau đó đều đem chuyện nào từ truyền lên xuống phía dưới làm cho mỗi một cái sĩ binh đều muốn chú ý đỉnh đầu của mình cùng dưới chân của mình một ngày phát hiện có t r ù n g quần không chút do dự lập tức phun ra hỏa diễm lúc này cũng không phải lo lắng cái gì phóng hỏa đốt núi mọi người sau khi chuẩn bị xong sau đó liền bao la tiến nhập cái này một mảnh rừng cây mỗi người đều biết tiến nhập cái chỗ này thì tương đương với tiến nhập sân nhà đối phương thế nhưng không có cách nào bọn họ chỉ có thể làm như vậy mọi người từng điểm từng điểm hướng phía rừng cây bên trong đi vào ngay từ đầu trước 20 m é t còn căn bản là nhìn không ra cái gì nhưng qua 20 m é t sau đó mỗi người mới là nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh bởi vì ở trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện tất cả lớn nhỏ s â u ổ trong đó có giống như là hồ lô giống nhau treo ở trên nhánh cây cũng có giống như là ổ chim giống nhau kiến tạo ở trạc bên trên thậm chí có sâu ổ chính là chỗ này sao tạo ở bên cạnh rể cây trong đó cao thấp cũng là mỗi người không giống nhau dựa vào phương diện này còn có d ầ m dạp chẳng trịn côn trùng thật á c tâm nhìn ta tê cả ra đầu không biết lao tử có d ạ y đặc sợ hai t r ứ n g s a o một cái hỏa hệ dị năng giả tò mò là lấy dao găm cắt cái k i a đông trùng hạ thảo cái này sâu ổ thoạt nhìn giống như là một cái tổ hong giống nhau cắt trong nháy mắt nó liền trong nháy mắt cảm giác cả người giống như bị chạm điện làm cho hắn tuyệt không tự tại trong đó còn có rất nhiều màu trang ấu trùng đang lăn lộn lấy nhìn khiến người ta mơ hồ làm nôn hắn liền vô ý thức cầm trong tay một đá mọi người một bên đi tới một bên phóng hỏa đốt cháy cái địa phương này sâu ổ nhiều vô số kệ giống như là cái kia cá giết sang sông giống nhau bất quá lúc này đây mỗi người chuẩn bị thập phần đầy đủ những thứ này sâu ổ nhiều hơn nữa cũng không nhịn được phun xuống ống đốt cháy đây là một hồi đúng nghĩa trận tiêu diệt vừa lúc đó mỗi người bên thai đều có thể rõ ràng nghe được từng trận thanh â m cổ quái bất kể là thông thường phun hỏa binh cũng tốt cũng hoặc là là hỏa hệ dị năng giả cũng được đang nghe được một trận này thanh â m sau đó mỗi người đồng loạt đỉnh chỉ động t á c trên tay sau đó ánh mắt hướng phía chuyển đến thanh â m địa phương nhìn lại đang ngồi mỗi người đều hết sức rõ ràng trùng quần rốt cục phải xuất hiện cuối cùng là thiếu kiên nhẫn muốn ra sao ta còn tưởng rằng bọn họ biết t ầ t nút sau đó trơ mắt nhìn chúng ta đem những n à y h ậ trùng toàn bộ đều tiêu diệt hòa vương hít một hơi thật sâu e rằng chiến đấu kế tiếp mới là chính thức kéo ra màn、tre. rất nhanh mỗi người liền thấy rõ ràng cái kia có thể phát sinh thanh âm cổ quái gì đó chứng kiến vật này l ư sơn c h â n diện m ụ mỗi cái ánh mắt của người đều là lóe lên một cái vật này thành quần kết đội dấm dạng che khuất bầu trời số lượng cực kỳ chế độ đoán chừng tối thiểu cũng có mấy ngàn chỉ nương tây bỉ h ắ n đây mụ cái quái gì nhiều như vậy một cái phun hỏa binh n u ố t nước miếng một cái ngầm đầu ngốc nhìn che khuất bầu trời như cái kia như c u ồ n phong từ rừng cây ở chỗ sâu trong bay ra ngoài trùng quần đừng nói cho ta địch mật là châu chấu đàn một người phun hỏa binh cũng là không sai biệt lắm biểu tình nhãn thần bên trong tràn đầy kính sợ Ông ong lục à châu chấu cũng tốt, vẫn là châu chấu cũng được. Tất cả đều cho ta hung hăng giết, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ vẫn nếu này. giết, tốt tất ta ta là được, đều đều dũng lớn tiếng quát hắn một tiếng này thanh em phảng phất như là ra lệnh vô luận là hỏa hệ dị năng giả vẫn là thông thường sĩ tốt mỗi người cũng bắt đầu tiến công phun hỏa binh gào thét lớn lên cỏ trong tay bọn họ phun hỏa khí trong sát na từng đợt h ỏ a diễm từ cái k i a nhiên liệu hộp bên trong p h u n ra mà ra ở giữa không trung bên trong gạch ra một đạo như hỏa long một dạng đường vòng cung những ngọn lửa này rơi vào cái k i a phi trùng bên trong trong sát na chính là một đám htt thi thể từ giữa không trung bên trong đánh tuôn rơi xuống trong khoảng thời gian ngắn giống như là cái k i a sao trổi rớt xuống trong đó có phi trùng rơi trên mặt đất trên người còn ở thiêu đốt h ỏ a diễm có một ít phi trùng trực tiếp chính là ở giữa không trung bên trong cũng đã bị ngọn lửa s ở t h i ê hủy trở thành cho t à n ông long long chỉ là một hiệp phi trùng đàn liền tổn thất mấy ngàn con phi trùng nguyên bản cái kia r ầ m rạp chẳng trịt một đám đã trở nên thưa t h ấ t rất nhiều ngay cả như vậy những thứ này phi trùng cũng không có bất kỳ muốn rút lui ý tứ bọn họ giống như là vậy không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại cố chấp điên cuồng hiu hiu hiu từng cái phi trùng giống như là cái kia đội cảm tử giống nhau ở giữa không trung bên trong liền lao xuống lấy hướng nhân loại tiến quân mà đến ở phía dưới là từng đạo máy phun hỏa diễm nhắm ngay bọn họ trong đó lại có hơn phân nửa phi trùng ở giữa không trung bên trong bị phun hỏa khí sở đốt cháy thế nhưng vẫn như cũ có như vậy một phần nhỏ ước chừng là chừng trăm đầu cũng chưa tới bộ dạng bọn họ đột phá h ỏ a diễm sau đó chính là rơi vào cái kia một ít phun h ỏ a bình trên người trong đó có một ít phun h ỏ a bình bọn họ có thể là vì tăng sự dũng cảm của chính mình cho nên làm ở to miệng ở nơi nào giống giận một bên phun lửa một bên giống giận mà những cái này phi trùng liền trực tiếp là thừa này cơ hội chui vào miệng của bọn họ bên trong những thứ này phun hòa bình trong nháy mắt chính là chừng mắt sau đó liền muốn tự tay đi kiếm thế nhưng lúc này đã trễ 351, Hòa binh. trên ư n Phun Binh. g Hỏa t r cơ bản không cao hơn ba giây đồng hồ những thứ này phun hỏa binh gương mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành gan heo một dạng thanh sắc sau đó ở trên c h á n của bọn họ từng cây một huyết quản đều hiện lên ngôi cũng trong nháy mắt biến thành tự sắc nhìn qua thập phần dữ tợn đáng sợ kế tiếp trong miệng của bọn hắn mà bắt đầu lói máu đen sau đó liền biến thành một đầu mềm n h ú n thi thể ngã xuống nhất thời là khỏe mắt hai người bọn họ đều là người bên ngoài tới giang thành đi làm hai người bình thường coi như là một đôi tốt bạc gay sau lại chứng kiến chiêu binh tin tức sau đó hai người liền cùng nhau gia nhập giang thành bộ đội trở thành một g ã phun hòa binh giờ này k h ắ c này chứng kiến chính mình bạn gây cứ như vậy ngã xuống hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng là cảm giác đầu bên trong trực tiếp nhỏ nhặt hắn nếu lựa chọn là minh là hắn biết một ngày nào đó nó cũng là sẽ chết mặc dù nói lúc đó hắn chỉ là vì một miếng ngăn mới tuyển trạch gia nhập vào bộ đội cũng không có c ỡ nào to lớn lý tưởng nhưng khi có một ngày cứ như vậy tận mắt thấy đồng bạn của mình chết ở trước mắt của mình cái loại cảm giác này trong khoảng thời gian ngắn làm cho tâm tình vô cùng phức tạp xoát một đầu phi trùng lại một lần nữa đột phá hòa diễm sau đó chính là chui vào miệm của hắn bên trong sau đó cái này nhân loại cũng bước dập khôn theo một màn như thế cũng không hiếm thấy mọi người đều nhắm lại miệng của các ngươi không muốn lớn tiếng nói những thứ này phi trùng biết c h u i vào miệng của các ngươi không muốn chết tất cả đều cho ta ngoan ngoan nghe theo sau đó cho ta hung hăng đánh một cái phó liên trưởng liệu mạng hết lớn còn lại sĩ binh vừa nghe nhất thời từng cái từng cái đều là cắn chặt khớp hàm đó là thuộc về cắn nát hàm r i a n g hướng trong bụng ư ớt cũng không chịu mở ra miệng của mình cái này phi trùng nhìn qua kỳ mạo xấu xí hơn nữa thể tích cũng không có bao nhiêu thế nhưng một ngày làm cho hắn tiến nhập trong cơ thể của mình như vậy thì sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi trở thành thi thể lạnh như băng đi chết đi các người đám này mất l ỏ n g thiếu đốt đi toàn bộ hóa thành cho tàn a các ngươi những thứ này chỉ có thể sinh sống ở hát cám trong con kiến hôi con rệp mỗi cái phun hỏa binh đều là đỏ mắt điên c u ồ n g phun ra đang lúc mọi người liên thủ công kích phía dưới cái này mấy ngàn con phi trùng tuy là khí thế h u n g hùng nhưng là chạy không thoát bị phúc diệt kết cục đang hy sinh hơn ba mươi phun hỏa binh phía sau mọi người đem các loại phi trùng toàn bộ đều đốt thành cho bụi mẹ kiếp cuối cùng cũng đem mấy thứ này toàn bộ đều giết chết một cái phun hỏa binh như chút được gánh nặng thở hát ra lúc này hắn mới phát giác sau lưng của mình bên trên từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh là tầng tầng mà ra thậm chí là đem y phục của hắn đều cho thấm ức thứ nhất là bởi vì nhiệt độ quá cao thứ hai cũng là bởi vì chiến đấu mới vừa rồi bên trong tràn đầy khẩn trương và kiềm nén mọi người không nên buông lỏng cảnh giác mới mới xuất hiện chỉ là thuần một màu phi trùng cái này nói rõ đây là có tổ chức có kế hoạch tiến công ở nơi này sâu ổ bên trong không chỉ có riêng chỉ là phi trùng cẩn thận đỉnh đầu của các ngươi còn có dưới chân của các ngươi nơi đây có nhiều hơn côn trùng lục dũng hô lớn hiện tại cũng không phải là thở vào thời điểm vừa rồi bọn họ gặp phải tám chín phần m ộ ư ơ i chỉ là cái này trùng triệu bộ đội tiên phong a chủ yếu chính là vì phải tiêu hao bọn họ đạn dược thử một lần thực lực của bọn họ mỗi người đều lập tức lại một lần nữa cảnh giác lục thủ trưởng còn có cho phép hội trưởng để cho các ngươi người xuất hiện ở bắt đầu đem quanh mình cây cối toàn bộ đều đốt những thứ này chúng còn c ư nhiên đem xào huyệt xây ở cái này rừng cây bên trong như vậy chúng ta cần phải làm là gió thổi bãi c ỏ thấy dây b ò bọn họ phải cùng ta chơi ẩn núp như vậy rất đơn giản chúng ta liền đem chúng quanh đây dừng cây cho hết nó đốt xong đến lúc đó ta cũng không tin những con trùng này còn không chịu lộ diện lâm phong nói rằng vừa rồi hắn cũng không thế nào xuất thủ ngược lại không phải là nói hắn vì trang bức khinh thường cố ý không ra tay mà là cái này một c h i đội ngũ thực lực đầy đủ ứng phó cái kia mấy ngàn con phi trùng c h ế t cái kia mười mấy cái phun hỏa binh cũng đều là bởi vì la to bị phi trùng chui vào trong bụng mới chết nếu không mọi người phối trí cùng thực lực tiêu diệt những cái này phi trùng đàn dư giả lục dũng cùng hướng nguyện đối diện nhãn hai người đều lý giải làm cho thủ hạ của mình dựa theo lâm phong nói bắt đầu đem phụ cận rừng cây toàn bộ đều châm lửa sau đó chính là muốn bức bách trùng quần xuất hiện cái này một mảnh rừng cây nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ mọi người lập tức bắt đầu phóng hỏa đốt núi t ố t vào hôm nay do hướng là đem những ngọn lửa này từ trong hướng ra ngoài thổi nếu không một chiêu này còn không thấy được có thể thực hiện bất quá ngay cả như vậy cái này bốc cháy lên khói đặc quần quận cũng là làm cho rất nhiều người cũng không nhịn được ho khan trên thực tế dựa theo bình thường phân phối như là phun hỏa binh loại này trọng hình vũ trang sĩ binh bọn họ trên thực tế là còn có phân phối mặt nạ chống độc nhưng là bởi vì mặt thế bạo phát được vô cùng đột nhiên cái này một ít vật tư chiến lược đều cũng không sự dư thừa trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người cái tia đều là con quần quận khói đặc cho sặc trong mắt của nước mắt là không kiềm hãm được theo khỏ bất quá bọn họ tuy là ánh mắt đã ở dưới lệ thế nhưng động tác trên tay lại không có bất kỳ q u a loa thậm chí là so trước đó phun muốn càng thêm hăng hái từng đạo xích hồng sắc hỏa lòng phun ra mà ra rơi vào những cây cối kia bên trên trong nháy mắt đã đem bên ngoài hóa thành một đạo hỏa quang suy suy suy tại mọi người như vậy công kích phía dưới những cái này tránh nút trong bóng tối trùng q u ầ n quả nhiên là ngồi không yên hầu như liền sau đó một khắc mỗi người bên thai liền vang lên một hồi tất tất tuân rơi thanh â m sau đó mọi người liền có thể thấy rõ ràng từng cái côn trùng từ cái kia chỗ rừng sâu trôi ra các huynh đệ tất cả đều bắn bắt đầu hoàn tinh trong đội ngũ liên trưởng cũng bắt đầu đem tin tức tầng tầng truyền xuống tiếp bởi vì nhân số nhiều lắm cho nên giờ này k h ắ p này mọi người chọn lựa trận hình là thiết dũng trận ở đội ngũ trung tâm nhất chính là lục dũng hỏa vương hướng nguyện cùng với lâm phong mấy cái này nhân vật trọng yếu ở tại bọn hán ngoại vi chính là cái kia chừng trăm vị hỏa hệ dị năng giả sau đó chính là ba tầng trong ba tầng ngoài phun hỏa bình đám đông bao bọc vây quanh dáng vẻ như vậy có thể cho lẫn nhau trong lúc đó hình thành một loại liên di chuyển cực đại đề cao mọi người năng lực phòng ngự cùng năng lực sinh tồn chỉ cần có một chỗ phát hiện chủng quần như vậy còn lại phương hướng đều có thể lập tức đi trợ g ú t đều sốc lại tinh thần cho ta, trong bộ đội liên trưởng trung đội trưởng tầng tầng đem mấy tin tức này truyền đạt cho những cái này cơ tầng phun hòa bình mỗi người đều là nắm chặt trong tay súng phun lửa giờ này khắc này đối với bọn hắn mà nói cảm giác a n toàn lớn nhất liền là tới từ ở tay này t r o n g khá lắm chỉ cần thương ở như vậy bọn họ người đang ở đến đây đi đến đây đi đám này xấu xí đồ đạc ta muốn cho các ngươi biết rõ làm sao dạng thành thành thật thật là một con run d ễ ta còn thiếu một chút tinh thạch có thể mua một bộ một trăm thước vương căn phòng ta lão bà đang ở nhà bên trong chờ ta đây ta xử lý các ngươi những con trùng này ta liền phải trở về mua phần mới ta muốn cho các ngươi những thứ này con dậy toàn bộ đều tiêu thất chương á i này mấy ngàn n mấy d a phun hỏa binh giờ này, khắc này này lòng n của giờ g mỗi ờ i c quá không hoàn toàn giống n ba trăm năm mươi hai hòa sâu thế nhưng có một chút có thể khẳng định là không ai biết cảm giác được sợ trước khi đến lục dung cũng đã cùng bọn họ đem lời nói xong vô cùng rõ ràng lúc này đây không phải đi ra đạp thanh cũng không phải đi ra du lịch mà là nhất định phải gánh chịu cự đại phiêu lưu thậm chí có thể là chết ở bên ngoài nhà sát thể nhân cũng không có cho nên mỗi người đều đã làm xong một loại hùng hồn liều chết chuẩn bị lục dũng đồng thời cũng cam đoan chỉ cần bọn họ những người này chết trận ở bên ngoài như vậy bộ đội là biết cung cấp một khoản phi thường phong phú tiền tử dùng cái này để an ủi liệt sĩ nhóm gia quyến dám đến đều không phải là thứ hèn nhát thứ hèn nhát căn bản cũng không dám đến vô luận là thông thường phun hỏa binh cũng hoặc là là cấp bậc cao dị năng giả chiến sĩ mỗi người đều là hết sức chăm chú hai mắt ở chung quanh nhìn quét nhìn xung quanh cảnh giác thật lưa thưa thanh em càng ngày càng dày đặc càng ngày càng văng rội cũng càng ngày càng khiến người ta kinh tâm đ ộ n g t h á c h cảm giác được hô hấp đều khó thông thuận không khí bên trong dần dần xuất hiện một cỗ mùi đặc t h ủ đây là một ít côn trùng phân bố dịch ở trong không khí ngưng tụ tản mắt ra bởi vì số lượng nhiều lắm cho nên đưa tới không khí đều xen lẫn cái này một cỗ mùi khó ngửi nhưng mà phải chết là cái này một cỗ mùi đối với trùng quần nội bộ mà nói đó chính là tiến quân tín hiệu từng cái côn trùng đều sẽ theo trước một đầu côn trùng bỏ s á t qua đi dùng bên trên lưu lại dịch coi như biển báo giao thông không ngừng hướng phía trước vào cho nên dù cho phía trước có vô số côn trùng trong nháy mắt tử vong nhưng phía sau chủng tộc vẫn như cũ biết người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng trước mặt phóng đi phía đông nam xuất hiện trùng quần phía tránh bắc xuất hiện trùng quần chính nam vương cũng có phương hướng tây bắc cũng có đại quy mô trùng quần cơ hồ là ở bốn phương tám hướng vô số trùng quần còn giống như là thủy triều bừng lên màu đen màu đỏ màu sắc trắng đen x e n kẽ đủ mọi màu sắc côn trùng đủ loại kiểu dáng đều có một tầng trồng lên một tầng một đống trào một đống mỗi cái trùng quần giống như là như bị điên người loại bên này tiến quân h ò đến trong khoảng thời gian ngắn một cỗ thanh âm the thé ở mỗi người bên thai rõ ràng n h ớ tới xem ra chúng ta phóng hỏa đốt núi đích phương pháp xử lý khiến cái này trùng quần cũng không ngồi yên nữa thậm chí từng cái từng cái đều đã thẹn quá thành giận đã như vậy chúng ta đây sẽ đưa bọn họ lên đường mở cho ta hỏa lục dũng l ệ n h giọng nói theo hắn ra lệnh một tiếng trong nháy mắt những năm kia trưởng trung đội trưởng toàn bộ đều bắt đầu hạ khai hỏa mệnh lệnh nổ súng nổ súng hiu h ư u trong sắt na từng đạo hỏa diễm lắm mồm lại một lần nữa ngang trời cao quanh mình không khí một lần nữa đề cao mà những cái này, trong nháy mắt thì có những ngọn lửa này hàng dài đụng vào nhau liền tiêu thảm thiết cũng không có phát sinh tại nơi một dây đồng hồ bên trong liền thiêu đốt trở thành cho tàn những cái này phi trùng đàn bên trong không ngừng có bị đốt phi trùng tô tô từ giữa không trùng bên trong đi xuống giống như là cái k i a rơi xuống sao trội một dạng lúc này đây rất rõ ràng chính là trùng q u â n bộ đội chủ lực ngoại trừ mới vừa rồi bọn họ tiêu diệt một lớp phi trùng bên ngoài càng nhiều hơn vẫn là loài bò s ắ t cũng chính là những cái này trên mặt đất bò s ắ t cô trùng những con trùng này trong đó có lớn có nhỏ tiểu nhân cũng bất quá chỉ là n g ó n cái móng tay cỡ như vậy lớn một chút lại chừng vỗ xoã ẩn xe đẩy cái kia tiểu đội thể t í c h phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc ph đây là có côn trùng thi thể bị ngọn lửa thiêu đốt sau khi đến trực tiếp là xảy ra bạo tạc lâm phong không có xuất thủ ngược lại không phải là hắn khinh thường t r ă ắ c mức mà là tại âm thầm không ngừng đề cao chú ý của mình hắn biết trùng quần bên trong sẽ có cấp bậc cao côn trùng xuất hiện đến lúc đó hắn sẽ xuất thủ ở mấy ngàn thanh súng phun lửa phía dưới cái này một ít thông thường phi trùng côn trùng căn bản giống như là cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong một dạng ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là đi tiêu hao cái kia súng phun lửa bên trong nhiên liệu không hơn có vết xe trước sau đó mỗi người cũng sẽ không tiếp tục đem miệng há thật lớn toàn bộ đều là thật chặt thế nhưng nhãn thần trong điên còn lại không có bất kỳ suy giảm loại trang diện này tuyệt đối là khiến người ta huyết mạch bành trướng vô số trùng quần từ bốn phương tám hướng chạy như bay tới cái loại này mang tới cảm giác đẹ nén cùng với cái kia súng phun lửa vô thì vô khắc đều ở đây c ư ớ p đoạt mấy trăm con trùng quần sinh mệnh mang đến kích thích cảm giác tuyệt đối là so với mặt thế phía trước bất luận cái gì du hi đều muốn càng thêm làm người ta h ư n phấn đây cũng là có vài người làm lính nguyên nhân bọn họ muốn truy cầu loại kích thích này có thể mang bọn họ xưng là người điên cũng có thể đưa bọn họ xưng là biến thái tới cũng vừa lúc đó lâm phong ánh mắt đ ố n g nhiên là hướng hướng đông bắc nhìn lại ở nơi nào có một hồi hỏa quang như ẩn như hiện giống như là cái kia bầu trời trong sao l ô n đốm đầy trời giống nhau lâm phong ánh mắt hơi n h a o lại hắn lập tức đối với hứa nguyện cùng với lục dũng nói rằng có thể cho thủ hạ các ngươi dị năng giả nhắm vào những cái này bay tới biến dị đom đóm bọn người kia giống như là cái kia thần phong đặc công đội giống nhau nếu để cho chúng nó bay đến trên người cũng sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi cho nên tốt nhất là ở khoảng cách an toàn bên ngoài đã đem bọn họ tiêu diện lâm phong buổi nói chuyện lập tức là làm cho hứa nguyện cùng lục dũng hành động hai người cũng không có bất kỳ nét mực lập tức làm cho thủ hạ mình hỏa hệ dị năng giả toàn bộ đều nhắm vào những cái này biến dị đom đóm lúc này đây xuất hiện biến dị đom đóm đàn như cái k i a sao lốm đốm đầy trời đương nhiên những thứ này cụ thể số lượng có bao nhiêu lâm phong hắn không biết cũng không có thời gian d ố i đi quan tâm dù sao cũng là đom đóm rắm lớn một chút còn có người nào thời gian d ố i đi đếm nó cụ thể có bao nhiêu cái dùng một câu không có văn hóa từ để hình dung đó chính là rất nhiều nhiều rậm rạp một mảnh bất quá bọn họ tụ tập cùng một chỗ nhưng cũng không phải là không có bất kỳ chỗ tốt nào đó chính là vừa lúc có thể một lần công kích trực tiếp giết một mạng lớn một cái h ỏ a cầu ném qua đi lúc đầu chỉ là có thể khoảnh khắc sao hơn mười nhưng là bây giờ ước chừng có thể khoảnh khắc sao mấy trăm con nhận được mệnh lệnh sau hỏa hệ các dị năng giả d ồ n d ậ p bắt đầu tấn công trang diện tự nhiên cũng là không gì sánh được đồ sộ mấy trăm hỏa hệ dị năng giả thuần một màu ném h ỏ a cầu giống như là trong lúc này thế kỷ ma pháp sư giống nhau từng cái họa cầu rơi vào cái tia trùng quần bên trong sẽ thiêu đốt một mạng lớn hình thành nhất phiến phiền lửa giữa không, bên trong không ngừng có côn trùng đánh tuân rơi、xuống. dầm dầm dầm ngoại trừ này bên ngoài chính là từng trận tiếng nổ mạnh không ngừng ở biển lửa bên trong vang lên những thứ này biến dị đom đóm phần bụng có thể là tồn tại một loại áp suất không gian đây cũng là vì sao tại hắn đụng phải mục tiêu về sau liền sẽ phát sinh bạo tạc đồng thời hướng mục tiêu cùng mình cùng nhau phá hủy cho nên khi hỏa cầu rơi trên người bọn hắn thời điểm trực tiếp chính là đốt bụng của bọn hắn không gian trong nháy mắt hình thành một lần bạo tạc Thiêu đốt liệt trong trói nhất t hiện đi diễm Mọi người bên trong biểu bên sáng vào giờ phút này tay trái tay phải phân biệt ngưng tụ ra một đoàn h ỏ a cầu ánh l ử a chiếu xạ làm cho hắn gương mặt thay đổi là đen tối không rõ tại sao ta cảm giác hắn h ỏ a cầu có một chút như vậy kỳ quái lâm phong ánh mắt từ hỏa hướng về thân thể hắn chuyển tới cái kia dị năng giả công hội phó hội trưởng hướng nguyện hướng nguyện tên này gọi vô cùng kỳ quái nhưng là thực lực của đối phương không đơn giản ngay từ đầu lâm phong cũng không có quá nhiều đi chú ý người này thế nhưng giờ này khắc này lâm phong tế vi đã nhận ra hơi khác nhau cái kia chính là người này hòa cầu hắn dường như cùng bên ngoài cùng hỏa hệ dị năng giả hòa cầu có như vậy một ít phân、biệt. lâm phong chính hắn trên thực tế cũng có thể xem như là một cái hỏa hệ dị năng giả cho nên đối với hỏa hắn có giải thích của mình vô luận là hỏa hệ dị năng giả cũng được vẫn là những thứ này phun hỏa binh dùng súng phun lửa phun ra ngoài hỏa diễm cũng tốt trên thực tế trên bản chất không có, có bất kỳ khác biệt gì đều là một ít tầm thường hỏa thế nhưng cái này cầu nguyện hỏa ở phương diện màu sắc giống như còn lại tên màu sắc khác nhau vô luận là phun hỏa binh vẫn là còn lại hỏa hệ dị năng giả lễ diễm đơn giản chính là màu da cam cùng xích hồng sắc cụ thể nhan sắc phân biệt chủ yếu vẫn là căn cứ thiêu đốt vật chất quyết định thế nhưng cầu nguyện hỏa diễm lại là màu đỏ bên trong sen lẫn một tia hát sắc nếu không phải là lâm phong đặc biệt đem l ự c chú ý đặt ở trên người hắn nếu không hắn thật đúng là không có nhận thấy được điều này chẳng lẽ nói hỏa hệ dị năng bên trong cũng có một chút phân biệt cùng bất đồng chủng loại sao lâm phong n h ị n không được nghĩ như vậy đến hắn có thể cảm giác được dường như ngọn lửa hỏa cầu y lực nếu so với bình thường hỏa hệ dị năng giả ném ra hỏa cầu y lực mạnh hơn ba phần hướng nguyện tuy là bản thân bất quá là thập giai mà thôi thế nhưng ở hỏa cầu trong y lực hắn lại có thể sánh ngang thập nhất giai hòa vương mà hỏa vương duy nhất so với hắn vượt ở uy lực về điểm này cũng không có quá lớn ưu thế toàn bộ hiện trường có thể nói là địa ngục một dạng trắng cảnh đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều bị một mảnh biển lửa bao vây từng cổ một nóng bỏng sóng nhiệt không ngừng đập vào mặt làm cho mỗi người đều là một con đại hãn thậm chí là rất nhiều người phía sau lưng cũng đã là bị ướt đấm mồ hôi toàn bộ hiện trường có thể nói là căn bản là thấy không rõ mục tiêu ở nơi nào mỗi người phải làm chỉ là bóp trong tay mình xuống phút lửa không hơn như vậy đủ rồi mỗi một phút mỗi một giây mỗi người bên thai đều có thể rõ ràng nghe được cái tia côn trùng bị đốt thành cho bụi phía trước phát ra bén nhọn đều thảm thiết chết đi chết, đi, đều đi, chết đi. đám này con d ẹ p món lỏng toàn bộ đều từ trên địa cầu ly khai a rất nhiều phun hỏa binh đỏ ngầu cá mắt điên c u ồ n g bóp lây trong tay súng phun lửa mà vào lúc này trùng quần cũng là phản phất vô cùng vô tận không ngừng hiện lên mà ra hướng đông nam xuất hiện một đầu thập giai cần dị năng giả hết sức giúp đỡ hướng tránh bắc xuất hiện hai đầu thập giai hướng tây nam cũng có một cái thập giai mà ngay tại lúc này trùng quần bên trong thập giai tồn tại cũng bắt đầu không chịu cô đơn lần lượt đăng tràng mà vẫn không có xuất thủ lâm phong cũng vào giờ khắc này quả đoán lựa chọn lâm phong ánh mắt lực chỉ là rơi vào cái tia khoảng cách gần hắn nhất hướng tây nam một đầu thập giai cô trùng điều này côn trùng từ tùng lâm bên trong bọ ra một đường leo đến trên cây ở quá trình này bên trong cũng có còn lại dị năng giả phát hiện hắn sau đó chính là đối với hắn điên cuồng tấn công thế nhưng bọn họ hỏa cầu rơi vào cái này một đầu côn trùng trên người cũng không có khả năng đưa hắn biểu sát bất quá vẫn là có thể đối với hắn tạo thành nhất định nguy hại giờ này khắp này cái này một đầu thập giai côn trùng trên người chính là quần quận hỏa diễm xoát xoát cái này một đầu thập giai côn trùng quái kêu một tiếng trong n g á y mắt ở sau lưng của hắn tự i ể ra phát hiện hàng trăm hàng ngàn con rậm rạp chẳng trị côn trùng nhỏ Đã như vậy lâm i ngươi cái này một tổ tử toàn bộ đều tiêu diệt. ề đều n này toàn đem một các bộ tổ tử l phong cũng không có bất kỳ khách khí, trực tiếp chính của đắc chí chính cũng không hoán gia đồng bọn của mình tôn ngộ không đắc kỷ, toàn phóng chí hắn tung ra ngoài.、Lâm、phong gia kỳ khí, kỳ thậm thủy bất bộ tiếp triệu ra, ra điệu là là Lâm đều đem sau đó không nói hai lời chính là nhất chiêu hỏa độn hào hỏa cầu thuật chính là từ cái kia một đầu thập giai côn trùng đập tới không phải lâm phong không muốn sử dụng uy lực mạnh hơn hỏa độn c ắ p mô dầu viêm đạn mà là bởi vì nếu muốn sử dụng một chiêu này nói lâm phong nhất định phải đem đại c ắ p mô cho triệu hoán đi ra nhưng là giờ này k h ắ c này như thế hỗn loạn c h ẳ n g cảnh nếu như đem đại c ắ p mô cho gọi tới nói khó tránh khỏi đại c ắ p mô sẽ phải chịu người của mình tiến công cây bóng nước thuật lâm phong trong miệng lần nữa phụt lên ra một đại đoàn hỏa cầu những thứ này hỏa cầu rơi vào cái tia trùng quần bên trong trong sát na chính là gây nên nổ kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn mấy trăm con côn trùng toàn bộ đều bị hủy diệt hầu như không còn một màn như thế tự nhiên là làm cho hỏa vương các loại chờ một đám hỏa hệ dị năng giả toàn bộ đều nhìn với cặp mắt khác xưa trong đó trên thực tế có không ít người đã tại phía trước thấy qua lâm phong thi triển một chiêu này nhưng tương tự cũng có rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến lâm phong thi triển hỏa hệ phương diện tuyệt chiêu chỉ là hắn một chiêu này tại sao là từ trong mồm nổ ra chiến thần chính là chiến thần cái này ném kỹ năng phương thức đều cùng chúng ta người bình thường không giống với bội phục viết cách bội phục suy suy suy cái này một đầu thập giai côn trùng dù hắn thực lực kinh người đi nữa cũng không chịu nổi mọi người cùng anh lập tạc thông thường phun hỏa binh dĩ nhiên chính là đối phó trùng quần trong hà binh đ e m mà như là những cái này cường đại hỏa hệ dị năng giả dĩ nhiên là chuyên môn tới tiến công những thứ này đẳng cấp cao côn trùng những thứ này cấp bậc cao côn trùng chỉ cần bị phát hiện như vậy thì biết ngay đầu tiên bị mọi người tập hỏa tất cả mọi người công kích đều sẽ hết sức ăn ý hướng những thứ này đẳng cấp cao côn trùng n é m tới chú ý lại có mấy con thập giai phi trùng đã gia nhập chiến trường lâm phong đem tử cực ma đồng thôi động đến rồi cực hạ n ở tầm mắt của hắn bên trong nơi nào sẽ xuất hiện cường đại quái vật hắn đều có thể thấy rõ ràng hiện nay bọn họ lúc này đây lựa chọn trận tiêu diệt chiến lược hành động cùng mấy lần trước hoàn toàn bất đồng thậm chí có thể nói là tuyệt nhiên tương phản thí dụ như trước khi nói c h i ế n môn tiêu d i ệ t hoạt động bên trong bọn họ là chủ động xuất kích thâm nhập cái kia đại thụ chi sâm tìm kiếm c h i ế n môn nơi ở kết quả ở nửa đường gặp nhiều vô cùng nguy hiểm thậm chí cũng là bởi vì cái kia một đầu đại cấp mô đều kém chút để cho bọn họ ngay lúc đó bộ đội toàn quân bị diệt mà lần này lâm phong bọn họ quả đoán lựa chọn bị động phòng thủ phóng hỏa đốt núi như là đã biết sâu ổ đang ở mảnh này rừng tây bên trong như vậy bọn họ căn bản cũng không có cần phải lấy thân nếu không cái kia dọc theo đường đi không biết muốn gặp phải bao nhiêu lần đánh lén cho nên loại này bị động đợi ngược lại là một loại còn coi là không tệ biện pháp có lâm phong báo động trước hơn nữa cái này hỏa lực cường đại phát ra giờ này k h ắ p này cái này mấy nghìn người lưng tựa lưng đoàn kết lại với nhau giống như là tại nơi đánh quái giống nhau vô luận những con trùng này từ trên trời bay hay là từ bò dưới đất cũng hoặc là là từ trên cây nga xuống cũng không thể đột phá được mọi người hỏa lực phát ra q u a y vòng ngược lại không phải là nói những con trùng này quá r ấ p dưới vừa vặn tương phản những con trùng này cùng dọn bị giống nhau không biết cái gì là tử vong p h ba trăm năm mươi ba hòa tan chua sót chỉ là nhược điểm của bọn họ cũng quá rõ ràng cái kia liền là vô cùng e ngại h ỏ a diễm từng cái phun hỏa binh vào giờ phút này bình quân chiến tích vậy tối thiểu cũng là săn g i ế t ba mươi cái trở lên ba mươi cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà những cái này dị năng giả thì càng thêm khoát r ư ờ n g giờ này khắc này mỗi người tối thiểu cũng đều g i ế t mấy trăm con bọn họ một cái hỏa cầu xuống phía dưới thường thường chính là chết một mảnh bốn phía hòa diễm càng đốt càng lớn trong đó có một bộ phận là bởi vì khô giáo c á n h cây mà càng lớn một bộ phận cũng là bởi vì cái kia trên mặt đất từng tầng từng tầng côn trùng những con trùng này thi thể rơi trên mặt đất giống như là từng tầng từng tầng cái mền giống nhau đây vẫn chỉ là những cái này có thể lưu lại thi thể côn trùng càng nhiều hơn côn trùng đã sớm ở nơi này lửa nóng hừng hực bên trong biến thành cho tàn liền c ậ n đều không thừa khó có thể tưởng tượng chỉ là bắt đầu chiến đấu ngắn ngủi này một khắp đồng hồ thời gian cũng chưa tới bên trong tối thiểu cũng đã chết mấy vạn con côn trùng đương nhiên trong này tuyệt đại bộ phân thậm chí có thể nói chín mươi chín đều là một ít phá hôi sâu cho tới bây giờ có thể nói nhịp điệu đều bạ khống ở nhân loại bên này hơn nữa nhịp điệu vô cùng thoải mái thế nhưng lâm phong không có bất kỳ phất lờ i ý tứ bởi vì hắn biết phía trước hắn thấy cái kia một đầu lôi quang sâu đến bây giờ cũng không có suất đầu lộ diện hơn nữa hắn cảm thấy lớn như vậy sâu ổ cũng không khả năng chỉ có như vậy một đầu xoát xoát xoát cũng mọi người ở đây cho rằng chiến đấu kế tiếp sẽ lấy loại nhịp điệu này cho tới khi cái này sâu ổ cuối cùng một cái côn trùng đều cho tiêu d i ệ t thời điểm đ ỗ n g nhiên là từ cái kia chỗ rừng sâu bay ra ngoài một đoàn chất lỏng màu xanh lục vài cái phun hỏa binh không để ý bị chất lỏng này bám vào trên người còn không có đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại bọn họ cái kia bị dịch thể sở bám vào địa phương tư n h i ê n liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan một màn như thế là làm cho chu vi rất nhiều phun hỏa binh đều là lộ ra thần sắc ngạc nhiên mọi người hành sự cẩn thận cái này chất lỏng màu xanh biếc có chứa cực độc một cái liên t r ư ở n g lớn tiếng giận dữ hét nhưng mà lời của hắn mới vừa rơi xuống tại nơi rừng rậm bên trong lập tức thì có trên trăm đạo chất lỏng màu xanh biếc phun ra mà đến nhìn thấy một màn như thế Mỗi người biểu trong ì n hiện nhiên đây nhất định là nào đó có thể phun h thay thể đều đổi đây đó là là cực có kỳ a đang tay nọc độc côn trùng bọn phản màn như sinh thường nhiên, đánh người không họ mọi độc kích. chí đối đột Một một mật. mật. thế phát thậm trở t r với phi Bí Bí kịp. là khoảng thời gian ngắn cái này mấy trăm đạo nọc độc bên trong có không ít đều rơi xuống đoàn người bên trong trong nháy mắt thương vong mà bắt đầu kịch liệt xuất hiện phàm là có người bị nọc độc này dính vào nhất là những cái này thông thường phun hòa bình như vậy thì biết rơi vào tình huống tuyệt vọng bọn họ biết trơ mắt xem cùng với chính mình trên người huyết n ụ c bắt đầu hòa tan đây hết thể quá trình đều phát sinh ở điện quan hòa thạch trong lúc đó h ế trong thể dĩ năng giả khoảng độc thời gian ngắn phun hỏa binh bên trong bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong có chừng hơn trăm người ở nơi này một lớp công kích chi hạ thi xương vô tồn chết tiệt không nghĩ tới cái này sâu ổ bên trong c ư n h i ê n cũng có loại này có thể viễn trình công kích g â y tởm nhất chính là chúng ta liền bọn họ ở nơi nào cũng không biết xem ra bọn họ xạ chỉnh phi thường xa à, vậy phải làm sao bây giờ hòa vương gấp gáp lục d u n g cùng hướng nguyện cũng là những mày giờ này khắp này bọn họ nguyên bản chiếm lĩnh ưu thế không còn sót lại chút gì lúc này bọn họ liền loại này có thể phụt lên toan dịch côn trùng đang ở đâu đều không thể bắt được như vậy chẳng phải là đại biểu bọn họ đám người kia chỉ có thể cứ như vậy giống như một bia ngắm giống nhau làm cho đ a n kia côn trùng tận tình công kích xem ra cần phải đi qua đem cái này một ít có thể phun nọc độc côn trùng cho nó diệt lâm phong tự nhiên cũng nhìn thấy màn này một màn như thế coi như là ngoài dự liệu của hắn thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều khiếp sợ bởi vì ở trên địa cầu trước kia côn trùng d ư ớ i bên trong thì có một ít côn trùng là có thể phụt lên một ít nọc độc tới tiến hành giết địch đại thiên thế giới không thiếu cái lạ húng chi hiện tại hết thể đều đ ã b i ế n đ ế n g ì phong c a để cho ta xuất kích ta ta muốn nắm chặt coi như đến lúc đó ta tìm không được bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra khải vương chu khải vào lúc này bỗng nhiên là mở miệng nói lâm phong nghiêng đầu nhìn hắn một cái hơi nhũ mày vào lúc này đi vào t h a m dò những độc chất kia dịch côn trùng tọa độ là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm nếu không phải bất đắc dĩ dưới tình huống lâm phong cũng không thế nào thích chứng kiến thủ hạ của mình đi mạo hiểm lớn như vậy phong ca ngươi yên tâm đi ta hiện tại nói như thế nào cũng là một cái thập giai dị năng dạ khôi giáp của ta lực phòng ngự so với phía trước phải cường đại hơn rất nhiều chủ yếu nhất là khôi giáp của ta có đủ nhất định có phòng hỏa tính cùng với phóng thích toàn tính cho nên nói những n ọ c độc này coi như công kích được ta cũng sẽ không đối với ta tạo thành bao nhiêu tổn thương ta tin tưởng thực lực của ta chu khải nói thật hắn là một cái lòng nhiệt tình sinh viên t thị thị sau tận i thế t cùng các học sinh rút lui thời điểm hắn cũng vẫn đều là đảm nhiệm hùng cha màn nhân vật mỗi lần gặp nguy hiểm hắn sẽ động thân mà ra giải quyết hết nguy hiểm phía sau lại sẽ biến thành một cái không có tiếng t â m gì người thường cùng các học sinh cùng nhau tìm vật tư cùng nhau leo tưởng cùng nhau lưu lạc cũng sẽ không nói bởi vì hắn là dị năng giả sẽ đi tranh công thậm chí là đi khi d ạ những cái này không bằng hắn đường học làm bá vương hắn không có làm như vậy so với hắn ai cũng rõ ràng nếu là bọn họ không có ai đột phá c h ù n g đ â y đi vào tìm kiếm những độc chất kia dịch côn trùng tọa độ nói vậy bọn họ nhiều người như vậy chỉ có thể đứng ở chỗ này cho đối phương làm đ ị a đã như vậy vạn sự cẩn thận nếu như thực sự tìm không được có thể trở về dù sao còn có ta ở lúc đầu loại chuyện như vậy chắc là giao cho lâm phong để làm hơn nữa lâm phong cũng vẫn đều là đảm nhiệm loại nhân vật này dù sao năng lực càng lớn người trách nhiệm càng nhiều c u ố i cũng vẫn phải có người đứng ra đi làm những thứ này chuyện nguy hiểm thế nhưng hiện nay lâm phong là tương đương với một loại tinh thần lãnh tụ hắn nhất định phải cùng lục dũng những người này chiến đấu ở cái địa phương này cái này mấy ngàn cái phun h ỏ a binh chỉ cần có thể ở ánh mắt bên trong chứng kiến bọn họ như vậy mặc kệ bọn hắn chết bao nhiêu người mặc kệ những con trùng này công kích cỡ nào khí thế hung hùng những thứ này phun h ỏ a binh đều biết ở sau lưng của bọn họ có ánh dạng đông căn cứ chiến thần có ánh dạng đông căn cứ quan chỉ huy cao nhất bọn họ cũng sẽ không cảm giác được sợ h chu khải cười cười yên tâm đi phong ca ta tâm lý nắm chắc ta cũng không phải là cái gì vị thành niên có thể làm được ta đem hết toàn lực không làm được ta cũng sẽ không đi trang bị cái này b ư ớ c chu khải nói xong cũng chính là liền xông ra ngoài không chỉ có chỉ là chu khải đi làm s i ê u tầm những độc chất kia dịch phun sâu hạ lạc hướng nguyện bên kia cũng phái ra ba cái gì năng giả cái này ba cái gì năng giả bọn họ cũng đều là chủ động xin đi dễ giặc xung phong nhận việc lục dũng bên kia cũng phái ra mười người tổng cộng là mười bốn cá nhân đi trước tìm kiếm độc phun sâu tọa độ cụ thể nhờ các ngươi chỉ cần tìm được những độc chất kia dịch phun nặng cụ thể vị trí có thể trực tiếp phản hồi đến lúc đó ta có biện pháp oanh tạc bọn họ lâm phong đối với đám người kia nói thật yên tâm đi chiến thần chúng ta tâm lý n ắ m chắc ngươi sẽ chờ chúng ta tin chiến thắng a một cái quân bộ thập giai cao thủ gật đầu sau đó chính là phất phất tay mười bốn cá nhân lập tức sự tỉnh theo chu khải đi nhìn bọn họ rời đi bối ả n h lâm phong l ắ t đầu hy vọng bọn họ có thể duy nhất thành công a hắn ngẩm đầu nhìn giữa không t r u n g bên trong như giống như sao băng cắt bầu trời nập độc lâm phong cũng không nét mực trực tiếp chính là thi triển cây bóng nước thuật đem những nọc độc này toàn bộ chặn lại hắn phải ở lại chỗ này làm chặn lại hệ thống nếu không trừ hắn ra bên ngoài còn lại những cái này hỏa hệ dị năng giả căn bản không có biện pháp có thể một lần duy nhất thi triển ra nhiều như vậy hòa cầu đi chết đi các người đám này mất l ỏ n g chết cháy các người đám người kia xem các người một chút kia đáng thương thêm tự ti d á n g vẻ kẻ đáng thương ba chữ này nói chính là các người a các người đám này bẩn thỉu t r ủ n g tộc một cái phun hỏa binh giống giận điên c u ồ n g bóp lấy cò súng ở nơi này nọc độc côn trùng đối với bọn nó tiến hành viễn trình công kích đồng thời những cái này phục vụ con chốt thì nhân vật căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại nghỉ mỗi thời mỗi k h ắ c đều có hàng trăm hàng ngàn con trùng từ bốn phương tám hướng bỏ ra trời mới biết cái chỗ này đến cùng tồn tại bao nhiêu côn trùng mấy vạn vẫn là mấy trăm ngàn nói chung đây là một c ố đầy đủ khiến người ta ngắm mà sợ h ã i chữ số hiu hiu hiu mà ngay tại lúc này đỉnh đầu của hắn có chừng ba đạo nọc độc công kích là hướng hắn bay vụt mà đến quanh mình đồng bọn cùng tồn tại tức là rối rít tối lùi nhưng là bởi vì trận liền còn như thùng sắt căn bản không khả năng ngay đầu tiên tranh n ẽ mọi người chỉ có thể n g n g đầu ngây n g ố c nhìn trên đỉnh đầu độc kia dịch hàng lâm nhãn thần bên trong tràn đầy tuyệt vọng ta không thể chết được a ta mười bốn bởi lão bà đang ở nhà bên trong chờ đấy ta mẹ kiếp chết thì chết lão tử trước khi chết còn muốn tối thiểu giết một trăm đầu c ô n t r ù n g nếu không lão tử cho dù chết cũng không cam chịu tâm sinh coi như nhân kiện chết cũng bị hùng không phải là chết sao mười tám năm sau lão tử lại là cái h ả o hán mười tám năm sau coi như là thiên hạ thái bình lão tử hay là muốn làm minh lão tử còn là muốn ra chiến trường rất nhiều phun hỏa binh vào giờ khắp này ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài cũng chỉ có vô cùng vô tận không cam lòng bọn họ cũng không phải là không cam lòng cuộc sống của mình cứ như vậy muốn vẽ bên trên dấu chấm tròn mà là không cam lòng bọn họ không có thể tự tay giết càng nhiều hơn côn trùng cũng ngay tại những n à y phun hỏa binh cảm giác được cái này vô cùng vô tận không cam lòng lúc vô số đạo hỏa cầu là từ bọn họ phía sau bay lên không trong n g á y mắt chính là đem những cái này màu xanh biết nọc độc ở giữa không trung bên trong toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn những nọc độc này đang bị thiêu đốt quá trình bên trong phát da xì phát xích phát xích quỵ dị âm thanh tùy theo chính là từng trận khói tr là chiến thần đúng vậy chúng ta phía sau có chiến thần ở nếu như hắn ở chúng ta phía sau chúng ta nhất định có thể bắt cuộc chiến đấu này chiến thần vô địch vô địch chiến thần chỉ cần chiến thần ở chúng ta thì có hy vọng những cái này nguyên bản tuyệt vọng trong phun hòa bình từng cái từng cái giống như là chiếm được trọng sinh một dạng mỗi cái phun hòa bình nhãn thần bên trong thần thái một lần nữa rồi rào lên lâm phong đứng ở cái đội ngũ này cốt l i nhất ở đâu có nọc độc phun ra mà ra hắn sẽ hướng chạy đi đâu trợ r ú t mà bởi vì tô vân nguyên nhân còn lại hỏa hệ dị năng giả bọn họ ngưng tụ h ỏ a cầu tốc độ cùng với h ỏ a cầu cao thấp cùng với uy lực nếu so với tầm thường thời điểm cường hãn ba phần trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt rất nhiều người đều l à việc này đột nhiên rơi vào tô vân trên người thứ nhất là bởi vì đối phương vốn chính là một người vóc dáng mạng rượu ana đa tư đại mỹ nữ chỉ cần là người đàn ông cái k i a tự nhiên sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần thứ nhì chủ yếu nhất chính là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này đứng ở lâm phong bên người chi tính mỹ nữ thế mà còn là một cái mạnh mẽ như vậy phụ trợ hình dị năng giả phụ trợ tính dị năng cũng là dị năng cái này một cái lớn lĩnh vực trong một cái phân loại mặc dù nói không thể trực tiếp dùng ở trên chiến trường nhưng tuyệt đối là mỗi một tổ chức mỗi cái thế lực đều tha thiết ước mơ bởi vì n à y chút phụ trợ tính dị năng tồn tại thường thường đều có thể biết cải biến c h i ế n cuộc nhất là như là tô vân loại này dị năng có thể cường hóa còn lại dị năng giả dị năng đây quả thực là một loại thần tích chỉ cần tô vân ngày sau thực lực đề cao như vậy nó loại này dị năng phạm vi cũng sẽ như diều gặp gió cho nên coi như ở nơi này rừng cây ở chỗ sâu trong có thành quần kết đội phún đồ côn trùng ở vô thì vô khắc đối với bọn họ tiến công thế nhưng có lâm phong có tô vân có hòa vương có hướng u y ệ n có còn lại những cái này cường đại hòa hệ dị năng giả ở chỗ này tự nguyện cho rằng chặn lại hệ thống nói một bên khác chu khải cùng còn lại mười ba cái đột kích tiểu đội đội viên toàn bộ đều bắt đầu đi tìm phun độc quái trùng hạ lạc cái này một ít phun độc quái trùng làm viễn trình hỏa lực phát ra nhất định phải đưa chúng nó tiêu diện nếu không nhân loại bên kia nhất định chính là ngư trên nền thịt cá mặc dù nói điều này ngư hiện nay vốn có phi thường cường đại sinh mệnh lực còn có thể phản kháng thế nhưng thời gian kéo càng lâu như vậy nhân loại phiêu lưu lại càng lớn chủ yếu nhất vấn đề đó chính là tiêu hao vấn đề như vậy bị động tràn lại đối với phun súng ống nhiên liệu thậm chí là dị năng giả tự thân nội lực đều là cái nghiêm nghị khiêu chiến nhiên liệu cùng nội lực đều không phải là vô cùng vô tận nếu như nội lực đã không có nhiên liệu tiêu hao hầu như không còn đó nhất định chính là ác mộng trời mới biết ở nơi này địa phương còn có thể xuất hiện cái dạng gì bất khả tư nghị côn trùng dù sao bọn họ nhưng là ở khắc nhân sân nhà chiến đấu vô luận như thế nào nhất định phải tìm được những côn trùng kia chu khải cùng từng cái đột kích đội đội viên trong lòng đều là lóe lên quá ý niệm như vậy bọn họ liếc nhau một cái sau đó đều khẽ gật đầu một cái toàn bộ đều hết sức án ý tuyển trạch hành động phân tán ở cái địa phương này tuyển trạch hành động phân tán cái này không khác nào là đem chính mình phiêu lưu để cao đến rồi lớn nhất dù sao mọi người nếu như đoàn kết lại với nhau cùng nhau đi lại nói lẫn nhau trong lúc đó vẫn là có thể c h i ề u ứng lẫn nhau nếu như gặp phải nguy hiểm còn có thể đồng loạt ra tay tới ứng phó thế nhưng không có cách nào chỉ có xa nhau hành động mỗi người phụ trách một cái phương hướng như vậy mới có thể để cao lục soát hiệu suất cho nên loại này phiêu lưu là bọn hắn loại này đột kích đội viên phải phải gánh vác chương ba trăm năm mươi bốn đột kích chu khải lựa chọn chính n a m phương hướng nguyên do bởi vì cái này phương hướng chính là độc kia dịch phun ra ra phương hướng hắn thấy nọc độc này trừ phi biết thương đấu thuật còn có thể quẹo vào nhi nếu không cái kia một ít phun độc quái trùng tám chín phần mười chính là khả năng ở cái này vị trí cùng hắn cùng nhau còn có một người đến từ với quân bộ cao thủ tên là vương long tuy là tên gọi vô cùng q u ê mùa thế nhưng thực lực cũng không thấp hơn nữa làm người thập phần hào sản hai người lẫn nhau chính là hướng cái phương hướng này cực nhanh đi tới giờ này khắc này ở đỉnh đầu của bọn họ không ngừng có màu xanh biết ngọc độc giống như là cái k i a đạn pháo giống nhau s ẹ t qua thương khung hai người biểu tình vô cùng ngưng trọng suy suy suy nhưng mà hai người sẽ không có đi tới bao lâu phía trước tự i ể ra phát hiện một đống lớn bò sắt sâu những con trùng này đủ mọi màu sắc đủ loại kiểu dáng đầu không lớn lắm lớn nhất cũng bất quá m ớ i quả đấm lớn nhỏ hơn nữa số lượng cũng không coi nhiều lắm nhiều lắm cũng liền năm trăm đầu trên dưới bất quá bọn họ còn chứng kiến một đầu thập dai đây là một đầu thời gian biến dị độc giáp tiên trên đỉnh đầu tài giỏi đầy đủ đem tất cả mục tiêu đều phá hủy hầu như không còn hai người n h i u chân mày lại chẳng lẽ nói đây là lưu lại bảo hộ những cái này phun độc quái nặng bộ an ninh đ ộ i sao nói như vậy lời nói những cái này có thể phun ra nọc độc quái trùng khẳng định đang ở cái phương hướng này hai người l i ế h nhau sau đó dồn dập lấy ra vũ khí của mình sau đó chính là một tả một h ư u vợt tới nếu những con trùng này muốn làm lan len rộ v ỡ như vậy bọn họ phải làm rất đơn giản liền là dùng chính mình đào trong tay đem trước mắt một mảnh toàn bộ đều chém giết hầu như không còn quân bộ cao thủ trong tay lấy ra ước chừng năm k h ỏ a ánh dạng đông cao bạo lựu đạn sau đó chính là hướng phía trước thẻ qua cái này nằm k h ỏ a ánh dạng đông cao bạo lựu đạn rơi vào cái kia c h ủ n g quần bên trong trong nháy mắt chính là dâng lên to lớn hỏa quang kèm theo từng đợt tầm ẩm, ẩm thanh em trong sát na thì có mấy trăm đầu côn trùng chết ở một chiêu này phía dưới sau đó hắn lại lấy ra mấy viên thiêu đốt lựu đạn hướng trước mặt thẻ qua trong nháy mắt từng đạo hỏa liên bay lên đem những côn trùng kia toàn bộ đều thiêu đốt trong đó mà những côn trùng này căn bản cũng không biết cái gì là thống khổ từng cái từng cái toàn bộ đều là người trước ngã xuống người sau tiến lên sông về phía trước trong khoảng thời gian ngắn hơn phân nửa côn trùng trên người đều là bị đốt hỏa diễ chu á i này khải tự nhiên không có những thứ này tiền nhàn rỗi đi mua những thứ này lựu đạn các loại đồ đạc hắn chỉ tin tưởng trong tay mình trường đao cùng với trên người mình chiến giáp ở sông ra trong nháy mắt đó chu khải chính là thi triển chính mình dị năng trong nháy mắt ở trên người hắn tự ra phát hiện một tầng lam sắt chiến đến giáp sau đó chính là như cái kia hổ làm chi sư một dạng xông vào trùng quần bên trong cái này mấy trăm con côn trùng nhỏ đối với tuần khải hay hoặc giả là cái kia quân bộ cao tầng mà nói toàn bộ đều là không đáng nhắc tới nhất định chính là con kiến hôi một tay có thể bị tiêu diệt tồn tại cho nên bất quá ở ngắn ngủi này một phút đồng hồ đầu tiên là quân bộ cao thủ mấy viên tiêu đốt l i ề u đạn cộng thêm cao bạo l i ề u đạn liền đầy đủ để cho bọn họ tiêu diệt bảy thành còn lại ba thành thì là ở chu khải dưới trường đao toàn bộ đều biến thành cho bội ở quá trình này bên trong Những con trùng này tự nhiên đã cùng Chu tự đã kế h phát ả i i t động n công, tiếp h nhưng chính như Chu h ế k ả theo như h lời i c n g i á chính ủ a cũng ô n năng g khả chiến bể nát chiến giáp của hắn, thậm của chí là chỗ này một đầu thập giai biến dị độc g i á c tiên chu khải cùng quân bộ cao thủ toàn bộ ánh mắt đều rơi vào cái này thời gian còn lại biến dị độc g i á c tiên trên người hai người biểu tình hơi ngưng trọng hai người l í n nhau không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là lại một lần nữa xuống tới cái này một đầu biến dị độc giác tiên trên người giáp sắc đều tản ra đen nhánh sáng bóng một cố bưu hãn vững chắc khí tức không ngừng từ trên thân thể của hắn bạo phát mà ra khiến người ta không thể khinh thường quân bộ cao thủ dẫn đầu tiến công hắn lấy ra mấy quả lựu đạn chính là hướng cái này độc giác tiên thể qua những thứ này lựu đạn cũng không phải là thiếu đốt cũng không phải là lựu đạn mà là một loại trang bị đầy đủ toan dịch ăn m ò n đạn loại này đạn dược cũng là ánh dạng đông căn cứ mới nhất nghiên cứu ra được vũ khí dùng để ném bên trong toan dịch bỏ thêm vào vật toàn bộ đều là từ biến dị quái vật trong cơ thể tinh chế tới được những thứ này toan dịch toàn bộ đều vốn có cường độ cao dùng để đối phó một ít lực phòng ngự biến thái nói thí dụ như xuyên sơn giáp ố quý những thứ này vốn có siêu d à y giáp sắc quái vật sở hữu kỳ hiệu loại này toan d ị c h mặc dù nói không có khả năng lập tức đem các loại giáp sắc toàn bộ đều h o a toàn nhưng là lại có thể tới một mức độ nào đó nhiễu loạn bọn họ phần tử sắp xếp thứ tự do đó thấp xuống sức phòng ngự của bọn họ cho nên nói ở lâm phong không có ở đây trong khoảng thời gian này không chỉ là lâm phong một người ở mạnh mẽ hết thể còn có theo đổi u trở nên mạnh mẽ nhân loại đều đang chậm rãi mạnh mẽ bên trong căn cứ khoa nghiên bộ môn tự nhiên cũng đều không phải lên tiểu đội bắt cá đả tưng dù ngoại trừ ánh dạng đồng loại này gì đó tên là ánh dạng đông x ư a di vũ khí dùng để ném bên trong trên nguyên tắc có thể chia làm ánh dạng đông cao bạo lựu đạn bạo tạc phía sau biết sản sinh h ỏ a diễm dùng để đối phó một đám một đám dòm bị hoặc là quái vật có hiệu quả hơn nữa uy lực cũng vô cùng tương đại thứ nhì chính là ánh dạng đông tiêu đốt lựu đạn uy lực này ngược lại là phải hơi chút yếu một ít thế nhưng đồng dạng cũng là phạm vi công kích hơn nữa dùng để đối phó một ít biến dị thực vật hoặc là một ít trước thiên tính e ngại ngọn lửa như vậy cũng là đồng dạng vốn có bạo kích hiệu quả cuối cùng một loại chính là lúc này loại này, ánh dạng đông toàn chuyên môn dùng để đối phó những thứ này phòng ngự rất mạnh tồn tại có thể ăn mòn n h ư ợ c hóa bọn họ giáp sát lúc này cái này quân bộ cao thủ quất một cái thì là ném ra ước chừng ba viên toan dịch lựu đạn đây đã là hắn tất cả hàng tích chữ mấy thứ này bởi vì nguyên vật liệu nguyên nhân cho nên đưa tới cũng không thể đủ đại quy mô l ư ợ n g sản ba cái toan dịch lựu đạn rơi vào cái kêu biến dị độc g i á c tiên trên người trong nháy mắt bạo tạc cái này độc g i á c tiên cả người trở nên một mảnh lục sắc giống như là mọc đầy rêu xanh một dạng cái này biến dị độc giáp tiên nhất cấp chính là quái k i ế u vài tiếng từng trận khói trắng từ trên người của hắn bay lên cực kỳ hiển ngay tại lúc này nhanh cái kia quân bộ cao thủ hét lớn một tiếng hắn năng lực cận chiến cũng không mạnh mẽ ngay cả là cái này độc giáp tiên bị toan dịch lựu i đạn đã thấp xuống phòng ngự thế nhưng hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bổ ra cái này độc giáp tiên phòng phòng hắn định vị tương đương với quan đạn binh chuyên môn dùng vũ khí dùng để ném tới phụ trợ những người còn lại ngẫu nhiên cũng có thể giết chết một ít thực lực không mạnh cho nên hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở chu khải trên người chu khải tự nhiên không có khả năng lãng phí tốt như vậy cơ hội ở đối phương giống giận đồng thời hắn đã là như liệp báo một dạng vào tới tuần khải giờ này k h ắ c này trong mắt vô cùng l ã n h tĩnh hai mắt của hắn bên trong chỉ có trước mắt cái này một đầu biến dị độc giắt tiên không giết cái này một đầu lan len r ỗ v ờ bọn họ t i ể u không khả năng đi lên trước nữa có bất kỳ đột phá chu khải hai tay nắm chặt trong tay trường đao vào giờ k h ắ c này hắn cả người lực lượng đều hội tụ ở nơi này trên trường đao hắn gầm nhẹ một tiếng sau đó chính là một đao nổi giận chém đi đạo này đưa hắn toàn bộ lực lượng đều áp suất đến rồi trên trường đao chẳng cho ta chu khải một tiếng thét to một đao này khí thế hùng hùng một đao này nhanh như thiểm điện đạo này dường như sở hữ cái kia có thể phá núi chém nhặt một dạng cự đại năng lực ở quá trình này bên trong độc giác tiên tự nhiên cũng sẽ không lốc đứng tại chỗ làm cho chu khải đi tiến công mà là giống nhau nâng lên đầu của mình giống như là một đầu sông ngang đánh thẳng tạn cờ giống nhau s u n g phong mà đến đối phương lúc này đây s u n g phong đầy đủ đem tất cả mục tiêu đều phá hủy Flank. tại nơi quân bộ cao thủ hai mắt nhìn kỹ phía dưới song phương công kích cứ như vậy như man n h u một dạng va chạm vào nhau phốc phốc quân bộ cao thủ nhịn không được chính là nín thở bất quá sau một khắc liền chuyển đến một đạo thanh thúy xuyên thủng tiếng hắn nhất thời chính là mở to hai mắt nhìn đi nhịn sau đó nhãn thần bên trong chính là bạo phát ra một cỗ hưng phấn cái kia chu khải cầm trong tay s o n g đ a o một đ a o cứ nhiên chính là đem biến dị độc giáp tiên tài giỏi liên căn c h ặ t đức trong sát na cái kia biến dị độc giáp tiên chính là đau đớn được liên tiếp lui về phía sau mà chu khải tự nhiên không thể nào biết vông tha tuyệt cao như thế cơ hội dưới chân điểm xuống mặt đất thân thể một lần nữa như liệp bảo giống nhau sùng p h o n g đi lấn người mà lên trong tay trường đ a o hướng về phía đối phương uý hiếp t r h i chính là điên cuồng liên chạm chém chém chém chém chém c h u khải điên cuồng xuất động mỗi một đ a o cũng sẽ ở mang theo huyết hoa Mỗi x u ố ngay một đ o đều sẽ phát sinh phát như thanh h một tiếng t vải nước âm, vóc bị xé ấ cái cao kia quân bộ từ h Chu Khải khỏi ủ ngủn là là liên sai ra khỏi 60 đao. Ngay giây ngạc ngắn bên trong, tục ở t đã đầu cái này biến dị độc giáp tiên còn có như vậy một ít năng lực phản kháng nhưng bất quá đáng tiếc là nó cực kỳ có nhất lực vũ khí đã bị chu khải một đao cho tận gốc chặt đức mà hắn cực kỳ có nhất lực phòng ngự cũng đã bị quân bộ cao thủ toan dịch đạn cho hạ thấp chu khải lực công kích đầy đủ cho hắn tạo thành cường đại uy hiếp tình trạng cho nên cùng đợi một đầu biến dị độc g á p tiên kết cục như vậy dĩ nhiên chính là bị tuần khải đắc khoái đao chạm sát m ặ chết ở trước mặt của hắn biến dị độc giáp tiên ầm ầm ngã xuống cho đến giờ phút này bị áo giáp bao gồm chu khải mới là như chút được gánh nặng thả lỏng một hơi trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một cỗ mềm nhún cảm giác từ sâu trong linh hồn chuyển đến nhất là cánh tay của hắn cảm giác thật giống như đã không phải là của mình giống nhau căn bản cũng không có bao nhiêu khí lực có thể nâng lên mặc dù nói áo giáp làm cho hắn có vượt quá với thường nhân lực công kích sức bật thậm chí là lực p h o n g ngự thế nhưng hắn dù sao không phải là ý dơ man người không sao chứ còn có thể hay không thể tiếp tục quân bộ cao thủ đi tới chu khải bên cạnh hỏi không có việc gì vấn đề không lớn chu khải ở nghỉ ngơi tại chỗ hai mươi giây sau đó gật đầu tình huống bây giờ khẩn cấp không được phép hắn lại đi điều chỉnh phải biết rằng khả năng hắn nghỉ ngơi nhiều mười giây đồng hồ tiếp theo biết có nhiều hơn phun hỏa b i n h chết đi tốt lắm chúng ta tiếp tục lên đường đi chu khải gật đầu sau đó hai người chính là cùng nhau hướng phía trước tiếp tục p h ó n g đi cùng lúc đó mặt khác những cái này đột kích binh bọn họ cũng toàn bộ đều gặp trùng quần mai phục gây tầm a đám này cô trùng một cái quân bộ cao thủ ngồi t r ồ n hổm dưới đất chùi u miệng ba ở trên vết máu n h ã thần bên trong mang theo thập phần không căm lỏng hắn đã trúng độc những con trùng này trên người có chứa ký độc giờ này khắp này hắn cảm giác trước mắt mình thế giới trở nên một mảnh mơ hồ quay cuồng trời đất căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng một đầu côn trùng hoạt động đến trước mặt của hắn sau đó chính là nâng lên sâu chân sau đó chính là hung hăng hướng cái này quân bộ cao thủ đâm xuống phía dưới trong nháy mắt cái này độ chặt chẽ cao thủ đầu giống như là lá kia tí nhất dạng bị cái này côn trùng cho sống sờ sờ xuyên thủng sau đó cái này côn trùng tư n h i ê n mà bắt đầu hấp thụ đầu hắn bên trong tùy não phá phất như là đang thưởng thức trên thế giới này nhất mỹ vị tư vị một màn như thế ở tại thừa vài cái đột kích binh trên người cũng có đã phát sinh ước chừng mười bốn cái đột kích binh còn không có tìm được phún đồ quái trùng hạ lạc cũng đã là lần lượt chết mười cái mỗi người tử vong phương pháp đều vô cùng tàn nhẫn thậm chí là vô cùng thật đáng buồn liền toàn thây đều không có để lại ở nơi này đàn côn trùng vây công phía dưới muốn phải lưu lại toàn thây cái này dường như đã trở thành một loại phi thường xa xỉ hy vọng xa vời chu khải cùng cái kia quân bộ cao thủ hai người đang tiếp tục tìm kiếm phun đ ộ c quái trùng hạ lạc mà lâm phong bên này nhịp điệu cũng dần dần bắt đầu trở nên vô cùng trầm trọng theo càng ngày càng nhiều côn trùng gia nhập chiến c u ộ c nguyên bản lâm phong bên này là ngồi vững điếu ngư đài cảm giác thế nhưng giờ này khắc này mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được theo trùng quần càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng thường xuyên tiến công sau đó bọn họ dường như đã có chút dần dần có chút cố hết sức chủ yếu nhất là bọn hắn súng phun lửa bên trong nhiên liệu cũng không phải là vô hạn tuy là bọn họ ngay từ đầu liền cân nhắc qua phương diện này thậm chí là chuẩn bị thập phần sự dư thừa thế nhưng dù sau đây hết thạy đều không phải là vô hạn luôn luôn lúc đó dùng xong thời khắc cái kia mấy ngàn cái phun hòa binh đã có một phần năm nhân súng ti thế nhưng những thứ này phun hỏa binh vẫn còn đang chiến đấu bọn họ cũng không có bởi vì không có nhiên liệu bọn họ ngay ở bên cạnh cắn hạt dưa nhìn cho hay làm bàng con nhân bọn họ cũng không có làm như vậy vết thương nhẹ không d ư ớ i hỏa tuyến đã không có súng phun lửa rất đơn giản vậy rút ra vũ khí của mình đi cùng những thứ này t r ù n g quần tiến hành s ắ p lá cả chiến đấu đương nhiên bọn họ không phải biết chủ động xuất kích mà là vẫn như cũ áp dụng bị động phòng thủ phương thức giống như là thời cổ chiến tranh bên trong vậy chờ đợi kỵ binh xung phong kỵ h binh theo càng ngày càng nhiều nhân nhiên liệu hao hết mọi người hỏa lực đã không đủ lúc đó mà trái lại t r ù n g quần bên kia thế tiến công vẫn như cũ hư mãnh làm cho mỗi người cũng không nhịn được ở trong đầu cư nhiên xuất hiện một cái ý niệm cổ quái bọn họ không biết nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu câu trùng thậm chí bọn họ cũng cảm giác mình mới vừa tất cả có phải hay không đều ở đây nằm mơ bởi vì bọn họ rét như thế nửa ngày lại vẫn không có chứng kiến bất kỳ phần c u ố i đây là một loại cảm giác vô lực người đúng là vẫn còn muốn nhìn thấy hy vọng nhưng là chậm chạp nhìn không thấy hy vọng nói như vậy tâm thái của người này sẽ phát sinh cả i biến sẽ trở nên không phải tự tin chính là câu tiêng ạ n ngữ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tái mà kiệt ba mà suy lâm phong tự nhiên rõ ràng đã nhận ra nơi đây hết thể biến hóa vô luận là binh lính trong tay súng phút lửa vẫn là bọn lính tâm tính biến hóa lúc đầu phần lớn t r ù n g quần căn bản cũng không có thể đột phá đến mọi người năm mươi mét bên trong phạm vi cho dù là những cái này trên bầu trời bay phi t r ù n g cũng căn bản không khả năng ở giữa đường bên trong đã bị mọi người sờ đánh gục nhưng là bây giờ không ngừng có t r ù n g quần có thể đột phá thậm chí là đi tới trước mặt bọn họ những cái này không có nhiên liệu sĩ binh không thể không xuất ra vũ khí của mình đi cùng những thứ này t r ù n g quần tiến hành vật lộn thường, thường có sĩ binh bị cái tia côn trùng sắc bén chủng tộc sờ đâm rách lồng ngực biến thành một cỗ thi thể. đại sắc k h í tiếp tục như vậy nữa chúng ta cái trận hình này liền muốn bị bại lâm phong chân mày hơi nhăn lại hắn đã đang điên cuồng xuất thủ thế nhưng có một số việc không phải nói lâm phong hắn quá mạnh có thể một người ngăn cơn sóng giữ xoay chiến cuộc cũng tỉ như nói trước mắt ngay mới vừa rồi như vậy không đến một khắc đồng hồ trong thời gian lâm phong một mình hắn liền chém giết không thua bảy đầu thập g a i côn trùng hắn thời khắc đều bảo trì cao độ chú ý lực một ngày bên kia xuất hiện khả năng uy hiếp được binh lính tồn tại hắn sẽ trước tiên xuất thủ đem những cái này cấp bậc cao côn trùng toàn bộ đều chạm sát nhưng là vẫn không có bất kỳ tác dụng nhất là lúc này nhiều như vậy trùng quần những thứ này đều là tỏ rõ phá hôi mặc dù hắn nhất chiêu hỏa độn có thể d i ệ t sát một số đầu bạc thế nhưng đặt ở toàn bộ sâu ổ bên trong cái này thành trăm con trùng quần lại tính là cái gì cứ như vậy ngắn ngủm trong vòng nửa giờ lâm phong bảo thủ phòng c h ừ n g bọn họ g i ế t tối thiểu ba chục ngàn đầu côn trùng nhưng là bốn phía này vẫn như cũ có vô cùng vô tận côn trùng đang không ngừng xuất phát cực kỳ hiển nhiên lâm phong phỏng đoán cẩn thận cái này một cái sâu ổ bên trong sở có côn trùng tuyệt đối là ở mười vạn con ở trên thậm chí nhiều hơn quang rét những thứ này thông thường phá hồi nhất định phải đem điều này sâu ẩu bên trong trùng vương tìm cho ra đem cái này một đầu trùng vương giết đi như vậy ta muốn cái này một ít phá hôi hẳn là liền không có thành tựu i lúc này nếu như hắn có thể tìm được cái này sâu ẩu tri vương hạ lạc như vậy lâm phong tuyệt đối sẽ động thân mà ra lấy lực một người đi chăm s á t nhưng vấn đề là cái này một đầu trùng vương đến bây giờ đều không có bất kỳ muốn ra mặt bộ dạng đối với phương minh lộ vẻ chính là rõ ràng muốn đánh đánh lâu dài bỏ đi hao chiến ngược lại bọn họ những con trùng này căn bản cũng không đăng i á sinh dục lên tốc độ xa xa so với nhân loại nhanh hơn nhiều lắm nhiều lắm có côn trùng một cái mọn đời cái ấu trùng có thể biến thành một con thành niên côn trùng chính là khủng bố như vậy cẩn thận hướng đông nam lại có biến dị đ o m đóm bay tới một cái liên t r ư ở n g lớn tiếng giận dữ hét nhất thời mọi người công kích lập tức chính là hướng những thứ này biến dị đ o m đóm họa đi lâm phong cũng là lập tức liền ném ra mấy chiêu cây bóng nước thuật trợ giúp mọi người đi ngăn cản những thứ này đom đóm mỗi người đều khát sâu cảm nhận được cái gì gọi là đánh lâu dài cái gì gọi là tiêu hao chiến đây là một hồi nhìn không thấy hy vọng tiêu hao chiến mà tiêu hao chiến cũng nhất là có thể tiêu ma bọn lính nội tâm tinh thần một loại chiến tranh đây là một loại còn sống dày vỏ trên đỉnh đầu cái kia phun độc máy trùng vẫn còn đang tiến hành chết ở bọn họ hoành tạc phía dưới phun hỏa binh đã vượt qua năm trăm người thậm chí cái này thương vong tốc độ còn đang nhanh chóng tăng lên mà cái kia thăm dò những thứ này phun độc quái trùng đột kích các binh lính đến bây giờ đều không có, có bất kỳ tin tức gì tiếp tục như vậy nữa tình huống không cần là con a cái này sâu ổ bên trong côn trùng số lượng rất xa nằm ngoài dự đoán của ta lâm phong ánh mắt hơi loại lên cũng vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên mọi người bên trong lại phát ra một tiếng kinh hô cùng kêu tham thiết nhất thời hắn lập tức nghiêng đầu nhìn lại liền phát hiện cư nhiên ở trận hình nội bộ xuất hiện mấy chục con màu đen côn trùng trên đầu dài một cái dài n h ọ sừng giống như là cái k i a máy khoan lỗ đồng dạng tại phía sau bọn họ toàn bộ đều lưu lại từng cái từng cái lỗ thủng cực kỳ hiển nhiên những con trùng này là từ dưới lòng đất chui từ dưới đất lên mà ra trực tiếp là đánh mọi người một trở tay không kịp tuy là lâm phong ngay từ đầu liền nhắc nhở qua đang ngồi mỗi người nhất định phải chú ý trên đầu của mình cùng dưới chân của mình thế nhưng chiến đấu đến bây giờ cục diện này mỗi người đều đã có thể dùng sức đầu mẹ chán bốn chữ này để hình dung còn có người nào thời gian r ồ i đi quan tâm dưới chân của mình dù sao ở trước mắt của bọn họ liền tồn tại nhiều như vậy cần bọn họ đi ứng phó đồ đạc trong khoảng thời gian ngắn theo những thứ này đảo quân đánh bất ngờ nhất thời lại có bảy tám chục cái phun hỏa binh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị đánh lén trí tử bất quá rất nhanh cái này một ít chui từ dưới đất lên ra côn trùng đã bị còn lại phun hỏa binh tay mắt lanh lẹ toàn bộ tiêu diệt thế nhưng mỗi người biểu tình đều vô cùng trầm trọng trời mới biết làn sóng tiếp theo gặp phải từ lúc nào trời mới biết ở tại bọn hắn bốn phía là hướng tránh bắc vẫn là hướng đông nam cũng hoặc là là phương hướng tây bắc gặp phải loại này từ dưới nền đất chui ra ngoài côn trùng chết tiệt cái này chúng ta nhất định chính là hai mặt t ụ địch đỉnh đầu có những cái này phi trùng thậm chí còn có thể tự dưới bàn chân lại nữa rồi những thứ này thần suất quỷ một điều này làm cho chúng ta như thế nào đánh trên đỉnh đầu phòng t r ừ n g còn có thể phòng ngự một cái có thể trước giờ báo động trước nhưng là từ dưới lòng đất chui ra ngoài ta thật sự chính là không biết nên thế nào đi phòng bị bọn họ rất nhiều phun h ỏ a binh tâm lý đều là âm thầm kêu khổ h á m địa phụ kim cương phụ cũng vừa lúc đó lâm phong đ ỗ n g nhiên móc ra hai tờ phụ lục sau đó chính là hướng cái kia trên mặt đất t h ả qua trong đó có mấy tờ là ném đang lúc mọi người dưới chân mặt khác có mấy tờ thì là ném ở trước mặt mọi người đang ở mỗi người đều đầu ó c mơ hồ thời điểm rất nhanh bọn họ liền thấy cảnh tượng k ó tin cái kia này đang h làm người thấy vậy không một sắc mặt kinh ngạc đây là cái gì vừa lại có thể làm cho cái này đại địa biến được cứng rắn như thế lại có thể làm cho cái này thổ địa trở nên như đao đầm một dạng cái này cũng quá thần kỳ a ta chỉ quan tâm mấy thứ này có thể ở mua nơi nào đến vì sao ta ở ánh dạng đông căn cứ trên thị trường liền không nhìn thấy những thứ này toàn bộ đều là một ít thật giả lẫn lộn gì đó không ít người thấy vậy dồn dập là cảm thấy mở rộng tầm mắt lâm phong vỗ tay một cái những b ụ a chú này đều là lúc trước hắn từ hòm tính h bên trong chạy đến cái này kim cương phủ là có thể làm cho mục tiêu thay đổi không gì sánh được cưng rắn để cao rất nhiều phòng ngự cái này mục tiêu không chỉ có chỉ là vật còn sống thậm chí là cái bàn băng ghê hoặc là y phục trên người cũng có thể sử dụng kim cương phủ chỉ cần ngươi cảm thấy có cần thiết này lời nói cho nên nói sử dụng phạm vi vô cùng linh hoạt lúc đầu lâm phong là chuẩn bị dùng cái này kim cương phủ rán tại lao long khẩu trên thành tường mặc dù nói lao long khẩu tường thành là bê tông thế nhưng lâm phong tự nhiên vẫn là muốn cho hắn trở nên chân chính cố nhược kim thang nhưng là chuyện này lâm phong vẫn luôn làm quên mất không nghĩ tới lúc này lại có thể trực tiếp dùng cái này kim cương phủ phái bên trên công dụng chỉ cần có thể đám đông dưới b à n chân thổ địa thay đổi cứng rắn như thiết như vậy những cái này có thể đội thổ côn c h nói g n vậy cũng tuyệt đối không có khả năng dễ như t r ở bàn tay chui từ dưới đất lên mà ra hãm địa phù cái đồ chơi này tác dụng vừa vặn cùng kim cương phủ đùa chú tuyệt nhiên ngược lại nó là có thể cho mục tiêu trở nên sốt đương nhiên cái này mục tiêu là vẹn vẹn chỉ giới hạn ở thổ địa nó có thể cho thông thường thổ địa thậm chí là xi măng đường cái biến thành ao đầm vũng bùn một dạng do đó có thể hạn chế một ít mục tiêu đi qua hạn chế bọn họ tốc độ di động dùng để đối phó một ít số lượng rất nhiều mục tiêu có thể nói vốn có phi thường cường đại hiệu quả ngược lại không phải là nói lâm phong vì trang bức mới vào lúc này dùng mà là bởi vì hắn phía trước vẫn không có nghĩ tới cái này điểm từ thượng bởi vì hắn không vật phẩm bên trong đồ đạc tạp thất tạp bắt thật sự là nhiều lắm một chốc căn bản cũng không có nghĩ đến thẳng đến hắn chứng kiến những cái này trôi từ dưới đất lên ra côn trùng thời điểm mới là linh quan l o ạ lên nhớ tới chính mình phía trước ở trên không đầu bên trong nhưng có chạy đến quá hai cái này giờ này khắc này tuyệt đối p h ả i được với chỗ dùng bừa suy suy suy ở quá trình này bên trong vô thị vô khắc mỗi phút mỗi giây trùng quần đều ở đây người trước ngã xuống người sau tiến lên sông về phía trước phạm phất giờ k h ắ c này là vĩnh h ẳ n g vĩnh h ẳ n g làm cho mỗi người đều sinh ra ảo giác ảo giác bọn họ vừa rồi làm tất cả đều là bất kỳ không công đại lượng côn trùng không ngừng hướng phía trước c h à o giống như là cái kia sóng lớn mánh liệt sóng c h i ề u bên ngoài từng đợt từng đợt côn trùng từng tầng từng tầng côn trùng htt một mảnh những con trùng này nhanh chóng đột phá nhân loại hỏa lực công kích từng cái côn trùng nhãn thần bên trong viết đầy khát máu cùng hưng phấn ngoại trừ này bên ngoài thì nhìn không đến bất luận cái gì còn lại vóc người bất quá liền sau đó một khắc những thứ này khí thế hung hùng côn trùng toàn bộ đều lâm vào một mảnh vũng bùn bên trong lâm phong lúc này đây trực tiếp là móc ra tất cả h á m địa phủ cùng kim cương phủ cho nên nói hai cái bựa sinh ra phạm vi đều là phi thường to lớn h á m địa phủ trên cơ bản chính là tham ọ i người một vòng ở phía ngoài nhất tạo thành bầy dập dải đất những thứ này bỏ sát sâu trực tiếp là toàn bộ lâm vào vũng bùn bên trong nhất thời những thứ này bỏ sát sâu bắt đầu kịch liệt dãy r u a thế nhưng ở nơi này to lớn vũng bùn bên trong bọn họ dãy r u ộ chỉ là phí công mà thôi húng chi ở sau lưng của bọn họ còn có vô cùng vô tận bỏ sát sâu ở người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng bên này vào tới trong khoảng thời gian ngắn lại có như vậy không thua hơn ngàn con côn trùng toàn bộ đều bị vũng bùn n u ố t mất mất đi sinh mệnh trước đây không chết cũng căn bản cũng đã mất đi hành động năng lực chỉ có thể có thể ở chỗ này vô lực dãy r u ộ g i ố n g như là một đầu rời khỏi nước ngư ở trên bờ vô lực vớt chứng kiến một màn như thế mọi người tự nhiên là nhãn thần sáng lên nơi nào bằng lòng bông tha tốt như vậy tuyệt hảo cơ hội toàn bộ đều điên cùng tấn công hỏa hệ dị năng giả toàn bộ đều bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay những thứ này vũng bùn trong côn trùng trong khoảng thời gian ngắn mấy trăm đạo hỏa cầu phá không mà ra trực tiếp là rơi vào nơi đây đầm bên trong trong sát na từng trận thiêu đốt thanh â m không ngừng vang lên phảng phất như là bỏ đá xuống giếng giống nhau một cái hỏa cầu xuống phía dưới thường thường có thể thiêu đốt mấy trăm con côn trùng tỷ số c h ú n g mục tiêu cực kỳ cao trong khoảng thời gian ngắn đang ở ngắn n g i này trong vòng ba phút lại có như vậy mấy ngàn con côn trùng bị loài người toàn bộ giết chết mà nguyên bản cái kia chống g i n g vũng bùn bên trong liếc nhìn lại có thể chứng kiến từng con côn trùng thi thể ở vũng bùn bên trong liếc nhìn lại có thể chứng kiến từng con côn trùng thi thể ở vũng bùn bên trong trầm mặc vũng bùn tự nhiên là phát huy kỳ hiệu thế nhưng một chiêu này đối phó những cái này có thể bay trên trời phi trùng tự nhiên là không có có bất kỳ ý nghĩa gì hơn nữa chủ yếu nhất là trùng quần số lượng nhiều lắm chết ba nghìn đầu không có có bất kỳ vấn đề gì phía sau vẫn như cũ còn có nhiều hơn côn trùng ở liều chết xông tới hơn nữa cái này vũng bùn cho điền nghiêm, nghiêm thật, thật trên cơ bản chính là dùng thi thể ở nơi này vũng b trong đột phá một con đường đi ra côn trùng đại bộ đội liền đạp những thứ này thi thể đồng bạn xếp thành đường giống như là qua cầu giống nhau mênh ngông thương thương xuyên qua nhìn thấy một màn này mỗi người biểu tình tự nhiên là chết lặng có thể oanh tạc có thể oanh tạc mà lúc này đây lâm phong bỗng nhiên là lấy ra khỏi bộ đàm cộc cộc cộc cũng vừa lúc đó đỉnh đầu của mọi người bên trên bỗng nhiên là chuyển đến một hồi phi cơ trực thăng cánh quạt thanh nhâm trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều là mặt lộ vẻ bỏ qua màu sắc nhất là lục dũng các loại chờ quân bộ người ánh dạng đông căn cứ phía trước là có một cái phi cơ trực thăng tạo đội hình chỉ bất quá bởi vì ở hạo kiếp chiến bên trong cái kia hơn mười chiếc máy bay trực thăng toàn bộ đều đánh không có còn như máy bay chiến đấu mấy thứ này ánh dạng đông căn cứ tự nhiên là không có máy bay chiến đấu chắc là ở trong căn cứ quân sự nhưng là căn cứ quân sự cũng sớm đã rơi vào tay giặc coi như ngẫu nhiên có vài khung máy bay chiến đấu có thể khẩn cấp lên không cũng sớm đã bị biến dị đ i ề u cho đánh bất ngờ rớt cho nên giờ này khắp này mọi người thấy lại còn có phi cơ trực thăng xuất hiện tự nhiên đều sẽ lộ ra thần sắc ngạc nhiên đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nguyên do bởi vì cái này thời điểm cho dù có phi cơ trực thăng như vậy có thể, như thế nào là có thể cải biến chiến c u ộ sao thế mà còn là nước Mỹ Hàng. mà Mỹ là còn nước không ít người chứng kiến cái này bay lên không hát sắc phi cơ trực thăng toàn bộ đều là lộ xảy ra ngoài ý muốn t h ầ n sắc rất nhiều hơi chút đối với phương diện quân sự có chút h i ể u nhân đều có thể liếp mắt nhìn ra được đây chính là mạ thế phía trước làm cho toàn cầu tiếng tăm lừng lây ạ bạc vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu chính là bởi vì hiểu rõ cho nên mới phải nghi hoặc bởi vì loại này vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu ở quốc nội là không có có bất quá hiển nhiên bọn họ cũng lười đi quan tâm vì sao ạ bạc biết xuất hiện ở cái địa phương này bởi vì bọn họ liền thấy ạ bạc hiu hiu hiu trực tiếp chính là hướng về phía trước mọi người phương cái kia đang ở xuyên qua vũng bùn trùng quần bắn một số mười miếng đạn đạo cần đạn đạo tại sao lục d u n g ánh mắt hơi n h a o lại đạn đạo thứ này trên thực tế tác dụng còn không tiểu nhân mặc dù nói đối phó một ít cấp bậc cao cái vật đã có ăn chút gì đó lực nhưng vẫn là câu nói kia có dù sao cũng hơn không có tốt dùng để thanh lý một ít lực phòng ngự không cao phá hôi loại vật này vậy tuyệt đối nếu so với viên đạn hiệu suất cao nhiều bất quá mặc dù cái này nhất pháp đạn đạo có thể tiêu diệt mấy trăm con côn trùng thì tính sao vẫn là như mối bỏ biển bất quá rất nhanh bao quát lục dung ở bên trong mọi người đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc bởi vì ạ bạc phi cơ trực thăng bắn ra cũng không phải là cái gì đạn đạo mà là lân trắng đạn lửa lân trắng đạn lửa rơi vào cái kia trùng quân bên trong trong nháy mắt chính là bạo tạc sau đó hàng loạt ngọn lửa hừng hực chính là bay lên trong s á t na trùng quân bên trong chính là vang lên một mảnh the thé chói thai rụi tiếng lân trắng đạn lửa loại vật này là lợi dụng lân trắng ở trong không khí tự cháy tính chất nhưng là bởi vì, vì qu cho nên bị mỗi cái quốc gia sở vứt bỏ loại này đạn lửa tính nguy hại lớn vô cùng nó đụng tới vật thể sau đó sẽ không ngừng tiêu đốt thẳng đến tắt mới thôi vì vậy khi hắn tiếp xúc được mục tiêu phía sau da của hắn cũng sẽ bị xuyên thấu sau đó liền đến xương của hắn bên trong đi lân trắng đạn lửa chính là loại nguy hiểm này cùng khủng bố cùng tồn tại đạn lửa dùng hỏa tới đốt cháy mục tiêu cái này vĩnh viễn đều là nhất kiện chuyện kinh khủng cực kỳ ở thời cổ g i a c á t lượng đã từng dùng kế hỏa thiêu nam man đằng giáp binh lúc đó sau khi tình cảnh kia chính là vô cùng thê thảm da cắt lượng thậm chí còn bởi vì chuyện này nói qua có thể hắn biết giảm thọ mỗi người đều kinh nghi bất định nhìn. chương ba trăm năm mươi sáu địa ngục l i ệ n hỏa hai hào phi cơ trực thăng chuẩn bị nhưng mà lâm phong thờ ơ hắn chỉ là lại lấy ra một cái bộ đàm rất nhanh ở đỉnh đầu của mọi người hai hào ạ phi cơ trực thăng võ trang lại một lần nữa lên không sau đó cũng đồng dạng bắn hơn mười miếng lân trắng đạn lửa lâm phong cho tới bây giờ sở hữu hai chiếc gạ bạc phi cơ trực thăng võ trang mỗi chiếc phi cơ trực thăng đều đeo lên mười lăm phát lân trắng đạn lửa tổng cộng là ba mươi phát toàn bộ đều ở nơi này một hồi chiến dịch bên trong sử dụng hầu như không còn lân trắng đạn lửa chính là vì trận này chiến dịch mà chuẩn bị các ngươi có thể phản hồi cứ điểm trên đường cẩn thận một chút lâm phong đối với phóng ra s o n g phi cơ trực thăng phân p h ó nói là rất nhanh hai gã phi công liền lái phi cơ trực thăng võ trang ly khai cái chỗ này phản hồi lao long khẩu lân trắng thiêu đốt đang không ngừng thiêu đốt hắn chỉ cần có thể tìm được mục tiêu như vậy thì biết vô cùng vô tận thiếu đốt giống như là cái kia hạ nỉm hổ cạn nỉ dạ trong hạ mạ tệ giạt mùi dạng mọi người đều lui lại sau đó che miệng m ũ i của các ngươi lục dung phục hồi tinh thần lại lập tức chính là lớn hô lân trắng đạn lửa ngoại trừ huy lực kinh người bên ngoài nó sinh ra yên vụ đôi mắt mũi đồng dạng đều có rất lớn kích thích mỗi người đều lập tức là vừa lui lui nữa t r ợ t o mắt nhìn tại nơi biển lửa bên trong sôi trào t r c n g quần đây là một hồi đến từ chính địa ngục liên hòa cái này cũng khả năng là tới từ ở thái bạch kim tinh lò luyện an hòa nói chung trận này là diễm làm cho mỗi người toàn bộ đều tràn đều tràn đầy một cỗ chết cháy đám người kia đồ chơi này quá đ ộ c gắt so với chúng ta những cái này súng phun lửa muốn ngưu bức nhiều lắm cái này mới phát xuống đi tối thiểu cũng đã chết mấy vạn con a biển lửa bên trong trùng còn ở thét trói thai vô thì vô khắc đều ở đây thét trói thai một con thập giai côn trùng từ biển lửa bên trong vọc r a hắn từ đầu đến chân toàn bộ đều là lửa nóng hừng hực căn bản là còn không có bỏ rất xa cái k i a thân thể cao lớn liền trực tiếp tầm ẩ m ngã xuống đất điều này cũng làm cho nhờ có hắn là thập giai rất nhiều cấp bậc thấp một chút ở nơi này biển lửa thiêu đốt bên trong chỉ có trở thành cho bụi phần trong nháy mắt này mấy vạn côn trùng biến mất ở trên địa cầu lâm phong ánh mắt lấp lóe nhìn những thứ này sâu hại hắn phát hiện thân thể của mình c ư nhiên ở hơi r u n r ú dậy đây không chỉ là bởi vì hưng phấn ngoại trừ này bên ngoài còn có như vậy vài phần sợ không sai lâm phong hắn cảm giác được sợ tuy là hắn bị chúng người xưng là chiến thần thế nhưng chỉ có lâm phong chính hắn vô cùng rõ ràng hắn cho tới bây giờ không phải là cái gì chiến thần hắn chỉ là một vận khí so với những người còn lại tốt như vậy một chút phổ thông học sinh trung học đệ nhị、Cấp. tuy là mặt thế sau đó hắn cũng coi như thấy qua không ít cảnh tượng hoành tráng coi như là có một chút như vậy từng trải nhưng là khi tận mắt thấy trước mắt như vậy địa ngục trắng cảnh lâm phong vẫn là có thể cảm giác được một cỗ sợ hãi cái này một cỗ sợ hãi xác thực mà nói là tới từ ở lâm phong thân thể này đây là một loại bản năng hắn xem như là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thủy hỏa vô tình ngược lại là đáng tiếc lúc đầu những thứ này lần trắng t i ê u đốt trong đó có một bộ phận phải để lại cho những cái này phun độc quái trùng không nghĩ tới lúc này toàn bộ dùng để đối phó những thứ này trùng quần bất quá cái này ba mươi trắng bệnh lân đạn lửa xuống phía dưới hẳn là tối thiểu có thể tiêu diệt mấy vạn con cô trùng lâm phong ở trong lòng lẩm bẩm nói toàn bộ hiện trường khói đặc c u ầ n c u ộ n thậm chí có rất nhiều người cũng không nhịn được trong ánh mắt bắt đầu rơi lệ ngược lại không phải là bởi vì bọn họ cảm động hoặc là cảm giác được sợ hãi mà là bởi vì nay chút thuốc lá thật sự là quá kích thích chỉ sợ bọn họ làm ra nhất định phòng ngự biện pháp nói thí dụ như thẻ dầm ở y phục của mình bên trên sau đó dùng cái này y phục tới che khuất mũi miệng của chính mình ước chừng là thiêu đốt hơn nửa c a n h giờ hiện trường tất cả mới là dần dần trở thành trần đất về đất dường như cả thế giới chợt im lặng một cái hỏa hệ dị năng giả nhịn không được lẩm bẩm nói lại qua một khắc đồng hồ cái tia nguyên bản lửa nóng hừng hực hòa hoạn chỉ còn lại có một ít tiểu hòa miêu. vẫn còn ở đùng đùng t h i ê u đốt mỗi người ngẩng đầu nhìn lại nhất thời đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh trên đất mặt có dễ cây đã toàn bộ đều không còn sót lại chút gì cả vùng giống như là bị đánh cướp quá giống nhau không có gì cả lưu lại ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít vật đen t ù i lùi cái kia đều là côn trùng trên người cháy sạch hòa tan xuống cạn trong không khí tràn đầy một cỗ cực kỳ mùi gây mũi trong khoảng thời gian ngắn tiếng hò khan không ngừng toàn bộ hiện trường đều là vũ khí mù mịt thằng đến có gió mát phất phớ thổi mới là làm cho ánh mắt rõ ràng một ít mỗi người đều nhìn chung quanh cái kia nguyên bản khí thế hung hung người trước đều chết xong chưa một cái phun hỏa binh nuốt nước miếng một cái nói rằng hắn cũng không biết vì sao chính mình muốn làm loại động tác này là bởi vì khẩn trương hay là bởi vì sợ hãi chính hắn đều không nói rõ ràng giờ này k h ắ c này hắn phức tạp kia tâm tình đến cùng là bởi vì cái gì không biết bất quá mọi việc cẩn thận một chút ở bên cạnh hắn một người khác cũng nhỏ giọng nói được rồi các ngươi có phát hiện hay không dường như cái kia phun độc quái trùng không có ở phun độc phun độc quái trùng là bọn hắn tạm thời cho cái kia có thể phun ra nọc độc tiến hành viễn c h ỉ n h công kích côn trùng lấy tên thật sự chính là người nếu như không nói ta đều quên còn có chuyện này a còn lại phun hỏa binh cũng đều là hoàn toàn t ì n h ngộ phải biết rằng trước đây không lâu cái này phun độc quái trùng nhưng là cho bọn hắn tạo thành phiền t o á i không nhỏ nhưng là bây giờ c ư nhiên không có ở đối với bọn họ tiến hành công kích chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia mười mấy đột kích binh tìm được rồi những cái này phun độc quái trùng hạ lạc sau đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem các loại phun độc quái trùng toàn bộ cho bọn họ tiêu diệt sao mỗi người cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm những cái này đột kích binh cũng liền mới mười mấy người mà thôi những thứ này phun độc quái trùng số lượng khẳng định ở chừng trăm cái bên trên. chu khải làm sao đến bây giờ đều không có có bất kỳ tin tức gì tô h vân vô cùng lo l ắ n g nói lấy thực lực của hắn tự bảo vệ mình hẳn là vẫn là dư sức có thừa lâm phong cũng là nhịu chân mày lại chẳng lẽ nói ở nơi này rừng cây ở chỗ sâu trong còn có cái gì hắn không biết nhân vật mạnh mẽ sao chính là liền chu khải cũng đều ứng phó không được cấp bậc soát cũng vừa lúc đó bỗng nhiên là một đạo nhân ảnh từ rừng cây ở chỗ sâu trong vào tới ở bóng người này trên lưng còn có một cái nằm người mỗi người ngay từ đầu giật này mình đều cho rằng lại là chủng quân bắt đầu tiến quân kết quả nhìn chăm chú nhìn lại mới phát hiện là hai người là vừa mới cái k i a đi ra đột kích binh trong đó hai cái cái này xuất hiện người dĩ nhiên chính là chu khải cùng một người quân bộ cao thủ chỉ bất qua cái k i a quân bộ cao thủ giờ này khắp này trên đầu đã là vết máu lo lộ đang ở không lâu sau chu khải hai người ở giải quyết hết cái k i a một đầu cản đường biến dị độc g i á c tiên sau đó chính là tiếp tục hướng phía trước tiến quân kết quả lại gặp vài sóng trùng quần ngăn chặn cùng đánh lén hai người bọn họ cũng hoàn toàn ị vào cùng với chính mình thực lực nạnh sinh sinh đích g i ế t ra khỏi trùng vậy thế nhưng càng về sau y nguyên vẫn là quả bất kỳ chúng hai mặt thù địch lấy quân bộ cao thủ chính là ở cái kia đánh một trận bên trong bị một đầu côn trùng trùng tộc cho đâm bề đầu may mà chỉ là phá vỡ một cái ra ngay cả như vậy ở đỉnh đầu của nàng bên trên đã lưu lại rồi một đạo dữ t ậ n vết thương nếu như lại dùng một điểm được nói liền p h ò n g chứng có thể đem đầu của hắn bổ ra cực kỳ hiển nhiên ở nơi này một cái đi thông phun độc quái trùng trên đường chúng quân cũng sớm đã thiết trí được rồi tầm tầm trở ngại sẽ chờ bọn họ tới tự chui đầu vào lưới nếu không phải chu khải cùng cái này quân bộ cao thủ cũng đã có cứng rắn bản lĩnh nếu không giờ này khác này bọn họ đã cùng còn lại mười mấy đột kích binh giống nhau có đi không trở lại mà ở chu khải phía sau còn có ba mươi đầu tư cổ phiếu côn trùng ở đuổi không lỡ nhanh đi tiếp ứng hắn lập tức thì có rất nhiều dị năng giả dồn dập trợ giúp chu khải đem sau lưng hắn mười mấy cái côn trùng đều chạm sát chu khải trên người con cái kia ngất xịu quân bộ cao thủ thở hổn hển đi tới lâm phòng đắm người trước mặt lục dũng vung tay lên mấy người y tá nhân viên là trước tiên đi lên đem quân bộ cao thủ đặt ở càng cứu thương bên trên mọi người thấy cái kia quân bộ cao thủ trên đầu bị người mở một vết thương trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh đây nếu là vào sâu hơn ba phần chẳng phải là toàn bộ thiên linh cái đều phải bị cái k i a côn trùng một đao cho chém thành hai khúc vào giờ phút này chu khải đã là đã không có chiến giáp bao vây mỗi cái dị năng giả trong cơ thể có thể thôi động dị năng năng lượng đều cũng có giới hạn chu khải cũng đồng dạng đã tiêu hao không nhẹ tiêu hao chiến chính là như vậy lâm phong lập tức là lấy ra khỏi một chai nông phu suối ném cho chu khải chu khải vặn mở nắp bình sau đó chính là hướng trong mồm liên tục miệng lớn đổ vài cửa đây mới là h o á n quá khí lai chúng ta vừa rồi vừa rồi thật vất vả tìm được cái tia phun độc quái trùng b o độ thế nhưng những cái này phun độc quái trùng đống nhiên toàn bộ đều là rút lui đang ở chúng ta bây giờ đang đồng phương hướng lời này vừa nói ra mỗi người đều là ngẩng đầu quét mắt bọn họ đang đồng phương hướng rút lui những thứ này phun độc quái từ hào đoan đoan tại sao phải lưu lại chẳng lẽ nói những thứ này phun độc quái chúng cũng biết chúng ta vừa rồi một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt bọn họ hết mấy vạn côn trùng hòa vương cao mày nói rằng chuyện này không có đơn giản như vậy mặc dù nói ta vừa rồi một hơi thở tiêu diệt bọn họ hết mấy vạn côn trùng thế nhưng những cái này đại bộ phận đều là phá hôi lâm phong đống nhiên mở miệng nói ý của ngươi là lục dũng nói rằng cái này sâu ổ bên trong còn có một chút rất mạnh côn、chủng. hoặc có lẽ là chúng ta có thể xưng là trùng vương một dạng tồn tại không nói khác chính là ta phía trước chỗ đã thấy cái k i a m ộ t đầu mười hai cấp lôi con sâu đến bây giờ ta đều không nhìn thấy hắn cái này nói rõ một điểm đối phương hoặc là sẽ không ở nơi này sâu ẩu bên trong hoặc là đối phương ở nơi này dừng c ầ y chỗ sâu hơn lâm phong nói rằng cho nên nói chúng ta vẫn như c ũ không thể thả lỏng cảnh giác không làm được phía trước liền là chân tránh hung hiểm bất quá trước đó trước quét dọn một chút chiến lợi phẩm sau đó chỉnh đốn một chút sau đó lại tiếp tục xuất phát lục dũng cùng hướng nguyện g ẫ n đầu sau đó theo thứ tự là để cho thủ hạ một nhóm người đi cảnh giới một nhóm người đi càng quét hiện trường để lại không ít côn trùng thi thể thậm chí có thi thể cũng bị mất duy chỉ có lưu lại từng viên tinh thạch ở nơi nào mọi người hao t ố nước chừng nửa giờ tới xử lý những chiến lợi phẩm này chỉ có một ít côn trùng tinh thạch so sánh với dòm bị ở thể tích thượng hội nhỏ không ít nhất là một ít bản thân sẽ không quá lớn chừng bàn tay côn trùng những con trùng này tinh thạch càng là nhỏ đến đáng thương giống như là ngón nút đầu ngón tay lớn nhỏ như vậy bất quá nhỏ thì nhỏ thế nhưng trong đó ẩn chứa gen nguyên dịch vật này không giả rồi như vậy là đủ rồi con rồi ở tiểu giã là thịt cũng h i số l ư may mỗi cá nhân trên người đều chuẩn bị không ít thức ăn nước uống thức ăn cũng đều là một ít từng binh sĩ chiến đấu bên trong cực kỳ thường gặp nói thí dụ như một ít lương khô hoặc là một ít cao năng lượng kẹo mấy thứ này thứ nhất là giáp đái phương liền thứ hai cũng là có thể trong vòng thời gian ngắn duy trì thân thể cần năng lượng giờ này khắc này từng cái phun h ỏ a binh cứ như vậy than ngồi dưới đất thở mạnh vừa rồi ở chiến đấu bên trong bởi vì lực chú ý tập trung cao độ cho nên bọn họ cũng không hề cảm thấy rất mệt thế nhưng một ngày cái này trạng thái tinh thần thư giàn xuống bọn họ sẽ cảm giác được có một cô không cách nào nói cảm giác mệt mỏi từ linh hồn ở chỗ sâu trong còn giống như là thủy chiều có tới nhất là một ít phun hòa binh vừa rồi cuối cùng hai cánh tay là ở chỗ này giờ này khắc này liền cảm giác mình tay dường như biến thành cương thi thời điểm giống nhau căn bản là không bỏ xuống được tới ở nơi nào hơi r u n r ú dậy thật giống như tay này đã không phải là của mình huynh đệ cho ta tới một ngụm vừa rồi nước của ta bị một đầu chết tiệt côn trùng đ â m rách trong đó có một ít phun hỏa bình trên người bọn họ có những cái này vật tư ở chiến đấu bên trong hoặc là bị thiêu hủy hoặc là chính là bị t r ù n g q u â n làm hỏng chỉ có thể hỏi chiến hữu của mình m ớ n tới lập tức có chiến hữu đem mình thủy đưa tới đang làm vậy cũng đều là sinh tử giao t ì n h tự nhiên không có khả năng vì tư lợi không có nước tới chỗ của ta cầm cái gì v ầ n lo cắt băng hồng trà c ò mệt mệt nhất có c một thời p đập, n g o quanh mình rất nhiều người toàn bộ đều là lộ ra thần sắc ngạc nhiên bọn họ không biết lâm phong là từ nơi nào ảo thuật mực dạng đem nhiều như vậy vật tư liền đi ra thế nhưng giờ này khác này bọn họ cũng lười đi suy nghĩ nhiều như vậy toàn bộ đều là nuốt nước miếng một cái liếm liếm chính mình cái kia khô nước miệng ta thực sự có thể uống cái kia đông bằng đặc biệt uống sao một cái phun hỏa binh liếm liếm chính mình n ứ t r a miệng hai mắt tử tử mạ nhìn chằm chằm cái kia đông bằng đặc biệt uống đông bằng đặc biệt uống thứ này ở ánh dạng đông bên trong căn cứ một ít bên trong siêu thị cũng có bán thế nhưng từng cái từng cái giá cả vô cùng s a n g quý chính là bởi vì đồ chơi này là hay là năng lượng đồ uống dĩ nhiên cụ thể có hay không dám dùng trời mới biết quanh mình phun hỏa binh cũng toàn bộ đều là tràn ngập khao khát nhìn lâm phong các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì ta lấy ra đồ đạc dĩ nhiên chính là miễn phí cho các ngươi uống chẳng lẽ ta còn ở nơi này mở siêu thị hỏi các ng muốn uống liền uống băng hồng trà v â n lo cắt nhịp đập gì gì đó tùy các ngươi chọn mình thích uống mùi gì thế mượn mùi gì quản c ú lâm phong không thèm để ý chút nào nói rằng mấy thứ này hắn chứa hàng đã không ít có thể nói hiện tại lâm phong vật tư tuyệt đối là toàn bộ ánh dạng đông bên trong căn cứ đều là số một so với cái kia độn hàng tăng giá hát thương đều muốn nhiều thậm chí có thể nói không thể so sánh những cái này hát thương chung vào một chỗ nói không chừng còn có thể cùng lâm phong so một lần những thứ này phun hỏa binh nói như thế nào những cái này đều xem như là nhân loại dũng xị a dám can đảm động thân mà ra cùng những thứ này trùng quần chiến đấu lâm phong vô luận như thế nào cũng không khả năng đối với bọn họ có cái gì tư tàng nếu chỉ là một ít ăn no chờ chết cá mặn lời nói cái tiêu lâm phong làm sao lại xuất ra nhiều như vậy vật tư nghe được lâm phong nói như vậy những cái này phun lửa cũng tự nhiên là vô cùng vui vẻ vui sướng từng cái từng cái cũng đều là đi lấy thủy ở nơi nào miệng to quá to cô lô cô lô cô l ô mỗi một người đều phát ra vui sướng thanh âm bọn họ vẫn là lần đầu tiên như vậy vui sướng u ố n g đồ uống điều này làm cho không ít người đều vô cùng thổn thức cảm khái ta, ta cảm giác đã có một thế kỷ không có uống đến thứ này cái kia cũng không phải bình thường người có thể uống nổi nha không nghĩ tới hôm nay ta lại có thể đại báo co lực ăn thật đúng là chuyến đi này không tệ á không ít phun hỏa binh đều hết sức thổn thức cảm khái nói rằng vẫn lo các loại vật này ở mạ thế phía trước giá cả cũng không coi tiện nghi một lon lời nói cũng phải bốn năm đồng tiền thế nhưng phần lớn người đều vẫn là uống nổi thế nhưng phóng tới hiện tại đồ chơi này chân chính trở thành một loại bên trong cao tâm đích người mới có thể uống nổi giống như bọn họ những thứ này phổ thông đại đồ binh xuất thân vào chết bắt được tinh thạch hoặc là mua nhà hoặc là chính là cho tăng mạnh thực lực của chính mình sẽ rất ít có người đi xa xỉ đem tinh thạch dùng ở uống ẩ n lo c ặ t phương diện này chương ba trăm năm mươi bảy thẳng tiến chiến thần thật đúng là không gì làm không được g á không ít hỏa hệ dị năng giả thấy như vậy một màn cũng dồn dập thập phần cảm khái thổ thức lục tướng quân chiến thần làm như vậy có phải hay không có một chút như vậy giọng khách á t giọng chủ ý t ừ a lục dũng bên thai có một người bỗng nhiên là nhỏ giọng nói cái này nhân loại phụ thân của hắn phía trước là một vị rất có quyền trọng nhân tuổi không lớn lắm cũng liền hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ mang cái k í n h mắt thoạt nhìn thật giống như thập phần có chi thức h i ể u lệ nghĩa giống nhau có thể nói chính là phong hoa tuyệt đại thời điểm xem hắn quân hàm rõ ràng là một gã thượng tá theo đạo lý mà nói như thế tuổi trẻ là không có khả năng nhậm chức thượng tá nhưng không có cách nào đặc thù thời kỳ đặc thù xử lý giờ này khắc này nói thật giống như trước đây chiến tranh niên đại không sai bị lắm vô luận là chiến tranh niên đại cũng tốt hay là hiện tại mạt nhật thời kỳ này cũng có thể xưng là thời đại dung chuyển cái gì đoàn trưởng sư trưởng cũng có thể chết trận xa trường này đến dưới quan quân cán bộ đề bạt đứng lên dĩ nhiên là nhanh hơn. hơn nữa người trước mắt này hắn có một chút như vậy quan hệ nhỏ nếu nữa thực lực của chính mình chủ, lời này của thực lực c ũ không phải là xem ở những người còn lại nói cho hắn lời hữu ích nếu không hắn là không có khả năng đem cái này cái thanh niên nhân mang theo bên người còn cho không cái này tuyệt đối không phải ta cá nhân đối chiến thần có ý kiến gì ai trên thực tế ta đối với chiến thần là tôn kính vô cùng cái này cái thanh niên nhân đẩy một cái chính mình trên sống mũi kính mắt sau đó mở miệng nói thủ trưởng có lời gì ta cũng không vòng vo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ngươi xem chiến thần hiện tại làm tất cả nói thông tục một điểm đó nhất định chính là ở thu mua lòng người mặc dù nói chiến thần đối với chúng ta ánh dạng đông căn cứ cống hiến rất nhiều điểm này là chúng ta mỗi người đều thừa nhận thế nhưng dù sao hắn không phải chúng ta quân đội hệ thống bên trong xuất h â n ngươi xem hiện tại những cái này phun hòa binh đối với chiến thần thái độ nhất định chính là xem nàng như làm trưởng quan của mình tiếp tục như vậy lời nói có phải hay không sẽ đối với thủ trưởng ngươi ở đây quân bộ trong uy nghiêm tạo thành như vậy nhất định uy hiếp lục dũng nhìn cái kia bị một đám phun hỏa binh bao vây lại thường thường còn lẫn nhau trong lúc đó phát sinh một ít cười vang c h ẳ n g diện ánh mắt hơi n h a o lại mặc kệ người này nói như thế nào thế nhưng có một chút lục dũng tâm lý vô cùng rõ ràng vậy chính là mình thủ hạ tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của hắn như vậy không kiêng nghệ gì cả cười to ta khuyên ngươi tốt nhất không nên suy nghĩ bậy bạn ngoài ra ta có thể minh xác nói cho ngươi biết ngươi mới vừa nói lâm phong không phải chúng ta quân bộ bên trong xuất thân điểm này xác thực không sai thế nhưng ngươi cũng đừng quên lâm phong bây giờ quân hàm nhưng là phải ở ngươi bên trên bất kể nói thế nào ngươi gặp phải hắn còn phải xưng là một tiếng thủ trưởng còn như ngươi nói cái gì giọng khách g á t giọng chủ đây quả thực là c h ê c ư ờ i lâm phong ta đối với hắn vô cùng hiểu rõ nếu như hắn n g u y ệ n ý ta chính là đem cái này ánh dạng đông căn cứ quan chỉ huy cao nhất mánh lưới đưa cho hắn thì như thế nào lưu trí tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt lục dũng cư nhiên sẽ nói như vậy ý nghĩ của hắn nói thật vẫn là dừng lại ở mặt thế phía trước hắn cho rằng lâm phong coi như thực lực không đơn giản nhưng đó cũng chỉ là nhất giới thảo dân mà thôi phải biết rằng phía trước những cái này quyền quý có thể đều là rất yêu quý quyền lợi của mình sẽ rất ít có bị quyền nhưng là lúc này hắn vạn lần không ngờ lục dũng cư nhiên biết đại độ như vậy thậm chí là liền tống xuất chính mình ánh dạng đông căn cứ quan chỉ huy cao nhất như vậy danh sưng đều chút nào không lưỡng lự lưu trí ánh mắt hơi l o ạ lên không biết đang suy tư cái gì mọi người đang tại chỗ nghỉ dưỡng sức nửa giờ ở nửa canh giờ này bên trong tự nhiên cũng là có người đang chung quanh cảnh giới canh gác bất quá thần kỳ chính là bọn hắn không tiếp tục gặp phải bất luận cái gì nhất trí côn trùng mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều là chúng thuyết phân vân có người nói là bởi vì vừa rồi lâm phong ạ bắc bắn lân trắng đạn lửa đưa cho những thứ này trùng quần trí mạng tính phá hủy cũng có người nói khả năng những thứ này trùng quần ở địa phương còn lại thiết lập hạ nặng nghề mai phục bất quá ở lâm phong xem ra hai loại thuyết pháp e rằng đều tồn tại xuất phát mọi người điều chỉnh tốt sau đó toàn bộ bộ đội ở một lần mênh mông thương thương xuất phát có chu khải bọn họ mang về tin tức cho nên lúc này đây tiến quân phương hướng chính là chu khải theo như lời những cái này phun độc quái bên trong sở lui bước phương hướng trong lòng mỗi người đều vô cùng rõ ràng ở hướng cái phương hướng này đi xuống e rằng bọn họ sẽ phải gánh chịu đến chủng quần bố trí phục kích thế nhưng không có cách nào bọn họ nếu lựa chọn xuất kích như vậy tự nhiên t i ể u không khả năng vô công nhi phản cũng không thể nào làm được phân nửa liền trực tiếp dẹp đường hồi p h ủ mặc dù nói trước mắt mới thôi bọn họ đã cho những thứ này chủng quần tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng vấn đề là những thứ này chủng quần năng lực sinh sản thật sự là quá mạnh mẽ nếu là không có biện pháp đem một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm toàn quân bị d i ệ t e rằng ở nửa tháng sau e rằng ở một tháng sau những thứ này sâu ẩu bên trong côn trùng quy mô lại có thể khôi phục lại trạng thái t ố t cùng thậm chí là càng thêm cường thịnh đến lúc đó bọn họ vẫn như cũ còn muốn đối diện với mấy cái này đến từ trùng quân uy hiếp đến lúc đó bọn họ vẫn như cũ còn muốn một lần nữa ngày hôm nay bọn họ đã làm sự tỉnh cho nên bọn họ không thể không tiếp tục hướng phía trước tiến quân tất phải muốn đem những thứ này trùng quân đưa bọn họ toàn bộ hủy diện chỉ có như vậy bọn họ mới xem như hoàn thành lúc này đầy sứ mệnh mọi người lần nữa dựa theo phía trước trận hình. hướng phía trước từng bước từng bước tiến quân phun hỏa binh ở phía ngoài nhất ở bên trong bên ngoài thì là một đám hỏa hệ dị năng giả mỗi người đều đã muốn ngẩng đầu nhìn trời bên trên lại muốn túi đầu xem dưới chân của mình có thể nói là thần kinh quá căng thẳng cũng không thể có bất kỳ thư giãn bà ba ba cũng vừa lúc đó thanh â m quen thuộc lại một lần nữa phá không mà ra mỗi người lập tức là ngẩng đầu hướng đỉnh đầu của mình nhìn lại quả nhiên ở chỗ đó đã là lại một lần nữa xuất hiện phun độc quái trùng viễn trình mọc độc cực kỳ hiển nhiên chính như chú khải theo như lời những thứ này phun độc quái trùng bọn họ rõ ràng cho thấy bị nào đó chỉ lệnh sở triệu hồi bọn họ lúc này đây căn bản cũng không cần lâm phong lục dũng bọn họ đi tới cái gì chỉ lệnh tất cả hòa hệ dị năng giả cực kỳ tự nhiên chính là bắt đầu ngưng tụ chính mình hòa cầu đi ở giữa không trung bên trong chặn lại những thứ này phun độc quái trùng công kích lúc này đây cũng sẽ không lại để cho các ngươi không kiêng nghệ gì cả tiến công lâm phong trực tiếp là triệu h o á n ra lúc trước hắn không có triệu hồi gia thiên châu cùng với đại c ấ p mô lúc trước hắn sở dĩ không có triệu hồi gia đồng bọn của mình ngược lại không phải là bởi vì hắn nhớ muốn trang bức mà là bởi vì hắn vì lấy đại cục làm trọng bởi vì khi đó hắn cùng những người còn lại giống nhau cũng không biết cái này sâu ổ có nguy hiểm gì đang đợ Cũng không bất i những c quá bây giờ hắn đối với cái này sâu ổ bên trong những côn trùng tia phương thức tấn công đã có biết thiên châu cùng đại các mô lóe sáng gà hái tự nhiên lại là làm cho người ở tại trảng không có chỗ nào mà không phải là nghiêm chỉnh nghẹn họ nhìn chân chối bất quá bởi vì bọn họ đối với lâm phong cũng sớm đã là một loại sùng bái và kinh uy ý tưởng cho nên nói giờ này khắc này ngược lại cũng không có quá nhiều khiếp sợ rất nhanh thì từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại mặc dù nói khiếp sợ cũng không có duy trì liên tục quá mạnh mẽ thế nhưng mỗi người bọn họ nhãn thần trong hiếu kỳ tuyệt đối là không giảm chút nào bọn họ vô cùng nghĩ hoặc chiến thần là dùng biện pháp dạng gì đem cái này hai đầu rõ ràng thoạt nhìn thực lực liền phi thường cường đại biến dị quái vật s ở thuần phục tạm thời cái kia lớn lên giống chi chu một dạng quái vật lớn cũng có thể xưng là biến dị quái vật lại còn có hai ma quỷ trùng hơn nữa nhìn khí tức tối thiểu cũng đều là thập nhị giai thảo nào hội trưởng biết nói như vậy bây giờ xem ra cái này chiến thần thật đúng là như mây tựa như biển căn bản là không cách nào dình sâu cạn của hắn hướng nguyện nhãn thần bên trong tràn đầy khiếp sợ phía trước hắn hỏi qua cổ thiên dương hắn thấy chính mình hội trưởng là một cái phi thường cường đại người nếu không hướng nguyện cũng không thể có thể khăng khăng một mực theo đối phương làm lúc đó hắn hỏi cổ thiên dương nói hắn cùng lâm phong trong lúc đó đến tột cùng người nào kỹ cao nhất chủ nhưng lúc đó cổ thiên dương nói rất rõ hắn không thể nào là lâm phong đối thủ căn bản liền không có chút do dự nào hầu như chính là ở không chút nghĩ ngợi dư cũng là bởi vì một lần kia hắn từ cổ thiên dương miệng bên trong mới biết được thì ra lâm phong căn bản cũng không phải là cái gì thập nhị giai mà là một cái thứ thiệt thập tam giai cao thủ người ở tại tràng trừ hắn ra bên ngoài không người biết được bất quá nội tâm bên trong hướng nguyện tế bên trên y nguyên vẫn là đối với chính mình hội trưởng ôm rất lớn lòng tin mặc dù lâm phong lại là thập tam giai thì tính sao đẳng cấp có đôi khi nó cũng không thể đủ quyết định tất cả nhất lại là đối với dị năng giả mà nói có đôi khi một quả cấp dị năng giả cấp bậc của hắn khả năng chỉ là bắt giai thế nhưng nếu như hắn phát huy xuất sắc nói như vậy hắn rất có thể có thể giết chết một q u ị cấp cự giai cấp dị năng giả nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn đã hoàn toàn đem cái này từng tia hy vọng xa v ờ i bị ném với sau cái này lâm phong quả nhiên vẫn là thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ a tận mắt nhìn thấy mới có thể biết lâm phong cường hãn cho tới bây giờ lâm phong biểu hiện ra thủ đoạn cũng đã đầy đủ làm cho mỗi người đều đi thán phục liên tục nói thí dụ như cái kia có thể từ miệng ba trùng phun ra hỏa diễm lẽ nào lâm phong là một gã hỏa hệ dị năng giả sao nhưng là vì sao hắn tấn công phương thức cùng còn lại hỏa hệ dị năng giả như vậy không giống nhau ngoại trừ này bên ngoài chính là cái kia lưỡng dạng hạp khác Vật này ở m trước thế phía mắt mới thôi ánh dạng đông bên trong căn cứ là có dị năng giả những thứ này không gian hệ dị năng không hề bất kỳ ngoài ý mớn mỗi người cho điểm đều loại cấp bậc thậm chí có thể nói những người này dị năng toàn bộ đều không thể trực tiếp dùng cho chiến đấu ngược lại là một loại thiên hướng về chứa đựng phương diện ứng dụng nói thí dụ như phía trước bọn họ tiêu diệt chiến môn một lần kia hành động bên trong có một người đến từ mới đông phương đại chủ hắn n ồ i áp suất có thể chứa rất nhiều đồ vật xa xa muốn vượt lên trước cái này n ồ i áp suất dung lượng đối phương dị năng bị chính mình xưng là n ồ i áp suất dị năng trên thực tế cái này chính là không gian dị năng một loại hiện nay ở mỗi người xem ra lâm phong tám chín phần m ư ơ i cũng là có phương diện này dị năng trong khoảng thời gian ngắn h ư ớ nguyện là nhịn không được thở dài đã sinh du hà sinh lượng vì sao cái này lâm phong hắn sẽ như thế ưu tú đồng dạng đều là chín năm nghĩa vụ giáo dục vì sao cái này lâm phong hắn giống như này s u n g ra điểm này không chỉ là h ứ a n g u y ệ n không nghĩ ra chính là còn lại một ít vốn cho là mình ở nơi này ánh dạng đông bên trong căn cứ cũng là một đại nhân v ậ t hỏa hệ dị năng giả bọn hắn cũng đều không nghĩ ra nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh đây hết thể ý tưởng toàn bộ đều là ở cầu nguyện não hải bên trong như phim đèn chiếu giống nhau trợt lóe lên hiện hắn hôm nay đối với lâm phong đã là triệt triệt để p h ú thỏa mà theo lâm phong cứ gọi tới đại c á p mô cùng với thiên chu cái này hai cái to lớn ma quỷ trùng lâm phong trực tiếp là để cho bọn họ đi hướng trước mặt tiến quân làm bộ đội người đứng đầu hàng quân đáng nhắc tới chính là đại c á p mô thể tích vẫn tính là bình thường ma quỷ mầm móng nhưng duy trì có cái này thiên châu bản thân định vị chính là một loại siêu đại hình ma quỷ trùng sự xuất hiện của nàng quả thực giống như là mọi người xuất hiện trước mặt một ngọn núi giống nhau nhất thời đã đem những cái này phun độc q u á i trùng viễn trình nọc độc công kích c ư nhân ngăn cản hạ hơn phân nửa những độc chất kia dịch công kích rơi vào thiên chu trên người trong nháy mắt chính là bước lên tầng tầng kho trắng thế nhưng thiên chu giống như là hồn nhiên không tự biết giống nhau từng bước từng bước hướng trước mặt kéo dài qua đi mọi người đều theo ta chiến thú phía sau hướng phía trước chậm rãi đi tới quân lâm phong hô lớn nhất thời lục dũng cùng hướng nguyện cũng là dồn dập để cho mình không giống toàn bộ đều đi theo thiên chu phía sau thiên chu giống như là mọi người trong tay cái khiên giống nhau đi đầu đội ngũ ở trên người hắn không ngừng có phun độc q u á i trùng công kích vững vàng đánh trúng hắn thế nhưng thiên chu lại ngay cả thân thể cũng không mang hoàng nhất hạ có như vậy thì theo khiên ở phía trước chĩa vào mọi người tự nhiên toàn bộ đều là thả lòng một hơi ngẫu nhiên có một ít xuyên qua thiên chu công kích c ũ n giờ t này bộ đ khác này hắn là đứng ở đại cắp mô trên đỉnh đầu chính là đứng cao nắm được xa tuy là ngay từ đầu đại cắp mô vô cùng không tình nguyện làm cho ngoại trừ lâm phong ra những người còn lại đứng ở trên đỉnh đầu của hắn dù sao hắn chính là sĩ diện nói như thế nào cũng là một ma quỷ trùng a sao nhóm có thể người nào cũng đứng ở trên đỉnh đầu hắn đâu đây gọi là chuyện gì thế nhưng bị lâm phong đạp mấy đá sau đó hắn liền vô cùng thành thật chỉ là thường thường bị khuất b u ắ c quắc kêu hai tiếng làm cho cái này quân bộ dị năng giả sợ kém chút từ trên đỉnh đầu của hắn lăn xuống đi giờ này k h ắ c này hắn chính là đứng ở nơi này đại cắp mô trên đỉnh đầu giống như là cái kia đứng ở tháp quan sát bên trong lính gác giống nhau phía trước chiến cuộc quá kịch liệt hắn căn bản không có biện pháp đi kiểm tra bốn phía lũ đầu một cái sẽ bị đánh nhưng là bây giờ tuy là chiến cuộc vẫn như cũ kịch liệt nhưng hắn sẽ không nhận nguy hiểm q u á i dày cho nên có thể hết sức chăm chú đi thôi động chính mình dị năng chương ba trăm năm mươi tám hỏa lực vũ trang trong nháy mắt hắn nhạn thần sáng lên ở tầm mắt của hắn bên trong hắn thấy được mấy chục con màu xanh biết côn trùng những con trùng này cả người xanh biết giống như là nhuộm màu xanh biết sơn một dạng vóc dáng không lớn cũng liền không sai biệt lắm có một cái dài nửa mét dáng vẻ chỉ từ ngoại hình đi lên nói dường như có điểm giống là một ít chi chu giờ này khắc này những con trùng này liền đang điên cồn u phụt lên mọc độc những con trùng này thực lực cũng không làm sao cao tối cường cũng chính là một con cựu dai còn lại đại bộ phận đều là thất dai trên dưới số lượng sơ bộ quan sát ở đại khái một trăm đầu bộ dạng ngoại trừ này bên ngoài chính là bọn họ tần suất công kích dường như đặc biệt cao hầu như có thể một giây đồng hồ một phát cái này quân bộ cao thủ đem mình đoán được hết thẻ đều t r u y ề n báo cho những người còn lại mỗi người nghe vậy khẽ gật đầu khó trách bọn hắn những thứ này h ỏ a hệ dị năng giả c ư nhiên không có cách nào đi cản lại những người này công kích dù sao người ta tần suất là dây phát mà bọn họ những thứ này h ỏ a hệ dị năng giả ngoại trừ hỏa vương bên ngoài những người còn lại đều muốn ngưng tụ ba bốn giây mới có thể bắn ra một phát hỏa cầu đã như vậy vẫn ví lời cái gì nhanh đem những n à y chết tiệt phun độc quái trùng cho hắn diệt liền là bởi vì bọn hắn chiến hữu của ta mới là chết thảm ở chỗ này hải cốt không còn không ít phun hỏa binh nhãn thần bên trong đều bạo phát ra sát ý c ba ba ba cũng liền ở lục dũng chuẩn bị một chút khiến cho mọi người thời điểm sung phong đột nhiên bốn phía lần nữa truyền đến thật lưa thưa thanh â m nghe được cái này thanh â m trong lòng của mỗi người tất cả giật mình bọn họ biết đây là có đại quy mô côn trùng từ bốn phương tám hướng hướng bên này hợp lại quả nhiên cơ hồ là ở ba giây đồng hồ sau đó mỗi người ánh mắt bên trong xuất hiện lần nữa phô thiên cái địa t r ù n g quần mẹ k i ế p lại có nhiều như vậy cái chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu côn trùng làm sao cảm giác giết không được hết không ít người đều là trong lòng thầm mắng lâm phong nghe vậy ánh mắt hơi nhau lại lại muốn dùng phương thức này tới vây khốn bọn họ sau đó khiến cái này phun lửa quái trùng không kiêng nghệ gì cả đối với bọn họ tiến hành viễn trình bành t ạ c sao không cho phép lâm phong tuyệt đối không cho phép loại cục diện này lần nữa phát sinh lâm phong không có bất kỳ nét mực trực tiếp chính là nhất chiêu cây bóng nước thuật đầu tiên là đem chỗ xa kia bay tới mấy trăm con biến dị đom đóm đưa bọn họ toàn bộ đốt cháy hầu như không còn mặc dù nói lúc này đầy trùng quần công kích vẫn là phô thiên cái địa khí thế hung hung nhưng nếu là tỉ mỉ đi xem vẫn là có thể phát hiện hiện tại những thứ này trùng quần dường như đã có một ít hết sạch sức lực bộ dạng cái này đã nói lên một điểm đó chính là lâm phong phía trước ba mươi trắng bệnh lân đạn lửa tuyệt đối không phải t r ú c la múc nước công giá chẳng mà là đã để cái này sâu ẩu đánh mất không ít côn trùng thậm chí có thể nói làm cho chủ lực của bọn họ bộ đội đều trực tiếp biến thành cho tàn mà xuất hiện trước mắt những con trùng này vô cùng khả năng đều là tân sinh sâu đệ nhân loại thuyết pháp phía trước hắn và lâm phong bọn họ giao chiến côn trùng xem như là sâu ẩu trong bộ đội chủ lực cũng là bộ đội chính quy mà trước mắt những học sinh mới này côn trùng thì càng nhiều hơn xem như là một loại đồng tử quân bộ dạng lâm phong lúc này đây tuyển trạch chủ động xuất kích dẫn đầu chính là nhất chiêu cây bóng nước thuật dương dương s á i s á i chính là phá không đi trong sát na chính là đem những cái này biến dị đom đóm toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn mà ngay tại lúc này xa xa r ừ n g rậm bên trong là chui ra một con cả người bích ngọc sắc côn trùng nhìn kỹ cái này bất ngờ chính là m ặ thế t phía trước một con đường lang bất quá giờ này k h ắ c này con này đường lang có chừng một người thân cao hơn nữa trong tay hắn cái kia hai thanh liêm đao chặt lên đi phản phất như là tuyệt thế thần b i n h giống nhau chỉ là quét như vậy l i ế mắt liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy da thị tê dại một cái này biến dị đường lang thực lực cực kỳ cưỡng hãn cứ n h i ê nước chừng được có t h ậ p dai mà ánh mắt của hắn bên trong cũng cực kỳ lanh gốc tràn đầy một bộ lạnh lùng nghiêm nghị màu sắc thì dường như hắn thật là một gã tuyệt thế kiếm khách một dạng con này biến dị đường lang hắn trực tiếp chính là hướng lâm phong bên này bay vụt mà đến lâm phong tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém lôi đ ộ t lôi hổ thông sát lâm phong hai tay nhấn mặt đất một cái trong sát na một đạo tử sắc lôi quang chính là biến thành một đầu bay nhanh giá hổ cái này một đầu giá hổ mặc dù không có như vậy trông rất x n g động thế nhưng mọi người cũng là có thể nghe được chân chân thiết thiết trong khoảng thời gian ngắn không ít người chứng kiến lâm phong cư nhiên dùng thi triển ra siêu tự nhiên hệ trong đó lôi hệ dị năng dồn dập lộ ra kinh ngạc màu sắc lôi hệ dị năng ở siêu tự nhiên hệ bên trong cũng là lấy lực phá hoại chứ a danh chuyên môn có thể dùng đến công kích những cái này lực phòng ngự nhân vật cực kỳ mạnh Xoát! Phong cường đại nhất chiêu. Cái mặt nhất một đầu thời Đối đại đầu đường chiêu. gian biến nhiên lùi Lâm lang hắn cư nhiên không lùi không cường này cư dị đối phương một đao này lực lượng có thể nói là lôi đình nhất kích thế nhưng đáng tiếc là hắn gặp phải đối thủ là chiến thần lâm sơn lâm phong một chiêu này lôi hổ thông sát nhất thời chính là rơi vào trên người của hắn trong sát na cái này một đầu biến dị đường lang trên người ra thị trực t tiếp toàn bộ đều d ạ n nứt một hồi một đám khói trắng từ trên người hắn b ư ớ c lên mà đi bất quá ở nơi này mấy g i â y ngắn ngủi đồng hồ bên trong cái này một đầu biến dị đường lang liền cả người có giật ngã trên mặt đất nhưng mà giết chết cái này một đầu biến dị đường lang lâm phong lại không có bất kỳ mừng rỡ màu、sắc. Bởi vì hắn thấy cái này một nhất rút tuyệt thể rút một tuyển trạch hắn không phải là của mình nhất chiêu địch, nhưng nếu là hắn nhớ nhưng không như này này cái mặc của cũng tuyệt đối là có năng lực có thể rút lui. Nhưng một cái cũng có biến lui, đối lui, biến đường lang, nếu muốn năng đường lang là là là làm đầu dị dù dị vẫn ậ y hắn v như cũng không sợ sinh t ử hướng lâm phong bên này phát động tiến công giống như là cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau Hướng tránh nam xuất hiện 3 đầu thập Hướng hiện thập dai chủng, phòng hãn. Hướng nam côn trùng. đông con côn trùng, trong ngự cứng xuất xuất tây dai dai đầu đầu đó bắc có lực cực kỳ cứng hãn. Chết tiệt, n h ữ n g con trùng này làm sao lập tức toàn bộ đều nô ra chẳng lẽ nói bọn họ đã toàn bộ đều điên rồi sao mà một con biến dị đường lang phảng phất như là cái k i a phát hiệu lệnh tín hiệu mạnh mẽ đồng dạng tại lâm phong giết chết hắn sau đó ngắn ngủn trong vòng một phút bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện một đầu một đầu cường đại thế giới côn trùng những con trùng này trong đó có lực phòng ngự chứ danh biến dị thiên y ê u cũng có đã có lực phòng ngự cũng tương tự chú ý lực phá hoại biến dị độc giắt t i ê n ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút có thể miệng phun t o á dịch thậm chí là độc phòng trường chính là cái kia mà thế phía trước chuyên nghiệp nhất côn trùng học giả tới chỗ này cũng căn bản cũng không nhận ra bọn họ nguyên hình là vật gì thế nhưng mỗi người lòng bàn tay bên trong đều là toát ra một lớp mồ hôi lạnh bọn họ không biết những con trùng này nguyên hình là cái gì thế nhưng trong lòng bọn họ không gì sánh được rõ ràng biết một chút đó chính là những con trùng này hiện tại đã là trở thành địa ngục trong má quỷ mọi người đều nín thở trong lòng mỗi người đều vô cùng rõ ràng những thứ này phát điên thập giai côn trùng bọn họ đã là tiến nhập sau cùng điên cuồng mà giờ này khác này lâm phong bọn họ đám người kia cũng coi như là bước vào quyết chiến cuối cùng những thứ t này bên sâu ở con g côn trùng này rõ ràng đã tiến nhập sau cùng trạng thái bọn họ giờ này khác này chính là nọ mạnh hết đà Chúng thế a cần p ả i làm là d là là sát sát nhưng cây súng này cũng không phải là dùng để chiến đấu càng nhiều hơn vẫn là một loại tinh thần lãnh tụ ở trên lãnh đạo mọi người đều bắn bắt đầu hoàn toàn chú ý không muốn toàn bộ chết đều cho ta hung hăng tổn thương dùng các ngươi hỏa diễm thiêu đốt mất những thứ này có dệm Ngắm n xem lại hướng i tinh ề u thạch n h vậy v đây đều đối ở i các ư ờ i vấy tay à, mà chỉ có nguyện ư Hướng ờ i mới có thể chi phối đây hết thể, cho nên nói còn có cho lực sống nên nỗ sống n sót sót g thể hết thầy, đây à. Hướng nguyện ở bên cạnh cũng là cho mọi người khuyến khích nhi chỉ bất quá song phương khuyến khích phương hướng đều cũng có như vậy bất đồng lục dũng cái này tự nhiên vẫn là đem trọng điểm điểm đặt ở chiến sĩ nhóm gia đình về phương diện này bên trên mà hướng nguyện thì phải chủ nghĩa duy vật một ít trực tiếp là nói cho những cái này dị năng dạ giết chết những quái vật này kỳ thực chính là bọn họ nhi muốn phải bắt được những thứ này sự kiện cũng chỉ có thể sống được bất kể là loại nào phương pháp cái này đã đầy đủ để ở ngồi mỗi người tinh thần phân chấn chiến ý quá độ trên thực tế mọi người đều biết những con trùng này mặc dù đã tiến nhập điên c u ồ n g trạng thái p h ò n g chừng coi như bọn họ đã làn ỏ mạnh hết đà thế nhưng bọn họ người nhân loại này làm sao không phải là đâu chiến đấu đến giờ này k h ắ c này tất cả phun hỏa binh trong tay súng phun lửa đều đã không có một chút xíu nhiên liệu cho nên nói chiến đấu kế tiếp là kịch liệt nhất cũng tuyệt đối là thương vong lớn nhất suy suy suy mọi người tránh hành ngay phía trước mấy ngàn con màu đen côn trùng còn giống như là thủy triệu tầng tầng vào tới những con trùng này trong đó có không ít rõ ràng đầu so trước đó bọn họ giết những côn trùng kia nhỏ hơn hơn phân nửa cực kỳ hiển nhiên những con trùng này đã là cái này đ ồ n g trùng hạ thảo sau cùng lực lượng phòng vệ tuy là đầu bên trên nhỏ hơn hơn phân nửa thế nhưng những con trùng này trong ánh mắt khát máu điên c u ồ n g lại không giảm chút nào như vậy mọi người có thể làm liền chỉ có thể dùng được súng trong tay thậm chí là súng ống cũng không có xuất ra nhất bả bả mã tấu nhất bả bả ống nước cứ như vậy súng phong đi đừng vội đi chịu chết ta chỗ này có thật nhiều thường các ngươi bên trong ai biết lái thương lâm phong chứng kiến những cái này phun hỏa binh lại là muốn xông lên đi tiến hành trận giáp lá cả lập tức chính là ngăn trở trận giáp lá cả việc này tàn khốc nhất cũng là thương vong lớn nhất một loại mặc dù nói đánh tới cuối cùng nhất định sẽ tiến hành loại này trận giáp lá cả thế nhưng lâm phong cũng không nghĩ là nhanh như thế sẽ đi tham đến những người này đi chịu chết cho nên lâm phong không nói hai lời liền lấy ra một ít vũ khí đạn dược không bằng phía trước mở hòm thính lấy được các 47 các loại vũ khí thậm chí lâm phong chính là đem phía trước mở kẻ buôn nước bọt lấy được kệ xạ 55 l y pháo tự hành cùng tập tám m ư ơ c h í ứ c s á ly pháo t ố i toàn bộ đều cầm ra được những thứ này đều là lâm phong lần trước mở cái kỳ áp cấp hòm thính bên trong lấy được các 47 súng trường có 30 thanh giờ này khắp này cũng trực tiếp toàn bộ đều từ trong hòm thèm đem ra không có bất kỳ keo kiệt ngoài ra ta nơi đây còn có 10 cố gắng pháo t ố i còn có một cố gắng pháo tự hành hiểu được như thế nào thao tác những vũ khí này nhân toàn bộ đều tới đây cho ta chớ nóng vội đi chịu chết lâm phong lớn tiếng nói mấy thứ này lúc đầu lúc đó lâm phong đều muốn vứt xuống lao long khẩu bên trong tới củng cố thành phỏng thế nhưng s a u lại suy nghĩ một chút lao long khẩu bên trong thành phỏng hiện nay đã có kích thước nhất định coi như thả cái này mấy cố gắng pháo tự hành cũng không thể nói làm cho lão long khẩu phát sinh thực chất tính chuyển biến hơn nữa cách nhật liền muốn tiến hành lúc này đầy trùng chiều trận tiêu diệt cho nên lúc đó lâm phong vẫn là để lại cái tâm nhãn đem những vũ khí này đạn dược toàn bộ đều vứt xuống trong hồng hải thèm cũng không có nói nhét vào lao long khẩu bên trong một ít phun hỏa binh toàn bộ đều ngẩn ra nhìn những cái này lựa đạn toàn bộ đều hoài nghi mình có phải hay không ánh mắt nhìn nhiều tìm bất quá giờ này khắc này bọn họ cũng không kịp nhiều lắm dù sao lâm phong nhưng là liền ạ bạc cũng có thể đoạt tới tay nam nhân giờ này khắc này có thể lấy được những thứ này lựa đạn lại có thể tính là cái gì những thứ này phun hỏa binh trong đó tự nhiên có một ít bị qua huấn luyện đặc biệt giống như những thứ này pháo tự hành pháo t ố i như thế nào sử dụng bọn họ so với ai khác đều biết rầm rầm dầm trong khoảng thời gian ngắn s u n g t ố i thanh â m ở quanh mình ngang mà ra như cái kia từng trận tiếng sấm nhất là cái này pháo tự hành mỗi một lần phát lúc bán toàn bộ mặt đất đều muốn run dậy ba phần mà 155 lăm y đạn pháo rơi vào cái k i a trùng q u â n bên trong dĩ nhiên là biết giống như pháo hoa nợ rộ bất quá pháo hoa mang tới là mỹ lệ mà cái đạn pháo mang tới cũng là tử vong vốn tưởng rằng những thứ này l ử a đạn đã cũng bị đào thải chẳng qua hiện nay xem ra dùng để đối phó những thứ này phá o hôi nhất định chính là thần khí a lâm phong nhìn cái k i a một phát đạn pháo có thể tiêu diệt mấy trăm con trùng q u â n nhịn không được trong lòng cảm khái bất quá đáng tiếc duy nhất đúng là nói những thứ này sung tối số lượng hay là có ít pháo c ố i chỉ có như vậy chính là mười cố gắng có thể miễn cưỡng đem bốn chu toàn bộ phận đều tiến hành hỏa lực đà kích thế nhưng tần xuất quá thấp hơn nữa cái kia pháo tự hành vi lực tuy là cự đại thế nhưng đáng tiếc là chỉ có như vậy chính là một cái mà thôi hơn nữa đạn dược cũng cực kỳ hữu hạn nhiều lắm cũng chỉ có thể tiến hành hai mươi phát cọc cọc cộc những cái này mặc bốn mươi bảy phun hỏa binh giống giận điên cuồng bóc cỏ nòng súng l ử a giận không ngừng phát tiết mà ra từng viên viên đạn cao tốc xoay tròn thoát khỏi nòng súng sau đó bắn vào những con trùng này trong cơ thể loại này đường kính lớn viên đạn đối phó những thứ này cấp bậc không cao trên người không có giáp sát côn trùng mà nói trên cơ bản chính là một viên đạn có thể mang đi một con côn trùng Hốc hốc suy suy suy suy suy suy. trong khoảng thời gian n g ắ n cái kia trùng quần tới cũng nhanh bị chết cũng c à n g nhanh trong đó có thật nhiều côn trùng ngay đầu tiên đã bị từng viên đạn đường kính lớn bắn nổ đầu sau đó cái kia máu tươi màu lục chính là như vậy phụt ra mà ra lâm phong lập tức bên trên lấy ra bộ đàm làm cho những cái này phía trước chuẩn bị đường cũ trở về hai chiếc gạ bạc vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu một lần nữa gấp trở về trợ rút trên thực tế ở lão long khẩu bên trong còn có đại khái bảy chết i chín mươi c h í n thức chủ chiến tăng cơ những thứ này cũng đều là phía trước mở hỏng tính lấy được chương ba trăm năm mươi chín t i ê u hao chiến thế nhưng lâm phong cũng không có đem mấy thứ này cũng gọi là qua đây ngược lại không phải là nói lâm phong keo kiệt liên t i ế c mà là bởi vì t ả n g cờ tốc độ di động so với phi cơ trực thăng võ trang cái k i a tự nhiên là muốn chậm nhiều rồi các loại chờ những thứ này t ả n g cờ đạt đến nơi này thời điểm nói không chừng bọn họ nơi này chiến đấu đều đã trần ai lập định một k h ắ c đồng hồ sau đó phi cơ trực thăng to lớn tạp tâm chính là ở đỉnh đầu của mỗi người v ă n g lên mọi người đều biết là cái k i a v ả i khung vũ trang ạ bạc phi cơ trực thăng bay tới bất quá làm cho lâm phong n g o ạ i ý muốn là c ư nhiên chỉ xuất hiện một chiếc gạ bạc làm lâm phong hỏi người điều khiển đến cùng phát sinh gì gì đó thời điểm mới biết được thì ra một chiếc khác gạ bạc ở trên nửa đường gặp biến d sau đó truy hủy phi công cũng trực tiếp tại chỗ hy sinh rồi còn lại duy nhất một chiếc ạ b ạ c phi cơ trực thăng không có chút do dự nào huyền phu ở đỉnh đầu của mọi người bên trên trực tiếp chính là tiến hành rồi hỏa lực cường đại đà kích bốn cái phần mềm hặc điểm ở nạ kẻ quái bảy mươi hỏa t i ễ n phát xạ khí trực tiếp chính là đạn hỏa t i ễ n phá không đi dầm dầm dầm trong nháy mắt như cái kia sấm xét bóp cò đạn hỏa t i ễ n trực tiếp là rơi vào cái này trùng quần bên trong d à y đặc nhất địa phương từng con côn trùng ở nơi này hỏa diễn phía dưới biến thành cho tàn ạ p ạ t phi cơ trực thăng không có chút do dự nào trực tiếp chính là lại một lần nữa bắn địa ngục hỏa t trong nháy mắt một hồi tiếng oanh minh ở mỗi người bên thai vang lên mọi người đều nhìn trên đỉnh đầu mặt thế phía trước tiên tiến nhất phi cơ trực thăng võ trang không khỏi không cảm khái c h i ế c này phi cơ trực thăng hệ thống hỏa lực có thể nói là vô cùng cường đại cho dù là đến rồi mặt thế cũng vẫn như cúp vô cùng sắc bén Ả bạc chắc việt biểu hiện tự nhiên là hấp dẫn t r ù n g quần bên trong những cái này có thể bay phi t r ù n g những thứ này phi t r ù n g thể tích mặc dù không có biến dị đ i ề u lớn như vậy thế nhưng số lượng tuyệt đối làm u ố n sẽ nhiều chớ không ít hơn nữa ở tại bọn hắn di động với tốc độ cao phía dưới đụng vào cái này a bạc trên n g i như vậy cũng tuyệt đối có thể cho a bạc trực tiếp rơi tan ạ bạc đạn đạo toàn bộ đều phóng ra hoàn tất tổng cộng là m ộ ư ơ i sáu phát địa ngục hỏa tên lửa chống tăng trực tiếp là tối thiểu tiêu diệt một chỉ thậm chí là càng nhiều hơn cô trùng đạn đạo đã không có thế nhưng ạ bạc còn có máy phụ trợ đó chính là ở đầu máy bay phía dưới súng máy liên t h á o có chừng một hai trăm phát đạn trong nháy mắt này trong sát na chính là chút x u ố n g mà ra trực tiếp là đem những cái này phi trùng đánh rơi thế nhưng một hai trăm phát đạn nhìn như nhiều vô số trên thực tế cũng liền như vậy một phút đồng hồ liền toàn bộ bắn xong phong ka phi cơ trực thăng không có vũ khí đạn dược thỉnh cầu phản hồi lâm phong xuất ra bộ đàm lập tức nói rằng có thể phản hồi có thể phản hồi. rất nhanh c h i ế c này ạ bạc phi cơ trực thăng chính là muốn lên không đi mà ngay tại lúc này hiu hiu hiu mấy đạo phun độc quái trùng nọc độc công kích đ ỗ n g nhiên là từ còn lại phương hướng phá không mà ra lâm phong biến sắc phản ứng vô cùng nhanh chóng không nói hai lời chính là một loại cây bóng nước thuật bay lên không dầm dầm dầm trong s á t na chính là đem các loại phun độc quái trùng nọc độc công kích cạn hạ hơn phân nửa thế nhưng cực kỳ hiển nhiên những thứ này phun độc quái trùng đã là đem c h i ế c này ạ bạc vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu coi là chính mình nhất định phải phá hủy mục tiêu mặc dù có lâm phong ở chỗ này cạn lại một ít thế nhưng còn có nhiều hơn cá l trực tiếp là nhắm ngay chiếc này t i ề n tiến nhất g ạ bạc vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu bang bang đọc kia dịch công kích rơi vào cái này ạ bạc vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu thân máy bay bên trên trong nháy mắt chính là đem này cao cấp tàu liệu hợp kim cho hòa tan cái kia ngồi ở trong phòng điều khiển phi công trong nháy mắt liền nghe được các loại máy móc cảnh báo tiếng vang sau đó máy bay liền hoàn toàn không nhạy sau đó cứ như vậy v ò n go v rơi vào một bên quanh một t á n g lửa phóng lên cao lâm phóng ánh mắt hơi lóe lên hắn hai chiếc gạo bạc vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu trực tiếp toàn bộ đều là bị phá hủy thế nhưng hắn không có bất k Ả bạc vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu đã không có có thể lại từ h ỏ n g thính đạt được đến nhưng là hai cái này phi công dũng cảm liền không bao giờ còn có thể có thể xuất hiện ở đây một mảnh dưới ánh mặt trời chết tiệt lâm phong ánh mắt rơi vào cái kia rừng cây ở chỗ sâu trong những thứ này phun độc quái trùng cực kỳ h i ệ n nhiên vô cùng thông minh ở tại bọn hắn phát hiện phía trước phương hướng công kích cũng không thể đủ đối với mọi người tạo thành tốt vô cùng công kích hiệu quả thời điểm bọn họ liền rời đi còn lại phương hướng tránh khai thân thể kia khổng lộ thiên chu tìm kiếm mới công kích thị giác hai chiếp chạy tới tiếp viện ạ bạc vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu toàn bộ đ thế nhưng chiến đấu vẫn còn đang như hỏa như đồ tiến hành đây là một hồi tiêu hao chiến so chính là người đó có thể cởi đến cuối cùng từng con côn trùng không ngừng n g ã xuống mà ở phía sau bọn họ côn trùng cũng là không có ngừng dưới chính mình bước chân bỏ qua trước mặt thi thể sau đó tiếp tục hướng mọi người xung phong mà đến nhưng mà nên tiếp bọn họ chính là dưới một viên đạn trong khoảng thời gian ngắn những thứ này rõ ràng cho thấy phục vụ phá h ô i vai tồn u côn trùng rồn rập là n g ã xuống c ư nhiên thi thể cũng còn lạc thành một đống phá ả phất là một đạo tường thành m ở dạng thế nhưng không bao lâu những thứ này trùng còn rất nhanh đã đột phá mọi người hỏa lực phong tỏa nguyên nhân vô cùng đơn giản đó cũng là bởi vì mọi người mặc dù nói trang bị một ít pháo thế nhưng số lượng có ít tại nơi mấy ngàn con trùng q u ò n trước mặt những thứ này pháo giống như là tiểu hài tử đ ù a súng bắn nước giống nhau bất quá đã đầy đủ vừa rồi đoán sơ qua tối thiểu ở nơi này pháo phía dưới tiêu diệt đối phương tối thiểu năm phẩy không không không k h n con trùng tại chỗ hỏa hệ dị năng giả toàn bộ đều đi trợ giúp những cái này phun hòa bình đối phó còn như măng mọc sau cơn mưa giống nhau nhô ra thập giai côn trùng những thời giờ này côn trùng khí thế hung, hung mà trái lại nhân loại bên này thập giai cao thủ đều có mấy cái như vậy thế nhưng so sánh với quả thực muốn ít đi không ít nhân loại sở dĩ có thể cùng những con nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì những con trùng này e ngại h ỏ a diễm bằng không như thế liền ánh dạng đ ô n g căn cứ bên này đám người kia giờ này k h ắ c này đã là bị những thứ này trùng quân mất mất bất quá mặc dù đang ưu thế cái này lầm phong bọn họ bên này thế nhưng tình huống vẫn như c ũ không cần lạc quan những thứ này thập giai côn trùng ở h ỏ a diễm năng lực chống lại bên trên đã sơ bộ có nhất định năng lực chống cự thường thường đều cần nhiều cái hỏa hệ cao thủ cùng nhau công kích mới có thể hướng về phía một đầu thập giai côn trùng tạo thành tổn thương nhất định trong khoảng thời gian ngắn cái kia phun hòa binh mất đi những thứ này hòa hệ dị năng giả cao thủ trợ giút cũng chỉ có thể đủ cùng những thứ này trùng quần tiến hành kích thích nhất cũng là kịch liệt nhất vật lộn trong khoảng thời gian ngăn có không ít sĩ binh bị cái k i a côn trùng liêm đ a o một dạng trùng tộc cho đánh thành hai nửa đi chết đi các ngươi những thứ này c o n r ệ p nhìn một cái các ngươi cái này bận thiệu dáng vẻ một cái phun lửa cũng cầm trong tay khảm đau chính là hướng một con côn trùng bắn v ọ t đi cái này một đầu côn trùng thể tích cũng không lớn cũng liền đại khái chỉ có dài nửa mét dáng vẻ giờ n à y khắc này này côn trùng đang, đang điên a n g đ côn g xé rách một vị anh dũng hy sinh phun hỏa binh thi thể tại hắn sâu dưới bản chân cái này phun hỏa binh huyết đ ụ c chi khu rất nhanh thì là bị tháo thành t h n g khối giống như là cái k i a máu d ầ m dề được bưng lên bàn ăn tàng thịt bò bị cầm dao nĩa tận tình tứ ngược cắt kim loại phanh cái này phun hỏa binh đỏ ngầu cả mắt nguyên do bởi vì cái này chết ở t r ù n g tộc phía dưới chính là hắn vậy còn không có thành niên hải tử hắn chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình hải tử bị điều này côn trùng tận tình tàn sát bừa bãi mà hắn có thể đủ làm rất đơn giản chính là cầm lấy trong tay mình có hạn vũ khí hung nhưng mà khi hắn lấy ra toàn bộ lực lượng của mình hội tụ ở nơi này một đ a u bên trên lúc đao của hắn c ư n h i ê n trực tiếp bị cái này côn trùng giáp sát cho bắn ra thậm chí to lớn k i a lực bắn ngược làm cho hắn toàn bộ cánh tay đều là t ê d g n sau đó thân thể không nhịn được chính là lảo đảo hết mấy bước đầu này côn trùng đ ố n g nhiên bị người từ phía sau lưng đánh lén cực kỳ hiển nhiên trực tiếp thức t ỉ n h hắn hắn từ từ hồi qua t h â n lai bất quá hạt gạo kích cỡ tương đương con n g ư ờ i bên trong rõ ràng lõe lên quá một tia khát máu sau đó hắn cái tia liêm đao một dạng sâu đủ lập tức chính là trên mặt đất thật nhanh múc ních trong n g á y mắt chính là tới nơi này vị phun hỏa binh trước mặt phun hỏa binh nhặt lên rơi ở một bên khảm đao chính là một đao mạnh mẽ dám đi nhưng mà sau một k h ắ c xì một đạo thanh â m thanh thúy vang lên sau đó một đạo tiên huyết phun ra đang cùng trùng quần vật lộn bên trong rất rõ ràng nhân loại bên này tuyệt đối rơi xuống hạ phong nhân loại khảm đao ống nước côn thép những vũ khí này ở những con trùng này sắc bén kia trùng tộc trước mặt t ứ nhiên giống như là người nguyên thủy cầm trong tay một côn có vẻ là biết bao đ ự c cười không có súng mọi người chỉ có thể cầm những thứ này vũ khí lạnh tiến hành nguyên thủy nhất chiến đấu nhân loại ở lĩnh vực này bên trong cũng không chiếm giữ dù cho người nhân loại này đều là đã được đến quá tiến hóa hát thiết chiến sĩ những thứ này m à thế chi tiền nhân loại bất tiết nhất cố thậm chí có thể nói là không hề n h ẹ bực nào tồn tại cảm côn trùng hoàn toàn xoay người chi tiền nhân loại tùy tiện một cước đều có thể giết chết con kiến nhân loại tùy tiện thuận tay vũ có thể đập chết mũi con rồi cùng với còn lại một ít tiểu phi trùng giờ này khác này lại trở thành ở phía trên chiến trường này mọi người kinh khủng nhất tác đ ộ n g cũng trở thành cướp đoạt mọi người sinh mạng tử thần ánh mắt của hắn nhắm ngay một cái hai tay ném lên hỏa diễm nhân không là người khác chính là hòa vương hòa vương tại bang chợ còn lại h ò a hệ dị năng giả đối phó một đầu thập giai côn trùng có t r ừ n g b à y h ò a hệ dị năng giả ở cùng nhau công kích cái này một đầu thập giai côn trùng thế nhưng chỉ có hỏa vương công kích có thể hướng về phía một đầu côn trùng tạo thành rõ ràng thương tổn mà những người còn lại công kích cũng chỉ có thể đủ lay động bên ngoài chút nào làm cho côn trùng cảm giác được hòa diễm thiêu hủy thống khổ mà thôi thêm chút sức mạnh đầu này côn trùng lập tức phải không được hòa vương hết lớn hắn đã làm rất ba đầu thập giai côn trùng đây là con thứ tư cường độ cao liên tục chiến đấu làm cho hắn giờ này khắc này sắc mặt chắm bệnh hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong không chỉ là hắn còn lại dị năng giả cũng là như vậy nội lực loại vật này hắn dường như giống như là một loại có thể khôi phục vật tiêu hao thế nhưng làm sao có thể đủ nhanh hơn hắn tốc độ khôi phục không ai không biết điểm này ở ánh dạng đông bên trong căn cứ khoa nghiên bộ môn cũng một mực có chút nghiên cứu thế nhưng có ít thứ cũng không phải nói vừa thử nghiệm có thể có thu hoạch cho đến nay tất cả khoa học gia nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không có phát hiện một loại có thể minh xác nhanh hơn dị năng giả trong cơ thể nội lực khôi phục phương pháp hữu hiệu, hiệu thế nhưng hỏa vương biết mình không thể l ư i bước hắn nhất định phải bảo vệ tốt đông nam cái phương hướng này không thể làm cho những con trùng này đường h o à n g từ hắn phòng thủ địa phương đột phá đi nếu không chẳng phải là bị hư hỏng hắn hỏa vương hai chữ uy nghiêm đua gì thế lão tử nhưng là ánh dạng đông căn cứ đệ nhất hỏa hệ cường giả bởi vì quá độ tiêu hao giờ này khắc này bờ môi của hắn đều đã hơi trở nên trắng hắn cảm giác trước mắt mình thế giới cũng bắt đầu trở nên một mảnh mơ hồ thế nhưng hắn biết mình giờ này khắc này không thể có bất kỳ thư giãn chiến đấu đã đến như vậy vô cùng lo lắng trạng thái bọn họ và t r ù n g quần trong lúc đó so chính là xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng người đó l i ề n có thể tiếp tục ở cái này trên địa cầu sống sót cho nên hỏa vương lắc lắc đầu là cưỡng chế kiềm chế lại trong cơ thể cái kia một cỗ cảm giác suy yếu bá mà ngay tại lúc này cái kia một đầu rục dịch như một đầu ẩn n ú t tới gần con n g ồ i d ạ thu một dạng thập giai biến dị độc giác tiên là lửa mạnh bên này nhanh chóng tới gần không có ai nhận thấy được cái này một đầu độc giác tiên, tồn tại. Cái này một đầu độc giác tiên nhãn thần bên trong lõe lên quá một khát máu màu sắc đang đến gần hỏa vương một k h á t kia hắn trong nháy mắt chính là đâm vào lên đầu kia trên đỉnh sắc bén tài giỏi chính là hung hăng siêu hỏa vương may bắn mà đến cường đại tiếng sẽ gió trong nháy mắt chính là làm cho hỏa vương tê cả ra đầu được không nói hỏa vương không hổ là ánh dạng đông căn cứ trong đệ nhất hỏa hệ cao thủ phản ứng của đối phương năng lực cũng là nhanh vô cùng vào giờ k h ắ c này hắn cũng không có giống như người bình thường vậy còn có thể theo bản năng quay đầu nhìn lại sau lưng mình đến cùng chuyện gì xảy ra hắn cũng không có làm như vậy bởi vì ở vào thời điểm này có thể như thế nhanh chóng tiếp cận hơn nữa còn là từ sau lưng của hắn sợ tới chỉ có thể là những cái này ghê tởm côn trùng như vậy còn có cần gì phải quay đầu nhìn lại lãng phí cái này một giây hai giây đâu cho nên hắn là trực tiếp ngay tại chỗ một lăn lông lốc trong u y là vô nháy mắt hiệu cũng n là tay bộ vị trực tiếp là lấy chín mươi độ gây sừng phương thức phủi đi qua cái này to lớn đau đớn trực tiếp là làm cho hỏa vương cái này một cái tháo hán tử cũng không nhịn được kêu lên thăng thiết đầu kia bên trên xuất hiện to bằng hạt đậu mồ hôi hột từng giọt từng giọt chạy xuống nguyên bản là bởi vì quá độ tiêu hao mà hơi trắng bệnh sắc mặt giờ này khắc này làm cho hắn nhìn qua càng thêm trắng nón chút nào không có chút máu liền giống như là từ quỷ phiến bên trong đi ra giã quỷ hòa vương còn lại hỏa hệ dị năng giả nhìn thấy một màn này r ồ n r ậ p là biến sắc chết tiệt trước tiên đem hỏa vương cứu lục dũng biến sắc lập tức là hô lớn mà đầu k i ê u biến dị độc g i á c tiên một k í c h đánh lén mặc dù không có có thể đem hỏa vương cho miệu sát nhưng là lại trực tiếp nặng nề mà làm cho hỏa vương sức chiến đấu đại phúc độ giảm xuống hơn nữa hắn còn cũng không hề rời đi ý tứ thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng n g ư ơ i cực kỳ hiển nhiên cái này một đầu thập giai độc giác tiên chuẩn bị tương quá hướng hoàn toàn đặt bỏ hắn không có bất kỳ m á kỳ trực tiếp chính là sông ngang đánh thẳng hướng hỏa vương đánh tới hỏa vương k h e trên mặt đất trứng k i ế n cái này một đầu biến dị độc giác tiên hướng hắn tiếp tục đánh tới đã là biến sắc giờ này khắc này cũng không nói hoài tới cái k i a một cái nhìn qua cực kỳ khủng bố cánh tay trực tiếp là bò người lên quay đầu chính là chạy như điên ở phía sau hắn lục dũng nhân đã là chạy nhanh đến chuẩn bị tiếp ứng hắn bất quá sẽ ở đó sao chính là mười giây đồng hồ sau đó hỏa vương cũng đã là bị cái này một đầu biến dị độc giác tiên cho đổi tới ở lục dũng đ ắ n g người ánh mắt kinh ngạc bên trong cái này một đầu biến dị độc giác tiên không có bất kỳ thủ hạ lưu t ì n h chính là muốn đem trên đỉnh đầu của mình tài giỏi lại một lần nữa mánh liệt đâm đi chết tiệt lẽ nào ta hỏa vương cũng là một gã còn không có hoàn toàn nở rộ qua mang liền muốn trên đường vẫn lạc ở cái địa phương này rồi sao hỏa vương nhãn thần bên trong tràn đầy một cỗ cực kỳ không tam l ò n g hắn còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành Từng c dầm dầm dầm còn lại hỏa hệ dị năng giả chứng kiến cái này một đầu biến dị độc giáp tiên hướng hỏa vương đấu đá lung tung đi thời điểm cũng đã là bắt đầu xuất thủ muốn chặn lại dưới cái này một đầu biến dị độc giáp tiên trong khoảng thời gian ngắn hơn mười đạo hỏa cầu toàn bộ đều là vững vàng rơi vào cái này một đầu biến dị độc giác tiên trên người trong sát na đầu này độc giác tiên trên người liền bốc cháy lên một tầng lệ diễm bất quá bởi vì độc giác tiên là do giáp sát bảo vệ cho nên một chốc cũng có thể làm cho hắn sẽ không nhận ngọn lửa thương tổn ngược lại bởi vì nay cháy thống khổ khiến nó trở nên càng thêm hưng ơ phấn càng thêm khát máu vùng thế giới này bên trong chỉ còn lại có hắn cùng trước mắt cái tia ngồi trồn hồn dưới đất hỏa vương mặc kệ hơn người như thế nào tiến công hắn cũng sẽ không bưng vứt bỏ chính mình mục tiêu tất cả hỏa hệ dị năng giả toàn bộ đều như bị điên h t hơn nữa g cái n tất cả hỏa hệ dị nam giả rõ ràng phương diện nội lực đều tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng giờ này khác này nguyên bản có thể năm giây tả hữu có thể phóng xuất ra một cái hỏa cầu tần suất hiện tại thường thường đều cần hơn mười giây cái này thấp xuống thật nhiều bọn họ lực công kích từng cái hỏa hệ dị nam giả cứ như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một đầu biến dị độc giáp tiên đều đến hàng vương trước mặt mà ngay tại lúc này một đạo hơi thở nóng bỏng bạo phát mà ra trong nháy mắt giống như là một vòng nắng gắt từ trời rơi xuống mỗi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo lớn đặc biệt hỏa cầu từ trên trời r g xuống trong nháy mắt chính là rơi vào cái này một đầu không thể cản phá độc giáp tiên trên người trong sát na hỏa quang phụt ra biến thành một cỗ khí lãng hướng quanh mình tịch quyển đi hơi nóng c u ộ n c u ộ n giống như thủy triều đập vào mặt m ỗ i người đều là con mắt trận to nhìn trước mắt ánh lửa kia bắn ra bốn phía trăng cảnh đạo này to lớn hỏa cầu hạ xuống bốn phía cây cối mặt cỏ trực tiếp là hóa thành hư vô đến khi ngọn lửa kia dần dần tiêu thất mỗi người đều Cái gì biến gì dị một, một, một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến sau đó mỗi người liền thấy người nam nhân kia đứng ở một đầu đại cắp mô trên đỉnh đầu hướng bọn họ bên này đã đi tới người đàn ông này tự nhiên không là người khác chính là chiến thần lâm ngọn núi mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm đà tạ ân cứu mạng hòa vương cũng đồng dạng thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi trong nháy mắt đó hắn đã nhận ra tử vong trong khoảng thời gian ngắn hiện tại phục hồi tinh thần lại mới phát hiện trên người mình y phục đều bị mồ hôi cho ướt đấm người ta chính là một trận chiến này đồng bào huynh đệ sao phải nói những thứ này cảm ơn với không cảm ơn lâm phong khoát tay áo cũng không có nhiều hơn nữa lời nói nhảm xuống phía dưới giờ này khắp này cũng không phải là đi nói những lời nhảm nhí này thời điểm những thứ này trùng quần tiến vào sau cùng điên cuồng thế tiến công cực kỳ h u n g mãnh mà ở bọn họ mãnh liệt thế tiến công phía dưới nhân loại đã là dần dần có tan tác thế cục mà tạo thành cái này tan tác nguyên nhân thứ nhất hay là bởi vì vũ khí ở trên không đủ thứ hai cũng là bởi vì thể lực hoặc là nội lực trên có quá lớn tiêu hao cùng tiêu hao cái này cũng nhờ có là ở không lâu bọn họ còn mới vừa tiến hành qua một lần t u trình nếu không hiện tại cũng sớm đã không kiên trì nổi bất quá phương diện thể lực ngược lại còn có thể cắn cắn răng kiên trì ở nhưng vấn đề lớn nhất chính là nội lực tiêu hao nếu như những thứ này hỏa hệ dị năng giả nội lực vẫn như cũ vô cùng dư thừa nói như vậy bọn họ vẫn như cũ còn có thể tiến hành thập phần cường đại tiến công khiến cái này t r ù n g còn không dám giống như hiện tại như vậy không k i ê n n ề gì cả cứ nhiên cũng dám chơi lượn quanh phía sau đánh lén vừa rồi hắn tại đối phó một đầu khác thập giai biến dị phi trùng mới vừa giải quyết hết cái kia mục tiêu quay đầu nhìn lại mới phát hiện hỏa vương bên kia xuất hiện vấn đề hắn lập tức chính là không chút do dự trợ g i ú p đi qua các mô d ầ u viêm đạn chính là đem cái kia một đầu biến dị độc giáp tiên cho chấp h o á n i ế t hết lâm phong nói xong một câu nói sau đó trực tiếp chính là đứng ở đại các mô trên đỉnh đầu ly khai cái chỗ này bốn phía trùng quần vẫn còn đang không ngừng nghỉ tiến công hiện tại cũng không phải là bọn họ dừng lại uống cà phê tán gâu thời điểm chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục hỏa vương sự tỉnh chỉ là một tiểu nhạc định bất quá bởi vì hỏa vương bị thương đối phương cái kia một cái cánh tay đều được chín mươi độ góc vông nhìn qua đều sẽ cảm giác được tê cả ra đầu tự nhiên mà vậy ở chiến đấu tiếp cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì cho nên hắn chỉ có thể là không cam lòng hạ chiến trường đến phía sau tiến hành một ít cơ bản trị liệu lúc này đây theo quân tới được có một chi chữa bệnh tiểu đội đại bộ phận mặt thế phía trước tham gia cũng đều là một ít bác sĩ y tá các loại chức nghiệp chức trách của bọn họ chính là chuyên môn tới cứu chữa những cái này bị thương sĩ binh cũng chính là hay là lính quân y y ở giờ này khắc này cái này một chi từ hai mươi người tạo thành lính quân y, y toàn bộ đều bể đầu sức chán xuyên toa ở quanh mình mỗi người trên mặt cũng đã là hiện đầy tầng tầng mồ hôi mặc dù nói bọn họ không có đi ra tiền tuyến cùng những côn trùng k i a tiến hành khoảng cách gần đ ã đấu thế nhưng bọn họ thừa nhận áp lực không chút nào cũng không cùng còn lại bất luận kẻ nào phải kém nhanh cầm một bà họa hình huyết huyết túi qua đây một cái hai mươi hơn tuổi tóc dài nữ nhân một bên là cho trước mặt mình một gã họa hệ dị năng giả cầm máu một bên lập tức là đúng phía sau hô lớn giờ này khắc này trên mặt của nàng trên tay của nàng thậm chí là cái tia trắng tinh trên y phục không phải bùn đất chính là cái tia tiên máu đỏ tươi tên của hắn là vô tuyết một cái phi thường tên gọi bình thường thậm chính như hắn cái này người bình thường mặt thế phía trước là một gã cực kỳ sinh viên đại học bình thường cùng còn lại nữ sinh giống nhau không có chuyện gì thời điểm hoặc là liền c h ạ c h ở trong túc xá nhìn thần tượng kịch hoặc là chính là bồi hào tị bội đi ra ngoài đi dạo một vòng mua chút đồ ăn uống một chút trà sữa hoặc là chính là bồi nam bằng hưu ở online đánh một trận phạt tha phạt nhưng là bây giờ nàng đã trưởng thành trở thành một gã lính quân y gì ở trong đại học hắn cũng không có học những thứ này hộ lý chuyên nghiệp hắn học là cổ hán ngự chuyên nghiệp có thể nói cùng hiện tại hắn đang làm tất cả đó nhất định chính là cực kỳ xa cùng nhau bởi vì điều kiện gia đình còn có thể nguyên nhân hắn từ nhỏ cũng trên cơ bản xem như là mười ngón tay không dính nước mùa xuân nhưng là bây giờ đừng nói là nước mùa xuân chính là những máu tươi này hắn cũng đã là lũ kiến bất tiên tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng không phải là trong đầu của nàng ban sơ kế hoạch thế nhưng không có cách nào kế hoạch c ả n không nổi biến hóa người nhà mình chết đi hơn nữa nam bằng hữu chết đi làm cho cả người hắn giống như là biến thành một người khác giống nhau lúc đầu hắn là tuyển trạch gan thuốc diệt chuột cùng những cái này hàng trăm hàng ngàn cái tự sát người giống nhau tuyển trạch h è n bọn thêm không giúp ly khai cõi đời này gian thế nhưng cái ý nghĩ này thẳng đến hắn chứng kiến một thối giữa thi thể phía sau mới là hoàn toàn tiêu th cái này một thối giữa thi thể là trong c ô n g thoát nước bị người cho tìm được không phải chết bởi giò bi cũng không phải chết bởi hắn giết mà là tự sát hơn nữa cũng là ăn thuốc diệt chuột tự sát ước chừng nửa tháng trôi qua tả hữu thời gian vẫn bị người tìm được bởi vì thui quá cái kia một cỗ tanh t ử i từ cái kia trong c ô n g thoát nước phát ra lâu này dĩ nhiên là sẽ khiến sự chú ý của người khác khi thấy cái kia một thối giữa thân thể trên người huyết đục đều giống như là p h ồ n g lên tạo thành cự nhân xem loại tràng cảnh đó làm cho hắn căn bản là không cách nào quên nàng cảm giác mình nếu như cũng tuyển c h ạ c ăn thuốc diệt chuột chết có phải hay không cuối cùng cũng sẽ biến thành cái dạng này cho nên đến cuối cùng nàng vẫn là tuyển trạch tiếp tục t v sống sót thẳng đến có một ngày ánh dạng đông bên trong căn cứ bắt đầu đại quy mô chiêu hộ công cho dù là linh trụ của người cũng có thể miễn phí học tập học tập thời điểm căn cứ còn có thể mỗi ngày cung cấp ba cái tinh thạch làm vì cuộc sống của bọn họ phí lúc đó vương tuyết liền cảm giác mình động lòng ba cái tinh thạch à cái này cũng không phải là ít con số phải biết rằng bạn trai của nàng r ấ t nhiều như vậy z o m b i e cũng liền mới có thể được mười cái tinh thạch mà thôi cho nên để cái này ba cái tinh thạch hắn quả quyết đi học tập hộ lý phương diện bất chi bất giác cũng đã là một tháng trôi qua từ lúc mới bắt đầu b à n g hoàng bất đắc dĩ hoan trời trách đất đến bây giờ vô cùng kiên định nàng biết mình muốn làm cái gì cũng biết mình nên đi làm những gì cầm máu đông có còn hay không cầm máu đông vương tuyết gắt gao đ ẻ cùng với chính mình dưới thân chính là cái kêu hỏa hệ dị n a n giả người sau giờ này khắc này ý thức đã là lúc có lúc không đối với viễn phương trên vai có một đạo sâu đủ thấy s ư ơ n g vết thương ngoại trừ này bên ngoài đối phương còn lại trên người cũng đều có nhiều loại vết thương nhưng là bởi vì vết thương thật sự là nhiều lắm vô luận hắn làm sao đi xem vô luận hắn thế nào đi làm máu tươi kia giống như là hư thủy long đầu giống nhau vô cùng vô tận p ú n ra ngoài bắn đến khi còn lại chữa bệnh và chăm sóc công tác giả cho hắn đem ra cần huyết tinh cùng với một ít cầm máu đông thời điểm cái kế h ỏ a hệ dị năng giả cũng sớm đã là không có có hô hấp vương tuyết tay run rẩy như vậy một cái hắn thở dài đây đã là đệ bảy cái ở một bên có từng lớp từng lớp bạch sắc bọc đựng xác ở trong đó tất cả đều giả bộ là một ít h ỏ a hệ dị năng giả thi thể đây vẫn chỉ là giới hạn với dị năng giả trong lúc đó những cái này thông thường phun l ử a mặt thi thể của bọn họ căn bản là không kịp thu bọc đựng xác đã không có những thứ này chiến sĩ thi thể chỉ có thể trước trưng bày một mặt đến lúc đó lại nhất thống gọi xe kéo trở về vương tuyết căn bản cũng không có thời gian dư thừa lại đi do dự lại đi thương cảm lúc này cái này h ỏ a hệ dị năng giả tuy là đã hy sinh rồi thế nhưng ở một bên khác còn có nhiều người hơn cùng đợi bọn họ những thứ này chữa bệnh và chăm sóc công tác giả cứu trị dù cho chỉ là giúp bọn hắn xử lý một chút vết thương đều có thể cho nên vương tuyết không còn dám dừng lại một câu chính là ba n g vị này hy sinh h ỏ a hệ dị năng giả khép lại hai mắt của hắn sau đó chính là đứng dậy hướng xuống dưới một cái bị thương chiến sĩ bên người chạy đi côn trùng xuất hiện côn trùng đ ỗ n g nhiên là truyền đến một cái lính quân y kinh hoàng tiếng tê theo tới đúng là một ít lưu thủ tại chỗ nhân viên chiến đấu lập tức chính là x u n g tới những thứ này nhân viên chiến đấu tự nhiên không phải chuyên môn làm cho này chút lính quân y tiết h trí mà là những cái này bị thương phun hòa b i n h bọn họ đã tiến hành rồi băng bó đơn giản chỉ cần vẫn có thể cử động nữa một cái giờ này k h ắ c này toàn bộ đều căn bản cũng không cần ai đi mệnh lệnh ai đi chỉ huy toàn bộ đều hết sức ăn ý chủ động đón đánh những cái này xông tới c o n trùng nhưng mà những thứ này chiến sĩ vốn là đã trên người bị thương giờ này khác này lại làm sao lại là những con trùng này đối thủ nhất thời tự ra phát hiện thương vong mau mau rời đi ly khai cái chỗ này trước chú ý những cái này chữa bệnh đồ dùng trước bảo hộ chữa bệnh đồ dùng chữa bệnh đội đội trưởng là một gã ba mươi hơn tuổi phụ nữ trung niên đối phương ở mặt nhật phía trước chính là một nhà tam giác bệnh viện y tá trưởng giờ này k h ắ p này hắn quyết định thật nhanh trong tay ôm một cái dương huyết túi chính là chạy như đ i ê n còn lại lính quân y nghe vậy toàn bộ đều là lập tức ô vậy những thứ này thương binh làm sao bây giờ lẽ nào thì đem bọn hắn bỏ ở nơi này sao ở bên cạnh họ còn có mười mấy cái thương binh cùng đợi bọn họ cứu trị những thứ này thương binh trong đó có đã hôn mê có còn ý thức thanh tình một ít có thể cử động cũng sớm đã là đứng lên cùng những côn trùng tia liều mạng không thể động cũng trên cơ bản đều là còn treo một hơi thở thầy thuốc hành y tế thế cứu sống dù cho những người này chỉ còn lại có nữa sức lực bọn họ cũng không thể bông u tha húng chi những người này vẫn là vì bảo vệ bọn hắn mà chiến có thể nói đây là một q u ầ n anh hùng tại sao có thể bỏ lại anh hùng mặc kệ đây không phải là gọi người thất vọng đau khổ sao không có có gì nhưng là lúc này chúng ta chỉ có thể t r ư ớ c bảo hộ những thứ này chữa bệnh đồ dùng các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng hiện nay ở ánh dạng đông trong căn cứ những thứ này chữa bệnh đồ dùng có chân quý dường nào còn như những thứ này người bị thương ta muốn bọn họ cũng có thể lý giải chúng ta dụng tâm lương khổ phải biết rằng lão công của ta cũng ở nơi đây ta so với các ngươi đang ngồi bất luận kẻ nào đều muốn đem bọn họ toàn bộ mang đi cái này một gã y tá trưởng nói nói ánh mắt đều là đỏ bởi vì hắn ở một tuần trước mới cùng một gã dị năng giả kết hôn hiện nay chồng của nàng giống như còn lại những người đó giống nhau cả người máu dầm dề nằm trên mặt đất còn lại lính quân y nghe vậy toàn bộ đều là rơi vào chân mặc hoàn toàn chính xác hiện nay ở ánh dạng đông trong căn cứ chữa bệnh đồ dùng giá cả đã là chương i loại bảy một mỏm tựa đá n h t gọn. n ba trăm sáu mươi m ộ t thô bị trùng vương mà chữa bệnh đồ dùng mấy thứ này cho tới bây giờ có thể không có thứ gì có thể đi thay thế bọn họ có thể nói giống như viên đạn giống nhau dùng một viên thiếu m ộ t khỏa nhưng lại căn bản cũng không có biện pháp tuần hoàn sử dụng nếu không rất dễ dàng biết sản sinh giao nhau c ả m hóa cho nên mấy thứ này tự nhiên là càng dùng càng thiếu giờ này k h ắ c này bọn họ lúc này nhất định phải làm ra một cái lựa chọn đó chính là việc cấp bách muốn bảo trụ những thứ này chữa bệnh độ dùng nói như vậy bọn họ mới có nhiều hơn cơ hội đi cứu trợ còn lại càng nhiều cần người của bọn nó còn như những thứ này bị thương chiến sĩ hoặc là chiến sĩ di thể không thể không ném ở cái địa phương này con đẳng cái gì đều đuổi nhanh hành động y tá trưởng hết lớn một tiếng sau đó chính là một đám người đều lập tức theo hành động mà bên k i a l ư ợ n quanh phía sau sống tới côn trùng ở nơi nào đại khai sát giới toàn bộ tràng diện vô cùng bị thảm mà vào giờ phút này lâm phong lại đang làm gì đấy hắn căn bản cũng không có biện pháp đi quan tâm việc này mà là bởi vì hắn cũng đã phân thân không còn chút sức lực nào vì trợ giúp những cái này phun hỏa binh chống lại những thứ này sâu ổ cái kia không ngừng không nghỉ tiến công lâm phong thậm chí là thi triển ảnh phân thân chi thuật còn như đại các mô tôn ngộ không đắc kỷ nghìn năm cương thi thiên tru thậm chí là lâm phong căn bản cũng sẽ không dùng để đầu nhập chiến trường tương dư biến mức cũng toàn bộ đều cắt cử đi ra giờ này khác này tự nhiên là thêm một người là hơn một phần lực lượng ngay cả như vậy cũng bất quá là mới vừa ổn định đại cục mỗi một phút mỗi một giây đều có sinh mệnh ở phía trên chiến trường này xói mòn lâm phong lại một lần cạn trước mắt một đầu thập giai côn trùng hắn đã không biết đây là bao nhiêu đầu bị hắn giết chết thập giai trở lên côn trùng thế nhưng lâm phong biết rõ một món không gì sánh được chuyện rõ ràng đó chính là những con trùng này nhất định là lâm vào sau cùng điên cuồng chính là câu nói kia tổ chim bị phá chẳng lẽ chứng còn nguyên vẹn những thứ này trùng q u â n ở gặp phải loại nguy hiểm này đã là không tiếc bất kỳ giá nào muốn đem lâm phong người nhân loại này tiêu diệt lâm phong hơi thở một hơi hắn cũng không hề thủ thường chỉ là bởi vì chiến đấu cho tới bây giờ. hắn trong cơ thể nội lực tiêu hao đồng dạng cũng là cái vấn đề rất nghiêm trọng lâm phong q u a y đầu nhìn thoáng qua toàn bộ chiến trường liền liếc mắt quét xuống ánh mắt của hắn nhất thời tràn đầy trầm trọng màu sắc vào giờ phút này nhân loại đã trên cơ bản chỉ còn lại có chống đỡ chi lực tất cả nhân loại phạm vi hoạt động đều bị bức bách ở một cái đặc định địa phương mà những cái này trùng quần đang ở vô cùng vô tận tiếp tục tiến công lấy toàn bộ hiện trường đã tùy ý có thể thấy được côn trùng thi thể một tầng trồng lên một tầng một tầng mang theo một tầng mặc dù nói chàng diện thoạt nhìn nhân loại bên này bị hoàn toàn áp suất thậm chí là áp chế nhưng trên thực tế trùng quần đây hoàn toàn cũng đã là lâm vào điên có thể nói chính là nọ hết đà bất quá hiện nay nhân loại bên này tình trạng cũng không khá hơn chút nào lâm phong thấy vậy cũng biết chính mình còn đánh giá thấp cái này sâu ẩ bên trong đám sâu điên cuồng bất quá cái này cũng căn bản là không trách được lâm phong dù sao h ắ n cái này cũng là lần đầu tiên cùng đám đồ chơi này giao tiếp tình báo vô cùng hữu hạn cho nên ở một khắc đồng hồ phía trước lâm phong liền không chút do dự thỉnh cầu trợ rút nhường một chút lao long khẩu bên trong những cái này vẫn còn ở cao thủ toàn bộ đều chạy tới trợ rút dù sao so với ánh dạng đông căn cứ lao long khẩu cách bọn họ hiện ở địa phương chiến đấu muốn khoảng cách gần gũi nhiều nếu như tốc độ cao nhất người đi đường nói không ra một khắc đồng hồ liền đại bộ phận có thể đến, đến rồi giờ này khắc này vô l u ậ n là phun hỏa binh vẫn là những cái này hỏa hệ dị năng giả mỗi người đều ở đây dùng h ế t phân chiến thậm chí chính là tô vân lão sư cũng vẫn luôn đang chiến đấu mặc dù nói hắn dị năng là một loại thiên hướng về phụ trợ nghị luận thế nhưng hắn tự thân cũng là một gã rất cường đại thập Cái kia chân trắng bay lượn trong lúc đó ngược lại cũng có chút sắc kia lại bay thường thường thể trắng lượn trong bén, đó đều có một a n từng đạo côn trùng tiên. Huyết, dường như giống như là thương cùng g theo Huyết, thôi. đạo là mân bên khác chu khải cũng ở chính diện chiến đấu trên người của hắn chiến giáp đã căn bản là nhìn không ra màu sắc nguyên thủy mặt trên toàn bộ đều là một tầng một tầng những con trùng này tiên huyết ở nó bốn phía đã là chất lên một vòng côn trùng thi thể giống như là một chồng một chồng tóc đống nếu như giờ này k h ắ c này có thể cho ta tới một người phạm vi lớn kỹ năng thì tốt rồi nói thí dụ như cái gì đó địa bạo tiên tinh các loại một chiêu này dùng xuống đi nơi này côn trùng nhằm nhỏ gì à trực tiếp nhất chiêu liền cho bọn hắn bằng d i ệ t lâm phong ở trong lòng nhịn không được thổn thức cảm khái trên thực tế hắn cá nhân thực lực cũng là có rất lớn khuyết điểm đó chính là thiếu khuyết phạm vi công kích hiện nay mà nói nói phạm vi công kích tạm thời có hai cái cây bóng nước thuật cùng thủy đ ộ n bất quá cái này hai chiêu phạm vi công kích cũng không thế nào lớn suy suy suy bên thai đám sâu tiếng kêu căn bản là chưa từng có dừng lại nghỉ quá mỗi thời mỗi khắp cái kia từng đợt trói hai tiếng côn trùng kêu vang là tốt rồi giống như là thủy chiều nối liền không dứt lâm phong hít một hơi thật sâu từ trong hầm kèm cầm một viên cây tao ném ở trong m i ệ nay nay nay hắn cũng không thế nào thích thế nhưng nghe người ta nói đồ chơi này tựa hồ đối với nâng cao tinh thần có như vậy từng chút một trợ rút lâm phong lại một lần nữa rút ra một bà chiến đao chính là liền xông ra ngoài đem một gã uy hiếp đến một cái phun hỏa b i n h côn trùng nhất đao lưỡng đoạn sau đó chính là ngựa không ngừng vó tiếp tục ở đây sâu hài bên trong sung phong l i ề u chết mặc dù nói lâm phong không có cùng người còn lại đứng chung một chỗ nhưng trên thực tế hắn gánh nổi áp lực là lớn nhất những người còn lại chỉ cần bị động phòng thủ l ư n g tựa lưng lẫn nhau trong lúc đó có chút c h i ế u cố có thể cùng đi đối phó những thứ này bốn phương tám hướng tràn lên côn trùng mà lâm phong đây hoàn toàn giống như là một con độc lang đã là thoát khỏi trận hình ở nơi này thành đoàn đại bộ đội bên trong tới lui sùng phong liều chết hắn không được không làm như vậy nếu như hắn không phải làm như vậy như vậy đi vào tiến công mọi người côn trùng số lượng chỉ biết càng nhiều hơn nữa còn có nhiều như vậy thập giai côn trùng đây đối với mọi người mà nói cái tia tự nhiên là có lớn vô cùng nguy hiểm cho nên nói lâm phong chú ý lực toàn bộ đều tại nơi chút cấp bậc cao côn trùng bên trên nhưng nếu như đi ngang qua gặp phải những cái này phổ thông pháo hôi côn trùng tự nhiên cũng không khả năng bỏ qua ngược lại đối với hắn mà nói những con trùng này đều là một đau sự tình cùm long xuất hải cùm phong tuyệt hơi thở chém lâm phong mỗi một đau hạ xuống đều sẽ đem mấy chục con pháo hôi côn trùng toàn bộ t h ắ c cổ một đường chỗ đi qua những con trùng này toàn bộ đều là chết thảm hoặc là chính là đầu bị lâm phong cho một đau trẻ hoặc là chính là toàn thân đã bị lâm phong cho một đau vì nửa bọn họ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn g ắ p sát ở lâm phong c h ạ m phách đau trước mặt ở lâm phong thực lực trước mặt dĩ nhiên là chỉ có thể dụng pháo bụi hai chữ để hình dung bất quá giết chết những thứ này pháo hôi côn trùng lâm phong cũng không có bao nhiều tự hào cùng kiêu n ạ o bởi vì hắn biết những thứ này phá o h ô i côn trùng giết cũng căn bản cũng không có bao nhiêu ý nghĩa muốn phải hoàn toàn tiêu diệt cái này s â u ổ muốn phải làm cho những cái này dũng cảm chiến sĩ thiếu trả giá tiên huyết những thứ này phá o h ô i côn trùng cũng không phải là lâm phong cần đi chủ phải đối mặt hắn phải làm một việc chắc là muốn đem những con trùng này trùng vương tiêu diệt rơi bắt giặc phải bắt vua trước chỉ có giết chết cái này một ít trùng vương như vậy những con trùng này e rằng sẽ tự ầm ầm rời đi nhưng là giờ này k h ắ c này trùng vương thế nào còn không có đi ra chẳng lẽ nói người này như vậy hèn bọn đều cục diện này còn án binh bất động v ẫ như như、e、nhưng nếu như là đầu này côn trùng quyết tâm là muốn chơi du kích chiến lời nói cái kia đối với lâm phong mà nói thật sự chính là nhất kiện phi thường khó giải quyết vấn đề không thể không thể tiếp tục như vậy nữa mỗi người nội lực đều đã tiêu không sai bị lắm tiếp tục như vậy nữa đối với chúng ta mà nói tuyệt đối chắc chắn thất bại đến lúc đó coi như có thể lui lại cũng phòng chừng muốn chết mất không ít người lâm phong trong đầu vừa suy tính vừa tiếp tục giết chóc đau của hắn căn bản cũng không có dừng lại cũng căn bản cũng không có thể dừng mà vô luận hắn giết thế nào bốn phía côn trùng vẫn như c ũ đang không ngừng xung đột cái này lại một lần nữa thấy được những thứ này trùng quần uy lực cùng bọn họ khủng bố vị trí lâm phong cảm giác bọn họ dường như so với thi hải còn muốn càng thêm khó có thể đối phó bởi vì bọn họ về số lượng phải xa xa so với dòm bị tới càng th d ò n bị cho tới bây giờ lâm phong nhìn thấy lớn nhất quy mô cũng chính là mấy vạn con mà thôi nhưng là lúc này những con trùng này số lượng nào chỉ là vạn con đây tuyệt đối là mấy trăm ngàn phốc phốc phốc phốc lâm phong giống như là một cái máy đ u ổ i đất giống nhau hắn quyết định muốn chủ động đi vào tìm kiếm cái này một đầu trùng vương hạ lạc nếu nuôi không tới vậy hắn liền đi qua ở như vậy bị động một vị phòng ngự xuống phía dưới đó cũng không phải một cái bao nhiêu lựa chọn s á n g s u ố t lâm phong nghĩ đến chỗ này chính là nhìn thoáng qua bốn phía còn giống như là thủy t r i ề u c u ộ n trào mãnh liệt n à o tới côn trùng hắn trực tiếp chính là hướng nước xoáy rết đi dọc theo đường đi giết chết mấy trăm cái côn trùng phía sau lâm phong đi tới lục dũng bên người lục dũng giờ này k h ắ c này đang bể đầu sức chán tại đối phó những con trùng này lâm phong đống nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn hắn đều không có bất kỳ chú ý lục dương quân lúc này loại tình huống này một vị bị đ ộ n p h ò n g ngự là không có bất kỳ hy vọng gì những con trùng này công kích so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sắp n ứ c hơn nữa chúng ta cũng lớn lớn đánh giá thấp nơi này sâu ổ bên trong côn trùng số lượng lâm phong trịnh trọng nói ngược lại không phải là nói bọn họ khinh địch mà là bởi vì lúc này lúc này chuyện phát sinh t h đã là nằm ngoài dự đoán của bọn họ ai có thể nghĩ vậy côn trùng cư nhiên có nhiều như vậy hơn nữa từng con căn bản cũng không sợ h ã i tử vong vậy ngươi nói làm sao bây giờ lục dũng vẻ mặt nói nặng chỉ nói mặc dù nói vào giờ phút này tình huống không cần lạc quan thế nhưng trên mặt của hắn cũng không có thấy cái gì hoảng loạn màu sắc đây chính là đại tướng p h o n g phạm nếu như hắn cái này quan chỉ huy cao nhất đều hoảng sợ không được như vậy dưới tay hắn những cái này phun hỏa bình chẳng phải là muốn tự loạn chặn cước lúc này đường ra duy nhất chính là muốn t r ư ớ c giải quyết hết cái này sâu ổ bên trong t r ù n g vương bắt g i phải bắt vô trước giết chết đầu này x o n g x o n g sau ta muốn những con trùng này khẳng định cũng sẽ tự sụp đổ bọn họ vì sao l i ề u mạng như vậy đó cũng là bởi vì muốn bảo hộ cái này s â u ổ đối với chúng ta nếu như đem l á o đại của bọn hắn giết đi những con trùng này cũng thì sẽ biết s â u ổ đã bị diệt lâm phong trịnh trọng nói lục dũng như có điều suy nghĩ gật đầu cảm thấy lâm phong nói có một chút như vậy đạo lý mượn m ạ n thế phía trước những cái này con kiến mà nói nếu như tổ kiến bên trong t r ứ n g t r ù n g hoặc là kiến chúa gặp phải nguy hiểm như vậy toàn bộ tổ kiến trong kiến thợ con kiến chờ các loại một đám con kiến đều sẽ làm bắt đầu bảo hộ sơ ổ sĩ、si、binh có thể nói côn trùng loại vật này nó chính là một loại kỷ luật nghiêm minh quân đội cái này cũng đang chính là nó chỗ kinh khủng nhưng là chúng ta bên trên đi nơi nào tìm cái này trùng vương hạ lạc lục dũng cao mày nói rằng lúc này không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể làm cho không mục đích đi siêu tầm lâm phong nói nặng chính nói đây là không có biện pháp biện pháp cùng với bị động chịu đòn còn không bằng chủ động xuất kích lúc này cũng chỉ có thể như vậy được rồi lúc này đây ta p h ả i mấy người cùng đi với ngươi nhiều người lời nói mọi người muốn cùng nhau tìm tòi hiệu suất cao hơn lục dũng biết ở lâm phong nói ra đề nghị này thời điểm đối phương cũng đã quyết định muốn đi trước tìm kiếm trùng vương trong chuyện này cũng không có cùng đối phương khách khí chút gì dù sao lúc này loại tình huống này nhiều người như vậy bên trong cũng chỉ có lâm phong có thể tới lui tự nhiên thế nhưng hắn cũng sẽ không để cho lâm phong tự mình đi gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy mà là sẽ tuyển t r ạ c h phái ra chính mình một ít thủ hạ phụ trợ lâm phong cũng tốt bất quá lúc này đây hành động nhưng là phải gánh chịu không nhỏ phiêu lưu lâm phong nói thật cái này một đầu trùng vương như vậy hèn bọn liền đầy đủ nói rõ một điểm ở đối phương bên người khẳng định bố trí không ít mai phủ yên tâm đi bộ hạ của ta còn không có sợ chết nếu như bọn họ sợ chết cũng sẽ không đi theo địa phương này lục dũng cười ha hạ vô vô lâm phong bà vai sau đó rất nhanh hắn chính là đối với bên người cảnh vệ viên nói một chút nói không bao lâu thì có vài cái trẻ tuổi chiến sĩ là vào tới thậm chí trong đó còn có mấy người trên người còn mang theo huyết nhìn qua thật giống như mới vừa là từ tiền tuyến lui xuống từng cái ánh mắt rơi vào lục dũng cùng lâm phong trên người đầu tiên là chào một cái thủ trưởng làm sao vậy lục dũng đối với bọn họ nói rằng chiến thần nghĩ tới một cái biện pháp muốn bắt giặc phải bắt v u a trước đi đối phó cái này sâu ổ bên trong trung vương dọc theo con đường này có thể nói tuyệt đối có rất nhiều nguy hiểm thế nhưng cần mấy người đến giúp đỡ hắn không biết các ngươi có dám hay không mấy cái thanh niên nhân liếc nhìn lâm phong sau đó sau đó bất dĩ vi nhiên nói rằng thủ trưởng đây chính là ở đùa với chúng ta cái gì có dám hay không ta muốn là không dám cũng sẽ không tới nơi này tới ở căn cứ bên trong ôm người mẫu trẻ ngủ ngon cái kia nhiều thoải mái a chính là a ta nếu dám đến sẽ không có nghĩ phải sống trở về đương nhiên có thể sống trở về vậy không thể tốt hơn nếu là chiến thần nói lên chủ ý chúng ta đây nhất định phải vô điều kiện phối hợp không sai chiến thần ngươi nói cái gì chúng ta thì làm cái đó cho dù là để cho chúng ta lên núi đao xuống trào dầu chúng ta tuyệt đối chân mày cũng sẽ không nhữ một cái nếu ai kinh sợ sợ người nào cờ mở nở chính là đàn bà s á c thực mà nói là nương tháo ngươi không nhìn thấy chữa bệnh đội những cái này đàn bà vừa rồi đây chính là ở c h ù g quần tập kích phía dưới còn đang l i ề u mạng hộ tống chữa bệnh công cụ đây chính là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a lâm phong ánh mắt rơi vào mấy người này trên người đều là chút hai mươi hơn tuổi thanh niên nhân số tuổi cùng lâm phong không sai bị lắm bất quá thực lực cũng đều coi như không tệ đều là bảy cấp hát tiết chiến sĩ lâm phong mấy người này đều là thủ hạ ta kinh nghiệm coi như cực kỳ phong phú điều tra binh lục dũng chỉ vào cái kia ước chừng mười người nói rằng chương ba trăm sáu mươi hai to lớn s â u ổ lâm phong thấy vậy cũng sẽ không lời nói nhảm trực tiếp chính là mang theo mười người xoay người rời đi ly khai đội ngũ thời điểm lâm phong liếc mắt một cái tô vân lao sư đoàn người bên trong vẫn như c ũ phi thường tịch lệ ở bên cạnh hắn thì là tụ tập một đám hát tử những người này đều là muốn tới đây cọ tô vân lao sư dị năng cho nên nói tô lão sư trên thực tế thời khắc đều ở với bảo hộ bên trong hơn nữa chu khải chiến đấu phạm vi cũng đều là lấy tô vân lao sư làm trung tâm cho nên nói đối phương an toàn lâm phong là phi thường yên tâm đã như vậy lời nói vậy hắn có thể không hề bất kỳ nỗi lo về sau nào đi ở nơi này từ từ rừng cây bên trong tìm kiếm trùng vương hạ lạc lâm phong đối với lục dũng gật đầu sau đó chính là mang theo mấy cái này kinh nghiệm phong phú trinh sát binh thoát khỏi trận hình các ngươi phụ trách ta tả hữu dực ta tới xung phong lâm phong nói rằng mấy cái trinh sát binh cũng tất cả đều gật đầu mọi người lập tức bắt đầu đột phá vòng vây những thứ này trùng quần thế tiến công vô cùng tự nhiên hưng mãnh nhưng là lại à l còn ngăn không được lâm phong vài cái trinh sát binh cũng liền toàn bộ đều đi theo lâm phong phía sau hiểm hộ lâm phong hai bên giờ này khắp này bọn họ nhìn trước mắt cái này chiến thần nhãn thần bên trong là không che giấu chút nào để lộ ra một là hương phấn ý tứ dù cho ở nơi này bốn phía có vô số con trùng đang phát ra cái kia như địa ngục quỷ k h ó c sói chu thanh âm thế nhưng bọn họ cũng không có cảm giác được bất kỳ sợ hãi ngược lại là một lời nhiệt huyết cùng với là khó mà nói rõ hương phấn trước mắt cái này ở bọn họ nam nhân trước mặt nhưng chỉ có cái kia truyền thuyết bên trong ánh dạng đông căn cứ đệ nhất cực giả vô luận là dị năng giả vẫn là thông thường hắc thiết chiến sĩ bên trong không hề bất kỳ nghi vấn mỗi cá nhân đối với lâm phong trên đỉnh đầu đệ nhất cái này danh xương tất cả cũng không có bất k bọn họ nghe nói qua phía trước h ồ n thế ma vương thập phần không phục lâm phong thậm chí cho rằng dựa vào cái gì lâm phong có thể bắt được đệ nhất lúc đó lâm phong chỉ dùng như vậy chính là nhất chiêu chính là đem h ồ n thế ma vương đánh bại h ồ n thế ma vương là ai toàn bộ ánh dạng đông bên trong căn cứ coi như là không người không biết không người không hiểu đối với tuyệt đại bộ phân mà nói bốn chữ này vậy tuyệt đúng chính là hắn nhóm ngưỡng vọng tồn tại mà như vậy v ậ y ngưỡng vọng tồn tại lại bị trước mắt người đàn ông này dễ như t r ở bàn tay đánh bại h ồ n thế ma vương là bọn hắn còn thấy được sờ được cờ giả như vậy người trước mắt này liền đã hoàn toàn bị thần hóa không nghĩ tới ta c ư nhiên còn có cơ hội có thể cùng chiến thần kể vai ra chiến trường thực sự là vinh hạnh của ta một cái trinh sát binh cảm khái vạn phần nói rằng lâm phong ở phía trước tự nhiên nghe được thanh â m của hắn nhịn không được cười nói rằng các ngươi có thể nhìn vạn đường nói như vậy trên thực tế ta và các ngươi giống nhau cũng đều là huyết mục chi khu cũng đồng dạng muốn ăn cơm m u ố n thải cũng không có gì tốt đặc t h ủ cho nên các ngươi ngàn vạn lần chớ đem ta nhìn rất cao mặt khác ta và các ngươi có thể cùng nhau chiến đấu đó là vinh hạnh của ta lâm phong nụ cười nhạt và nói hắn cho tới bây giờ đều sẽ không cho là chính mình thật là cái gì chiến thần thần loại vật này trên thực tế căn bản lại không tồn tại lâm phong chỉ tin tưởng một điểm nhân định thắng tiên cộng thêm một điểm chút ít vật khí, như vậy cái này nhân loại có thể làm ra rất nhiều thường người s ợ không thể làm được sự tình có lâm phong làm cái này người đứng đầu hàng binh những thứ này phá hôi côn trùng tự nhiên căn bản là ngăn không được bọn họ rất nhanh bọn họ chính là một c h i đội ngũ liền như mũi tên nhọn một dạng chạy ra khỏi biển lửa vây quanh phía sau có khoảng t r ừ n g t r ừ n g trăm con trùng vẫn như cũ đối với bọn họ đổi tới cùng không nỡ căn bản cũng không cần lâm phong đi động thủ mấy cái chính sát binh cũng đã đem những con trùng này toàn bộ đều tiêu diện những con trùng này toàn bộ đều là chân chính phá hôi thực lực cũng c là một người đều, n g trinh sát binh cũng là một đao đánh chết một con côn trùng sau đó cùng nói rằng lâm phong cũng giúp đỡ giải quyết hết một ít món lỏng sau đó chính là liếp nhìn bốn phía bốn chu toàn bộ phận đều là một ít tây nhãn ngoại trừ này bên ngoài thì là cỏ dại rậm rạp trên mặt đất cũng tùy ý có thể thấy được một ít côn trùng thi thể nơi đây c ư nhiên còn có một cái sâu ổ, không biết đều là chút gì côn trùng à, thật ác tâm một cái trinh sát binh giải quyết hết những cái này bởi tới côn trùng sau đó sau đó chính là đánh giá b ú n phía trong n g á y mắt hắn đang ở dưới một cây đại thụ dễ cây bên trong tìm được rồi một cái sâu ổ. cái này sâu ổ bên trong rõ ràng còn có thật nhiều t r ứ n g t r ù n g một cái kia cái màu trắng t r ứ n g t r ù n g có t r ứ n g nhân ngón tay cái lớn nhỏ như vậy chính ở chỗ này nút đ í c h nhìn qua vô cùng ác tâm cái này sâu ồ nói trắng ra là trên thực tế chính là một loại mướn chung phòng ở nơi này lớn ổ phía dưới thì là từ những thứ này vạn vạn t i ê n t i ê n t i ể u trùng ổ tạo thành các ngươi nhìn bên còn có lại là một cái trinh sát binh chỉ vào mặt k h á c một cây đại thụ trên cành cây ở nơi nào cũng có một người giống tổ o n g vỏ vẽ một dạng sâu sâu đã như vậy chứng kiến một cái diệt một cái vài cái trinh sát binh toàn bộ đều là lấy ra cái bật lửa sau đó từ một bên nhặt lên một ít làm lá rụng v ớ t xuống những cái này sâu ổ bên trong sau đó chính là một cây đốt đưa bọn họ toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn cái kia ngọn lửa hừng hực tiêu đốt lúc thức dậy trong nháy mắt là phát ra từng tiếng phát xích phát xích thanh âm giống như là có vật gì nổ tung giống nhau thanh âm kia nghe người vô cùng thoải mái mỗi người đều biết là những cái này sâu ổ bên trong còn chưa chết t r ứ n g t r ù n g ở nơi này liệt hỏa phía dưới toàn bộ đều bạo liệt lâm phóng đám người một bên đi tới đi sang một bên thăm dò những thứ này t r ứ n g t r ù n g phát hiện cái chỗ này có không ít t r ứ n g t r ù n g điều này làm cho mấy người cũng không nhịn được phỏng đoán chẳng lẽ là nói nơi này là phòng sinh hay sao nhiều như vậy cô trùng đều thích đem mình s â u ổ thành lập ở cái địa phương này mọi người dọc theo đường đi một bên cảnh giác một bên là tìm kiếm những thứ này s â u ổ cứ như vậy một k h ắ c đồng hồ cũng đã bị hủy không thua hơn hai mươi cái xem ra chúng ta cái phương hướng này rất có thể sẽ tìm được trùng vương hạ lạc mọi người đều muốn đề cao hoàn toàn chú ý muôn ngàn lần không thể đủ qua loa lâm phong quét mắt một phía sau đó mở miệng nói mỗi cái trinh sát b ì n h đều gật đầu mọi người dọc theo đường đi đi về phía trước không dám có bất kỳ thư giãn ở tại bọn hắn bên hai vẫn như c ũ còn có thể nghe được cái kia còn giống như là thủy triều tiếng côn trùng kêu vang phong ca phía trước lại xuất hiện một cái sơ tờ mờ giờ cái này tốt cự đại nha to lớn sâu ổ lâm phong không để cho những thứ này chính s á c binh gọi hắn chiến thần mà là để cho bọn họ gọi mình phong ca ta thấy được giờ này khắp này lâm phong đám người ngay phía trước xuất hiện một cái cự đại sâu ổ cái này sâu ổ chỉnh thể treo ở cây này xoa bên trên so với lâm phong bọn họ phía trước đã gặp bất kỳ một cái nào đều muốn cự đại rất nhiều chỉ là đường kính liền có chừng như vậy m ớ i thước giờ này khắp này ở nơi này sâu ổ biểu hiện ra có vô số cái màu trang ấ u trùng khảm nạm ở trong đó tình cảnh kia nhìn qua khiến người ta tê cả ra đầu những thứ này ấu trùng mỗi người đều có người đại to bằng ngón tay cái trong đó có một ít ấu trùng đã là từ trong ổ rơi trên mặt đất tại nơi trên mặt đất không ngừng nhúc ních quất chương ba trăm sáu mươi ba an phúc kiến nhân người q u ả n g đông cái này cờ mờ n ở giống ta loại này dạy đặc trứng người bệnh liếc mắt nhìn cũng cảm giác cả người tê d ạ i nha ngoan ngoãn lớn như vậy s â u ổ thảo nào cái địa phương này côn trùng nhiều như vậy nha giết đều giết không được hết còn lại vài cái trinh sát binh cũng toàn bộ đều là vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ một cái trinh sát binh đi tới cái kia rơi trên mặt đất chứng trùng phụ cận giờ này khắc này ở nơi này trên mặt đất đã trên giường một tầng bạch sắt chứng trùng giống như là một tầng màu trắng thảm trải nền một dạng trong đó có thật nhiều hấu trùng đã là chết còn rất nhiều t r ứ n g trùng vẫn là hoạt bính loạn khiêu cái này t r i n h sát binh lấy tay cầm lên một cái t r ứ n g trùng ta nghe nói xong giống như vật này là cao lòng trắng t r ứ n g nha cái này t r i n h sát binh vừa cười vừa nói người còn lại nghe vậy đều là lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn ngươi đừng nói cho ta biết ngươi ngay cả đồ chơi này đều muốn ăn a cái này t r i n h sát binh cười ha hả nói rằng đúng vậy ta là người quảng đông ngươi biết người quảng đông cái gì đều ăn nói hắn thật vẫn liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đem điều này ấu trùng ném vào miệng của mình bên trong trong n g á y mắt đánh là một đạo giòn vang ở mỗi người bên thai văng lên sau đó cái này nhân loại liền bẹp bẹp bẹp cư nhiên mà bắt đầu nhai trong mồm còn trở lại một đạo cổ quái chất lỏng lâm phong sửng sốt một chút hắn xem như là hoàn toàn ăn xong cái này người quảng đông thật sự chính là cái gì cũng dám ăn chính là chỗ này chút không rõ lai lịch ấu trùng cư nhiên cũng dám n g à m ăn thứ này mùi vị không tệ nha thực sự các ngươi đều đi thử một chút hơn nữa ăn một cái ta cảm giác bao ăn no cái này người quảng đông còn tỉ mị thể hội một cái xác nhận không có, có bất kỳ vấn đề gì. sau đó lại là nhặt lên vài cái t r ứ n g t r ù n g cứ như vậy nuốt vào trong đó có một thậm chí chính ở chỗ này dãy ruộng một ngụm chính là đem đầu này ấu trùng cho cắn thành hai đoạn phong ca những con trùng này thực sự có thể ăn hơn nữa ta có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không ăn hư cái bụng cũng không có độc gì gì đó chủ yếu nhất là thực sự bao ăn no à ta ta cảm giác liền ăn vài cái c o n trùng cái này nguyên bản cảm giác trong bụng đói phát hoảng hiện tại cảm giác gì cũng không có nếu không chúng ta lấy thêm một k h ta nói không chừng những con trùng này còn có thể coi như con lương phải biết rằng hiện tại ánh dạng đông bên trong căn cứ thực phẩm vật tư mặc dù so sánh lại phía trước muốn khá hơn một chút nhưng vẫn như cũng còn là vô cùng khan hiếm cái này người quảng đông nói rằng lâm phong liếc nhìn hắn phát hiện đối phương đích xác khí sắc cũng coi như không tệ cũng không nói ra hiện những thứ này hấu trùng sau đó đau bụng thậm chí là môi tím b ầ m các loại tác dụng phụ xem ra thật là có thể ăn bất quá chỉ là dáng v ẹ thoạt nhìn có điểm khó có thể khiến người ta tiếp thu bất quá cũng là hiện nay nhân đã không có phía trước như vậy chú ý còn chú ý cái gì xác hương vị bây giờ người chỉ cần là thứ có thể ăn vậy tuyệt đối cũng không hàm hồ lâm phong liếp nhìn lấy lớn như vậy sơ h ở nơi này bên phía cũng không có bảo hộ sâu ổ vệ binh cực kỳ hiển nhiên cái này sâu ổ bên trong hết thẻ côn trùng đều đã lên tiền tuyến đang cùng nhân loại tiến hành giao chiến đã như vậy lời nói vậy ngươi trước hết cầm một điểm a bất quá không nên quên chúng ta một lần này hàng đầu nhiệm vụ chính là tìm kiếm trùng vương hạ lạc đến lúc đó tìm được rồi trùng vương nó tiêu diệt trở lại xử lý những thứ này ấu trùng cũng không trễ yên tâm đi phong ca Ta cũng không phải cái ũ n không g phải c loại này k h ô người phân phải hệ lợi hạ nhân, thật chặt, thể những thứ chứng thể Thực bây quan bụng đến này cao lòng trăng trùng sung một cái thể lực. Thực sự các vinh n rõ quá ấu vừa cao đệ, lợi là lúc lực. giờ đói cái bất bổ một các các g sự sự có cầm quảng đông vừa nói một bên chính là hướng trong miệng của mình ném những cái này ấu trùng lúc đầu những người còn lại chứng kiến vậy còn đang r ã y rùa ấu trùng vô luận như thế nào đều là tâm lý một vạn cái chống cự khi thấy cái này người quảng đông ăn như vậy nồng nhiệt thậm chí là cái kia cắn xuống một cái còn có thể bảo tương bọn họ liền cảm giác bụng của mình đ ó i hơn thậm chí có vài cái nhãn thần bên trong còn lộ ra muốn nếm thử dục vọng thực sự ăn đi ăn đi lừa các ngươi làm cái gì người xem ta ta ăn nhiều như vậy cái cũng không còn xuất hiện tiêu chạy cũng không trúng độc các ngươi là muốn làm quỷ chết đói vẫn là muốn làm báo tử quỷ cái này người quảng đông nói rằng còn lại vài cái trinh sát binh vừa nghe lời ấy nhất thời chính là nhãn thần bên trong lộ ra một kiên quyết màu sắc không sai bọn họ cũng không muốn làm quỷ chết đói không nói hai lời từng cái từng cái cũng đều là nhặt lên trên đất ấu trùng xoa xoa phía trên bùn sau đó chính là cắn một cái đi tới lúc mới bắt đầu mỗi người bên trong tâm lý trên thực tế đều là cự t u y ệ t nhưng là khi đệ cắn lên một cái phía sau mỗi người biểu tình cũng thay đổi mùi vị tuyệt đối chưa nói tới mỹ vị thế nhưng có thể ăn lâm phong cũng không có cái này muốn thử dục vọng hắn trong h ò mẹt kèm cũng không thiếu ăn hơn nữa chủ yếu nhất là hắn hiện tại cái bụng cũng không đói vài cái trinh sát binh là tiên lấp đầy cái bụng sau đó sau đó lại là lại lắp ráp lại mang ở trong túi sách của mình hoặc là chiến thuật trong túi chất đầy không ít ấu trùng Trang diện vài nhìn qua thập gì, cái trinh sát binh có khẩu phần lương thực sau đó dọc theo đường đi hưng phân kính nhi cũng so trước đó muốn lớn hơn rất nhiều không nói khác cái này người lá sát cơm lá thép không ăn một bữa đói hoảng sợ ăn no cái bụng tự nhiên làm lên chuyện gì tới đều có lực lượng mọi người dọc theo phát hiện cự đại sâu ổ con đường tiếp tục đi về phía trước dọc theo con đường này không ít sâu ổ làm cho mỗi người đều xem như là mở rộng tầm mắt có tồn tại ở hốc cây bên trong có sinh trưởng ở khe đá bên trong còn có động ở trên cành cây đối với cái này một ít sâu ổ, mọi người tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ k h á c h khí trực tiếp chính là một bã hỏa hoạn đưa bọn họ toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn ta đều đã không biết phóng hỏa đốt núi giết chết bao nhiêu cái đông trùng hạ thảo nói như vậy ca coi như là chủng tộc khắc tinh chúng tộc khắc tinh bốn chữ này c h ữ còn có thể những thứ này sâu âu ít nói về sau nếu để cho bọn họ thuận lợi lớn lên nói vậy tuyệt đối cũng là hàng ngàn hàng vạn côn trùng nói như vậy mấy ca ngày hôm nay cái này không đầy nửa canh giờ võ thuật có thể cũng đã là tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn c o n côn trùng vài cái trinh sát binh vừa cười vừa nói cũng vừa lúc đó lâm phong đông nhiên là dựng lên tay mấy cái trinh sát binh nhất thời từng cái từng cái toàn bộ đều là không nói một lời sau đó làm ra phòng bị tư thế phu cận có côn trùng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lâm phong nhãn thần bên trong lóe lên quá một tự sắc tại hắn chính mình tử cực ma đồng đến mức tận cùng dưới tình huống hắn có thể loáng thoáng chứng kiến quanh mình xuất hiện một ít côn trùng số lượng không nhiều lắm đại khái ở năm trăm con trên dưới đến lúc đó các ngươi vẫn là hiểm hộ ta tả h ư u ta tới xung phong vài cái trinh sát binh gật đầu không bao lâu quả nhiên ở mỗi người trước mặt t i ể u g i a phát hiện mấy trăm con phi trùng cụ thể số lượng có bao nhiêu không có ai đi quan tâm thế nhưng lâm phong chứng kiến những con trùng này nhãn thần bên trong ngược lại thì lộ ra vẻ hương phấn màu sắc Trước lôi quang sâu. xem ra chúng ta không được bao lâu liền có thể tìm được cái kia một đầu trùng vương tung tích lâm phong bỗng nhiên nói rằng lời này vừa nói ra vài cái trinh sát binh ngược lại thì lộ ra thần sắc kinh ngạc ta phía trước thấy qua một đầu thập nhị g a i côn trùng trong mắt của ta một con kia côn trùng chính là chỗ này t chủ vương những con trùng này cùng ta nhìn thấy cái kia một cái côn trùng không sai biệt lắm toàn thân cũng đều sẽ có lôi điện cực kỳ hiển nhiên những con trùng này khẳng định cùng ta thấy cái kia một đầu côn trùng có quan hệ không làm được chính là cái kia một đầu côn trùng con nối dòng hậu đại các loại lâm phong trên miệng đ i là nói như vậy thế nhưng hắn có thể không có bất kỳ thủ hạ lưu tỉnh Trực t i ế phong c dẫn đầu tiến c ô ca á i này mấy t ở, ở hướng côn n mặt i m trước đi hẳn là cũng đã phải ra khỏi mảnh này rừng tây hơn nữa phía trước sẽ phải có một dòng suối nhỏ cùng nơi này vùng đất đã có điểm đã ướt lướt vài cái trinh sát binh ngồi sổn người xuống thành ác dưới thân đất vàng như có điều suy nghĩ nói rằng cũng nhanh đi tới cuối lâm phong m à y nhắc lại từ vừa rồi bọn họ phát hiện một nhóm k i a côn trùng sau đó đến bọn hắn bây giờ ước chừng qua nửa giờ à vốn tưởng rằng không được bao lâu có thể gặp phải cực kỳ có thể là trùng vương tồn tại nhưng là nửa canh giờ này bọn họ nguy hiểm gì cũng không có gặp phải rất nhanh cái này một mảnh rừng cây mọi người liền đã đi đến cuối con đường mỗi người đều dừng bước sau đó đều lộ ra trận mắt hốc mồm thần sắc cho dù là lâm phong cũng là như vậy bởi vì ở tại bọn hắn trước mắt xuất hiện một cái vách đá vách núi này vách tường cũng không làm sao cao vót thế nhưng làm cho lâm phong bọn họ cảm giáp được ra đầu tê dại là cái này toàn bộ trên vách đá dựng đứng cư nhiên, toàn bộ đều là đông trùng trên ấ t thành một mảnh, cư nhiên liền tạo thành yếu tắc một dạng quy mô. Lâm Phong nuốt nước miếng một t cả cư nước cái, lúc mảnh, lớn liền Lâm nhỏ nối nhiên dạng Phong miếng mô. yếu quy ư ớ c có hắn thấy qua có một ít t qua r công tạo r ư ờ n g l o i nhiều tới này sơn trên yến sơn bên. Trên sẽ đất, đất rất mặt tử t có ạ ổ khi đó tràng diện liền tuyệt đối là cực kỳ chấn động hàng trăm hàng ngàn con yến tử ổ nhìn qua rậm rạp chẳng chịt nhưng so với lúc này l â m p h o n g chỗ đã thấy cái kia quả thực liền là tiểu vu thấy đại vu bạn cho là chúng ta phía trước thấy cái kia sâu ổ đã là quy mô cực kỳ thật lớn đương nhiên là cùng lúc này cái này so sánh với vẫn còn có chút không đủ xem hoàn toàn trùng chiều được có bao nhiêu mấy ngàn đi cái gì gọi là căn nhà nhỏ bé cái nết mật mới gọi căn nhà nhỏ bé a hồng kông những cái này dạy đặc khu sinh hoạt cùng lúc này cái chỗ này căn bản cũng không có thể so sánh cái này một h u thức địa phương được tạo bao nhiêu cái sâu ổ mỗi người đều hoàn toàn chấn kinh rồi lúc này cái địa phương này tình hình cái kia chính là một cái sùng vật vỏ một cái ngu xuẩn thường thường một cái con quả ổ bên trong thì có bảy tám cái tiểu trùng ổ mà ngay tại lúc này kế tiếp làm cho mỗi người càng thêm ra đầu tê dại chuyện xuất hiện ở nơi này sùng vật bên trong chui ra một con côn trùng mặc dù nói côn trùng loại vật này mọi người cũng đều đã thấy có lạ hay không nhưng là lúc đó có côn trùng từ bên trong động chui lúc đi ra quá trình này mang đến đánh vào thị giác lực tuyệt đối là sẽ cho người ra đầu tê dại cho dù là lâm phong cái này cũng không có rất nghiêm trọng dạy đặc sợ hai chứng người mắc bệnh tên khi nhìn đến lúc này bước này y nguyên vẫn là biết cảm giác được lòng b à n chân l ạ n h cả người hàng trăm hàng ngàn con côn trùng từ nơi này chút đen ngòm cái động khẩu bên trong chui ra những con trùng này đại bộ phận đều là lâm phong phía trước sở thấy qua cái k i a lôi quang sâu ấu trùng từng cái từng cái giáp sắc đều là làm sắc bất quá trong đó tuyệt đại bộ phân đều cũng không thể đủ phóng xuất ra hồ con điện cực kỳ hiển nhiên những nội dung này trên thực tế đều là gần nhất mới bồi dưỡng ra tới căn bản cũng không có hoàn toàn thành thục những thứ này lôi quang sâu ấu trùng từ trong chiều sau khi đi ra ngẫu nhiên chính là hội tụ thành vì một đạo côn trùng thủy triều sau đó chính là hướng lâm phong bên này xôi trào mánh liệt chen chúc đến xem ra cái chỗ này chính là cái kia một cái lôi quang sâu xào huyệt các ngươi chú ý cảnh giới rất có thể một con kia thập nhị giai các loại c h ờ lôi quang sâu liền ở phụ cận đây chạy hoa thượng miếu không chạy được nếu như là phía trước lâm phong bọn họ vẫn là không hiểu ra sao không biết cái kia một đầu thập nhị giai lôi quang sâu đến tột cùng chỗ nơi nào nhưng là bây giờ lâm phong có thể xác định trước mắt cái này chính là cái kia lôi quang sâu xào huyệt nếu xào huyệt liền ở cái địa phương này cái kia một đầu thập nhị giai lôi quang sâu cũng tuyệt đối sẽ không cách qua xa vài cái trinh sát binh đều là trịnh trọn gật đầu đối mặt với hàng trăm hàng ngàn con lôi quang ấu trùng công kích lâm phong tự nhiên là sẽ không lui lại nửa bước trực tiếp chính là mấy chiêu hòa đ ộ t đem các loại ấu trùng toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn nhưng mà lâm phong công kích cũng không có làm cho những thứ này lôi quang sâu biết khó mà lui vừa vặn tương phản những thứ này lôi quang sâu tiến công vẫn là xôi trào mánh liệt một màn như thế lâm phong cũng, cũng không ngoại ý những con trùng này cái kia từng cái từng cái tuyệt đối đ ề u đ i ê n bất quá lâm phong cũng không có đang thi triển h ỏ a thuận tiếp tục công kích cũng là bởi vì hắn trong cơ thể nội lực đã còn dư lại không nhiều lắm hắn còn muốn lưu lại một bộ phận đi đối phó một con kia thập nhị giai lôi quang sâu lâm phong trực tiếp từ trong hòm kèm lấy ra mấy thùng xăng sau đó chính là ở trước người của mình ngược lại thành một đường thẳng sau đó ném vài cái cái bật lửa ở nơi này trút sang bên trên trong nháy mắt một đạo hòa tường cứ như vậy bắt đầu cháy rừng rực tạo thành một đạo ngọn lửa phòng tuyến nhưng mà những côn trùng kia lại như cũ tiếp tục hướng phía trước sông ở bỏ ra mấy trăm cái sinh mệnh sau đó nhiệt huyết côn trùng mới là thẳng đến đường vòng mà vào lúc này còn lại vài cái trinh sát binh cái kia cũng không có ở bên cạnh xem kịch vui từng cái từng cái cũng toàn bộ đều xuất thủ để giải quyết những thứ này ấu trùng những thứ này trinh sát binh thực lực của bọn họ cũng đều coi như không tệ đối phó những thứ này ấu trùng tự nhiên cũng đều là dư dả một con lại một con lôi quang sâu ấu trùng không ngừng từ nơi này sâu ổ bên trong chui ra toàn bộ sâu ẩu chỉ có lôi quang sâu cái này mỗi loại cũng chưa từng xuất hiện còn lại côn trùng một màn như thế thì có thể làm cho lâm phong càng thêm khẳng định nơi đây tuyệt đối chính là lôi quang sâu sâu ẩu hơn nữa cái này lôi quang sâu cũng đích sắc giống như lâm phong sở liệu tám m chín phần mười chính là chỗ này r ừ n g cây sâu ẩu t r ù n g v ương bởi vì lúc trước lâm phong nhìn thấy những cái này sâu ẩu trước tạm không nói quy mô như thế nào thứ nhì chính là những cái này sâu ẩu bên trong bồi dưỡng ra tới ấu trùng cũng là đủ loại có độc giác tiên cũng có tiên ưu thậm chí còn có một ít con kiến nhiều loại đều hòa chung một chỗ dùng văn minh của nhân loại mà nói, nói những cái này sâu ổ u thì tương đương với là mướn chung phòng giống nhau một đám người t r ê n ở nơi này mướn chung phòng bên trong mà lúc này cái này lôi quang sâu sâu ổ cái kia cực kỳ hiển nhiên chính là có thể chứng kiến sông cảnh độc đống biệt t ự trong này chênh lệch đó cũng không phải là nhỏ tí tẹo chứng kiến một con kia một con lôi quang sâu ẩu trùng chết ở mọi người trên tay lâm p h ò n g ánh mắt hơi loại lên hắn lại không tin cái này một đầu thô bị trùng vương vẫn có thể hẹn mọn tới khi nào chờ hắn đem cái này sâu ổ một cây đ ố t đốt chẳng lẽ còn không chuẩn bị xuất hiện sao lâm phong bên này tìm kiếm trùng vương cử chỉ đã là có chân mày mà ở bên kia lục dũng hướng nguyện cùng với thành phố lao long khẩu các vị cao thủ cũng đều là ở cắn răng kiên trì không có cách nào lúc này loại cục diện này bọn họ không phải kiên trì cũng không có thể hơn nữa chủ yếu nhất là bọn hắn có thể loáng thoáng cảm thấy trùng tộc nhóm tấn công mềm lún những con trùng này nhóm sau cùng điên cuồng đã sắp muốn tấm màn rơi xuống từng cái não hải còn hết sức rõ ràng nhân nội tâm bên trong đều nổi lên cái ý nghĩ này hiện tại chính là trước bình minh ánh dạng đông bất quá mọi người hao tổn thương vong cũng là phi thường vô cùng nghiêm trọng chữa bệnh đội hết thể chữa bệnh phẩm đã toàn bộ ở bên cạnh họ nằm thành trăm cái bị thương chiến sĩ trong đó tuyệt đại bộ phân đều là phun hòa binh thế nhưng cũng có không chín hỏa hệ dị năng giả thương thế của bọn họ cũng không so với cái này chút phun hòa binh phải tới ung dung từng cái từ tiền tuyến lui xuống thương binh vết thương của bọn họ thường thường cũng đều là đại đồng tiểu dị hoặc là cái bụng bị r ứ t bỏ rồi một cái chỗ rách hoặc là chính là ném một cái cánh tay ném một chân thì dường như vừa rồi bọn họ chân chính lên một lần núi lao tất cả lính quân ý đã là hoàn toàn đã không có biện pháp bọn họ có thể làm đều đã làm thậm chí là vì cho những thứ này các chiến sĩ bị thương cầm máu bọn họ đem trên người mình y phục đều kéo xuống tới trợ giúp những chiến sĩ này động mạch chủ không cho các nàng đổ máu nhiều lắm thậm chí có một cái bên trong y dược tốt nghiệp đại học lính quân y gì h ắ n trực tiếp l ẻ loi một mình tiến nhập rừng cây bên trong muốn đi tìm một ít có thể c ầ máu m d ư ợ c thảo mà đây đã là nửa giờ chuyện lúc trước đến bây giờ cái này độc thân tìm kiếm dược thảo lính quân y âm tín hoàn toàn không có mà những cái này còn tại chiến đấu người cũng toàn bộ đều vẫn còn ở c ắ n răng khổ khổ chống đỡ chiến đấu đến hiện nay tình trạng này phun hỏa binh cùng dị năng giả đã cũng không khác nhau mấy những cái này hỏa hệ dị năng giả bao quát hỏa vương ở bên trong cũng sớm đã là không có có một chút nội lực tất cả nội lực lúc trước chiến đấu đều đã bị triệt để ép ô bọn họ bây giờ có thể làm chính là cùng thông thường hắc thiết chiến sĩ giống nhau cầm lấy bên người có thể dùng vũ khí tới tiến hành chiến đấu đáng nhắc tới chính là những thứ này dị năng giả sẽ rất ít mang theo một ít vũ khí bên người lúc này loại tình huống này xem như là vô cùng bên ngoài tình huống đặc thù bất quá không có vũ khí không có, có bất kỳ quan hệ gì bởi vì ở trước mặt bọn họ liền có săn vũ khí những côn trùng kia sâu đủ sắp bén giống như là lợi nhận một dạng tùy tiện tháo rỡ một cây xuống tới liền có thể coi như trường mâu đối phó những con trùng này dư dả tô lao sư ngươi chính là nghỉ ngơi một chút ta còn lại liền giao cho chúng ta nếu như ngươi bị thương ở p h ò n g ca nơi đó chúng ta có thể không tiện bàn giao hai c h ú khải đi tới tô vân bên người t h ở hồn hển nói rằng hắn chiến đấu phạm vi vẫn đều là lấy tô vân làm trung tâm ngược lại không phải là nói hắn biết cố ý đi bảo hộ tô vân mà là bởi vì này bốn phương tám hướng toàn bộ đều là cô trùng địa phương nào chiến đấu đều là sắt trung tử không có khác nhau lẫn gì cùng với như vậy chẳng đạn ở tô vân lao sư bên người thứ nhất là bởi vì tô vân dị năng cũng tương tự có thể cường hóa chu khải dị năng làm cho chiến giáp của hắn thay đổi uy lực càng mạnh ba phần thứ n h ì cũng là có thể bảo hộ một cái tô vân dù sao tô vân lão sư ở nơi này lão long khẩu bên trong địa vị có thể không phải thấp mọi người đều biết tô vân cùng lâm công quan hệ nói là sư sinh nhưng trên thực tế cũng là gì đó ngoại trừ này bên ngoài tô vân lão sư ở nơi này lão long khẩu bên trong vẫn là duy nhất một gã quan tiếp liệu trên tay nắm giữ quyền lợi vừa vừa thật không nhỏ tô vân lúc này này khắc cũng là môi trắng bệnh thậm chí là chân của hắn đều tại nơi đó hơi run dậy chiến đấu cho tới bây giờ nàng cảm giác mình chân đều đã không phải là của mình đừng nói là đang sử dụng tê a c u n d o bên trong một ít cách đấu kỹ xảo hắn thậm chí cảm giác dùng để bước đi đều đã vô cùng miễn cưỡng nhưng là tất cả mọi người đang chiến đấu ta tại sao có thể ngồi yên không lý đến ở bên cạnh nghỉ ngơi a tô vân lắc đầu kiên cường nói rằng nàng bản thân liền là một cái cực kỳ hiếu thắng tính cách chính như lâm phong theo như lời rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn lại vẫn cứ liền muốn dựa vào tài hoa của mình không nên đi chứng minh mình có thể làm được tô lão sư ngươi đã làm được nhiều đủ hơn nữa đừng quên ngươi là một gã phụ trợ hình dị năng giả nếu không phải là bởi vì có ngươi ở đây khả năng chúng ta những người này trong đó có rất nhiều người căn bản cũng không khả năng đứng ở chỗ này chính là bởi vì ngươi cho nên chúng ta mọi người lực công kích mới có thể so trước đó càng thêm sắc bén mới có thể giết càng nhiều hơn cô n t r ù n g cho nên có thể nói chúng ta mỗi giết một đầu cô n t r ù n g trong đó có một nửa là ngươi công lao hơn nữa ngươi nhìn nhìn lại phụ cận đây toàn bộ đều là chút các lao ra chiến đấu loại chuyện như vậy vốn là nên giao cho nam nhân đến làm tô lão sư ngươi đã làm nhiều đủ hiện tại liền nhanh nghỉ ngơi chu khải nói thật hắn là một cái người vô cùng thông minh lúc trước lão long k h ẩ u từng ly từng tí hắn ngay từ đầu đã cùng tô vân sản sinh sai lầm giải khai cho rằng tô vân chỉ là bởi vì ô m lâm phong bắt đ u ổ i cho nên mới có thể bị, bị hủy trọng trách nhưng là càng về sau theo chu khải đối với người sau càng ngày càng tiến một bước hiểu rõ hắn mới phát hiện mình phía trước quan điểm nhất định chính là lầm to đối phương cũng không có nói bởi vì mình là nữ sinh sở dĩ phải yêu cầu người còn lại đối với hắn có ý tứ đặc thù c h i ế u cố cũng không có nói bởi vì cùng lâm phong quan hệ mà tài trí hơn người vậy được rồi tô vân gật đầu hắn đích xác đã đến nọ mạnh hết đà chủ yếu nhất là của hắn cách đấu kỹ xảo toàn bộ đều ở một đôi trên đùi giờ này khác này một chân căn bản cũng đã không dơ nổi để cho nàng đi chiến đấu cũng căn bản là không có, có bất kỳ ý nghĩa gì cùng với tiếp tục miễn cưỡng còn không bằng giống như chu khải theo như lời miễn cho đến lúc đó gặp phải nguy hiểm còn phải cho những người này thêm phiền thức chu khải gật đầu sau đó chính là hít sâu một hơi cầm lên trong tay trường đao tiếp tục xung phong liều chết đi tô vân ở nghỉ ngơi tại chỗ một hồi xoa xoa chân của mình miễn cưỡng có thể cảm giác được chính mình hai chân tồn tại hắn nhìn cũng là thịt mỗi người đều ở đây giục h ế t phân chiến tô vân cắn, cắn chính mình mỗi mỏng hắn liếc nhìn hậu phương lính quân y để, mặc dù nói hắn không có dư thừa thể lực đi chống đỡ hắn ra tiền tuyến sắt chủng tử thế nhưng hắn có thể đi phía sau mặc dù nói hiện nay phía sau đã tiêu hao hết tất cả chữa bệnh phẩm thế nhưng nàng cũng có thể cùng còn lại lính quân y giống nhau giúp đỡ mang một ít người bị thương mỗi người đều ở đây phát huy hảo quan của chính mình năng lực mạnh người lại gánh chịu càng nhiều năng lực làm người cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan cũng sẽ tận lực phát huy mình hữu dụng một mặt hướng nguyện lục dũng cùng với hòa vương ngoại trừ lâm phong bên ngoài phải kể là ba người bọn họ ở nơi này đoàn người trong địa vị tối cao thế nhưng bọn họ cũng không có nhằn rỗi nếu nội lực đã không、có. vậy cầm lấy vũ khí lạnh tiếp tục đi cùng những côn trùng kia làm cho dù là người qua đường cái này quan chỉ huy cao nhất cũng không có nói tuyển trạch ở phía sau nghỉ tạm chỉ bất quá ở bên người của hắn cũng tương tự tụ tập một hàng nhân viên cảnh vệ đây là hắn chuyện đương nhiên dù sao lục dũng thân phận không bình thường lục dũng cầm trong tay một bả ánh dạng đông trường đao bên hông hắn treo vậy đi đạn súng lục đều đã đánh xong thủ trưởng chúng ta vẫn là hướng về sau lui a một bộ phận hội viên đứng ở lục dũng bên người cảnh giác nhìn quanh mình lục dũng hít một hơi thật sâu giờ này khắp này một cái tay của hắn đều run dậy ngược lại không phải là bởi vì sợ mà là bởi vì không còn chút sức lực nào đưa đến chương ba trăm sáu mươi lăm thân vệ quân nếu như lâm phong tìm không được cái kia một đầu trùng vương lời nói bất kể thế nào lui chúng ta đều căn bản không khả năng toàn thân trở ra l ụ c dũng đối với thế cục bà không hết sức rõ ràng bọn họ và những thứ này trùng quần chiến đấu đã là tiến nhập rằng co tình trạng hiện nay còn dư lại côn trùng số lượng lớn khái ở tiểu một vạn con đương nhiên cái này đều là không chính xác công tác thống kê còn có người nào thời gian d ố i đi cẩn thận một số những côn trùng kia cụ thể số lượng mà bọn họ bên này ánh dạng đông căn cứ chiến sĩ nhóm cũng chỉ còn lại có một nghìn đến hai nghìn người trong lúc đó thương binh có chừng năm trăm người hơn một trăm cái hỏa hệ dị năng giả đã hao tổn một phần hai vẫn có thể chiến đấu đại khái cũng chỉ có sáu mươi người trên dưới tiểu vương đâu tại sao không có thấy hắn lục dũng q u a y đầu lại hỏi tiểu vương chính là cái k i a ánh mắt vốn có dị năng dị năng giả tiểu vương ở một k h ắ c đồng hồ phía trước bị một đầu biến dị phi trùng đánh lén bởi vì chữa bệnh đội bên kia đã không có bất kỳ chữa bệnh đồ dùng đã là anh dũng chết trận một cái cảnh vệ viên bi thương nói rằng lục dũng trầm mặc một hồi tiểu vương là rất sớm đi theo h ắ tới Cũng là hắn trực hắn bên trong là tiếp từ bộ đã ộ một i tới, lúc đó đối mang phương vẫn g lúc đầu chỉ là đó sinh suy viên, đi phục hai năm binh、dịch. ai i nghĩ năm chỉ phục dịch, lúc là đầu b ế từng tham thế t chuyện như、vậy? hắn nghiện. gia mà ngũ loại lại quân còn vậy, Đã từng lục dũng liền hỏi qua đối phương tại sao muốn vẫn ở trong bộ đội làm tiếp dù sao tiểu vương bằng cấp cũng không t ệ lắm tốt nghiệp từ hoa trung dh khoa học tự nhiên không nói về sau đại phú đại quý thế nhưng muốn đi một ít đại công ty bên trong đội một ổn định chức vị chỉ cần nỗ lực vẫn là có thể làm được nhưng là lại không nên đâm vào cái này binh doanh bên trong mặc dù nói hiện ở trong bộ đội trình độ học v â n cao tân binh đã là lũ kiến bất t ê n nhưng những thứ này tân binh tiến nhập quân doanh thường thường đều ôm còn lại mục đích mà đương thời lục dũng đối với tiểu vương trả lời lại ký ức hãy còn mới mẻ tiểu vương nói chỉ là một câu trong bộ đội thức ăn tốt chiến đấu vẫn còn tiếp tục mọi người cũng có thể cùng những thứ này đàn phân đình đối kháng bởi vì lâm phong lưu lại đại cấp mô thiên chu thực lực của bọn họ ở cái địa phương này tuyệt đối là đứng đầu có sự tồn tại của bọn họ những con trùng này căn bản ngược lại cũng căn bản không có biện pháp mở rộng thế tiến công dù cho sự tiến công của bọn họ đã phô thiên cái địa mà một bên khác lâm phong bọn họ cũng gặp phải mới phiến phức lâm phong có thể xác định đúng là ở trước mặt hắn cái này lôi quang sâu xào huyệt khẳng định chính là trùng vương sinh sản ấu trùng xào huyệt giờ này khắp này lâm phong bọn họ đang, đang điên a n g đ cùng tàn sát những thứ này ấu trùng sâu ổi bốn phía lại là chui ra không ít cô n trùng những con trùng này từng cái từng cái trên đầu đều dài hơn một đôi cây kéo một dạng tài giỏi t ự c kỳ hiển nhiên đây chính là rất nhiều người đều hiểu rõ vô cùng tiêu h sâu ở tứ xuyên những địa phương kia loại này côn trùng bị kêu là kẹp kẹp sâu chứ những thứ này ra côn trùng bên ngoài cái kia một dòng sông nhỏ chạy thượng du cũng bỗng nhiên là xuất hiện một tầng màu đen rậm rạp chẳng trị đồ đạn cứ như vậy phiêu p h ụ trên mặt sông theo hà lao vẫn là hướng lâm phong bọn họ bên này phiêu tới ngay từ đầu lâm phong còn thấy không rõ lắm là vật gì thế nhưng chờ bọn hắn đến rồi phụ cận lâm phong mới là phát hiện thì ra những thứ này phiêu p h ụ trên mặt sông lại là từng cái màu đen côn trùng những con trùng này thể tích cũng không lớn từ ở bề ngoài nhìn lại dường như có điểm giống là có rán lâm phong vẫn chưa từng nghe nói con rán loại này côn trùng có thể ở trong sông sinh trường đây là long s á t rất nhiều đ à o mộ trong tiểu thuyết cũng sẽ có loại này côn trùng bất quá loại này côn trùng nó là chân thực tồn tại ở quốc gia chúng ta phân bố cũng rất rộng cái kia quảng đông trinh sát binh bỗng nhiên nói là nói nguyên lai、like、là lòng sắt hay là thủy con ba ba cực kỳ hiển nhiên hắn thứ này cũng ăn xong bất quá bây giờ đám đồ chơi này dường như có thể đem người gặm chính là đầu khớp xương đều không thừa xem ra bọn họ là chủng vương ở lại chỗ này bảo hộ những thứ này hầu trùng thân vệ quân từng cái lòng sắt từ nước kêu bên trong chui ra sau đó chính là thành quần kết đội hướng lâm phong bọn họ bên này vào tới số lượng tối thiểu cũng có mấy ngàn con ngoại trừ này bên ngoài còn có cái kia mấy con trên đỉnh đầu dài đoạn đầu đài một dạng tài g i ỏ i thiêu sâu trong đó đủ có mấy cái đều là thập giai tồn tại cả người đều tản mát ra một cô hung hãn sáng bóng mấy người các ngươi đối phó những cái này nước thông thường con ba ba còn lại ta tới đối phó lâm phong nói rằng chính là chủ động chung kích còn lại phổ thông trinh sát binh liền đối phó những cái này từ trong sông lao ra long s á t những thứ này long s á t thực lực ngược lại cũng không phải rất mạnh những cái này lính trinh sát thực lực ngược lại cũng đầy đủ có thể ứng phó mà lâm phong lấy ra c h ạ m phách đao ánh mắt rơi vào cái kia vài đầu thập giai thiêu tái tạo lại thân bên trên những thứ này thiêu sâu mỗi người thể tích đều coi không coi là quá lớn giống như là tiểu hài tử đua chạy bằng điện ô tô cỡ như vậy thế nhưng từng cái đều tràn đầy trí mạng lực công kích chỉ là cái kia trên đỉnh đầu tài giỏi liền đầy đủ khiến người ta trông đã khiếp sợ giờ này khác này những thứ này thiêu sâu thấy được trước mặt lâm phong trực tiếp chính là đấu đá lung tung mà đến như cái kia không thể cản phá một dạng ở trước mặt hắn những cái này ấu trùng dồn dập bị nghiền ép trí tử tới tốt lắm lâm phong rút ra trạm phách đao hắn cũng không có tuyển trạch sử dụng nó một ít cường đại kỹ năng chiến đấu cho tới bây giờ hắn trong cơ thể nội lực cũng còn dư lại không nhiều lắm còn lại một ít muốn lưu cái này đi đối phó t r ù n g vương cho nên hắn tuyển trạch cùng cái này một đầu thiêu sâu tiến hành binh khí chiến thiêu sâu tốc độ di động vô cùng nhanh chóng trong chấp mắt liền biến thành một đạo màu đen m ị ảnh chính là hướng lâm phong bên này thẳng tắp vọt tới cái kia trên đỉnh đầu tài g i ỏ i tản ra từng đợt đen nhánh sang bóng lâm phong chứng kiến đối phương làm ánh hổ xuống núi một dạng bá đạo khí thế không lùi không tiêu tan giút cảm tiến tới đúng là cùng cái này một đầu biến dị thiêu sâu dao đánh nhau lâm phong trong tay t r ạ g phách đao rơi vào cái tia thu trùng tài giỏi bên trên lúc trong sát na lâm phong có thể cảm giác được một cỗ sông ngang đánh thẳng bá đạo lực lượng từ đối phương tài giỏi bên trên c ô tới phốc phốc bất quá sau một khắc t r ạ g phách đao vẫn là không có bất kỳ dừng lại trực tiếp chính là đem cái này một đầu côn trùng đầu chia ra làm nữa một cái này thập giai côn trùng lực lượng vô cùng tự đại nếu so với tầm thường nhân loại thập giai h ắ c thiết chiến sĩ khủng bố hơn rất nhiều hơn nữa đối với phương hùng hổ đầu đá lung tung mà đến lực đánh vào dù cho chính là thập nhất giai hát thiết chiến sĩ cũng rất khó có thể ở tránh diện cản trở đối phương ngoại trừ này bên ngoài chính là đối phương trên đỉnh đầu cây kéo vừa rồi lâm phong mặc dù nói một đao đem đối phương đầu lâu cho bộ ra thế nhưng hắn có thể nói khẳng định đối phương đầu này s ừ n g độ cứng đã là không thua gì ánh dạng đ ồ n g x ư a di vũ khí lạnh nếu như giờ này khắc này có một thập nhất giai hắc thiết chiến sĩ cầm một bả ánh dạng đông trường đao nói vậy thật là rất khó có thể ở tránh diện cùng cái này một đầu thập giai côn trùng giao phong bất quá không có cách nào dù sao lâm phong là một vị thập tam giai cường giả cho dù là không dùng tới còn lại kỹ năng liền vẹn vẹn là cả người lực lượng đó cũng là muốn vượt lên trước cái này một đầu thập giai côn trùng mấy lần nhất lực hàng thập hội ở lực lượng tuyệt đối trước mặt bất kỳ kỹ x ả o toàn bộ đều là phụ vân Trường 366, Trung Hậu Thân Hiền Hậu lâm phong liếp nhìn còn lại vài cái trinh sát binh mấy người này đều là quân bộ trong tinh nhuệ n quân đội bên trong ngoại trừ đặc trùng binh bên ngoài sẽ phải thuộc về trinh sát binh lợi hại nhất cho nên nói mấy người này tuy là số lượng không nhiều lắm thế nhưng đầy đủ ứng phó được vậy từ trong sông lao ra thủy con ba ba hào hào cũng vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên sông k i ê u mặt bên trong trực tiếp chính là chạy ra khỏi vài đầu to lớn thủy con ba ba cái này vài cái sĩ binh mỗi người đều có trậu rửa mặt cỡ như vậy g i n g dấp thoạt nhìn càng là cực kỳ dữ tợn mà trên người của bọn họ giáp s á t hoa văn cũng cùng thời gian còn lại hoàn toàn khác biệt còn lại thập đội cao thấp hình dạng nhan sắc đều cùng con rắn cực kỳ tương tự thế nhưng lúc này cái này vài đầu long sắt trên người bọn họ nhan sắc cư nhiên giống như là dài quá một con mắt giống nhau thập phân quỷ dị cái này vài đầu long sắt toàn bộ đều có thời gian thực lực bọn họ từ trong nước sông sau khi đi ra cũng không gấp phát động tiến công mà là tại tại chỗ quỷ dị vòng v a o nhi suy suy suy lâm phong tại làm sạch này một cái thời gian côn trùng sau đó hắn liền thừa thắng sông lên tiếp tục hướng khắc côn trùng sung phong liều chết đi ở quá trình này bên trong bốn phương tám hướng không ngừng có một ít lôi quang sâu ấu trùng hướng hắn c ủ a tới thế nhưng vừa lúc đó lâm phong bỗng nhiên là nghe được một hồi quỷ dị thanh âm một đoạn này thanh âm xuất hiện một s á t na lâm phong không biết vì sao bỗng nhiên cả người liền nổi lên một tầng nổi da gà thứ quỷ dị đang gọi lâm phong lập tức chính là nhìn chung quanh trong khoảng thời gian ngắn hắn liền thấy cái kia hai đầu hạc giữa b ầ y g à một dạng long sắt ở bờ sông đình chỉ không tiến trên người bọn họ phân biệt có một con mắt giờ này k h ắ này cái này hai long sư song song đứng chung một chỗ trên lưng hoa văn phẳng p ấ t như là hai trong mắt hai cái quỷ đồ đạc ở giả thần giả quỷ、sao. lâm phong chân mày hơi nhăn lại tuy là cái này hai đầu long sắt thực lực ở lâm phong xem ra cũng chẳng mạnh mẽ lắm thế nhưng cái này hai đầu long sắt quá mức quỷ dị điều này làm cho lâm phong cũng có chút đắn đo khó định sự t ì n h ra khác thường tất có yêu cho nên lâm phong quyết định xử lý trước cái này hai đầu giả thần giả quỷ côn trùng lại nói lâm phong lập tức chính là hướng cái này hai đầu lòng sắt điên c u ồ n g sông đi mà ngay tại lúc này làm cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện cái kia nguyên bản phục vụ pháo hôi vai tuần phổ thông long sắt cùng lôi quang sâu ấu trùng bỗng nhiên toàn bộ đều còn giống như là thủy chiều hướng quanh mình lôi đi qua những thứ này phá o h ô i côn trùng cũng không phải là sợ lâm phong bức vương khí độ lập tức t a n t á c ngược lại thì hướng một cái đặc định địa phương vọt m ạ n h đi lâm phong nhữ mày nhìn nữa cái kia hai đầu thập d a i long sắt giờ này khắp này đã là trở lại mặt nước bên trong đồng d ạ n g cũng là hướng phía đó vọt tới lâm phong nhữ mày nếu những thứ này l o n g sắt đã là tiến nhập sông bên trong như vậy hắn lâm phong cũng không có cách nào lại đuổi tới cùng không nỡ ngược lại thì những thứ này phá o h ô i côn trùng nói là lưu lại chẳng nói là hướng một cái đặc định phương hướng vọt mạch đi xích xích một đám phá hôi côn trùng rồn dập là kỷ kỷ cha, cha còn giống như là thủy chiều lùi đi qua lâm phong hơi nhăn lại mà ở bên mấy cái trinh sát binh cũng tới đến rồi bên người của hắn kinh ngạc nhìn một phía đây là chuyện gì xảy ra vừa rồi những con trùng này từng cái từng cái đem chúng ta vây chật như nem tối làm sao hạn chế à? đông nhiên liền toàn bộ đều đi không biết ta chẳng lẽ là bởi vì chiến thần đem bọn họ d ọ a sợ lâm phong cũng là lắc đầu sự tình không có đơn giản như vậy từ chúng ta đuổi theo vài cái trinh sát binh gật đầu sự tình ra khác thường tất có yêu mấy người cùng nhau chính là hướng những cái này phá o h ô i côn trùng rời đi địa phương đuổi theo phong ca kia lôi quang sâu xảo hiệt chúng ta nên xử lý như thế nào đ ư n g động cái này Ngược lâm ạ i dài nó cũng dài không c h ra n không được. Các loại, chờ, việc này trần định Đến chúng nhiều ràng những thứ này chạy được. Các chờ, việc lạc lúc có cơ phía hội thật thứ loại, đều đó là l ai tới sau. sâu ta rất tốt rõ â ổ phong ngay ó i x o n cũng đánh là l từ r đầu cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng trong r ừ n g lại nghe được một hồi q u ỷ dị thanh âm một trận này thanh âm giống như là có vật gì ở bên trong nhấm n u ố t một dạng lâm phong này nhắc lại lập tức chính là thúc giục chính mình t ử cực ma đồng nhưng là bởi vì lâm phong tử cực ma đồng chỉ là đệ nhất trọng mà thôi cho nên cũng không có phát hiện đặc thù gì tình huống bất quá theo thời gian tiến hành lâm phong bên t hai cái tiết như si nhân mộng ngữ một dạng tiếng nhai như sấm bên hai thế cho nên đến cuối cùng là càng ngày càng nghiêm trọng phong ca tại sao ta cảm giác là có người ở phía trước ăn cái gì đâu thanh âm này nghe được ta dợn cả tóc gáy những con trùng này tại sao muốn chạy tới nơi này còn có p h í a trước rốt cuộc là cái là quỷ g ì Vài c á i t r i n h binh h sát n k ô g biết vì sao nội tâm bên trong mơ hồ có như vậy một tia không tốt ý niệm trong đầu lâm phong cũng là nội tâm bên trong dâng lên một cỗ cảm giác bất an hắn tuy là mắt không thấy đường phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng ngoại trừ một lần kia càng ngày càng nghiêm trọng tiếng nhai bên ngoài lâm phong loáng thoáng có thể cảm giác được phía trước có một cô phi thường cường đại sinh mệnh lực đều bắn bắt đầu hoàn toàn chú ý phía trước có một cỗ cường đại sinh mệnh lực vài cái trinh sát binh nghe vậy toàn bộ đều là khẩn trương cái gì gọi là cường đại sinh mệnh l ự ca chẳng lẽ nói ở nơi này phía trước còn có cái gì bọn họ không biết tồn tại là chiến thần trong miệng nói một con tia trùng vương sao rất nhanh ôm một tia thận trọng vẻ nghĩ hoặc lâm phong m ấ y người rất nhanh thì là truy chạy lên ở trước mặt bọn họ đã là tụ tập hát sắc đất đá trôi một dạng trùng quần những thứ này đàn một đường tiếp lấy một đường một đống tiếp lấy một đống một tầng đạn một tầng mỗi một con côn trùng đều ở đây liều chết hướng phía trước sông bỏ về phía trước nhưng mà ở trước mặt của bọn họ không phải là cái gì sơn chân mỹ vị đang đợi bọn họ mà là một con to lớn lam sắc côn trùng cái này một đầu côn trùng cực kỳ mập mạ phần bụng đặc biệt lớn nhìn qua cực kỳ mập mạ dâu thấp bé trên lưng còn dài một hai cánh đang hà hốc miệng phảng phất như là một cái sâu không thấy đáy đường hầm phân nửa đèn xì một mảnh khiến người ta trông đã khiếp sợ giờ này khắc này những cái này phá o hôi c o n trùng liền toàn bộ đều hướng cái này làm sắc cự trùng miệng bên trong trôi qua theo tới đúng là hàng loạt tiếng ngai lâm phong đến lúc này mới là bừng tỉnh đại ngộ thì ra tiếng ngai là từ cái này một cái lam sắc cự trùng chuyển tới phong ca đây là thứ q u ỷ gì a làm sao dáng dấp như thế quái sẽ không cái đồ chơi này chính là hay là trùng vương a một cái trinh sát binh nhịn không được nói rằng trước mắt cái này cũng không phải cái gì trùng vương ta nếu như không có đoán sai trước mắt cái này chắc là một đầu trùng hậu những thứ này phá o hôi côn trùng sở dĩ biết xuất hiện ở cái địa phương này phòng trừng toàn bộ đều là cho cái này một đầu trùng hậu đảm đương chất dinh dưỡng lâm phong không gì sánh được thận trọng nói rằng trước mắt cái này một đầu trên người còn dài hơn một đôi cánh nhỏ cự trùng cực kỳ hiển nhiên chính là mẫu trùng vậy làm sao bây giờ lẽ nào chúng ta liền trơ mắt nhìn vài cái trinh sát binh dùng nước bọt nói rằng làm sao có thể trực tiếp cựu ra tay cái này một đầu trùng hậu thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng hiện tại đã là một con thập nhị giai tồn tại hắn tựa hồ là đang đi qua nuốt chừng những thứ này phá hôi côn trùng không ngừng tăng chính mình sinh mệnh lực cùng thực lực mặc dù không biết hắn có nhiều bản lĩnh thế nhưng chúng ta tuyệt đối không thể c h ơ mắt nhìn người khác nghẹn đại chiêu trước mắt cái này một đầu trùng hậu thực lực thình lình đã tới thập nhị giai tồn tại lâm phong đương nhiên sẽ không thả những cái này điện ảnh kịch bên trong ngu xuẩn hành vi c h ơ mắt nhìn đối thủ ở nơi nào nổi lên đại chiêu sau đó bị đối thủ cho đánh c h ế t k i ế p cho đối phương trổ mã cơ hội đến cuối cùng thua chắc ai lâm phong trực tiếp chính là nhất chiêu hào h ỏ a c ầ u thuật thường cái kia trùng quần dày đặc nhất địa phương phóng thích đi qua lúc này xuất hiện trước mắt hắn sinh mạng thể mặc dù không là hắn ngay từ đầu phỏng đoán trùng vương nhưng đồng dạng cũng là cái này một cái sâu ổ bên trong thành viên hoàng thất thậm chí có thể từ một cái t ầ n g thứ mà nói trùng hậu địa vị nếu so với trùng vương càng thêm t ô n quý cho nên vào lúc này lâm phong cũng không đoái hoài tới trong cơ thể nội lực tiêu hao trực tiếp chính là nhất chiêu hào hỏa cầu thuật rơi vào trùng quần bên trong d à y đặc nhất địa phương trong sát na hỏa cầu bạo liệt ngọn lửa tích quyển trong nháy mắt chính là nuốt sống mấy trăm đầu pháo hôi côn trùng không thể lại để cho cái này trùng hậu không kiêng n gì cả nuốt sống đi nếu không thực lực của hắn càng ngày sẽ càng mạnh mẽ chúng ta xử lý trước những thứ này côn trùng nhỏ sau đó hướng phía cái này trùng hậu tới gần ý đồ nghĩ biện pháp đối với hắn phát động trí mạng tính thương tổn cái này một đầu trùng hậu thể tích khổng lồ như vậy mặc dù trên người hắn có một hai cánh nhưng này cái cánh nhiều lắm cũng chính là ý nghĩa tượng trưng cũng không thể đủ chân chính vốn có năng lực phi hành lâm phong sau khi nói xong trực tiếp chính là rút ra trong tay chạm phép đao sau đó chính là tiên phát chế nhân hướng cái này một đầu trùng hậu mạnh mẽ sâu đi ở phía sau hắn vài cái trinh sát binh cũng toàn bộ đều là hít sâu một hơi theo sát ở lâm phong phía sau lâm phong một lần nữa trở thành cái trận hình này bên trong sắc bén nhất trường mưu ở trước mặt hắn những c o n trùng kia ở dưới đao của hắn không hề bất kỳ sức phản kháng hơn nữa những c o n trùng này bọn họ căn bản cũng không có phản kháng dù cho lâm phong đang ở bên người của bọn họ bọn họ coi như là không nhìn thấy không có người được giống nhau chỉ là dốc hết sức hướng phía kia mở vực sâu cự truy một dạng trùng hậu xung phong đi đây là một loại đúng nghĩa thiêu thân lao đầu vào lửa bọn họ dù cho muốn h y sinh rồi chính mình cũng muốn thành toàn cái này một đầu trùng hậu chứng kiến một màn như thế lâm phong tự nhiên là sắc mặt vô cùng trầm trọng chiến đấu cho tới bây giờ lâm phong c ó thể cực kỳ phụ trách nói một câu những con trùng này tựa hồ đang vướng tay chân về vấn đề nếu so với dòm bị càng k h ủ n bố thậm chí ở nào đó tầm thứ bên trên đối phương so với biến dị quái vật cũng muốn tới càng thêm nguy hiểm lúc trước lâm phong cũng vẫn đem hai loại trên địa cầu nhân loại uy hiếp bắt bọn nó đặt chung một chỗ tiến hành so sánh hai cái này cực kỳ xa t ộ p quần bọn họ có chung một cái đặc điểm đặc điểm này chính là bọn họ số lượng rất nhiều thường thường đều là áp dụng số lượng tới phá hủy thôn phệ mục tiêu thế nhưng đến hiện nay lâm phong đã phát hiện rất nhiều giữa hai người này chỗ bất đồng lớn nhất một điểm chỗ bất đồng đó chính là côn trùng nguyện ý vì còn lại những cái này cấp bậc cao côn trùng chịu chết không có chút do dự nào mà dòm bỉ thì lại khác dòm bỉ hắn không có trí tuệ ngoại trừ một ít kỳ đi trùng bên ngoài nhưng những thứ này kỳ đi trùng trí tuệ của bọn hắn cũng chỉ là biểu hiện ở một cái bên trên đánh thắng được đánh liền đánh không lại bỏ chạy đây chính là bọn họ trí tuệ cấp bậc thấp pháo hôi dòm bỉ cũng không biết đi hiểm hộ so với bọn hắn cấp bậc cao dòm bỉ lại càng không đảm luận đi vì những cái này cấp bậc cao dòm bỉ hùng hồn chịu chết b ọ có có thế nhưng á c về số lượng biến dị quái vật tự nhiên xa xa không thể nào cùng trùng quần cùng so sánh đây cũng chính là nói trùng quần là chú ý dọn bị cùng biến dị quái vật cái này hai đại tộc quần ưu điểm cái này một ít ý niệm trong đầu toàn bộ đều chỉ là ở lâm phong nao hải bên trong vội vã hiện lên cho tới bây giờ do bị biến dị quái vật cùng với trùng quần cái này ba đại tọa quần bọn họ đều có các mục đích bản thân đặc sắc cũng đều có các mục đích bản thân nhược điểm bất quá hiện nay cũng không phải là đi quan tâm điều này thời điểm lâm phong tâm tư lại một lần nữa về tới hiện trường bởi vì nay chút trùng quần căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng cho nên bất kể là lâm phong cũng tốt vẫn là mấy cái trinh sát binh cũng được đây là một lần đúng nghĩa tàn sát không có bất kỳ phản kháng tàn sát những con trùng này căn bản cũng không có đi lưu ý lâm phong bọn họ chỉ là một kính nhi hướng mặt trước s p h trong, trong khoảng phốc thời gian ngắn hàng trăm hàng ngàn con côn trùng ở lâm phong đám người trùng kích phía dưới biến thành cho tàn có một ít còn chưa chết côn trùng rơi trên mặt đất căn bản cũng không có tới kịp né tránh liền trực tiếp bị một cước đạp thành bằng nhỏ trong khoảng thời gian ngắn răng rắc răng rắc thanh âm không ngừng vang lên nhanh nhanh giờ này khắp này lâm phong hai t r ò n g mắt tử tử mà khóa được cái kia một đầu to lớn trùng hậu toàn bộ bên thai trong lúc đó phảng phất trở nên một mảnh vắng vẻ mặc dù nói cũng không có phát hiện trùng vương tung tích thế nhưng nếu là có thể chạm sát đầu này trùng hậu lời nói vậy cũng tuyệt đối là một cái công lớn trong này trùng hậu địa vị ở nơi này sâu ẩu bên trong so với trùng vương tuyệt đối là chỉ cao chớ không thấp hơn nếu là có thể đem cái này một đầu trùng hậu trừ tận gốc nói như vậy cái này sâu ẩu e rằng sẽ tự sụp đổ còn như lâm phong phía trước thấy cái kia một đầu lôi quang sâu chỗ nơi nào hắn đã không có thời gian dối đi lưu ý quan tâm cái kia một đầu lôi quang sâu cũng bất quá mới thập nhị giai thực lực nếu là đối phương dám xuất hiện vậy thì thật là tốt liền nhất t ị n h thu thập cuối cùng một trăm em mở lâm phong cùng cái kia một đầu trùng h o ặ i khoảng cách đang không ngừng gần hơn ở tại bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó thì là vô số phá o h ô i cô n trùng cuối cùng năm mươi m ba mươi m hai mươi m m lâm phong nhãn thần bên trong bắn ra một cỗ thanh mang chỗ chỉ cần hắn có thể đủ thuận lợi đột phá đến cái này một đầu trùng hậu trước mặt như vậy hắn tuyệt đối có n ă m chắc có thể ở một cái chính diện đem cái này một đầu trùng hậu chạm sát cũng vừa lúc đó cái kia vẫn không có làm sao di chuyển chỉ là đơn thuần dương vực sâu c ự trì đang không ngừng nuốt trừng pháo hôi côn trùng trùng hậu đ ỗ n g nhiên là run một cái cái kia nhìn qua mập mạp mà thân thể mập mạp giống như là từ ngủ đông bên trong thức tỉnh như rán động vào giờ khắc này cái này một đầu trùng hậu trực tiếp chính là phát cánh ở lâm phong khiếp sợ vụ quang bên trong bay lên trời chương ba trăm sáu mươi bảy tổn thương ở thân ngươi người đây mụ đều có thể phi cái này không phù hợp không khí động lực học r a cái này một đầu trùng hậu nhất định chính là một đống thịt béo hơn nữa trên lưng nó cánh so với việc nó cái kia kịch c ậ m thân thể mà nói nhất định chính là bé nhỏ không đáng kể ngay từ đầu lâm phong chứng kiến đối phương cái này tạo hình có thể liệu định một cái này trùng hậu cánh khẳng định đã thoái hóa có thể sự thực cũng là cho lâm phong một cái tát suy suy suy quanh mình phá o h ô i côn trùng trong nháy mắt toàn bộ đều là phát ra tiếng kêu c r ó i thai trong đó có một ít côn trùng đang ở từ cái kia trùng hậu miệng bên trong đánh tuân rơi xuống rơi trên mặt đất trong nháy mắt toàn bộ đều lao người tới hướng lâm phong bên này cạnh tranh mà đến lâm phong trong tay chạm phách đao trực tiếp chính là nổi giận chém đi mấy đạo đao mang chính là đem các loại vây ở quanh mình pháo hôi côn trùng toàn bộ đều chạm sát nhưng mà lâm phong ánh mắt nhưng vẫn đều ở đây trùng hậu trên người cái này một đầu trùng hậu tuy là có thể bay bay l i ệ u thế nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn cái k i a kịch c ậ m thân thể mang đến cho hắn không nhỏ áp lực đưa tới nó bay lên không tốc độ cũng không phải là rất nhanh giờ này khắc này đối phương cách xa mặt đất cũng bớt Quá cái 13-14M Lâm một Phong hiện tại chỉ cần một cái bán hơn nữa nhảy có thể cần bắn gọn, nữa tại trợ có d cực kỳ hiển nhiên bọn họ ở phát huy chính mình sau cùng giá trị dù cho thực lực của bọn họ cùng lâm phong như vậy cách xa thế nhưng bọn họ từng cái từng cái nhãn thần bên trong tràn đầy cung nhiệt không có bất kỳ sợ hãi màu sắc toàn bộ đều là l i ề u mạng hướng lâm phong đ â m v à o lên đáng ghét con k i ế n h ồ i lâm phong nhãn thần bên trong hiện lên v ẻ tức giận vào giờ khắc này hắn do dự một chút không biết mình là nên thi triển ảnh phân thân chi thuật đem phân thân ở lại chỗ này tới ngăn cản những thứ này như bị điên côn trùng vẫn là thi triển chính mình còn lại kỹ năng trực tiếp đối với cái kia một đầu trùng hậu phát động tiến công nếu như tuyển chạch người sau lâm phong cũng không thể xác định chính mình hiện nay trong cơ thể chỉ còn lại có nội lực s ở t h u ố c d i ụ c công kích có thể mang cái này một đầu thập nhị giai m â u trùng một lần hành động m i ệ n sát cái này một đầu m â u trùng xem ra không có bất kỳ lực công kích thế nhưng đối phương trong cơ thể tản mát ra sinh mệnh khí tức so với lâm phong muốn đã gặp bất luận cái gì sinh mạng thể đều muốn cường t h ị h nhiều giống như là một gốc cây bốn mùa thường thanh sẽ không bao giờ khô héo nghìn năm cây giảm một dạng lạ tả mà ngay tại lúc này lâm phong bên người bỗng nhiên là xông ra hai âm thanh hai bóng người giống như là cái kia phá không đi cách huyền chi tiễn một dạng tốc độ cực nhanh biến thành một đạo tàn ảnh chúng ta bỏ ra nhiều như vậy đại giới mới là đội tiến đến cái chỗ này lúc này thật vất vả có thể kết thúc đây hết thảy làm sao lại để cho ngươi cứ như vậy đào tẩu xem thật kỹ một chút ngươi cái này vụng về dáng vẻ ngươi nghĩ đi có thể hỏi quá chúng ta có đáp ứng hay không mấy đạo tiếng cười to chuyển đến cũng là cái kia hai quyển vẫn theo đôi ở lâm phong sau lưng vài cái t r i n h s á t binh đ ỗ n g nhiên là bỏ qua những cái này phá o h ô i côn trùng lấy ra chính mình toàn bộ tốc độ hướng phía một đầu vô cánh bay ý đồ chạy trốn trùng hậu vọt m ạ n h đi trùng hậu bởi vì thân thể cục kịch mặc dù h ắ n có thể bay đi thế nhưng hắn bay lên không tốc độ cũng không vui giờ này khắc này cách xa mặt đất cao độ cũng bất quá mới ba mươi bốn m mà thôi hai cái này lính trinh sát thân thể tố chất ở lại đây chạy phía dưới hoàn toàn có thể với tới cái này một đầu trùng hậu ở trong tay bọn họ theo thứ tự là lấy ra vũ khí của mình hai người nhãn thần bên trong lộ ra một kiên quyết màu sắc mới vừa rồi bọn họ vẫn luôn đi theo chiến thần phía sau nhìn chiến thần thay bọn họ che gió che mưa nhìn chiến thần thay bọn họ thân t r ư ớ c sĩ tốt bọn họ nội tâm bên trong tràn đầy vô cùng hương phấn cùng cảm động cùng với một vẻ kiên định không phải giải quyết tâm lục dũng gọi bọn họ tới là làm cho bọn họ tới đây làm gì cũng không phải nói làm cho hai người bọn họ giống như một tiểu đệ giống nh đi theo lâm phong phía sau nhìn chung quanh tới nơi này phi ngựa ngắm cảnh bọn họ đều nhìn ra được chiến thần cũng mệt mỏi chiến thần cũng là người hắn cũng không phải là thần mọi người gọi hắn chiến thần chỉ là nội tâm bên trong cần một loại ký thác cần một loại hy vọng nhưng là lại có ai có thể biết bị mọi người coi như ký thác coi như hy vọng bị cái kia một đôi sung mãn mong đợi khao khát nhãn thần sở nhìn kỹ phía dưới không chỉ là một loại vinh dự trong này mang đến áp lực lại có ai có thể biết muốn mang vương miện tất thừa kỳ trọng mỗi người đều chỉ có thấy được những cái này quang vinh dự quang sáng rõ lệ một mặt nhưng không biết ở nơi này vinh dự phía sau có bao nhiêu đạo vết thương mấy cái này trinh sát binh bọn họ không minh bạch thế nhưng bọn họ biết giờ này khắc này nên mình làm ra một ít gì cho nên bọn họ không chút do dự bỏ những cái này phá hôi côn trùng hai người căn bản cũng không có bất kỳ c â u t h ô n g chỉ là một nhãn thần là có thể đọc hiểu lẫn nhau nội tâm bên trong ý tưởng chân thật hai người gật đầu không có bất kỳ ma kỷ trực tiếp chính là hướng đầu này trùng hậu tiến quân đi bọn họ muốn ngăn dưới chí ít sẽ không để cho điều này trùng hậu cứ như vậy dễ dàng ly khai nơi này bọn họ cấp cho chiến thần sáng tạo cơ hội cấp cho chiến thần sáng tạo nhiều thời gian hơn cái này một đầu trùng hậu rất thư thái ở nơi này sâu ổ bên trong nàng là nơi đây tuyệt đôi vương ở chỗ nhưng à y ắ n cũng là tuyệt đối thần tiên thời gian,、một、ngày qua tuyệt ra chính là thời một đối lại hát, làm, là vào giờ k h ắ c này cái này một đầu trùng hậu đ ỗ n g nhiên là thấy được hai người là hướng hắn vọt mạnh mà đến làm một sâu ẩu bên trong đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại sự thông minh của hắn là cao vô cùng chí ít có thể lấy nói hắn là phi thường t h ú bị hiểu được thế nào cậu thả mới có thể sống đến cuối cùng giờ này khác này chứng kiến hai người kia loại hướng hắn sống chết cái này một đầu trùng hậu cái kia hạt gạo một dạng nhãn quan g bên trong lóe lên một quang chính như lâm phong bọn họ ngay từ đầu dự đoán cái kia một bản làm trùng tộc trùng hậu hắn cũng không có bất kỳ thủ đoạn công kích nàng tất cả lực lượng phòng vệ toàn bộ đều là tới từ với sâu ổ bên trong còn lại côn trùng để cho bọn họ tới cung cấp tuyệt đối bảo vệ lực lượng mà nàng bản thân ngoại trừ dáng dấp mập sinh mệnh lực mạnh mẽ bên ngoài hắn cũng không biết bất kỳ thủ đoạn công kích hắn không có cái kia kiên cố giáp sát cũng không có sắc bén kia tài giỏi cẳng sẽ không miệm phun toang、dịch. chúng hậu phát ra nó cái k i a đặc thù tiếng ê ơ tiếng ê ê của nó như một cái cô cô rơi xuống đất tiểu hài t ử tiếng khóc một dạng mà cái tiếng ê xuất hiện trong nháy mắt liền như cái kia một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời toàn bộ trùng quần hoàn toàn sôi trào nơi này sôi trào không chỉ là cái k i a ở lâm phong phụ cận phá o hôi côn trùng cho dù là những cái này đang cùng lục dũng bọn họ giao chiến côn trùng từng cái từng cái cũng toàn bộ đều đông nhiên là hơi ngừng ngừng bọn họ cái k i a t i ê u thân lao đầu vào lửa một dạng tiến công ở lục dũng ở tô vân ở chu khải ở hướng nguyện vân, vân một xia di ánh mắt của người nhìn kỹ phía dưới những con trùng này cứ nhiên toàn bộ đều quay đầu rời đi. ai đây có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì những con trùng này làm sao bỗng nhiên liền đi ngươi hỏi ta ta hỏi ai thấy thế nào bọn họ từng cái thật giống như chết mụ giống nhau vội vã trở về vội về chịu tang huynh đệ ngươi thật đúng là đừng nói không làm được sự thực còn chính là như vậy các ngươi còn nhớ được ở bốn hơn mười phút phía trước chiến thần nhưng là mang người đi ra ngoài tìm cái này sâu ổ lão đại nói không chừng là sâu ổ lão đại bị chiến thần giết đi đám này côn trùng vội vã trở về cứu chủ rất nhiều người đều là ngây n g ẩ n cả người bọn họ tuyệt đối không ngờ giang cái kia phô thiên cái địa quận trào mánh liệt bồng một Đánh n vỡ từng cái từng cái liền liền a một, một, lại, lại một, một cái than ngồi dưới đất phun hòa bình phục hồi tinh thần lại lập tức là run run sờ sờ đầu của mình sờ sờ bụng của mình đầu vẫn còn ở trên cổ cái bụng cũng không có bị mở ngược bề bụng hắn như chút được gánh nặng thở hát ra cả người y phục đều đã ở bất chi bất giác bên trong bị mồ hôi sợ t h ấ m ướp mới vừa rồi một con côn trùng muốn đem hắn mở ngược bề bụng hắn khi đó nội tâm bên trong nghĩ tới vẫn còn ở ánh dạng đông bên trong căn cứ đợi vợ con của hắn có thể sau một khắc điều này côn chúng tư n h i ê n q u a y đầu đi liền hắn từ diêm vương ra nơi đó nhặt về một cái mạng nhỏ thủ trưởng xem ra là chiến thần bên kia đã thu được tính kiến thiết thành quả không làm được cái kia một đầu trùng vương đã bị chiến thần sở chu diện một cái cảnh vệ viên l a u mồ hôi trên đầu một cái hưng phấn cùng lục dũng nói rằng không chỉ là một mình hắn hưng phấn đang ngồi mỗi người ngoại trừ có một loại sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác bên ngoài càng nhiều hơn vẫn là hưng phấn ở mới vừa rồi cùng t r ù n g quân áp chiến bên trong mỗi người cũng chỉ là cơ giới tính huy vũ cùng với chính mình vũ khí trong tay loại này chiến đấu có thể nói là phi thường tiêu hao mọi người hy vọng cùng lòng tin bởi vì mức tiêu hao này c h i ế n bọn họ là nhìn không thấy q u a m ì n h căn bản cũng không biết lúc nào mới là một cái phân c u ố i chỉ là đơn thuần vì rét mà rét thậm chí nội tâm mỗi người bên trong cũng đã là làm xong chuẩn bị chất trận nhưng là bây giờ bọn họ nhãn thần bên trong. một lần nữa bắn ra quan g mang cái này một cỗ quan g mang cũng không phải là bởi vì chúng nó có thể sống sót mới có thể như vậy trọng yếu hơn chính là bởi vì bọn họ thấy được hy vọng có mục tiêu có đi tới phương hướng lục dũng bất chấp nghỉ ngơi chỉ là nhãn thần bên trong bạo phát ra một hồi tinh mang màu sắc hắn vung tay lên hét lớn các huynh đệ cuộc chiến đấu này lập tức phải kết thúc những thứ này t r ù n g quần hiện tại cũng luôn uống chiến thần đã bắt được cái này sâu ổ t r ù n g vương chúng ta cần phải làm là đi làm đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ các huynh đệ một tiếng c r ố n g làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt chủng quần bảo vệ gia viên mỗi người đều là lập tức hưng phấn kêu to lên không biết vì sao bọn họ vừa rồi từng cái từng cái đều mệt muốn chết nhưng là giờ này khắp này bọn họ c ư nhiên không ai cảm thấy có bất kỳ hệ vải ngược lại là khuôn mặt chiến ý mọi người ra quân lục dũng vung tay lên trong nháy mắt mỗi người đều bất chấp uống một hớp nước nghỉ ngơi trực tiếp chính là hướng cái kia một đám côn trùng rút lui phương hướng manh truy đi suy suy suy trùng quần một lần nữa xôi trào lâm phong có thể phát thệ chiến đấu đến hiện nay hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy xôi trào ước mơ lúc này trùng quần xôi trào giống như là bọn họ đã là lâm vào sau cùng điên c u ồ trong đó có thật nhiều côn trùng đều bay lên không hướng cái kia giữa không trùng trong từ sau bay đi mà cái kia hai cái điều tra binh bọn họ đã lấy ra vũ khí trong tay hung hăng cắm vào cái này trùng hậu bên trong thân thể tại nơi vũ khí lạnh đâm vào trọng hậu thân thể trong nháy mắt lâm phong có thể rõ ràng nghe được phớp phớp một đạo âm thanh cái này một đầu trùng hậu trên người không có bất kỳ giáp sát cho dù là một bả tầm thường da bầu đều có thể mở ra cái này một đầu trùng hậu r a thịt tại nơi vũ khí lạnh đâm vào đối phương trong cơ thể một sắt na từng đạo chất lỏng màu xanh lục giống như là cái kia hư thủy long đầu giống nhau từ vết thương kêu bên trong p h ư n ra ngoại trừ này bên ngoài ở nơi này chất lỏng màu xanh biết bên trong còn có một chút màu trắng v i ê n khối thoạt nhìn dường như giống như là một ít còn không có triệt để bồi dưỡng ra tới t r ứ n g t r ù n g trung hậu bị đau điên cuồng thét trói thai nàng gọi thanh âm càng thêm vang dội những thứ này t r ù n g c ò n lại càng tăng điên cuồng giờ này khắc này dùng một câu phi thường thổ vị lời tâm tình có thể đại khái hình dung đó chính là tổn thương ở thân người đau n h ấ t ở lòng ta tuy là bị thương là t r ù n g hậu thế nhưng những thứ này t r ù n g c ò n từng cái từng cái dù cho không thể phi côn trùng đều ở đây tại chỗ nhảy về phía trước đứng lên ý đồ công kích cái kia đọng ở trung hậu ở trên hai nhân loại giờ này khác này những thứ này trùng quần trong mắt của đã không có lâm p h ò n g ở vùng thế giới này trong lúc đó ở nơi này một mảnh nhật nguyện phía dưới hết t hệ côn trùng ánh mắt bên trong bọn họ bên trong tiểu thế giới chỉ có cái kia hai cái gây t ẩ m dám can đảm đi tập kích bọn họ vĩ đại trùng hậu chết tiệt nhân loại suy suy suy vô số côn trùng hướng phía hai cái trinh sát binh bay đi trong khoảng thời gian ngắn ở trên người của bọn họ hiện đầy r ầ m rạp tràng trị côn trùng nhưng mà hai cái này trinh sát binh thật giống như cái gì cũng không biết rõ một dạng chỉ là cầm cùng với chính mình vũ khí trong tay một đao tiếp lấy một đao hung hăng đâm vào cái k i a côn trùng trong cơ thể mỗi một đao hạ xuống đều sẽ mang theo từng đạo tiên huyết nhưng mà cái này một đầu trùng h ậ u hắn mặc dù không có bất kỳ công k í c h thủ đoạn phòng ngự thế nhưng máu của nó cái đặc biệt d à y tuy là giờ này khắc này hắn nhìn qua vô cùng thê thảm trên người bị đuổi nhiều cái vật máu thế nhưng hắn vẫn như cũ sinh mệnh lực vô cùng cứng hãn ngược lại thì mấy cái trinh sát binh trên người bị đ ầ y vô số côn trùng những con trùng này mỗi một khắc mỗi một giây đều ở đây sẽ rách những thứ này lính trinh sát huyết đ ủ trong đó có không ít côn trùng khẩu khí của bọn họ bên trong đều ẩn chứa một ít thần kinh độc tố sẽ cho người xuất hiện ảo giác hay hoặc là khiến người ta sản sinh mất cảm giác giờ này khắc này mấy cái này trinh sát binh trước đây cảm giác trước mắt mình ánh mắt xuất hiện hư huyễn thế nhưng trên tay bọn họ động tác nhưng không có dừng lại không ngừng chu nhi phục thủy cơ giới tính rút ra đưa vào cái này một đầu trùng hậu mặc dù nói tinh thần sinh mệnh lực vô cùng như vậy đâm tới lâm phong vào giờ khắc này trực tiếp l i ê n động chứng kiến hai cái này vẫn đi theo phía sau hắn trinh sát binh ở vào thời điểm này động thân mà ra nói thật lâm phong nội tâm bên trong là tràn đầy không gì sánh được tôn kính màu sắc vì sao lâm phong nếu như vậy nói thế giới này không chỉ là tôn kính những cường giả kia đây là cực kỳ một cách tự nhiên ôm bắp đùi hành vi người khác mạnh hơn ngươi ngươi tự nhiên muốn tôn kính hắn nhưng là ngoại trừ cường giả bên ngoài còn có một loại người cũng đáng giá đi kính nghệ đó chính là như là trước mắt những thứ này hắn mà không sợ chết loại tinh thần này lâm phong không biết mình cũng không thể được làm được thế nhưng nội tâm bên trong nói cho hắn biết e rằng hắn làm không được đây hết thể tâm tư sẽ ở đó sao một cái trước mắt lâm phong biết giờ này khắc này không phải hắn đi ý nghĩ kỳ quái thời điểm lúc này hắn phải làm một việc rất đơn giản đó chính là giết chết cái này một đầu trùng hậu đây là hai cái này trinh sát binh lấy chính mình tàn phá khu vì lâm phong đổi lấy quý giá thời gian Trường ta tàn ta tàn thần kế tiếp liền dựa vào người. Một người trong đó, trinh sát mặt Như Như ngươi. người Sơn này không muốn Sơn này không muốn này Chiến liền binh ngửa gì. gì. Hà hề khu ích Hà hề khu ích vào kế dựa có cái có đó lợi lợi đây là một loại bi ai bi ai vĩ đại đó cũng không phải thi nhân trong miệng lãng mạn cũng không phải thi nhân trong miệng hào hùng đây là một loại bi tình sau một khắc từ nơi này điều tra binh trong tay hắn lấy ra một viên tiêu đốt lựu đạn sau đó chính là kéo ra thủ hoàn trong n g a y mắt này cả người hắn đã bị một ánh lửa bao ở một sát na này những cái này bám vào ở trên người nó côn trùng cũng toàn bộ đều bị đốt cháy hầu như không còn thậm chí chính là chỗ này một con trùng hậu vào lúc này cũng nhận được ngọn lửa tập kích ở nơi này một giây đồng hồ chỉ là như thế thoáng qua rồi biến mất trong một giây cái này lính trinh sát thân thể liền biến thành một đạo to lớn hoa cầu hắn đi không có bất kỳ thống khổ vô luận là từ hắn thế giới nội tâm còn là nói hắn sinh lý tình huống hắn đều không có cảm giác được bất kỳ thống khổ tàn phá thi thể rơi trên mặt đất vẫn còn đang t h i ê u đốt ở nơi này một đầu trùng hậu dưới thân tụ tập không ít không thể phi hành cũng không thể n h ố n nhảy côn trùng bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn thẳng đến cái này một viên hỏa cầu rơi vào trên người bọn họ trong nháy mắt đưa bọn họ cũng toàn bộ đều t h i ê u đốt mà một người trinh sát binh cũng là cười lớn một tiếng hắn không có tốt như vậy văn tài thế nhưng nụ cười của hắn đã nói rõ tất cả hắn không nói một lời móc ra trong tay t i ê u đốt lựu đạn cũng cùng người trước giống nhau giờ này k h ắ c này hắn cả người đều vô cùng căng đau thậm chí có thể nói hắn đã cảm giác ý thức của mình đánh mất dùng một viên tiêu đốt lựu i đạn tới kết thúc chính mình sinh mệnh còn có thể ở trước khi chết mang đi mấy trăm con mấy ngàn con côn trùng đây là hắn kết cục tốt nhất từ hắn quyết định không hề vẫn đi theo chiến thần phía sau làm một cái sách túi tiểu đệ giống nhau hắn liền đã biết đây là hắn kết cục tốt nhất lâm phong không biết vì sao hắn cảm giác nội tâm của mình bên trong có một chút như vậy r u n động ở ma thế tới nay luôn là truyền tới mọi người bên thai đều là một ít hắc á m giết chóc đều là một ít vì tư lợi cái gì gặp phải nguy hiểm đem chính mình vợi sông cạn đá mòn tiểu tình nhân ở sinh tử trước mặt từ bỏ đối phương làm đại nạn phủ đầu mỗi người phi việc này ở mặt thế bên trong cũng không hiếm thấy bởi vì đừng nói mặt thế chính là ở mặt thế phía trước cùng bình thản phồn vinh dưới xã hội đều có loại này sự tính phát sinh nếu như mỗi người đều ích kỷ thế giới này đã sớm xong đời thế nhưng vào giờ khắc này thấy là nhân tính vĩ đại những thứ này trinh sát binh nó trên thực tế có thể không cần chết bởi vì lâm phong đã đ a nghĩ n g biện pháp đối phó cái này một đầu trùng hậu thế nhưng mấy cái này trinh sát binh hắn không muốn giống như một cái g i sách tiểu đệ giống nhau vẫn đi theo lâm phong phía sau bọn họ muốn phát quang phát nhiệt một lần loại này vĩ đại ý chí tuyệt đối cũng không phải là những cái này vì tư lợi ăn no chờ chết hạng người có thể tìm hiểu được đâu lâm phong tâm tình ba động trong nháy mắt liền hoàn toàn ổn định lại bây giờ không phải là hắn đi lúc cảm cái lúc này đây là cái kia hai cái trinh sát binh lấy hy sinh chính mình huyết n ụ c c h i khu mà sáng tạo cơ hội tại nơi hai cái lính trinh sát liều mình một kích phía dưới cái này một đầu trùng hậu trên thực tế cũng không có bị bao nhiêu tổn thương nhưng là lại làm cho đầu này trùng hậu chân chính cảm thấy bối rối màu sắc hắn hiểu được một việc ở cái địa phương này hắn cũng không phải tuyệt đối an toàn hắn chính là sẽ phải chịu công kích trung hậu giờ này khắc này hắn bên trong tâm lý duy nhất ý tưởng đó chính là mau mau rời đi cái chỗ này nhưng mà hắn căn bản là không đi được bởi vì lâm phong đã theo dõi hắn mất đi cái kia hai cái trinh sát binh làm mục tiêu trùng quần pháo hồi sao bọn họ cũng không có từ đó dừng lại nghĩ đã không có trinh sát binh bọn họ mục tiêu liền toàn bộ đều rơi vào lâm phong trên người cho nên nói giờ này khắc này cái này bốn phương tám hướng đều có vô số chỉ trùng quần ở hợp lại thế nhưng vô luận bọn họ thế nào điên c u ồ n g tiến quân đều không thể ngăn cản lâm phong bước chân giờ này khắc này lâm phong ánh mắt của hắn bên trong chỉ có cái này một đầu trung hậu Chẳng phách đao bởi i mỗi một chiêu dưới hôi ế thế, n thành tận mang, những này côn trùng con con một con thứ một một phía khí pháo vô đao đều đạo bá n ơ này mang toàn thành miệng,、thế、nhưng những con trùng này、so、trước đó càng thêm điên cùng,、sự、tiến công của bọn họ càng thêm sôi trào mánh đao đều đó phía hóa của so một thêm thêm thế họ dưới trước sôi liệt. trào bộ Bởi sự vì bọn họ trùng hậu c ư nhiên bị thương bọn họ cảm giác được vô cùng tự trách vô cùng xấu hổ bảo hộ trùng hậu là chức trách của bọn họ nhưng là bây giờ bọn họ lại thất trách cho nên sự tiến công của bọn họ so trước đó muốn càng thêm sôi trào mãnh liệt mà trong khoảng thời gian ngắn lại còn đem lâm phong cho tạo thành nhất định viết phức giờ này khắp này lâm phong trên người không ngừng có côn trùng theo hai chân của nàng bỏ dậy lâm phong trên người một lần nữa mặc nhất kiện mới tì nợt một chiến giáp loại chiến giáp này lâm phong phía trước mua rất nhiều cho nên nói hắn lại thay đổi nhất kiện mới những con trùng này tuy là bỏ đến trên người của hắn nhưng là lại còn không có cách nào phá vỡ chiến giáp phòng ngự mà lâm phong căn bản cũng không có để ý tới những con trùng này tình huống chỉ là hướng cái tia trùng hậu nhanh chóng tiếp cận ở trên người hắn đã là hiện đầy c o n trùng những con trùng này theo hai chân của hắn một đường leo lên trên không cắn nổi lâm phong trên người hộ giáp mà bắt đầu hướng lâm phong cổ leo đi ở cái cổ chỗ đó cũng không có hộ cụ giờ này khắc này lâm phong trên người đã là xây đầy những con trùng này làm cho hắn nhìn qua giống như là một cái trùng quần bên trong đạn xanh sâu chi tí nhất nữa lâm phong không để ý đến chỉ là có thể cảm giác được có côn trùng muốn leo đến cổ hắn trở lên thời điểm hắn mới là phóng xuất ra chính mình nội lực đem những côn trùng kia toàn bộ đều trùng kích trong khoảng thời gian ngắn không ngừng có d ầ m d ạ p chẳng trị côn trùng từ lâm phong chân theo leo lên cũng đồng thời không ngừng có d ầ m d ạ p chẳng trị côn trùng từ lâm phong trên người đi xuống đổ rào rào rơi đây hết thể lại nói tiếp dường giả nhưng phát sinh đều chẳng qua ở điện quan g hỏa thạch trong lúc đó vào giờ khắp này lâm phong đã tới trùng hậu không có nhiều khoảng cách xa lâm phong nhãn thần bên trong bột phát ra một cỗ chính là tinh mang màu sắc sau đó trên bàn chân bột phát ra một cỗ lực lượng cường đại lâm phong chính là phóng lên cao trong tay chạm phách đao chính là hướng cái kia một đầu trùng hậu nộ phết đi lâm phong ở trong lòng phát sinh vô tận giống giận hắn cũng không có há mồm ra la to bởi vì ở trước mắt hắn phi trùng thật sự là nhiều lắm trên thực tế hắn đã thấy không rõ cái k i a một đầu trùng hậu cụ thể vị trí dù cho hắn sử dụng từ cực ma đồng cũng hiệu quả không lớn vừa rồi hắn tuy là thoát khỏi trên mặt đất côn trùng con chốt thi vương hữu thế nhưng ở nơi này giữa không t r u n g bên trong ở nơi này giữa không t r u n g trong trùng hậu phụ cận tụ tập vô số chỉ phi trùng chúng nó r ầ m rạp chẳng c h ị t giống như là cái k i a bảo hộ bình chướng đem trùng hậu giấu ở bọn họ thân thể nhỏ yếu sau đó giờ này khắp này lâm phong cái này hình như là ở trùng quần bên trong ghé qua, Mỗi m ộ trong k h ắ sát ẽ có c na nguyên rơi bản cái kia dạy đặc vô cùng sâu hại cư nhiên trở nên mỏng manh ba phần lâm phong trong khoảng thời gian ngắn có thể chứng kiến cái kia vỗ cánh bay ý đổ cao bay xa chạy trùng hậu ngay n tại lúc này lâm phong nhãn thần bên trong bạo phát ra một cô ánh sáng sáng chói trong phút chốc liền thi triển siêu thanh em chấn lôi đột đao trong s á t n a trong tay hắn chạm phách đao lõe lên từng đợt lam s ắ c hồ quang điện cái này lam s ắ c hồ quang điện giống như là từng cái lam s ắ c thủy mãng một dạng quấn quanh ở nổ nát đao trên thân đao thật lớn tăng cường đao s ắ c bén độ ngoại trừ này bên ngoài lợi thợ tổng đưa tới cao tầng chấn động có thể cho cây đao này ủng hữu vô pháp so sánh lực xuyên thấu Một điểm Lâm một điểm cuối cùng nội thuật. chút trực tiếp triệt triệt trong thể để để cuối cuối nội cùng lực, cầu có cơ cùng lực phong không nào, là dự hào hỏa khô do ép vào giờ k h ắ c này lâm phong có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến cái tia một cái trùng hậu giống như là chứng kiến không có một người mặc quần áo nữ tử một dạng mà cái tia trùng hậu rõ ràng cũng nhìn thấy lâm phong tại hắn vậy không lớn hạt gạo một dạng nhãn quan g bên trong rất rõ ràng lộ ra một phi thường có tính người sợ hãi màu sắc mà trên người hắn cái tia thấp b é cánh xối rục tần suất càng phát rất nhanh một đ a o này chính là lâm phong chặn kịp toàn bộ một đao, ở bỏ ra nhiều đời như vậy giá cả phía sau một đau này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại c h ẳ n cho ta lâm phong nổi giận gầm lên một tiếng hai tay chạm phách đao nổi giận chém đi soát Trạm theo lấy lam sát trùng trên thân trùng rơi đại mang lam mà phách phì khắp hồ hung hăng hậu hình, này, hậu phát đào điện, đầu vào này vào nao quan ra này, giờ lấy bốn i tiếng thẳng kê Xui xui xui xui. b phía pháo hôi côn trùng càng thêm sôi trào bọn họ giống như là sôi trào nước sôi giống nhau vô luận là thất giai vẫn là cấp ba mỗi cái côn trùng đều giống như là mất hồn một dạng hướng lâm phong bắn v à o đi phốc phốc, phốc phốc phốc phốc những thứ này phi trùng thiêu thân lao đầu vào lửa người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng lâm phong bên này đánh tới trong đó tuyệt đại bộ phân đều trực tiếp rơi vào trạm phách đào trên người hồ q u a n điện trong sát na giống như là cái kia điện vận đập rồi giống nhau vẫn là phi trùng ở giữa không trung bên trong trực tiếp bạo liệt biến thành cho tàn ở vô số chỉ phi trùng điên cuồng tiêm tiếng kêu bên trong tại nơi trùng hậu như một gã bị cắt quần áo nữ tử hoảng sợ nhãn thần nhìn kỹ phía dưới lâm phong một đao này hung hăng rơi vào cái này một đầu trùng hậu trên người một đao này cũng không phải là lâm phong đ ỉ n h phong một đao nhưng là giờ này khắp này trạng thái như vậy dưới lâm phong có thể cầm ra được tối cường một đao phốc phốc mang theo toàn bộ thôn nhân hy vọng lâm phong một đao này không có bất kỳ ngăn trở hung hăng rơi vào cái này một đầu trùng hậu cái kia mập mạp mà mập mạp trên thân thể tuy là những cái này phi thường nhỏ từng cái thật giống như chết mụ một dạng cô n trùng người trước ngã xuống người sau tiến lên ý đồ ngăn cản lâm phong thế nhưng bọn họ cái kia tivi thân thể cùng bọn họ cái kia nhỏ yếu thực lực căn bản cũng không khả năng đối với lâm phong tạo thành quá lớn tổn thương cuối cùng ở nơi này chút phi trùng cái kia tiếng kêu tê tâm liệt phế bên trong bọn họ cũng chỉ có thể đủ c h ơ mắt nhìn vĩ đại trùng hậu cứ như vậy bị lâm phong một đa o hung hàng phách chém xuống trùng hậu phát ra một tiếng thống khổ the thé chói hai duệ tiếng tê ứ vào giờ khác này hắn giống như là cái kia hư thủy long đầu m ộ dạng tại nơi lưới dao phía dưới không ngừng có tiên huyết cuốn p h ú n mập mạp th điên cồn giấy r ù a v ặ n vẹo giống như là ly khai mặt nước đi tới trên bờ ngư ở vô tình giấy r ù a cuối cùng vô luận hắn thế nào giấy r ù a lâm phong đây cũng không phải là tột cùng một đao lại đầy đủ làm cho cái này một đầu không có bất kỳ phòng ngự đáng thương ngu xuẩn dưới một đao này cảm nhận được cái gì gọi là sinh và tử trị cách xa nhau một đường phanh trùng hậu phát ra bi thảm tiếng tê ớ, đao đớn kịch liệt cùng đại lượng máu tươi s ó i mòn làm cho hắn thể lực vật chất nguyên bản cái tiệm như tươi tốt đại thụ tre t r ờ vậy thịt vượng sinh mệnh ký tức vào giờ khác này ở lâm phong dưới một đao trở nên cực kỳ trắng trưởng nó dĩ nhiên có không cách nào duy trì bay lên không tư thế. trực lâm phong n h không là từ giữa trung nội vô số, số c tâm r ù n cũng g chỉ thể t đủ t nhìn bên trong thở thật dài ngày hôm nay một trận chiến này xem như là hắn nhất chật vật đánh một trận cái này chật vật hai chữ cũng không phải là dùng để hình dung lâm phong hắn vào giờ phút này bề ngoài có bao nhiêu xấu xí dĩ nhiên giờ này k h ắ c này hắn cái kia anh tuấn đẹp trai khuôn mặt cũng trên cơ bản có thể dùng chỉnh dung thất bại bốn chữ này để hình dung thật mới vừa rồi tại hắn hương cái này một đầu trùng hậu đột tiến quá trình bên trong cái kia vô số chỉ phi trùng người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng hắn trên người mánh liệt đâm mà đến tuy là trên người của hắn có chiến giáp đảm bảo hộ thối bên trên lại truy phong giày bảo hộ thế nhưng trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ đồ phòng ngự cho nên giờ này khác này lâm phong trên mặt có không ít g ư ờ n g độ bao giống như là bị một đám độc phong chập quá giống nhau, trên thực tế giống. như lâm phong loại cấp bậc này chiến sĩ trong cơ thể đã cụ bị rất nhiều để kháng độc tố năng lực thế nhưng thay vào đó chút phi trùng thật sự là quá điên cuồng lâm phong trên mặt khả năng một cái vi bất túc đạo đa bao thế nhưng ở cái kia vị trí khả năng có mấy trăm đến mấy ngàn con phi trùng đều là nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia vị trí trên mặt trật vật đây vẫn chỉ là thứ nhì dù sao người trong giang hồ phiêu ai có thể không phải bị chém cho dù là lâm phong cũng nhất định sẽ chịu đến một ít tổn thương thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là lâm phong trong cơ thể nội lực chiến đấu cho tới bây giờ lâm phong chưa bao giờ như hôm nay như vậy thế mà lại làm cho trong cơ thể mình nội lực tiêu hao như vậy sạch sẽ, sẽ. mặc dù nói từ tiến nhập mảnh này rừng cây cho tới bây giờ lâm phong cũng không có gặp phải những cái này có thể uy hiếp được hắn sinh mạng tồn tại cùng mục tiêu thế nhưng thay vào đó chút điên cồn u g côn trùng thật sự là nhiều lắm người trước ngã xuống người sau tiến lên phô thiên cái địa loại này cấp bậc loại này lượng cấp pháo hôi công kích đầy đủ làm được con kiến n u ố tượng t đây chính là số lượng cải biến chất lượng ví dụ đ i ể n hình nhất dù cho lâm phong đối phó những thứ này trùng quần liền giống như c ắ t giao hẹ giống nhau thế nhưng cái này giao hẹ cắt quá lâu cũng sẽ làm cho lâm phong cảm giác được bề mãi cho nên dưới loại trạng thái này lâm phong lấy ra một đao cũng không phải là hắn nhất tuột cùng một đa hơn nữa cái này một đầu trùng hậu bản thân nó sinh mệnh lực liền cực kỳ thịnh vượng nói ngắn gọn đối phương mặc dù không có bất kỳ công kích và thủ đoạn phòng ngự thế nhưng nó sinh mệnh lực mó của hắn cái là lâm phong bản thân nhìn thấy quá kinh khủng nhất cho nên nói lâm phong vừa rồi một đau kia mặc dù không phải lâm phong tột cùng một đau nhưng là lại đầy đủ đem đ ạ i bộ phận thập nhị giai quái vật nhất cấp n i ề u sát bất quá lại không làm gì được cái này một đầu trùng hậu ở nơi này song trọng nhân tố phía dưới cái này một đầu trùng hậu tuy là làm cho như vậy thê thảm thế nhưng hắn lại như cũ còn sống tuy là miệ vết thương trên người hắn đã như một cái nô công giống nhau nằm ú t sấp ở trên người hắn máu tươi kia càng giống như là mở áp đập chứa nước giống nhau phi nhanh không ngừng thế nhưng cái này một đầu sinh mệnh lực ngoan cường thịnh vượng trùng hậu hắn chính là không chết hắn vẫn còn đang trên mặt đất dùng ràng du đãng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi khởi khởi p h ú c phục quanh mình trùng q u â n mỗi một người đều s ô i t r à o tự nhiên không có một con côn trùng ở đi quản thờ hồn hển lâm phong hết thẻ côn trùng giờ này khắp này trong mắt của bọn họ chỉ có cái kia nằm trên mặt đất dãy ruộa trùng hậu từng cái người trước ngã xuống người sau tiến lên chính là hướng phía đầu từ sau và tới mà trùng hậu cũng sẽ không chút nào đối với mấy cái này phá hôi nói cái gì c à n t ặ hắn chỉ là há hốc miệng r a lại một lần nữa trở thành cái k i a bị phụng dưỡng đối tượng một con côn trùng trở thành từng chút một chất dinh dưỡng xông vào trùng hậu miệng bên trong mỗi một đầu côn trùng không có bất kỳ hối hận cùng tiết cuối trong mắt của bọn họ chỉ có điên cuồng dường như có thể dùng chính mình thị xương cho cái này một đầu trùng hậu cung cấp như vậy từng tia sinh mệnh lực đây chính là bọn họ toàn bộ giá trị lâm phong chứng kiến cái kia trùng hậu trên người sinh mệnh lực lúc đầu tại hắn cái kia dưới một đao đã là từ đ ỉ n h phong ngã đáy cốc nhưng là ở nơi này một đầu côn trùng người trước ngã xuống người sau tiến lên phụng dưỡng bên trong lại có liên tục tăng lên xu thế lâm phong chân mày hơi nhăn lại giờ này k h ắ c này hắn cảm giác mình cả người đều là tê dại nhất là cầm chạm phách đao hai tay của càng là không dơ nổi chẳng lẽ nói ở bỏ ra nhiều như vậy cái sinh mệnh sau đó hành động vẫn như cũ còn muốn thất bại không cho phép vô luận như thế nào lâm phong tuyệt đối không cho phép lâm phong thở sâu hắn trực tiếp chính là từ trong hò mẹp lấy ra hắn tất cả vũ khí đạn, đạn dược thật lâu không dùng sáng Thật lâm phong đã thật lâu không có dùng m vô,、so、vô cùng tổn thức cảm khái không nghĩ tới lại trở về phía trước cái kia mới ra đời bộ dạng lâm phong trong tay mang theo năm mảnh mất cảm giác phi tiêu nhãn thần bên trong lần nữa khôi phục dị vãng cái kia mảnh nhỏ kiên định màu sắc đã không có nội lực thì tính sao lâm phong y nguyên vẫn là lâm phong y nguyên vẫn là có múi có mắt lẽ nào đã không có nội lực nhân loại lại không thể sống được rồi sao đi chết đi ngươi đầu này mất l ỏ n g lâm phong thở sâu trực tiếp chính là giống dẫn hướng phía một đầu từ sau vọt mạnh đi ở cách c á i kia một đầu côn trùng bất quá mười thước địa phương lâm phong trong tay phi tiêu trong tay sang đạn thậm chí là trong tay bửa toàn bộ đều là điên cuồng n é m đi sang bắn rơi ở trên mặt đất sau đó hóa thành liệt hòa hương h ự c đem những cái này vội vã đi cho bọn hắn vĩ đại trùng hậu phục vụ chất dinh dưỡng côn trùng toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn thậm chí là cái kia một đầu trùng hậu cũng ở đây biển lửa bên trong chịu nhịn liệt hòa đốt người thống khổ từng cái phi tiêu trực tiếp là đem những côn trùng kia toàn bộ đều đóng đinh giống như là cái kia bị đinh ở tại trên tấm thất con ruồi tuy là bọn họ vẫn còn ở dãy r u ộ n không làm nên chuyện gì từng cái phủ hoặc là phun ra ngọn lửa hưng vực hoặc là chính là biến thành đóng văng vạn vật bạo tuyết trong khoảng thời gian ngắn những con trùng này bọn họ xem như là cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng tiên mang theo liệt hỏa cùng t ấ u xương bạo tuyết giáp công bên trong còn lại côn trùng trên cơ bản đã toàn bộ đều tử thương hầu như không còn chiến đấu cho tới bây giờ những con trùng này trên thực tế đã còn dư lại không có mấy lâm phong nhìn trước mắt những thứ này trắng cảnh chính hắn đều có chút kinh ngạc hắn vạn lần không ngờ chính mình trong hòm thèm sơn đã bị hắn phủ đầy bụi đồ đạc lại còn có mạnh mẽ như vậy uy lực chứng kiến những cái này ở liệt hỏa ở băng tuyết bên trong một con biến thành cho bụi côn trùng lâm phong ánh mắt vô cùng loài sáng đúng vậy chính mình mặc d lực chiến đấu của hắn cũng tuyệt đối cũng không phải người bình thường có thể đợi đến không có nội lực thi triển không được hỏa đ ộ t thì tính sao trên người của hắn nhưng còn có có thể phun ra liệt hỏa hỏa long phủ coi như hỏa long phủ bên trong không có bao nhiêu linh lực thì tính sao hắn còn có có thể coi như đạn lửa tới sử dụng s a n g đạn lâm phong trong tay xuất hiện lần nữa một thanh kim sắc bắn địa đây là hắn phía trước lấy được thanh kia r a công kim loại thiên thần rất lâu rồi lâm phong đều vẫn không có sử dụng nữa những súng ố n g này nhưng là hiện nay hắn lần nữa lần nữa nhặt lao bổn hành tại nơi liệt hỏa bên trong, trung hậu đang không ngừng băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong tới lui thể nghiệm cái gì gọi là sinh tử hắn đang không ngừng thét trói thai ý đ ồ làm cho con dân của mình tới bảo vệ mình nhưng là chiến đấu đến hiện nay hắn p h ụ cận con dân cũng sớm đã toàn bộ đều tử thương hầu như không còn lâm phong bưng lên thư kích nhắm ngay biển lửa trong trung hậu sau đó không chút do dự lên cò chút trong nháy mắt súng bắn t ỉ a có thể lượng từ đạn liền trực tiếp đâm vào đạo này trùng hậu trong cơ thể trong sát na giống như là chiếc đua xuyên tào phở giống nhau trực tiếp ở nơi này cửa sổ cái kia mập mạp mà vụng về trên thân thể để lại một cái lớn chừng quá đấm vết thương. trong khoảng thời gian ngắn tiên huyết như nước suối giống nhau không ngừng hướng ra ngoài trào chỗ thế nhưng tiên huyết đối với trùng hậu mà nói dường như giống như là nhân loại chảy nước miếng giống nhau căn bản là bé nhỏ không đáng kể tuy là giờ này khắp này đạo này trùng hậu nàng xem ra vô cùng thê thảm thế nhưng nó sinh mệnh lực vẫn như cũ cường thịnh lâm phong vẫn là có thể cảm giác được nó cái t i a hoạt bính loạn khiêu sinh mệnh lực lâm phong lần nữa bắt c ò thanh này thương hắn không có đạn hạn chế sử dụng cũng là có thể lượng từ đạn một thương tiếp lấy một thương thương có thể lượng từ bắn ra vào cái này trùng hậu trong cơ thể trong khoảng thời gian ngắn điều này trùng hậu thân thể ở run dậy không ngừng trong miệng hắn tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nghiêm trọng từng đạo lớn chừng miệng chén lỗ châu mai nhi ở trên người hắn không ngừng xuất hiện mặc dù một cái này trùng hậu sinh mệnh lực mạnh mẽ thế nhưng ở loại này công kích phía dưới lâm phong cũng là có thể rõ ràng cảm giác được hắn khí tức trên người đang nhanh chóng giảm xuống lâm phong giống như là một cái vô tình đao phủ giống nhau mà một đầu trùng hậu giống như là cái tia rơi vào rồi bày dập trong con mồi tuy là cái này một đầu con mồi sức phản kháng vô cùng tương đại thế nhưng không chịu nổi thợ săn này hắn cực kỳ có kiên trì hơn nữa trong tay công cụ cũng cực kỳ hoàn thiện nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền những thứ này vội vã muốn đi cho trùng hậu phục vụ chất dinh dưỡng pháo hôi đ à m sâu vừa vặn trở thành liệt hỏa thiêu đốt tài liệu lúc đầu hỏa diễm không có khả năng giống như vậy vẫn tiêu đốt xuống phía dưới nhưng những con trùng này thi thể lại trợ giúp trận này hỏa hoạn sẽ không bao giờ t ắ t hỏa hoạn đang không ngừng tiêu đốt ở một điểm lại một điểm không ngừng cướp đi cái này một đầu trùng hậu sau cùng một điểm sinh mệnh lực lâm phong không ngừng ở nổ súng hắn đã không biết mình bắn bao nhiêu lần hắn chỉ biết rõ một bắt đầu chính mình còn có thể nghe được cái tiết như ẩn như hiện đ ề thán thiết nhưng là bây giờ cái gì đều nghe không đến rốt cục đã chết rồi sao? Lâm phong thở hắn chuẩn bị đi tới kiểm tra một cái nói không chừng là một loại rào hoạt đồ đạc hắn là đang g i ả chết cho nên nói bây giờ còn chưa phải là hắn phất lờ thời điểm chỉ bất quá hắn thấy cái đồ chơi này chịu đến mãnh liệt như vậy thương tổn còn không chết vậy cũng hoàn toàn chính xác làm trái thiên lý Mà ngay tại lúc này, Lâm âm. mấy âm Lâm mặt âm này, là này là này ngay Phong còn căn bản cũng không có đi bao nhiêu、bước. bên hai bờ liền bỗng nhiên là chuyển đến từng tuân thanh Nghe đến thanh Phong biến thanh không quen hơn nữa, bao hai tại đợt tất tất tức thể thuộc đi rơi cái đổi, lúc lập có bước, sắc bờ b chẳng lẽ nói là cái kia một đám đang cùng lục dũng chiến đấu bọn họ đang nghe được từ sau tiếng kêu sau đó cũng là nghìn dặm xa xôi khải hoàn hồi chiều đến đây cứu ra sao lâm phong sắc mặt khó coi quay đầu nhìn lại quả nhiên đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia một đám rậm rạp chẳng trị phi trùng những thứ này phi trùng phô thiên cái địa chính là hướng cái kia trùng hậu tịch quân đi cực kỳ hiển nhiên bọn họ lại muốn dùng chính mình tự sát tới thành toàn điệu này trùng hậu lâm phong thấy vậy sắc mặt khó coi tới cực điểm nếu quả thật là khiến cái này trùng q u n đã thành lời nói đây chẳng phải là đại biểu lâm phong vừa rồi liều sống liều chết làm tất cả toàn bộ cũng đều về tới ban sơ cái kia bắt đầu sao. làm nửa ngày hắn lâm phong làm tất cả đều là phi công hắn ở chỗ này chỉ là tới thuần túy lãng phí thời gian sao đến đây cứu giá trùng quần này đây sơn hô hải khiếu xu thế vọt mạnh mà đến đang cùng lục dũng tác chiến những cái này trùng quần ít nói cũng có gần một mươi ngàn đầu giờ này khắp này gần đây vạn côn trùng toàn bộ đều hướng trùng hậu xung phong mà đến lục dũng bọn họ ở phát hiện những thứ này trùng hậu vội vã trở về trước tiên bên trong sẽ lên đường đi trước truy những con trùng này thế nhưng làm gì được cặp chân làm sao có thể chạy quá nhiều như vậy cái chân t h ú n g chi trong này có không ít côn trùng còn có thể bay trên trời cho nên vô luận lục dũng bọn họ làm sao truy đều chỉ có thể ở phía sau hít bụi chỉ có thể trơ mắt nhìn những con trùng này đưa bọn họ càng kéo càng xa hết thẻ t r ù n g quân xuất hiện cái kia đệ nhất thời khắc cũng không để ý tới lâm phòng mà là toàn bộ đều hướng cái kia đã hấp h ối tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trùng hậu phô thiên cái địa phóng đi vào giờ khác này ở nơi này một đầu trùng hậu trên đỉnh đầu có hàng trăm hàng ngàn con trùng tạo thành một cái vòng xoáy trang diện tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi thế nhưng lâm phong không có bất kỳ d ố i danh nhã trí đi thưởng thức d u n g động này c h ẳ n g cảnh hắn chỉ biết một chút đó chính là những con trùng này tại không tiếc bất cứ giá nào muốn cứu t r ù n g hậu liệt hỏa vẫn còn đang thiêu đốt cái này hàng trăm hàng ngàn con côn trùng trong đó có không ít trực tiếp đụng vào cái này hỏa tường bên trên sau đó đồng dạng biến thành từng đạo h ỏ a cầu thế nhưng những con trùng này cũng không nghe thấy không để ý cứ n h i ê n ý đ ồ dùng chính mình thân thể tới đập chết trận này hỏa hoạn đây là phi thường buồn cười sự t ì n h giống như là cái k i a tinh vệ lấp biển giống nhau nói là có cái tia quyết trí tiến lên g i khí nhưng trên thực tế cũng là ngu không ai bằng nhưng mà như vậy dạng ở thường nhân trong mắt n g u không ai bằng hành vi bọn họ lại còn thực sự làm xong rồi e rằng mấy chục con côn trùng mấy trăm con côn trùng trong nháy mắt n h à o lên thời điểm cũng không thể đủ đem các loại liệt hòa đập chết nhưng là khi mấy ngàn con côn trùng cùng nhau n h à o lên thời điểm lại có thể làm được chủ yếu nhất là những con trùng này bọn họ cũng không ốc vừa v ậ n tương phản bọn họ thập phần thông minh tại nơi lôi quang sâu xảo hệt u y phía trước có một dòng sông nhỏ những con trùng này cả người đều là ước nhẹp cực kỳ hiển nhiên ở chúng nó trước khi tới đây bọn họ đều chui vào cái kia sông nhỏ dùng thủy đem trên người mình cho ước nhẹp đi tìm chết đi tìm chết, đi tìm chết. lâm phong điên còn g ném hắn hết thể có thể ném tất cả thẳng đến cuối cùng phi tiêu sang đạn b ừ a chờ các loại một s e r i e s vật phẩm toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn thậm chí là toàn cầu h ưng máy bay không người đang tiêu hao đạn dược sau đó lâm phong không để cho cái này máy bay không người trở về địa điểm xuất phát mà là làm cho hắn trở thành sau cùng lựu đạn truy lạc ở nơi này trùng q u â n bên trong thế nhưng không có bất kỳ tác dụng tại loại này kích thước trùng q u â n phía dưới mất đi nội lực lâm phong cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn nhóm người này khải hoàn hồi chiều côn trùng chui vào cái kia một đầu lúc đầu đã không có gì sinh mệnh khí tức trùng hầu ở đại lượng côn trùng phụng dưỡng ph Cái n lâm ộ t t đầu n phong u t r n i i thấy như vậy một màn trong lòng vô cùng rõ ràng hắn biết là lúc trước hắn thấy qua hai lần lôi quang sâu rốt cuộc xuất hiện cái này một đầu lôi quang sâu ở nơi này sâu ổ trong thật là tương đương với trùng vương một dạng tồn tại ngoại trừ trùng vương cái thân phận này bên ngoài ở trùng hậu trước mặt hắn càng nhiều hơn vẫn là coi một loại cấm quân thống lĩnh ở trung tộc thế giới bên trong thường thường đều là nam ti nữ tôn h u n g tính côn trùng thậm chí còn muốn hy sinh thân thể của mình đến giúp đỡ những cái này mẫu trùng nói thí dụ như con kiến nói thí dụ như chi chu ở nơi này bên trong có một loại rất nhiều người đều hết sức quen thuộc giống tên t i ự u kêu là hắc quả phụ loại này chi chu ở giao phối về sau liền sẽ đem mình lao công ăn thịt mà chồng của nàng cũng cam tâm tình nguyện, nguyện ý đi làm hắn lao bà ở cỡ lôi quang sâu đang nghe được trùng hậu tiếng kêu sau đó trước tiên chính là bay trở về ở tầm mắt của hắn bên trong hắn chỉ có thấy được trùng hậu té trên mặt đất ở trùng hậu quanh mình tụ tập rất nhiều pháo hôi tiệu trùng làm cái địa phương này trùng vương hắn tự nhiên có thể trong nháy mắt hiểu được nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời tại hắn vậy không lớn ánh mắt bên trong bạo phát ra một cỗ phẫn nộ lại có người từ ngoài đến trước ở hắn không có ở đây thời điểm đánh lén trùng hậu phẫn nộ vô cùng vô tận sự phẫn nộ cái này một đầu trùng vương hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được chính mình thế mà lại tức giận như vậy rất nhanh hắn cái tia hạt gạo lớn ánh mắt liền rơi vào lâm phong trên người. trên thực tế từ hắn thị giác căn bản là thấy không rõ lắm lâm phong d á n g dấp ra sao hắn thấy lâm phong giống như là một cái đầu gỗ một chiếc lá hay hoặc giả là còn lại côn trùng thế nhưng hắn chỉ biết một chút chính là người này khiến nó trùng hậu tổn thương nguyên khí nặng nề mặc dù mạng nhỏ bảo vệ thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không chừng có biện pháp ở đẻ chứng tới lớn mạnh cái này sâu ổ cho nên hắn chuyện cần làm chính là nhất định phải giết chết cái này một cái dám can đảm đến hắn nơi đây d i ễ u võ dương oai người từ ngoài đến nghĩ đến chỗ này cái này trùng vương liền trực tiếp hướng lâm phong vỗ cánh bay đi ở phía sau hắn để lại từng đạo lam sắt hồ con điện làm cho cái này không kh ông long long cái này một đầu lôi quang sâu phi hành thanh nhâm phảng phất như là phi cơ trực thăng cánh quạt một dạng cách rất xa đều có thể nghe được chân chân thiết thiết lôi quang sâu nhãn thần bên trong chỉ có vô cùng vô tận sự phẫn nộ lâm phong chứng kiến điều này lôi quang sâu chạy nhanh đến thời điểm cũng đã rút ra trong tay c h ạ m phách đao phanh ở nơi này giao phong một s á t na lâm phong thầm h ừ một tiếng trong tay c h ạ m phách đao trực tiếp đã bị đầu này đâm vọt lên lôi quang sâu đ ụ n bay sau đó lâm phong đạp đăng, đăng đạp n g đ đạp một đường trượt lui vài chục bước mà cái lôi quang sâu cũng bởi vì to lớn lực đạo bị đẩy lui hơn mười thước mất mặt c ư nhiên bị một đầu thập nhị giai tồn tại cho đánh lui lại chính là đao trong tay đều ném đây quả thực là mất hết mặt mũi a nếu để cho lục dũng bọn họ thấy được chẳng phải là sẽ có tổn hại chiến thần uy danh lâm phong ho khan một tiếng nửa ngồi trồm hổm dưới đất vẻ mặt đều là từ trào thập nhị giai nói thật ở trong mắt hắn căn bản là không tính là cái gì hơn nữa phần lớn thập nhị giai hắn đều có thể nhất chiêu miệu sát thế nhưng hiện nay hắn lại bị cái này một đầu thập nhị giai côn trùng cho đánh trong tay trạm phách đao đều cầm không vững đây đối với lâm phong mà nói nhất định chính là vẽ mặt là làm cho hắn cảm thấy phi thường mất mặt một việc thế nhưng không có cách nào điều này lôi quang sâu nó là từ giữa không trung bên trong đáp xuống bản thân liền là mang theo một cô đánh lực đạo đem tốc độ biến thành động lực húng chi vào giờ phút này l â m phong nay đã là n ỏ hết đà có thể ngăn cản được đối phương lúc này đây s ù n g phong đã là cực kỳ không đơn giản lôi quang sâu nhãn thần bên trong lộ ra một vô cùng nhân tính hóa kinh ngạc cực kỳ hiển nhiên hắn vạn lần không ngờ cái này v ì bất túc đạo tên lại có thể đưa nó đẩy lùi vẫn có thể tại hắn xung phong phía dưới còn sống sót điều này làm cho lôi quang sâu cảm giác được có chút khó tin phải biết rằng bây giờ rất ít có thể có mục tiêu có thể thoát khỏi nó đánh chết trong khoảng thời gian ngăn cái này lôi quang sâu rơi trên mặt đất tư n h i ê n cũng không có lô mãng lại một lần nữa đi tới ở trên người hắn từng đạo lam sắc hồ quang điện bùm bùm bay lên làm cho hắn nhìn qua vô cùng y phong bá khí lang nhiên lôi quang sâu kiên kỵ lâm phong cũng không có vì vậy mà có bất kỳ vui sướng vừa vặn tương phản lâm phong ngược lại biểu tình so trước đó càng thêm n g h i ê trọng điều này nói rõ đối phương cũng không phải là không có bất luận cái gì trí không cấp thấp sinh vật đối phương biết kiến kỵ biết tiến hành theo chất lượng mà trong quá trình này còn lại côn trùng cũng sẽ không bởi vì lâm phong đang cùng lôi quang sâu quyết chiến liền đứng ở bên cạnh quan sát trận này quyết đấu vừa vặn tương phản cuối cùng đám này côn trùng giống như là cái kia vô cùng vô tận thủy t r i ề u giống nhau không ngừng tại triều cái kia một đầu sinh mệnh lực đã tại dần dần khôi phục p h ả n phất như là cái kia cây khô xanh mới một dạng trùng hậu vào tới thế cuộc đối với lâm phong mà nói tuyệt đối là vô cùng h ỏ n g b é t thậm chí không xong đến lâm phong căn bản không có dự liệu được sẽ có lúc này loại tình huống này mà ngay tại lúc này đại điệu đ ố n g nhiên run r u dậy lâm phong đầu tiên là sửng sốt sau đó chính là sắc mặt vui vẻ thậm chí là t h ở phào nhẹ nhõm hắn biết thời khắc mấu chốt còn là đồng bọn của mình ra sức ca như vậy trận thế như vậy chiến trận không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là của mình tiên h chu xuất hiện quả nhiên lâm phong nghiêng đầu nhìn lại liền thấy quái vật lớn trực tiếp từ rừng cây cái k i a m ộ t đầu vật ra chính là thiên chu thiên chu không nói lời nào trực tiếp nâng lên chân của mình k hoa ô n nét chính hướng g có mực, trực tiếp chính là hướng cái bất tiếp kỳ kia là hoa n thiên hắn đồng dạng g là là h tru cũng cấp bậc này. Cho nên một kích này, vi lực không vi n n g vỗ cánh bay. hoa bay. h hoa hoa mà ngay tại lúc này lại chuyển ra một hồi phi thường thanh minh thanh â m chính là lâm phong đại c á p mô đại c á p mô xuất hiện trực tiếp chính là đi tới lâm phong bên người lâm phong thở phào nhẹ nhõm nếu chính mình hai cái này chiến thú biết xuất hiện ở cái địa phương này vậy đã nói rõ là lục dũng bọn họ cũng đã chạy tới đại các mô có phải hay không ta sản sinh tha giác tại sao ta cảm giác lúc này mới gần nửa ngày không nhìn thấy ngươi ngươi lại so trước đó muốn mập một vòng lâm phong lúc này đ ố n g nhiên kinh ngạc phát hiện đại c á p mô dường như thể tích so trước đó muốn mập m ạ n một điểm đại c á p mô chỉ là bắc q u á c kêu hai tiếng lâm phong nhất thời chính là bừng tỉnh đại ngộ tùy theo chính là chỉ vào cái kia trùng hậu địa phương nói rằng chứng kiến chỗ đó không có nơi đó có thể toàn bộ đều là côn trùng a để cho ngươi ăn ngốn nghiến cơ hội đã đến v o hoa đại c á p mô kêu hai tiếng không hề do dự chính là hướng cái kia một đầu trùng hậu sở đãi địa phương bính bính khiêu khiêu vào tới mỗi một lần nhấp nhô đều có mấy chục con côn trùng sẽ bị vô tình đặt mông ngồi chết đối với những con trùng này thi thể đại cắp mô có thể không có bất kỳ lãng phí miệng ba c h u n g đầu lưỡi trực tiếp chính là hướng phía trên mặt đất m ộ t câu trong nháy mắt liền đem những con trùng này vô luận là chết vẫn còn sống toàn bộ đều c u ố n vào môi của mình sau đó chính là một mồm nước vào những con trùng này đối với hắn mà nói đây chính là ngon nhất món ngon đại cắp mô đ tới gần có thể là làm cho những con trùng này cảm thấy một loại k h ắ p tinh tới gần cư nhiên không ít côn trùng đều nóng động nguyên bản tất cả côn trùng đều phi thường ăn ý ngầm hiệu lẫn nhau thầm nghĩ muốn một lòng một ý trợ giúp bọn họ trùng hậu khôi phục dĩ vãng sinh mệnh trong quá trình này tất cả côn trùng đều hết sức ăn ý nhưng khi đại cắp mô sau khi xuất hiện những c o n trùng này nhất thời mỗi một người đều táo động thậm c h ỉ có không ít côn trùng cư n h i ê n c ứ như vậy quay đầu chạy bọn họ có thể là cảm thấy nguy hiểm cái này một cỗ uy hiếp cũng không chỉ là sinh tử ở trên uy hiếp mà là một loại đến từ chính về linh hồn uy hiếp lâm phong chứng kiến một màn như thế trong lòng cũng là thật g i ả i thở hát ra thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu ám hoa minh hữu nhất thôn đại c á p mô đến chàng đưa tới toàn bộ trùng quần khủng hoảng cái này cũng từ mặt bên làm cho một bộ này dựng lại tốc độ khôi phục giảm bớt đi nhiều bất quá lâm phong trong lòng cũng là có một nghi hoặc vì sao phía trước ở một địa phương khác tác chiến thời điểm đại c á p mô cũng không có khiến cái này trùng quần giống như bây giờ như vậy khủng hoảng bất quá rất nhanh đáp án này lâm phong đã t ì m được có thể là bởi vì hiện nay trùng quần đã không thể so lúc đó vậy lúc đó vậy có thể là có không ít cựu giai thập giai những thứ này đẳng cấp coi như cao công trùng những con trùng này ở toàn bộ trùng tộc gia tộc bên trong e rằng khả năng tương đương với đội trưởng hoặc là trung đội đội trưởng loại này chất vị sự tồn tại của bọn họ có thể cho những thứ này thông thường phá o hôi côn trùng vững chắc quan tâm nhưng là hiện nay còn tụ tập ở trùng hậu bên người côn trùng nơi nào còn có thập giai trở lên toàn bộ đều là một ít tàn binh bại tướng tuy là số lượng nhìn qua vẫn như c ũ còn không ít nhưng trên thực tế cũng sớm đã là n ỏ mạnh hết đà ngoại trừ cái k i a m ộ t đầu thập nhị giai lôi quan g sâu cấp bậc của hắn tuy là đầy đủ cao thế nhưng giờ này k h ắ c này điều này lôi quan g sâu đang cùng tiên chu chiến đấu lẫn nhau trong lúc đó chiến đấu cũng thập phần vô cùng lo lắng một chốc phòng trừng cũng chia không ra thắng bại bất quá lâm phong vẫn là có thể rõ ràng phát hiện trong loại chiến đấu này rõ ràng vẫn là thiên chu chịu thiệt ngược lại không phải là nói thiên chu như thế nào r ấ t rưỡi mà là bởi vì song phương định vị thì không phải là giống nhau chiến đấu bên trong cũng có chuyên môn dùng để phá vòng vây đột kích thủ cũng có gánh chịu hỏa lực phát ra áp chế tay x g máy cũng có chuyên môn ném đạn dược ném mạnh tay tuy là đều có thể phân loại đến nhân viên chiến đấu thế nhưng kỳ cụ thể định vị vẫn là không có cùng khác biệt như là lúc này điều này lôi quan sâu hắn thể tích cũng không có, có khổng lồ cỡ nào nhất là so sánh với mà nói đó nhất định chính là nhỏ đến đáng thương nhưng chính là bởi vì tình huống như vậy cho nên hắn linh hoạt làm u ố n xa xa ở thiên chu bên trên mà thiên chu thân thể to lớn như vậy dùng để ở một trọi một một mình đấu bên trong thường thường đều cũng không làm sao chiếm ưu thế chính là bởi vì thân thể vô cùng khổng lồ đưa tới hắn tốc độ di động thậm chí hắn tốc độ công kích đều vô cùng cầm kềnh căn bản cũng không khả năng công kích được linh hoạt lôi quang sâu ngược lại còn có thể bị lôi quang sâu phản công nhất là trên người đối phương còn mang theo tầng tầng lôi điện cái này lôi điện không chỉ có riêng chỉ là vật trang sức phẩm mà là vốn có thật đà thật lực công kích chiến thần ngươi không sao chứ Cũng vừa lâm phong nói rằng lục dũng nghe vậy không có bất kỳ nét mực phất phất tay làm cho một ít chữa bệnh đội nhân viên đi vào cho lâm phong kiểm tra tình huống thân thể sau đó hắn lại đang tụ tập thủ hạ nhân mã hướng lâm phong nói trùng hậu x u n g đi ta không sao nhi lâm phong khoát tay háo những thứ này chữa bệnh đội viên cũng toàn bộ đều là thông thường nhân viên y tế ngoại trừ ở trên người hắn s ở tới s ở lui bên ngoài căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng một bên khác đường có mang theo còn lại đại bộ đội chính là hướng trùng hậu xung phong đi mọi người đều nghe được chiến thần theo như lời nói đi vô luận trả giá cao gì nhất định phải đem đầu này trùng hậu còn có con kia trùng vương cũng làm rơi lục dũng hét lớn mỗi người đều là n h ạ n thần bên trong lộ ra một quyết tuyệt màu sắc chiến đấu đến hiện nay bọn họ đã không thể lui được nữa chánh cũng không thể tránh hơn nữa lúc này hy vọng đang ở trước mắt chính như chiến thần theo như lời chỉ cần giết chết trước mắt hai cái này côn trùng như vậy sâu ẩu nguy hiểm có thể nhất thời giải quyết giờ này k h ắ c này nhờ có có đại c á p mô làm cho trùng quần chia năm xẻ bảy b ú n đầu cho nên lục dũng bọn họ mới có thể cực kỳ b u n g lỏng đột phá đến cái này một đầu trùng hậu phụ cận bất quá ở nơi này chút trùng quần bên trong vẫn như c ũ còn có như vậy một phần là muốn bảo vệ trùng hậu an uy bất quá cái này một bộ phận số lượng thật sự là quá ít đối mặt đại c á p mô công kích đối mặt mọi người t r ù n g kích cũng sớm đã bị đánh đến tứ phân ngũ liệt quân lính t ă n giã hăng mà ngay tại lúc này cái kia giữa không t r ù n g trong trùng vương đ ố n g nhiên là phát ra một tiếng tiếng rít c h ó i hai cái này tiếng thét c h ó i hai xuất hiện một sát na nguyên bản bị đại c á p mô dọa cho quay đầu chạy vô tâm bận tâm trọng sau phá o hôi côn trùng dồn dập là ngừng thân thể sau đó quay đầu lại toàn bộ như ong vỡ tổ hướng trùng hậu phóng đi xích, xích những thứ này nguyên bản ném linh hồn một dạng côn trùng vào giờ phút này lại dường như là tìm tới chính mình linh hồn toàn bộ đều quay lại tới lại giống như là thủy chiều hướng trùng hay hoặc giả là hướng lục dũng đám người xung phong đi giết giết giết lục dũng đám người biểu tình không có bất kỳ ba động mặc kệ những thứ này c h ù n g quần trốn cũng tốt cũng hoặc là là hướng bọn họ chủ động tiến công cũng được bọn họ đều sẽ có bất kỳ sợ hãi cùng lắm thì chính là một cái chữ làm mỗi người đều giống giận hướng c h i ề u này vọt tới trước phong dơ trong tay lên vũ khí mà những cái này c h ù n g quần cũng toàn bộ đều thét lên hướng lục dũng đám này ngoại lai người xâm lăng xung phong đi trận này chiến tranh không liên quan tới chính nghĩa hoặc là tà ác lẫn nhau đều chỉ là vì muốn ở trên địa cầu tiếp tục sinh tồn chúng q u â n nhóm muốn bảo hộ xào huyệt của bọn họ mà nhân loại bên này cũng đồng d ạ n g muốn bảo hộ bọn họ g i a viên đại c á p mô ở trước mọi người đã là cùng trùng quần đại khai sát giới vô thì vô khắc không ngừng có phá hôi c o n trùng leo lên đại c á p mô thân thể rậm rạp chẳng chịt đủ mọi màu sắc giống như là một tầng rêu xanh giống nhau mọc đầy đại c á p mô trên người bất quá những con trùng này tới nhanh k é xuống c ũ n g mau đại c á p mô trên người biết phun ra màu trắng vật thể cái này màu trắng vật thể có thể cho sinh vật xuất hiện ảo giác đối phó d ọ m bi loại này không có tâm trí đồ đạc không có bất kỳ tác dụng thế nhưng đối phó biến dị động vật hay hoặc giả là nhân loại hơn nữa lúc này những con trùng này có đủ có tác dụng không nhỏ những con trùng này thật vất v ả đột phá đại c á p mô đầu lưỡi đi tới đại c á p mô trên người còn không chờ bọn hắn công kích còn không chờ bọn hắn ý đ ồ cắn ra đại c á p mô ra thịt bọn họ từng cái từng cái đánh tuôn rơi xuống sau đó k i ự u rượu bị đại các mô lắm mồn hút một cái toàn bộ đều quấn vào miệng loại này bất quá ngay cả như vậy ở đại các mô quanh đại các mô đã không có bất luận cái gì di động nó giống như là một cái cố định pháo đài giống nhau cố định ở cái địa phương này một bộ phận lớn côn trùng toàn bộ đều bị hắn hấp dẫn một phần khác côn trùng vẫn như c ũ nghĩ khải hoàn hồi chiều đi trước cứu giá còn lại một bộ phận thì toàn bộ đều làm vệ binh ngăn cản lục dũng dùng bọn họ tiến quân cái này một ít t r ù n g quân lúc đầu cũng chỉ còn lại có gần mười ngàn đ ầ u mặc dù nói về số lượng vẫn như cũ so với nhân loại bên này muốn chiêm cư ưu thế tuyệt đối thế nhưng giờ này khác này một đại cỗ côn trùng biến thành vài cỗ đây chính là chia thành t ố nhỏ chân chính dùng để đối phó lục dũng bọn họ cũng, cũng chỉ còn lại có như vậy không đến ba bốn ngàn đ ồ n Phốc phốc phốc phốc phốc phốc rất nhanh lục dũng chiến sĩ nhóm giống như những thứ này trùng quần binh khí giao tiếp chiến đấu đến hiện nay lâm phong nội lực đều đã tiêu hao hoàn tất thống chi là còn lại dị năng giả giờ này khắp này từng cái từng cái đều biến thành hắc thiết chiến sĩ cầm lên vũ khí trong tay tới cùng những thứ này trùng quần nhóm tiến hành điên cuồng nhất vật lộn không có vũ khí làm sao bây giờ rất đơn giản dùng những con trùng này sâu đủ phục vụ trong tay sắc bén trường m âu những thứ này sâu đủ để dễ như t r ở bàn tay đâm rách nhân loại vết lục chi khu ngoại trừ trên người mặc chiến giáp còn có thể ngăn cản một cái bên ngoài dùng đảm đường vũ khí dư giả kết quả là tràng diện hơi lộ ra có như vậy một ít qu mỗi người trong tay hoặc là cầm trường đao hoặc là cầm từng tây một như trường mâu một dạng sâu đủ đi chết đi cho ta ha ha nhìn những thứ này chật vật đ á m sâu bọn họ cũng không nhanh được các huynh đệ gia tăng tình lực nhi đưa bọn họ toàn bộ đều đánh ngã ta ít hít í t ngươi tiên nhân bản làm đi chết đi phốc phốc phốc phốc phốc phốc trong khoảng thời gian ngắn bốn phía vang lên một hồi như xé rách ngọc và thơ lụa một dạng thanh â m ở vào thời khắc này có côn trùng lợi nhận vạch tìm tỏi chiến sĩ nhóm huyết nục cũng có chiến sĩ nhóm vũ khí trong tay đâm xuyên qua côn trùng thân thể giết cho ta sông lên a sông dương lục lang lục dũng một đao đâm xuyên qua một đầu côn trùng thân thể sau đó hô lớn vào thời khắc này vô luận là những cái này hòa hệ dị năng giả vẫn là thông thường chiến sĩ toàn bộ đều đã đem sinh tử ném với sau đầu cho dù là phía trước nghỉ ngơi tô vân lao sư lúc này cũng là theo những người còn lại giống nhau cầm trong tay sắc bén gây dựng lại gia nhập chiến đấu không chỉ là tô vân còn lại những cái này vẫn có thể nhúc đ í c h vẫn có thể có sức lực huy vũ ra vũ khí trong tay nhân toàn bộ đều gia nhập chiến đấu thậm chí chính là những cái này hậu cần chữa bệnh bọn họ cũng toàn bộ đều vứt bỏ trong tay hòm thuốc chữa bệnh cầm lên vũ khí trong tay trở thành một gã chiến sĩ Không chương ó người tuyển c ọ n bằng quan, cũng không có ai nói muốn ai muốn muốn có l ờ i i b ba trăm bảy mươi hai quyết chiến cuối cùng lâm phong hít sâu một hơi từ trong họng kèm cầm mấy chai đường gỡ lụ cổ miệng to búa vào tạm thời bổ sung một cái tiêu hao thể lực sau đó chính là nhặt lên rơi ở một bên trạm phết đao cũng tương tự gia nhập chiến đấu mọi người đều ở đây nỗ lực mọi người đều l i ề u mạng hắn làm trong mắt mọi người c h í n thần làm đứng ở ánh dạng đông căn cứ tột cùng nam nhân không có đạo lý vào giờ khắc này tuyển chạch bằng quan mặc dù nói giờ này khắc này lâm phong coi như là ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi cũng không có ai sẽ đi nói không phải là hắn bởi vì lâm phong đã làm rất nhiều chu khải thở hổn hển giết chết một đầu nhào lên côn trùng sau đó một cước liền giết chết mấy con pháo hôi côn trùng hắn liếc nhìn quanh mình loạn quá loạn toàn bộ chiến cuộc toàn bộ chiến trường kêu loạn một mảnh vô luận là nhân loại hay là những con trùng này đều đã lâm vào sau cùng rằng co xích xích cũng vừa lúc đó bên cạnh đ ố n g nhiên là bay tới một con màu đen phi trùng lấy phi trùng trực tiếp chính là hướng chu khải cổ vào tới những con trùng này bọn họ vô cùng thông minh mặc dù nói bọn họ thể tích vô cùng còn nhỏ thế nhưng bọn họ biết rõ làm sao dạng đi tiến công nhân loại mới có thể lấy tiểu bác đại tài có thể nhất chiêu đem một nhân loại cho m i ệ u s á t chu khải biến sắc hắn trên thực tế cũng sớm đã nghe được cái này một đầu côn trùng từ sau lưng của hắn sung phong mà đến thế nhưng giờ này khắc này thân thể hắn đã tiến nhập nọ mạnh hết đà hắn nhớ phải về thân đi chém giết cái kia một cái côn trùng có thể vừa lúc đó trên bắp chân bỗng nhiên là bắp thịt c o gắp làm cho hắn thân thể nhịn không được mềm n h ũ n một cái không xong chu khải biến sắc trơ mắt nhìn cái kia một đầu phi thường hướng hắn gào thét mà đến giờ này khắc này chu khải trên thực tế căn bản là thấy không rõ lắm cái này một đầu côn trùng ánh mắt thế nhưng hắn như n g có thể cảm giác được cái này một đầu phi trùng nhãn thần bên trong tuyệt đối là mang theo một cô khắc máu chu khải giờ này khắc này không có bất kỳ sợ hãi dù cho e rằng sau một khắc hắn liền muốn xuống ngục thế nhưng hắn nội tâm bên trong càng nhiều hơn vẫn là tự dễ cùng bất ham chẳng lẽ nói chính mình muốn chết ở một con như vậy vì bất túc đạo côn trùng trên người sao chẳng lẽ nói ở trên người hắn thật muốn phát sinh con kiến n u ố t tượng loại chuyện như vậy sao phốc phốc cũng vừa lúc đó đ ô n nhiên ở bên người hắn chuyển đến một hồi gió nhẹ nhẹ tùy theo lại kèm theo một hồi thanh túy m ậ y thì nghỉ ngơi một cái một đạo thanh âm quen thuộc ở chu khải bên thai vang lên chu khải quay đầu lập tức nhìn lại chỉ có thấy được một người đối với hắn khẽ gật đầu sau đó hướng phía trước tiếp tục tiến quân đi không là người khác chính là lâm phong lâm phong gia nhập vào chiến đoàn trước tiên chính là đi thăm dò người của chính mình dù sao ở địa phương nào đều có côn trùng ở địa phương nào đều là s á t trùng tử hơn nữa như vậy tự nhiên vẫn là phải nuốt chú mình một chút người đây cũng t í n h là lâm phong nho nhỏ một điểm tư t â m lâm phong lúc đến nơi này phát hiện tốc độ vẫn vẫn tính là an toàn ở bên người của hắn cuối cùng sẽ có một đám toàn bộ cao thủ vây tụ ở quanh mình hắn nội tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm sau đó hắn liền thấy chu khải bên này gặp phải phiền thoái cho nên trước tiên hắn chính là chạy tới phong ca không biết vì sao mới vừa rồi chu khải não hải bên trong trên thực tế đều đã nhớ lại một cái ý niệm trong đầu e rằng liền chết như vậy coi như là một loại giải thoát thật sự là quá mệt mỏi chiến đấu đến hiện nay trận này chiến tranh cũng có thể nói là thuần túy tiêu hao chiến đánh lâu dài hắn sớm đã là bị ma diệt rất tất cả tất cả tâm tình tiêu cực cực kỳ tự giác chính là trào vào não hải bên trong dù sao chu khải hắn cũng chỉ là một người học sinh bình thường mà thôi cùng hết thệ những người còn lại giống nhau chín năm nghĩa vụ giáo dục cùng còn lại mọi người giống nhau mỗi ngày ở trong túc xá chơi du hí ăn trong phòng ăn cơm hắn cũng không có đặc thù gì cho nên nghiêm chỉnh mà nói trên thực tế ý chí lực của hắn cũng không n g o a n cường thậm chí là so với những thế lực kia không bằng hắn phun hòa binh thế nhưng tại ý chí lực mà nói hắn đều phải kém hơn nửa phần những thứ này phun hỏa bình trong đó có không ít đều là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân bọn họ mỗi ngày ở quân doanh bên trong huấn luyện chính là về sinh lý cực hạn cứ thế lực ý chí ở trên cực hạn bất quá bây giờ cái kia nguyên bản tập kích chu khải toàn bộ não hải trong hết thệ tâm tình tiêu cực khi nhìn đến lâm phong bối ảnh sau đó toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô t u n g đây chính là tinh thần lãnh tụ mang đến mị lực ta còn không có mệnh phong ca ta còn có thể tiếp tục chiến đấu chu khải hít sâu một hơi sau đó cũng là đứng lên sau đó cùng lâm phong phía sau cùng nhau xung phong lâm phong xuất hiện giống như là trước bình minh ánh dạng đông làm cho không ít trên thế giới nguyên bản nội tâm bên trong cùng chu khải không sai biệt lắm giống nhau bị tâm tình tiêu cực vây quanh chiến sĩ nhóm nhất thời thì có một loại bát khai vân vụ mỗi ngày mình cảm giác s á t s á t s á t mỗi người đều vòng đi vòng lại cơ giới tính cơ chiến đao trong tay ở bên cạnh họ không ngừng có chiến hữu của mình bị những thứ này trùng quân bao vây trong đó có không ít chiến hữu là hài cốt không còn những con trùng này trong đó có không ít đều vốn có kích đ ộ c chỉ cần bị bọn họ bỏ đến trên người của mình sau đó bị chúng nó cắn bể chỗ rách lời nói như vậy thì là hoa đà trên đời cũng căn bản là không làm nên chuyện gì ngay từ đầu bên người có chiến hữ n a xuống người còn lại tại người bên cạnh còn có thể nghĩ đi phụ một tay nghĩ đi hiểm hộ một cái thế nhưng cho tới bây giờ mỗi người trên mặt đều bất vi sợ động chỉ sợ bọn họ ở đội tiến quá trình bên trong đứng ở người bên cạnh mình càng ngày càng ít mỗi người hai mắt hai mắt trong thần sắc cũng vẫn là t ử t ử mà nhìn bọn hắn chằm chằm ngay phía trước lâm phong từ đội ngũ phía sau một đường tới sát đội ngũ phía trước nhất hắn không có thói quen ở đội ngũ phía sau giống như một cái tàn binh bại tướng một dạng nhìn những người còn lại ở phía trước chiến đấu hắn cũng không tập quán chứng kiến nhiều người như vậy bối ảnh núp ở phía sau cái này không phải là tính cách của hắn lâm phong một bên điên cùng tàn sát một bên n g mở đầu nhìn chăm chú vào cái kia giữa không trùng trong lôi q u a n g sâu những con trùng này trên thực tế ở lâm phong trong mắt đã là tình thế chắc chắn phải chết đừng nói bọn họ cái này mấy ngàn cái chiến sĩ chính là cái k i a đại các mô cũng tuyệt đối có thể mang nơi này côn trùng toàn bộ đều tiêu diệt duy nhất phiền phức chính là chỗ này một đầu vẫn như cũ còn sinh long hoạt hồ thập nhị g a i lôi q u a n g sâu thập nhị g a i nếu như đặt ở lâm phong trạng thái tột cùng phía dưới loại này cấp bậc hắn tự nhiên bất thiết nhất cố căn bản cũng không có thể sẽ đặt ở trong lòng của mình thế nhưng lúc này cái này một đầu thập nhị g a i lôi quang cũng đã là trở thành đại họa trong đầu bất quá cũng may có thiên chu có thể áp chế được hắn sau cùng phản công tuyệt đối là thảm thiết nhất vô thì vô khắc đều có người ngã xuống nguyên bản hơn bốn n g h n người quân đội giờ này khắc này chỉ còn lại có hơn hai n g h n người chỗ chết người nhất chính là trùng hậu sinh mệnh khí tức lại bắt đầu cho tàn lại cháy đứng lên giống như là cái kia cây khô xanh mới một dạng từng điểm từng điểm từ t ừ có t h ờ điều này làm cho lâm phong trong lòng âm thầm lo lắng bất quá dưới mắt nhiều như vậy côn trùng liền ở trước mặt của bọn họ muốn phải tới gần chỉ có thể từng bước một đạp những thứ này trùng quần thi thể từ từ tới gần lâm phong thủ hạ mọi người đều ở đây chiến đấu vô luận là tôn nộ g không vẫn là đại các mô vô luận là thiên chu cũng hoặc là là thần thánh thủy chim thần thánh thủy chim lâm phong nhãn thần bên trong bạo phát ra một cỗ tinh mang màu sắc hắn lập tức liền t u ổ i một cái h u y ế t sáo trong giây lát đó ở phía xa chiến đấu thần thánh thủy chim chính là phát cánh muốn bay tới nhưng giờ này khắc này làm l â m phong chứng kiến thủy điệu thời điểm nhưng trong lòng thì đ ỗ n g nhiên lạnh lựa đoạn lúc đầu hắn là chỉ ngắm cùng với chính mình thủy điệu có thể đi đánh bất ngờ chấp đoán giết hết cái tiên một đầu trùng hậu dầu gì giúp đỡ thiên chu đi đối phó giữa không trung trong lôi quan sâu nhưng là giờ này khắc này khi hắn thấy được thậm chí chính là cái tiêm một hai cánh phía trên nguyên bản cực kỳ trắng tinh lông vũ rơi không có còn lại mấy cây khắp nơi trồi lùi hiện tại bay cũng không nổi lâm phong cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra hắn thấy nước của mình chim thực lực phóng nhãn lấy cả phiến sâu ẩu bên trong vậy cũng đều là số một theo đạo lý mà nói làm sao lại chiến đấu chật vật như vậy cho nên ngay từ đầu lâm phong cũng quan tâm thủy điệu chiến đấu nhưng sự thực chính là như vậy thủy điệu ngay từ đầu xác thực rất là hung ác đ ộ c đ ị a n h ư n g chính là bởi vì hung ác đập đ i ệ tự nhiên cũng bị chủng quần bên trong đại bộ phận cao cấp côn trùng mục tiêu những con trùng này toàn bộ đều ngang nhiên phát động tiến công tại loại này đổ ập xuống tiến công phía dưới là thần đ i ể u thực lực đầy đủ c ư ờ n g đại nhưng là không chịu nổi nhiều như vậy côn trùng điên cuồng tấn công húng chi trong này còn có thật nhiều đẳng cấp cao côn trùng có thể nói chiến đấu cho tới bây giờ mọi người tổn thương đã vô cùng cao không ít người đều đã anh dũng chết t r ư ợ nhưng chính là bởi vì lâm phong những thứ này đồng bọn thấp xuống thật nhiều còn lại các tướng sĩ tỷ số thương vong nếu không e rằng chiến đấu đến hiện nay căn bản cũng không khả năng có hai ngàn người còn đứng ở nơi này phải biết rằng bọn họ đối mặt là mấy trăm ngàn côn trùng vây quanh mấy thiên diện đối với mấy trăm ngàn đây là cỡ nào to lớn cách xa t r a n lệnh mỗi cái sĩ binh đều muốn đột phá đi tới trùng hậu phụ cận sau đó giết chết trùng hậu thế nhưng mỗi cái côn trùng đều như là phát điên muốn đi phía trước đỉnh đem những này xâm lấn ra viên giá hỏa toàn bộ đều định trở về bất quá theo thời gian trôi qua vẫn là nhân loại bên này chiếm cứ phía mặc dù nói lẫn nhau mọi người cũng đã là n ỏ mạnh hết đà nhưng lâm phong bên này như n g là có một con đại các mô vô thị vô khắc đều đang điên c u ồ n g nuốt chứng vô số côn trùng hơn nữa hiện nay còn lại côn trùng cũng liền gần như vậy vạn con a còn con này gần mười ngàn đầu côn trùng nếu như ngay từ đầu mọi người đều sẽ cảm giác được đây tuyệt đối là cực kỳ hoảng sợ số liệu nhưng là hiện nay mỗi người đều đã vô cùng tập. Bắn, thậm chân í khí chính bọn bọn họ còn mắn, gần như vậy vạn con côn trùng, vận khí của bọn hắn phi thường không tệ. Lại càng không đàm luận trong đó còn có không nhỏ côn trùng, hoàn toàn chính là sung đương thức ăn đi, cho đầu này trùng thể thấy thật chỉ phi thức cho hậu thức h có cảm có của có cổ coi c đó tốt tệ. may đàm vậy à, là là quá, đầu Lại đi, ăn.、Chân、chính có thể dùng để chiến đấu cũng căn bản là coi không được bao nhiêu cho nên theo thời gian trôi qua theo từng cái anh dũng chiến sĩ đem sinh tử của mình ném với sau đầu những con trùng này đại quân đã mơ hồ có tan tác tư thế tuy là bọn họ đầy đủ anh dũng tuy là bọn họ đầy đủ cương mãnh thế nhưng nhân loại bên này cũng không so với bọn hắn kém xích xích một con côn trùng điên c u ồ n g thét chói thai ở cùng thời khắc đó từng con côn trùng ở chỗ này bị tước đoạt sinh mệnh trở thành từng cổ thi thể mọi người đang từng chút một đi tới tại c h i ề u một con h ư n kia bị trùng quần bao gồm trùng hậu không ngừng đột phá v ò ngây đ mọi người xông lên à trùng hậu thì ở phía trước chỉ cần giết chết đầu này chết tiệt trùng hậu chúng ta một lần này trận tiêu diệt cũng đã thành công hơn phân nửa lục d u n g hay lớn vào giờ phút như thế này cần nhất chính là hy vọng chỉ cần để cho mọi người cảm thấy còn có hy vọng như vậy mọi người là tốt rồi có động lực tiếp tục hướng phía trước sông chỉ sợ bọn họ đã làn đỏ mạnh hết đà dù cho hắn đã không có bất kỳ vũ khí đạn dược mọi người cũng đều như vậy hướng phía trước vô tình s u n g phong mỗi người trong mắt chỉ có cái kia một cỗ kiên định màu sắc tại loại này không biết sợ s u n g phong phía dưới chúng quân rốt cục không đợi được tại loại này chưa từng có từ trước đến nay trùng kích phía dưới trực tiếp biến thành tan tác quân giết những con trùng này bọn họ rốt cục không đợi được ha ha chúng ta liền muốn thắng lợi giết chết một cái này t r ù n g hậu lao tử liền phải trở về ôm láo bà ngủ mọi người nguyên bản sức cùng l ự ợ c k i ệ t thế nhưng không biết vì sao vào giờ khắc này bọn họ c ư n h i ê n cảm thấy một cỗ như cây khô xanh mới sức mạnh bình thường từ linh hồn của bọn họ ở chỗ sâu trong b ộ phát ra đây không phải là bọn họ tận lực điều động lực lượng mà là một loại bản năng ở bỏ ra nhiều như vậy mới đạp qua nhiều như vậy thi thể của chiến hữu ở đêm dài đằng đắng bên trong trên giới cầu tác thủ dạng nhân cuối cùng là thấy được ánh bình minh s á t s á t s á t mọi người đều phát sinh cái tia kêu, kêu khàn cả giọng đạp thi thể của chiến hữu đạp côn trùng thi thể từng bước từng bước hướng cái k i a trùng hậu vây d t đi giờ này k h ắ c này trùng hậu trên thực tế đã thức tỉnh thế nhưng trạng thái bây giờ lại không kịp hắn một phần mười hắn tuy là có thể di chuyển nhưng là lại không có cách nào bay đi thế nhưng tại hắn thức tỉnh cái kia trong trước mắt hắn bản năng ý thức của hắn nói cho hắn biết chính mình nhất định phải ly khai cái địa phương quỵ cái này đây là trùng hậu bản năng nhất ý tưởng đó chính là muốn h è n mọn h è n mọn đến mức tận cùng húng chi cái kia tại hắn bên thai không ngừng vang lên mọi người xung phong liều chết tiếng làm cho hắn càng thêm hoảng loạn mà vào lúc này cái kia giữa không trung trong trùng vương nhất thời liền nghe được cái kia một đầu trùng hậu tiếng k ê u trong khoảng thời gian ngắn từ vương nhất thời nhãn thần bên trong chính là lộ ra một lo lắng màu sắc không nói hai lời chính là muốn tới cần vương cự giá tuy là hắn là cái này sâu ổ bên trong trùng vương thế nhưng ở trùng tộc hắn nói là trùng vương trên thực tế hắn thấy mình chính là cái này cấm quân thống lĩnh mà một đầu trùng hậu chính là chỗ này sâu ổ chân chính vương suy suy suy trùng vương gấp gáp hắn lập tức liền muốn nhớ lại đi cần vương cứu giá trừ thiên chu chính là hướng xuống dưới lao xuống đi nhất thời thiên chu liền cho đối phương bỏ rơi mở trùng vương tốc độ nhanh chóng biết bao tuyệt đối không phải thiên chu loại này đại gia hỏa có thể đuổi theo kịp lâm phong tự nhiên cũng ngay đầu tiên đã nhận ra điểm này trên thực tế không chỉ là hắn tại chỗ rất nhiều người đều thấy được một màn kia từ nơi chân trời xa chạy nhanh đến một lôi quang giống như là lôi điện giống nhau đ ô n nhiên liền xuất hiện ở trước mắt của b là cái kia một đầu trùng vương chết tiệt hắn muốn làm gì mặc kệ hắn muốn làm cái gì hiện tại cũng đều chỉ là như mối bỏ biển mà thôi bọn họ cái này sâu ổ thế tất yếu bị chúng ta hủy diệt không ít người đều thấy được một m à n kia như sao trổi một dạng từ trên trời giáng xuống lam sắc hồ quang điện bất quá đang ngồi không ít người cũng không làm sao lo lắng đương nhiên cảnh giác vẫn phải có mà sở dĩ không thế nào lo lắng cũng là bởi vì giờ này k h ắ c này bọn họ đã chiếm lĩnh phía còn dư lại côn trùng đã không cao hơn hai nghìn đây là so với bọn hắn nhân loại còn ít hơn chữ số coi như cái này một đầu lôi quan g sâu thực lực được nhưng bọn hắn còn liền thật không tin người này còn có thể đem bọn họ cái này mấy ngàn người toàn bộ đều giết thiên chu không muốn cho hắn cơ hội trực tiếp đạp chết cái kia một đầu trùng hậu lâm phong trước tiên liền đoán được cái kia một đầu trùng vương muốn làm gì hắn biến sắc lập tức chính là để cho mình tiên h châu thẳng thắn đối với cái kia một đầu trùng hậu phát động tiến công còn có đại các mô ngươi cũng trực tiếp đi đối với cái kia một đầu trùng hậu tiến công lâm phong lập tức tiếp tục dưới lĩnh hắn quyết định trực đảo h o à n long mà người còn lại cũng, cũng không có rừng vô thì vô khắc đều ở đây hướng phía một đầu trùng hậu vào tới chương ba trăm bảy mươi ba ta còn đ ề u khởi lấy được mệnh lệnh thiên chu cùng đại c á p mô không nói hai lời lập tức chính là xung phong cái kia một đầu lôi quang sâu tốc độ nhanh vô cùng ở giữa không trung bên trong bên trong giống như là một như tia chớp thiên chu ngay đầu tiên chính là nâng lên chân của mình muốn hướng cái kia trùng hậu phương vị đạt tới thiên chu tuy là phản ứng của hắn l ự c so với trùng vương phải nhanh rất nhiều nhưng vấn đề là thiên châu thể tích muốn rất lớn hắn căn bản cũng không cần hướng bên kia t í ế n lên chỉ cần nhấc chân đạp một cái liền trực tiếp có thể công kích được trùng hậu mà ở mặt khác một lần đại các mô không ngừng tại triều trùng hậu tới gần đây hết thể lại nói tiếp dườm giả trên thực tế đều phát sinh ở điện quan g hỏa thạch trong lúc đó từ cái kia một đầu lôi quang sâu nghĩ đi cần vương c ứ u giá lâm phong liền trước tiên để cho mình đại c á p mô cùng tiên châu lại đối với trùng hậu phát động trực đảo hoàng l o n g tiến công bất quá ở phương diện tốc độ tự nhiên vẫn là có thể tự do bay lượn lôi quang sâu chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối, đối cho nên ở mỗi người tổng dưới con mắt nhìn chừng chừng lôi quang sâu là người thứ nhất tới gần trùng hậu không xong trùng hậu rơi vào trong tay hắn tùy tiện ngược lại bọn họ cũng sớm muộn muốn chết thật đúng là cảm động à cái này trùng vương chẳng lẽ còn muốn chôn cùng hay sao muốn chết cũng chết như thế lãng mạ vậy ta còn cầu còn không được các ngươi nhìn một đầu trùng vương muốn làm gì cũng vừa lúc đó làm cho lâm phong cũng tuyệt đối không ngờ rằng một màn xuất hiện đó chính là điều này trùng vương cư n h i ê n trực tiếp chính là chui vào cái k i a trùng hậu miệng bên trong một màn như thế để ở ngồi mọi người đều là n g ẹ n họ nhìn chân chối bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là lúc này tình cảnh như thế cái này một đầu trùng vương cư n h i ê n chính mình đi vào chịu chết mọi người cũng không nghĩ tới thế mà lại là hiện tại loại cục diện này bọn họ vốn tưởng rằng cái này một đầu cần vương cứu giá trùng vương sẽ đi bảo hộ trùng hậu tới đối phó bọn hắn cho nên nói mỗi người đều cũng không làm sao sợ dù sao bọn họ nhiều người như vậy trong đó cũng không thiếu một số cao thủ coi như cái này một đầu trùng vương thực lực được nhằm vào đứng lên bọn họ nhân loại bên này khẳng định vẫn là vốn có ưu thế nhưng là ai có thể nghĩ vậy một đầu trùng vương chi như vậy hỏa cấp hỏa liệu muốn tới gần nơi này trùng hậu cũng không phải là muốn đi bảo hộ hắn mà là trực tiếp chui vào cái k i a một đầu trùng hậu miệng bên trong trùng vương thể tích trên thực tế không nhỏ nhưng so với trùng hậu lại như cũ nhỏ đến đáng thương giờ này k h ắ c này cái này trùng vương chui vào trùng hậu trong cơ thể bất quá cứ như vậy một giây đồng hồ sau đó cái này một đầu trùng hậu c ư nhiên sinh mệnh lực vào giờ k h ắ c này đạt đến đến rồi đ ỉ n h phong cực kỳ hiển nhiên đối phương đang ăn rất một đầu trùng vương sau đó trong cơ thể sinh mệnh khí tức lập tức liền hoàn toàn khôi phục thậm chí thực lực của hắn trực tiếp đều đề cao đến rồi thập tam giai vào giờ k h ắ c này một cái này trùng hậu lần nữa thay đổi sinh long h o a h ổ ở đại c á p mô cùng thiền chu công kích tới lâm phía trước hắn trực tiếp lại tránh được sòng phương công kích cái kêu một đầu côn trùng nó lại bay nhanh công kích công kích một ngàn lần không thể đủ làm cho hắn chạy lúc này trùng vương ngân chết vô luận như thế nào chúng ta đều phải làm rơi cái này một đầu trùng hậu nếu không một lần này trận tiêu diệt vẫn không có thành công nếu để cho cái này một đầu trùng hậu chạy lời nói như vậy hắn lại sẽ trong vòng thời gian ngắn sinh sôi này nở ra rất nhiều c o n trùng mỗi người đều là sắc mặt hơi một mặt bọn họ vô cùng rõ ràng nếu để cho cái này một đầu trùng hậu cứ như vậy rời đi bọn họ một trận chiến này cũng sẽ trở thành không hề bất kỳ ý nghĩa gì trả giá mà thôi nhưng là chúng ta không có vũ khí đạn dược căn bản cũng không có biện pháp công kích được cái này bay đi côn trùng rất nhanh thì có một người nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc ngữ trên thực tế ở quá trình này bên trong vẫn có một ít tiếng súng lẹ thẻ thế nhưng những thứ này thường căn bản cũng không có biện pháp đối với cái này trùng hậu tạo thành cỡ nào uy hiếp trí mạng cái này một đầu trùng hậu hết sức g i o hoạt thập phần linh hoạt rất nhiều người coi như ngẫu nhiên còn có như vậy một ít viên đạn cũng căn bản là bắn không t r ú n g hơn nữa lui một vạn bức mà nói cho dù có thần thương thủ bắn t r ú n g trùng hậu thế nhưng cũng căn bản là không cách nào đối với cái này một đầu sinh mệnh lực lần nữa khôi phục được quá khứ vậy tại nghệ trùng hậu tạo thành quá lớn thương vong cái này một đầu trùng hậu trên người chúng như vậy bảy tám thương thế nhưng tốc độ phi hành lại như c ũ không chậm điều này làm cho mỗi người cũng không nhịn được siết chặt n ắ m tay thậm chí còn có không ít người ánh mắt đều rơi vào lâm phong trên người cực kỳ hiển nhiên bọn họ đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào lâm phong trên người hy vọng lâm phong cũng có thể như phía trước vậy ở thời điểm mấu chốt nhất ngăn cơn sóng giữ mang cho bọn hắn hy vọng cuối cùng nhưng mà lúc này đây lâm phong hắn cũng không phải đại la kim tiên hắn lại có thể như thế nào đại các mô đã tới trùng hậu phía trước địa phương lê n ô hắn ngẩm đầu nhìn cái này g i không trung trong trong cửa không ngừng phụt lên đầu lưỡi của mình thế nhưng đầu lưỡi của hắn cũng không với tới cái kia đã vô cánh bay trùng hậu mà ở một bên khác thiên châu cũng không có nhàn rỗi không ngừng muốn đi tiến công thế nhưng động tác của hắn quá chậm cái này một đầu trùng hậu mặc dù nói động tác cũng không linh hoạt thế nhưng tránh né cái này t i ê n chu công kích cũng là dư dả mọi người trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một đầu trùng hậu cách mình càng ngày càng xa trong lòng của mỗi người đều tràn ngập sự không c a m lòng đương nhiên là tại không c a m tâm mỗi người cũng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh mắt của bọn họ lại từ lâm phong trên người rời đi trở về trên thực tế chuyện cho tới bây giờ mỗi người bọn họ đều đã vô cùng rõ ràng. chiến thần cũng mệt mỏi trận này đánh lâu dài để người đang ngồi cảm giác là vượt qua một thế kỷ một dạng nếu như chiến thần hắn còn có dư l ự c nói như vậy giờ này k h ắ c này căn bản cũng không cần bọn họ ở chỗ này lời nói nhảm đã sớm là tấn công gây tầm a lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cái này một đầu trùng hậu ở chúng ta dưới mí mắt ly khai sao ta thực sự không cam lòng a ta cũng không cam chịu tâm thế nhưng làm sao bây giờ chúng ta đều vũ khí đạn dược căn bản cũng không đủ lúc này đây chúng ta hành động chuẩn bị đã thập phần đầy đủ nhưng là lại vẫn như cũ rất xa đánh giá thấp cái này sâu ổ bên trong côn trùng số lượng không có biện pháp chúng ta đối với cái này sâu ổ hiểu rõ trên cơ bản cũng chỉ nắm giữ như thế một ít lúc này đây chính là an tình báo thua thiệt ta mọi người cũng không nhịn được cảm khái thậm chí có người siết chặt tay tay kia trong chỉ giáp sác đều đã sâu đ ậ m lốn vào đến trong thịt mà bọn họ lại hồn nhiên không biết thủ trưởng lục dũng bên người không ít quân bộ cao thủ toàn bộ đều trơ mắt nhìn lục dũng giờ này k h ắ c này chỉ là thở dài chiến cho tới bây giờ bọn họ là có kết quả cũng là có chiến tích cũng không phải là không hề bất kỳ ý nghĩa gì thậm chí có thể nói hiện nay đây hết thảy đều vẫn là cực kỳ thuận lợi còn như t h ư vong hoàn toàn chính xác có mấy ngàn người thương vong thế nhưng chiến tranh lại làm sao có thể không có thương vong chỉ là lại không cách nào lấy xuống viên mãn này giấu trầm tròn từ vơ mới bắt đầu đối với cái này trùng quần không biết đến sau cùng kiến thức nửa đời lại đến bây giờ sợ hãi chính là bởi vì cái này tâm tính chuyển biến mới để cho đang ngồi mọi người đều cho rằng thả đi cái này một đầu trùng hậu là biết bao sợ hãi cũng sẽ để cho tất cả mọi người đều biết thả đi điều này trùng hậu bọn họ một trận chiến này liền căn bản không có thắng lợi thả đi cái này một đầu trùng hậu chẳng khác nào thả đi mấy trăm ngàn con trùng e rằng chỉ cần nửa tháng e rằng chỉ cần một tháng e rằng chỉ cần ba tháng sẽ tái xuất hiện một cái hiện tại loại này kích thước trưởng thành thậm chí là xuất hiện hai cái hơn nữa nhận được quá lần này giáo hấn sau đó vị này trùng hậu nhất định sẽ càng thêm hẹn mọn đến lúc đó chúng ta nếu muốn đối phó hắn nói vậy cũng không có ngày hôm nay đơn giản như vậy không đúng ngày hôm nay đối với chúng ta mà nói cũng không đơn giản lục dũng bất đắc d ì nói mỗi người đều rất rõ ràng đoạn đường này qua đây bọn họ cũng nhìn thấy không ít s â u ổ biết nơi này quy mô lúc này nếu như để cho chạy một con thập nhị giai còn lại cô n t r ù n g cái kia còn chưa tính không sao cả ngược lại cường thịnh trở lại cũng chính là độc nhất cái mà thôi nhưng bây giờ cái này hoàn toàn khác biệt để cho chạy như thế một con liền đại biểu thả đi mấy trăm ngàn con trùng còn như cụ thể bao nhiêu tất cả bất quá thời gian vấn đề bà ba bá cũng liền ở mỗi người đều thầm nghĩ tiếp hận đáng tiếc thời điểm đ ố n g nhiên từ đằng xa là gào thét mà đến mấy đạo hòa cầu ngoại trừ hỏa bên ngoài còn có một chút lôi điện cộc cộc cộc sau đó chính là một hồi tiếng súng dậy đặc như mưa s ố i xả giống nhau ở mỗi người bên thai rõ ràng nhớ tới mấy thứ này xuất hiện thập phần một một đang ngồi mỗi người đều căn bản không có dự liệu được khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm nhất thời từng cái từng cái đều mở to hai mắt nhìn lộ ra kinh ngạc thần sắc ở tầm mắt của bọn họ bên trong bọn họ thấy được nhất hỏa nhân từ đằng xa và l ra đám người kia có chừng hơn mấy trăm người trong đó còn có vài cỗ khí tức cường đại đây là nơi nào tới tên mọi người chứng kiến nhóm người này như bầy sói một dạng bắn vọt r a đ o à người n dồn dập là lộ ra thần sắc ngạc nhiên phong ca chúng ta tới rồi phong ca ngươi không sao chứ phong ca có phải hay không muốn giết cái kia giữa không chung trong cái kia đại p h ì trùng cái này một người tốc độ của con người nhanh vô cùng bước nhanh như bay những người này trong đó thực lực yếu nhất đều là bắt dai tối cường đã có thập dai tồn tại lâm phong a không có mập m ạ c ngươi thật sự chính là làm không được đại sự mập m ạ c ta q u ầ n đ ề u khởi kết quả giữa đường chính là lại chạy trở về ngươi cần phải bồi ta một cái người mẫu trẻ ở nơi này đoàn người bên trong cũng không thiếu quen thuộc mặt mũi lâm phong những thủ hạ kia toàn bộ đều tới thậm chí chính là đi ánh dạng đông căn cứ cùng cái kia người mẫu trẻ ước hẹn mập m ạ n hẳn ở trên nửa đường nhận được tin tức sau đó trước tiên không có bất kỳ do dự nào mặc vào quần chính là hướng bên này chạy tới lâm phong chứng kiến đám này đ ố n g nhiên xuất hiện người cũng là lộ x ả ra ngoài ý muốn t h ầ n sắc sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng phía trước hắn liền phát ra cầu cứu tin tức cho mình lão long khẩu hiện nay bọn họ cuối cùng là chạy tới mập mạp mang theo mấy trăm người liền gia nhập chiến đoàn cái này mấy trăm người bên trong trong đó có không ít trên thực tế đều là lao long khẩu bên trong cao thủ những cao thủ này ở nhận được tin tức sau đó lại toàn bộ đều sung phong nhận việc gia nhập chiến đoàn lão long khẩu tới các linh đệ lâm phong ở chỗ này đ ã tạ các người giúp ta rút một tay các người thấy được cái t i ê một đầu muốn bay đi trùng hậu không có tất cả mọi người công kích đều cho ta hung hăng đánh lâm phong hô lớn nhất thời một đám người toàn bộ đều là hướng cái k i a m một đầu đã bay không thấp trùng hậu công kích người này bên trong có không ít dị năng giả nhưng lại toàn bộ đều là một ít tự nhiên hệ dị năng giả trong đó có một kiểu giai dị năng giả hắn là hai tay có thể ném ra hỏa diễm thình lình tới là một gã hỏa hệ dị năng giả ngoại trừ này bên ngoài còn có một danh lôi hệ dị năng giả hắn có thể triệu hồi ra thiên lôi ngoài ra còn có một gã băng hệ dị năng giả hắn có thể vô căn cứ ngưng tụ ra một ít băng hoa ngoại trừ này bên ngoài còn lại đại bộ phận đều là một ít thông thường h ấ c thiết chiến sĩ bọn họ công kích tự nhiên không có cách nào công kích được cái này trùng hậu thế nhưng trong tay bọn họ đều là cầm tên sự tỉnh tới rất nhiều người cầm đều là một ít súng trường thậm chí còn có mấy người cầm kỷ nguyên ánh sáng cộc cộc cộc nhất thời tiếng súng dày đặc ở quanh mình vang lên cái kia một đầu trùng hậu vốn cho là mình đều đã chạy thoát kết quả đ ỗ n g nhiên chính là cảm giác được vô số đạo công kích rơi vào trên thân thể hắn trong khoảng thời gian ngắn từ sau lại là phát ra một hồi bi minh bi thương t h a n khóc màu sắc mặc dù nói hiện nay thực lực của hắn đã đột phá đến mười ba cấp đây là cùng lâm phong một dạng đẳng cấp thế nhưng hắn cái này t h ậ p tam giai thuần tuy chính là một cái đẳng cấp cao mà thôi không có bất kỳ thực chất tính năng lực công kích hơn nữa hắn như vậy mập mạp thể tích đang ngồi mỗi người đều hết sức tốt nhắm vào hắn nhất định chính là một cái biếm ngắm trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều là tận tình công kích thấy cái k i a phía trước chiến sĩ nhóm đều là nghẹn họ nhìn chân chối sau đó từng cái từng cái đều nắm tay vỗ tay tán thưởng loại cảm giác này thật sự là quá s á n g khoái nếu như không phải là bởi vì bọn hắn giờ này khắp này thể lực và nội lực đều tiêu hao hoàn tất lời nói bọn họ cũng muốn gia nhập vào chiến đoàn cùng nhau tiến công cái này một đầu trùng hậu. tại chỗ có người trước mắt bao người mỗi người đều có thể thấy rõ ràng cái này một đầu từ sau trên người không ngừng có tiên huyết phun ra thậm chí giống như là trời mưa giống nhau hoa lạp lạp chính là đi xuống mặt rơi bất quá cái này một đầu trùng hậu bởi vì thực lực sau khi đột phá nó sinh mệnh so trước đó muốn càng thêm cường thịnh tại mọi người như vậy của mình lạm t ạ c phía dưới mặc dù coi như vô cùng chật vật nhưng chính là không có từ giữa không trung n g ã xuống cái này nhìn lâm phong là mày nhân lại cộc, cộc cộc cộc tiếng súng d à y đặc căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại nghỉ mà lâm phong cũng không có từ đó trợ thủ đồng dạng cũng là lấy ra chính mình súng nắm bắt đầu nhắm bảo phốc phốc phốc phốc phốc phóc mỗi một thương rơi vào cái này một đầu trùng hậu trên người đều sẽ lưu lại một quả đấm lớn lỗ thủng tại mọi người tấn công như vậy phía dưới cái này một đầu trùng hậu cuối cùng là đi tới cực hạn đã lung lay sắp đổ mỗi người chứng kiến như vậy một bộ đều là nhãn thần sáng lên liền muốn thành công không ha ha cái này trùng hậu lập tức phải gánh không được đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút người này đến cùng dáng dấp cái dạng gì mọi người chứng kiến một màn như thế dồn dập đều là mặt lộ vẻ vui mừng chỉ cần giết chết cái này một đầu trùng hậu vậy bọn họ một lần này hành động coi như hoàn thành viên mãn đang lúc mọi người cùng anh lạm tạp phía dưới cái này một đầu trọng phía sau giống như là một con gặp gió giật một dạng hô điệp trận cao trận thấp lảo đảo ánh mắt mọi người đều theo cái này một cái cửa sổ cùng nhau trận cao trận thấp mỗi người một lòng cũng là bất ổn tìm không ra xem đến mỗi người đều tay tâm lý mạo một thân mồ hôi lạnh ngã xuống nhanh ngã xuống mọi người đều ở đây trong lòng phát sinh không tiếng động g á o thét chỉ cần có thể đem cái này một đầu từ sau đánh ngã xuống như vậy bọn họ đám người kia thì sẽ một tổ hong nào tới sau đó loạn đao đem cái này một đầu trùng hậu chém chết rớt xuống rốt cục rớt xuống bỗng nhiên là có người manh kinh hô thành tiếng ở mỗi cái ánh mắt của người nhìn kỹ phía dưới Một cái o n này h phong ư cuồng trong diều, một đầu trùng hậu rốt không còn biện phi p n trì. Mau mau đổi khoảng cách đã cách mặt đất không thấp đối phương bỗng nhiên từ giữa không chung bên trong truy lạc nhất thời chính là vạch ra một đường vòng cung hướng một cái hướng khác truy lạc đi tại hắn phía dưới lâm phong đám người điên cuồng đội kịp giờ n à y khắc này ở mấy g i ả m r a khoảng cách có nhất h ỏ a nhân chính ở chỗ này tụ tập bọn họ đang đuổi một nhóm biến dị b ầ y mèo cái này một ít biến dị b ầ y mèo mỗi một lần cũng sẽ ở buổi tối đối với bọn họ thôn xóm phát động đánh lén ngũ ca đám kia x u ấ t sinh chạy đi nơi nào mới vừa rõ ràng chính là hướng cái phương hướng này trốn làm sao thời gian một cái nháy mắt cũng chưa có trong đó có một người buồn bực nói rằng đứng ở hắn bên cạnh có một g ã hơn bốn mươi tuổi hán tử trung niên không là người khác chính là phía trước đánh cướp lý quản g bọn họ hồ la ngũ cũng chính là cái kia ngắm vùng sông nước hồ ra trại người này toàn bộ đều là hồ gia trại nhân đều cho ta cẩn thật tìm đám kia x rất g à o hoạt tuy là thực lực không cao thế nhưng từng cái đều là quỷ tinh rất nếu là không muốn được tên x u ấ t sinh kêu móng vuốt đem trên cổ của các ngươi thịt móc xuống lời nói đều cho ta đem ánh mắt cho ta t r ở to hồ lao ngũ đảo mắt một vòng cái này một ít biến dị miêu tuy là thể tích cùng mặt nhật phía trước không có bao nhiêu phân biệt thế nhưng bọn họ móng vuốt trở nên sắc bén vô cùng hơn nữa những x u ấ t sinh này bọn họ hoặc là không ra tay vừa ra tay chính là nhắm ngay nhân bạc l ư ợ c phân đoạn đại bộ phận chết tại đây chút biến dị miêu phía giới nhân toàn bộ đều là cái cổ nơi đó bị bắt máu thịt bé t mọi người não hải bên trong vừa nghĩ tới những cái này chết thảm biến d móng vuốt phía dưới nhân vậy hình dạng từng cái cũng toàn bộ đều là nổi lên một tầng nổi da gà thậm chí có tốt mấy cái thanh niên nhân đều là không kiểm hãm được sở cổ của mình một cái bọn họ đều là hồ gia thôn thanh niên nhân hơn hai mươi tuổi lúc này đây đi ra cũng đều là theo ngũ ca thuần túy đi ra thật dài đáng thức ngũ ca ngươi xem bầu trời có vật gì rất xuống con bà nó hình như là cờ m ở nờ một con sâu g i ó m a cũng đúng lúc này có một cái thanh niên nhân bỗng nhiên là phát hiện nơi trần trời xa có một vật tại c h i ề u bọn họ bên này bay tới nói là phi chẳng nói là truy lạc ngay từ đầu hắn còn thấy không rõ lắm đây là cái gì thế nhưng chờ hắn thấy rõ ràng cái đồ chơi này thời điểm nhất thời lại là lộ ra thần sắc ngạc nhiên hồ lao y sủ họa hồ g i a thôn người còn lại cũng đều đã phát hiện cái này từ nơi chân trời xa truy lạc mà đến cổ quái biểu diễn hồ lao ngũ là sắc mặt hơi đổi t r ư ớ c tạm không nói cái này một cái cổ quái biểu diễn rốt cuộc là thứ gì thế nhưng trên người đối phương tán phát khí tức làm cho hắn nhịn không được n u ố t nước miếng một cái cái này một vật tuyệt đối là thực lực ở trên hắn cái k h ê m một cổ khí tức cường đại là làm cho hắn bản năng muốn quay đầu chạy dù cho ở bên người của hắn có nhiều như vậy hồ ra thanh niên nhân nhìn chăm chú vào bất q u á chờ hắn thấy rõ cái đồ chơi này bộ dạ hắn nhất thời chính là sửng sốt một chút bởi vì lúc này lúc này vật này nhìn qua dường như có điểm chật vật không chịu đ ổ i toàn thân đều hiện đầy vết thương thậm chí một bên phim ộ t bên chạy máu dịch nhìn qua máu tươi rầm rề vô cùng thê thảm điều này làm cho hồ lão ngũ đại cảm giác nghi hoặc ngũ ca đồ chơi này rốt cuộc là cờ m ở nở vật gì vậy a hình như là từ phía nam bay tới phía nam châu đó hình như là côn trùng ổ a một cái hơn ba mươi tuổi trung niên nhân như có điều suy nghĩ nói đến hắn cũng coi như hồ ra thôn lão nhân bình thường thời gian mà nói cũng sẽ lấy hồ ra thôn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng đi vào thăm dò tất cả có thể dùng đến cho dàn vật liệu đồ đạc cho nên nói địa phương của hắn đi ngược lại cũng không tính l à ít biết ở hướng mặt trước đi mấy lý địa lời nói nơi đó có một mảnh rừng cây rừng cây ngược lại cũng không tính được có bao nhiêu kỳ quái thế nhưng cái k i a một mảnh rừng cây bên trong không ngừng có thật nhiều côn trùng tiến tiến xuất xuất ngay từ đầu bọn họ hồ ra thôn còn có vài cái rất tò mò thanh niên nhân, nhân các bạn muốn đi chỗ đó một mảnh trong rừng cây sờ cái lộn trồng vó lên trời muốn nhìn một chút bên trong đến cũng có cái gì càng khôn huyền d i ệ u kết quả là một đi không trở lại sau lại cái này côn trùng ổ đã bị bọn họ hồ ra thôn liệt vào cấm địa thậm chí còn tại nơi dọc theo đường đi mai phục không ít thổ chế địa lôi vì chính là phòng ngừa côn trùng trong ổ côn trùng phát hiện bọn họ hồ ra thôn bất quá cũng may bọn họ về nhà khoảng cách cái này côn trùng ổ khoảng cách có thể không phải coi gần cho nên mọi người ngoại trừ quy định về sau người trong thôn ai cũng không cho phép đi cái này côn trùng ổ bên ngoài ngược lại cũng không có quá để ở trong lòng nếu là từ chỗ đó bay tới vậy vật này chắc là một đầu côn trùng hơn nữa nhìn hắn cái này thai to mặt lớn bộ dạng chắc là một đầu trùng hậu hồ lao ngũ dù sao cũng là ở bên ngoài làm ăn tốt xấu cũng hiểu một chút như vậy thưởng thức biết cái này côn trùng bên trong là có trùng hậu nếu không làm sao giao phối làm sao sinh sôi nợ nợ à. hơn nữa trùng hậu thường thường đều là một ít hai to mặt lớn lớn lên giống sâu lông giống nhau lúc này cái này một đầu trùng hậu tuy là phía sau có một hai cánh có thể bay thế nhưng trùng hậu có thể bay cái này cũng không phải là cỡ nào chuyện ly kỳ cổ quái nói thí dụ như con kiến kiến chúa hắn chính là biết bay phanh cũng vừa lúc đó một con kia lung lay sắp đổ trùng hậu rốt cục thể lực chống đỡ hết nội sau đó cứ như vậy đánh rơi h ổ lao ngũ đẳng nhân trước mặt lẫn nhau giữa khoảng cách cũng bất quá như vậy ba trăm bốn trăm m a ngũ ca chúng ta có cần tới hay không nhìn điều này trùng hậu d á n g dấp như thế phì đầu đại não nói không chừng còn có thể ăn a bên người người trung niên nhân kia nói rằng gần nhất khí trời càng ngày càng lạnh phòng t r ư ờ n g năm nay nếu so với năm rồi sớm hơn tiến nhập mùa đông khắc nghiệt chúng ta trong thôn thức ăn dự trữ không coi là nhiều đồ chơi này phòng t r ư ờ n g đến lúc đó coi như không có thể ăn thế nhưng h ắ n cái kia một thân dầu chân đến lúc đó cũng có thể nặn đi ra làm ngọt đèn ta nghe nói cái này dường như gọi là gì sinh vật năng thứ này đều có thể phát điện hồ lao ngũ nghe vậy ánh mắt lấp lóe một cái sau đó phất phất tay mọi người đều theo đằng sau ta người đang ngồi toàn bộ đều gật đầu sau đó chính là đi theo hồ lao năm phía sau hướng phía một đầu trùng hậu từ từ lục lọi đi qua một ít thanh niên nhân nghiễm nhiên bên trong còn lộ ra một vẻ khẩn trương bọn họ đều nghe trong trại nhân nói qua côn trùng hậu sự tình biết chỗ đó có thật nhiều côn trùng thường lui tới giống như bọn họ những người này là có đến mà không có về không bao lâu bọn họ liền đi tới cái k i a m ộ t đầu trùng hậu bên người mỗi người ngay từ đầu nàng đều vô cùng khẩn t r ư n g bất quá khi bọn họ cự ly gần chứng kiến cái này một đầu hậu thời điểm phản ứng đầu tiên chính là lớn cái này một đầu trùng hậu thật sự là quá cự đại quả thực thì tương đương với là một chiếc xe tăng hạng nặng thể tích bất quá giờ này k h ắ c này như vậy đầu trùng hậu toàn thân đều là vết thương té trên mặt đất cũng chỉ là ở nơi nào bò lộn ổn người này làm sao nhiều như vậy tổn thương chữa thương cửa còn giống như là đẹp mắt ta lẽ nào là có nhân loại ở thảo phạt hắn sao là ánh dạng đông căn cứ l ằ m kia trung nhiên nhân ngồi sổn người xuống cẩn thận kiểm tra một chút một tuần này cửa sổ sau đó quay đầu nhìn hồ lao ngũ hồ lao ngũ ánh mắt hơi nhau lại hắn cũng phát hiện cái này một đầu trùng hậu ánh mắt hơi nhau l ạ hắn cũng phát hiện cái này tám m chín phần m ộ ư ơ i chính là ánh dạng đông căn cứ lúc ấy cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực này dám đối với loại thật lực này quái vật phát động tiến công cũng chỉ có bọn họ mới dám không sợ chết đi côn trùng trong ổ mặt muốn chết ngũ ca như vậy một cái côn trùng chúng ta làm sao bây giờ xem ra dường như dường như đã chết hồ g i a trại nhân toàn bộ đều ánh mắt đồng loạt rơi vào hồ lao năm trên người hồ lao ngũ thoáng cân nhắc một hai sau đó liền chỉ một cái thanh niên nhân nói rằng ngươi nhanh đem chiếc xe tải kia l á i tới cái này một đầu côn trùng chúng ta nhất định phải đem kiếm về đi đến lúc đó đem trên người của hắn dầu chân đều tháo nước sạch dùng để làm đèn dầu tài liệu thậm chí có thể dùng đến phát điện phải biết rằng giống như loại động vật này dầu c h â n cái kia một dạng đều là sinh vật dầu mạ tốt có thể dùng đến thay thế dầu mạ tốt nhiên liệu vừa lúc chúng ta nơi đó cũng có dầu mạ tốt động cơ đến lúc đó có thể dùng những thứ này dầu chân cùng những cái này dầu mạ tốt hỗn hợp sử dụng nói như vậy cũng có thể tiết kiệm một bộ phận dầu mạ tốt tiêu hao tốt cái kia cái thanh niên nhân không nói hai lời lập tức chính là chạy trở về hắn ở mặt thế phía trước chính là mở tạp xa còn như cái này một đầu côn trùng có thể không có dễ dàng như vậy chết hồ lao năm ánh mắt rơi vào cái này không nút nhích trùng hậu trên người khoe miệng hơi vung lên tuy là cái này trùng hậu bây giờ không có phản ứng chút nào thế nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được có một cỗ hơi yếu sinh mệnh ký tước mặc kệ hắn trang bị không phải giá chết hồ lao n g ũ đều có thể khẳng định một điểm đó chính là cái này một đầu trùng hậu hắn đã làn đỏ mạnh hết đà đến lúc đó đưa nó cho mang về hồ ra thôn sau đó trước tiên chính là đem cái này một trùng hậu giết đi sau đó quất nó dầu trơn dùng để làm bọn họ vượt qua cái này hàn lánh mùa đông nguồn năng lượng tài liệu rất nhanh trước kia xe tại hạng nặng chính là lai tới bọn thủ hạ tất cả đều h cái này một đầu trùng hậu nhìn qua thai to mặt lớn mập mạp không gì sánh được thế nhưng chờ bọn hắn tự mình đi rời thời điểm mới biết được cái này một đầu trùng hậu xa xa so với nhìn qua còn muốn càng thêm trầm trọng quả thực giống như là bàn thạch không đúng hiện nay đã không thể dùng bàn thạch để hình dung một vật rất trầm bọn họ đều là h ắ c thiết chiến sĩ nhưng lại đều là đẳng cấp rất cao h ắ c thiết chiến sĩ hay là bàn thạch đã căn bản là không tính là cái gì nhưng là khi bọn họ đi nếm thử di chuyển cái này trùng hậu thời điểm bọn họ mới biết cái gì gọi là trầm trọng hồ lao ngũ bên người mấy cái này tiệu từ trẻ tuổi tử đó cũng không phải là một ít ăn no chờ chết cá mặn từng cái từng cái cũng đều cũng coi là trong thôn tình anh bọn họ hồ ra thôn thế hệ trẻ trong người nổi bật thực lực yếu nhất cũng đều đã có thất giai t ố i cường cũng là kiểu giai có thể nói thực lực vô cùng rất cao khí lực trên tay ít nói cũng có mấy vài cân nhưng mà chính là như vậy thực lực lực lượng như vậy bọn họ nhất hỏa nhân đó cũng là nghiến răng nghiến lợi gân x a n h lộ cả người đại hãn hao hết kiểu mưu nhị hồ chi lực mới là đem một cái này mập mạp trùng hậu cho mang lên xe tải ở ném ở trên tạp xa trong nháy mắt đó mỗi người lại bắt đầu lo lắng bọn họ lo lắng cái này một chiếc tạp xa bánh xe có thể chịu nổi hay không được loại này xe tải đã là cái loại này trong công trường mét khối xe bản thân cũng có thể nằm không ít trọng tải nhưng là ở nơi này một cái từ sau ném lên một sắt na tạp xa xăm lốp xe trực tiếp liên bạo cuối cùng không có cách nào bọn họ làm tới một chiếc xe tải sàn xe cần cầu trừ cái này chiếc cần cầu bên ngoài còn có một chiếc xe tải hạ nặng xe tải này là chiếc kia chuyên môn dùng để cho một chút bốn é tiệm kéo xe mới cái kia một loại ngay cả như vậy cũng chỉ là khó khăn lắm có thể đem cái này một trùng hậu c h ớ đi nhìn rất nhiều người đều lo lắm cái này lửa đường xăm lốp xe lại muốn bạo rơi bất quá cũng may lúc này đây dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm cũng không có phát hiện nổ bánh xe sự t ì n h ngũ ca đã trở về mọi người mở cửa nhanh hồ ra thôn cửa những cái này tuần tra các tiểu đệ chứng kiến xa xa cái kia vài chậm rãi lái tới xe tải hạng nặng đại cần cầu không nói hai lời chính là mở ra thôn đại môn bọn họ tại chính mình thôn xóm bên ngoài làm một vòng tường vây tạo thành một cái đơn giản phòng ngự biện pháp tương giao cửa mở ra sau đó một đám người liền tò mò nhìn xa xa mở xe tải hạng nặng khi bọn hắn thấy được cái kia một đầu trói lên cái này trên xe tải cự đại trùng hậu một người toàn bộ đều là lộ ra khó tin thân sắc thậm chí còn có không ít người cũng là càng thêm hiếu kỳ muốn lấy tay đi trà sát trà một cái cái này mập mạp gì đó rốt cuộc là cái quái gì mọi người đều giữ một khoảng cách đây là chúng ta từ côn trùng trong ổ mặt trộm tới t r ù n g hậu cả người đều có độc không nên tới gần hồ lạo ngũ hét lớn một tiếng sau đó chính là đem chiếc xe này lái đến trong thôn xung quanh trước người tới xem náo nhiệt không phải số ít mỗi người đều thất trùy bắt thiệt nghị luận bọn họ đề tài nghị luận trung tâm dĩ nhiên chính là cái này một đầu t r ù n g hậu bọn họ không biết đây rốt cuộc là lai lịch gì bất quá cũng không có thiếu người đều đoán được một hai cho rằng khả năng này là nào đó sâu trung hậu dù sao cũng chỉ có trùng hậu mới bộ dạng như thế cái quỷ dáng vẻ giống như bọn họ loại này ở nông thôn địa phương con mối nhiều vô số đây cũng là một loại mối họa địa phương bản xứ liền có không ít người biết giết con mối m ố i kiến chúa chính là bộ dạng như thế cái quỷ dáng vẻ đương nhiên giữa hai người thể tích cái kia tự nhiên không thể so sánh nổi ngũ ca ngươi đem vật này cho bắt trở về làm gì nhìn qua khiến cho người ta sợ hãi có không ít người đều tò mò hỏi các hương thân mùa đông này chúng ta h ồ ra thôn không cần lo hồ lão ngũ nhìn vây quanh ở quanh mình tò mò phụ đồng hương hôn nhất thời hô lớn sau đó hắn đã đem chính mình sở dĩ muốn bắt trùng hậu mục đích nói cho hương thân các bằng hưu đang ngồi rất nhiều người vừa nghe có thể dùng cái này một đầu trùng hậu dầu chân tới phát điện rất nhiều người ánh mắt đều là sáng lên ở bọn họ trong thôn có không ít dầu mạ tụt máy phát điện bởi vì bọn họ là nuôi cá hiện tại nuôi cá thế nào cũng phải có một ít cơ giới công cụ cái này máy phát điện tự nhiên cũng là không thiếu được lấy bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ dầu mạ tụt động cơ còn không có cách nào làm được hoàn toàn khiến cái này dầu chân để thay thế dầu mạ tốt thế nhưng bọn họ có thể dùng những thứ này dầu chân cùng nguyên bản những cái này dầu mạ tụt hỗn hợp sử dụng nói như vậy cũng có thể tiết kiệm bọn họ dầu m à tuột tiêu hao được rồi cái kia vại dầu xe đâu hồ lao ngũ đột nhiên hỏi một phút đồng hồ về sau liền có một người lái một chiếc vại dầu xe qua đây chiếc này vại dầu xe là bọn hắn phía trước ở bên ngoài một nhà trạm xăng dầu bên trong giành được rất nhiều người đều mở to hai mắt không biết ngũ ca đây là muốn làm gì lúc này đem vại dầu xe kêu đến lại là vì chuyện gì hồ lao ngũ cầm cái kia vại dầu trên xe đường ống sau đó chính là đi tới cái kia bị trói gô bên cạnh cửa sổ lướt nhìn cái này còn đang giả chết trùng hậu hắn nợ nụ cười gằn sau đó chính là cầm cái ống hung hăng đâm vào cái này trùng hậu trong cơ thể nếu như còn lại quái vật cái này cái ống lại không phải bé nhọn căn bản cũng không khả năng đâm đi vào nhưng thay vào đó trùng hậu hắn cả người đều là chất béo căn bản cũng không có bất kỳ giáp sát cái này quan tâm t ử trực tiếp lên đông mặc hắn huyết nhục chi khu trong s á t na cái này trùng hậu chính là run một cái cực kỳ hiển nhiên đối phương đích s á t chính là đang giả chết